Chương 275, eo gây mất. Chương 275, eo gây mất. Chân vô Cực nhìn thấy đạo kia đánh lên bầu trời lục quang. Lúc này hạ lệnh, hành động. Là Chân vô Cực nhìn xem rất nhiều bóng đen bay lượn mà đi, Chân vô Cực còn đứng ở nguyên địa. Nhìn xem trong hỗn loạn kia, bộc phát cường đại sát khí quân doanh. Chân vô Cực con mắt hơi khép đứng lên, Thiên môn người, các ngươi là muốn thu ngư ông thủ lợi. Nguyên bản không có một hai địa phương, xuất hiện một bóng người, ngược lại là không đi tới, thần tông một cái nho nhỏ trưởng sự, vậy mà có thể bố trí xuống như vậy thế cục, ta thiên môn đương nhiên muốn tới trợ Tam trưởng lão cung Hàn xuất hiện nhìn xem Trần vô cực, Trần vô cực cười nói, trước đó vài ngày, bản tọa muốn gặp Tam trưởng lão, Tam trưởng lão thế nhưng là bận rộn rất, bây giờ làm sao chủ động tới? Cung Hàn lộ ra dáng tươi cười, trước khác nay khác, nghe nói Dương chiến tương thiên thư đều cho ngươi, cho nên Tam trưởng lão lần này đến, là muốn thưởng thiên sách. Thiên thư thứ này cũng là thần vật một trong, đương nhiên là người có được chiếm lấy. Ngươi có? Thiên môn, vì thiên hạ chấn áp ma địa ma huyền, ta thiên môn tự nhiên có tư cách cầm thiên thư. Trần vô cực lãnh đạm nói muốn cướp, liền nói rõ, quá rối trá. đã ngươi hiểu bản tọa dụng ý, vậy liền giao ra, miễn cho tổn thương hòa khí. Trân vô cực khỏe miệng mỉm cười, ngươi thật giống như nhất định phải được. Bây giờ chỉ một mình ngươi, giống như cũng không có biện pháp gì, chúng chỉ lấy thực lực của ngươi. Ha ha. Cung Hàn lộ ra mấy phần kinh thường, dù sao tại hắn dạng này mê hoặc đỉnh phong trước mặt, chỉ là một cái mê hoặc sơ kỳ cao thủ, căn bản không cần để vào mắt. Chân vô cực mở miệng nói, ngươi sẽ không coi là, thật chỉ có ta thần tông một nhà đang hành động đi. Cung Hàn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nguyên bản cùng ngươi cùng nhau mấy cái tông môn, còn không phải bởi vì ngươi muốn độc chiếm, là điều tới, bất quá bọn hắn đứng tại Ta Thiên môn một phương. Trân vô cực mà không đổi sắc, nhìn quân Doanh phương hướng một chút. Tiếp lấy, xung quanh xuất hiện mấy người, Trư Báo, Lục Thành, Hoàng Tống Võ, thậm chí còn có phó thành giao, đương nhiên, nhân số rất nhiều, đem nơi này đều vây lại. Cung Hàn cười nói, lấy trước thiên thư, chúng ta về sau lại thương nghị sử dụng, yên tâm, ta Thiên môn cũng không giống như là thần tông, chỉ mới nghĩ ăn một mình. Chỉ là, Cung Hàn lại trông thấy, Trần Vô Cực cũng không có một chút ý sợ hãi, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên. Cái này khiến Cung Hàn khẽ như mày, chính ngươi không lấy ra, vậy bản tọa liền chính mình lấy. Trần Vô Cực dõng nhiên mở miệng nói, ta thần tông tối nay bố trí, yêu nữ bị cầm xuống, đã là tất nhiên yêu nữ trên người bí mật nhất định rất kinh người. nói, chân vô cực đống nhiên tiến lên, nhìn xem cung hàn. cung hàn lanh túc đạo, động thủ. cung hàn bên người mấy người, đống nhiên động thủ, bất quá lại không phải hướng phía trần vô cực, mà là nhằm vào hướng cung hàn. cung hàn hơi biến sắc mặt, nhĩ đẳng muốn chết. chân vô cực cười to nói, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không biết người thiên môn muốn làm gì, còn không có điểm chuẩn bị. ờ mà muốn. cung hàn thực lực kinh người, thẳng hướng hắn mấy người, nho nhau, nhau bị đẩy lui ra ngoài. lại tại giờ khắc này, một đạo kiếm quang lại đột ngột xuất hiện ở cung hàn mắt trước mặt phượng tộc bí pháp, phá thiên theo thanh âm lạnh lùng vang lên, cung hàn kinh hãi phát hiện trên người hắn vực trường lại bị một nguồn lực lượng vật mèo. Phốc, phốc một thanh kiếm đống nhiên đâm vào cung hàn lồng lực. cung hàn nhìn trước mắt lao phụ nhân ánh mắt lạnh lẽo. tần mục tiên phượng thần giáo vậy mà đối với ta thiên môn động thủ. ngươi nói thần vật người có đức chiếm lấy, xem ra ngươi lấy không được chính là không đức. tần mục tiên đống nhiên tay nắm ấn quyết, điểm chỉ hướng cung hàn mỹ tâm. cung hàn phun ra một ngụm máu tươi, thần vươn bước. trong chốc lát cung hàn giống như thần trợ tùy tiện thoát ly tần tiên lưỡi kiếm. trong trước mắt vậy mà liền xuất hiện ở ngoài trăm bước. cung hàn hét lớn đi sau này còn gặp lại cung hàn đi bất quá thiên môn lưu lại không ít tử thương tần mục tiên không có đuổi bởi vì một chiêu kia nàng chỉ có thể dùng một lần lần nữa cùng cung hàn quyết đấu chỉ sợ khó phân thắng bại tần mục tiên nhìn về phía trần vô cực tranh thủ thời gian cầm xuống yêu nữ còn có dương chiến trần vô cực phóng tới quân doanh cùng một chỗ đi chứng kiến cái này thần thánh thời khắc yêu nữ tại trước mặt bản tọa khuyên tay quân doanh hiện trường tám đạo bóng đen đã sớm tiến vào quân doanh chỉ là bọn hắn không có lập tức hành động mà là đem nổi tiểu bích liên vây quanh ở trung ương tám người trên tay. Đều có một mặt vẽ lấy kỳ lạ phù văn lá cờ, đang đứng tại tám cái phương hướng. Lúc này, chân vô cực chạy tới. Thần xác lanh túc, thừa dịp nàng hiện tại thần trí không rõ, lập tức thi pháp. Chơi. Huyền. Vàng. Thần. Uy, Hạo. Đãng. Tân mục tiên nhìn xem cảnh tượng này, câu mày nói, tiểu thần cờ, làm sao chỉ có tám mặt. Lúc này, chân vô cực lấy ra một mặt màu vàng lá cờ, làm sao có thể chỉ có tám mặt. Chân vô cực dơ lên màu vàng lá cờ, tay nắm ấn quyết suy cho cùng trong lúc nhất thời, mặt khắc bát phương lá cờ, trong nháy mắt bị chấp cờ người thôi động, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu, tiếp lấy từng luồng từng luồng khí thế mạnh mẽ, toàn bộ hội tụ hướng Trần Vô Cực. Mà giờ khắc này, Điên Tiểu Bích Liên trực tiếp thẳng hướng Trần Vô Cực. Trần Vô Cực trong miệng tựa hồ phun ra thân âm, rung động giữa thiên địa chấn áp. Ông, lực lượng vô hình, trực tiếp ngăn trở Điên Tiểu Bích Liên. Trần Vô Cực lộ ra dáng tươi cười, thần chí không rõ yêu nữ, bất quá cũng như vậy. Tiếp lấy, Trần Vô Cực tay nắm quyết, ra lệnh một tiếng cấp lại tạo hóa. Lực lượng kỳ dị, tất cả đều tuôn hướng tiểu Bích Liên đem tiểu Bích Liên bao phủ trong đó tựa hồ ngay tại rút ra tiểu bích liên trên người lực lượng nhưng là tiểu bích liên cái kia nguyên bản điên cuồng bộ dáng chợt rơi lên cái cằm. cái kia bao phủ thân thể nàng lực lượng mặc dù nhìn như máy liệt, kỳ thực ngay cả thân thể của nàng đều vào không được chân vô cực nhũ mày, tiếng giống như sấm cướp lại tạo hóa giờ này khác này chân vô cực cựu thần cở phản phất đối với tiểu bích liên mất hiệu lực tiểu bích liên nhàn nhạt mở miệng cho ta mượn thần trí không rõ muốn đoạt ta tạo hóa ngươi không có trung chiêu bất quá lập tức chân vô cực giận dữ vậy bản tọa liền nhìn xem ngươi có phải hay không ta chín người đối thủ suy cho cùng Chín người như một người, ngược lại là rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Bích Liên nhàn nhạt cười, đi về phía trước. Cái kia ngăn trở nàng vách tường vô hình, lại như là giấy một dạng. Bất quá, chân vô cực huy động màu vàng lá cờ, trong nháy mắt sức mạnh vô cùng vô tận tụ đến. Thời khắc này Trần vô cực, Phàm Phất đã đạt đến trong thiên địa này tu luyện cực hạ. Phàm Phất sau một khắc, liền có thể phi thăng bình thường, như vậy phiêu dật thần thánh. Chỉ là, Tiểu Bích Liên nghiêng đầu, nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi, thậm chí không có một chút điểm cần trương. Cũng không có xuất thủ, Phàm Phật ngay tại nhìn xem một đám người đang biểu diễn, rất có hào hứng mà xa một chút, Điền Hoành Điền Linh lại đột nhiên sợ hãi Dương Chiến đâu. Chúng ta chủ kế, hắn chạy. Đột nột, một bóng người trong chớp mắt xuất hiện, Dao Quang trong nháy mắt hiện lên Điền Hoành trên người hộ thể chân ký trong nháy mắt băng liệt. Dao Quang từ cổ của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy, một cái đầu lâu mới rớt xuống Điền Linh thấy thế, đã sớm phi thân lên. Nhưng là một đôi tay lại giữ nàng lại cổ chân Điền Linh túi đầu xem xét, là Dương Chiến thân vệ. Mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng là hết sức hền mọi người. Cô Đường, chạy cái gì đâu? Muốn chết. Đột nhiên, Điền Linh cảm giác bên hông một nửa, sau đó cũng cảm giác được đau nhức kinh liệt. Tối đầu xem xét, eo của nàng. Gây mất, chương 276. Cá lớn hai hợp một chương. Chương 276, cá lớn hai hợp một chương. Tam tử bắt lấy điền linh cổ chân, vẫn rất vui cười. Không nghĩ tới sau một khắc, liền tư hắn một mặt máu. Tam tử trừng to mắt, đại tướng quân, thế nào liền chặn Tiểu tử thúi, đây là địch nhân, không phải nữ nhân. Tam tử nghiêm túc nói, thuộc hạ có ý tứ là, hẳn là bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Tiểu tử này, sợ là muốn tiên hình khảo vấn đi. Dương Chiến không tiếp tục để ý cái này tư tưởng có chút đất lợ tiểu tử giải quyết điền hành hinh muội nhìn thoáng qua một người độc đấu nhiều người tiểu bích liên tiểu bích liên lúc này ngạo khí vô song mặc cho trần vô cực thi triển cái gì suy cho cùng để dương chiến nhịn không được mắt trợn trắng ba nương này đầu góc quân họng không hiểu sư tử vồ thọ càng dùng toàn lực dương chiến nhìn về phía một bên lão ngũ lão ngũ thống quân đồng quyền tam tử tứ nhi các ngươi phụ trợ trước phá bọn hắn cựu thần cở chuyên đánh một chỗ là dương chiến dẫn theo mang máu phong đao nhanh chóng phóng tới nơi xa mà giờ khắc này Tần mục tiên nhìn dương chiến rời đi phương hướng một chút sau một khắc Tần mục tiên đã biến mất tại đông đảo nhân sĩ giang hồ bên trong. Quân doanh trung ương nhất địa phương, lão lục nhất thẳng ở chỗ này trông coi, nhưng là những ngày trong xe trở tù, một điểm động tĩnh đều không có. Cho dù là bọn họ nhị gia phân phó, cửa thứ nhất chú cương lê, bây giờ còn đang nằm ngáy ho ho đâu. Hiện nhiên vừa rồi bích liên cô nương cái kia cường đại sắc cơ, cùng rất nhiều tướng sĩ giả vờ gào thét tiếng kêu thảm thiết, cũng không thể để nha đầu này xoay người. Lâm Bất Hàn cũng ở bên cạnh, nhìn lão lục nhất mắt, sau đó mở miệng nói, tối nay là dương chiến thiết lập văn cục, hố những cái kia giang hồ cao thủ đúng không? Lão lục không có trả lời. Lâm Bất Hàn lên tiếng lần nữa, có phải hay không nơi này còn có những người giang hồ kia nội ứng? lão lục vẫn không trả lời lâm bất hàn nhíu mày ngươi không phải là hoài nghi ta lâm bất hàn đi lão lục lúc này mới quay đầu hoài nghi ngươi để cho ngươi thông minh nói như vậy chính là hoài nghi nha đầu kia không phải ngươi cùng nhị gia nói con hồ ly kia tới gần khương lê xe trở tủ đúng vậy a hồ ly kia có vấn đề ngươi cứ nói đi lâm bất hàn cao mày nói hài tử nhỏ như vậy có thể làm cái gì hài tử lão lục không khỏi cười nói không chừng so ngươi niên kỳ đều lớn lâm bất hàn sửng sợ như thế sẽ giả bộ nai tơ muốn một tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến Lão lục cùng Lâm Bất Hàn trong nháy mắt quay đầu, đã nhìn thấy Dương Chiến cùng một tên lão thái bà đại chiến Dương Chiến, ngươi không thoát khỏi được bản toạn, có ngươi tại, ngươi các tướng sĩ, cũng căn bản không dám dùng tên nọ cùng cự nỗ tập kích. Có đúng không? Lão thái thái kia, ngươi tới gần ta một chút thử một chút. Dương Chiến có chút nội nóng. Lão thái thái này quả nhiên âm hiểm, bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ cần hắn muốn rời đi, lập tức liền là thủ đoạn cường đại đối mặt một cái mê hoặc cảnh đỉnh phong cực. giả, Dương Chiến dù cho có hộ thể cương khí, chỗ nào lại dám chủ quan, chỉ có thể ứng đối. Cứ như vậy, bị tần mục tiên cho của lấy Cũng may xe chở tù bên kia, lão lục cùng lâm bất hàn tại. Nếu không dương chiến đều lo lắng bên kia sẽ xảy ra biến. Tần mục tiên mỉm cười đứng lên, nếp nhăn trên mặt sâu hơn ngươi cái này võ phu có chút lợi hại, lão thân hay là tránh xa một chút tương đối tốt. Vậy liền tránh xa một chút, nghệ tình tần âm trên mặt, bản tướng quân nhưng không có ra tay đỡ gắt. Tần mục tiên sắc mặt trầm xuống, ngươi nếu là xem ở tần âm trên mặt, liền không nên cho bản tỏa giả ngọc tỷ. Cái gì ta cho ngươi giả, ta đưa cho ngươi chính là ta tại tiêu hoàng hậu cầm trong tay đến bên kia, về phần giả, một mực là các ngươi đang nói, bất nói nhảm, đem thật giao ra. Dương Chiến trắng tần Mục Tiên một chút, lời nói của ta, ngươi làm sao tin tưởng đâu? Thật, ta cũng không biết ở nơi nào, chúng ta đều bị Lão Hoàng Đế lửa. Thử, người đều chết, người nói cái gì đều được. Dương Chiến nghiêm túc nói, ai nói hắn chết, hắn giả chết đâu? Tần Mục Tiên sững sờ, tiểu tặc, lại dám lừa gạt bản tọa, ngươi cho rằng bản tọa là trần vô cực cái kia tự cho là đúng ra hỏa? Dương Chiến bỗng nhiên hô to, lão lục, đem Lão Hoàng Đế linh cứu đá ra. Sa sa lão lục, lúc này liền muốn động. Lâm Bất Hàng lại nổi giận, Dương Chiến, ngươi dám đối với bệ hạ bất kính? Ngươi không muốn biết Lão Hoàng Đế chết hay là không chết? lâm bất hàn xứ sở, chẳng lẽ bệnh hạ thật còn sống? lên người một lúc này, lão lục trong nháy mắt xông vào đại trướng, trực tiếp đem lão hoàng đế linh cứu cho đạp bay đi ra. tinh thiết chế tạo, lại phong kín quan tài cỡ nào trọng lượng, rơi trên mặt đất, đều phản phất để đại địa rung động mấy phần. lão lục nhất khuôn mặt đều đỏ lên, hiển nhiên lấy ra, cũng có chút cố hết sức. Tân mục tiên nhíu mày, ngươi không phải nói hắn còn sống, ngươi cái này đều giống như phong kín. nói nhảm, không phong kín, lao gia hỏa không chừng muốn đùa nghịch ra hoa dạng gì đến, ngươi không tin, chính ngươi đi mở ra nhìn xem. tần mục tiên cười lạnh nói, dương chiến, đừng có đùa mánh khỏe bản tọa hiện tại không tin ngươi, nói hình như ngươi rất tin tưởng ta một dạng. đi, ta đi mở ra cho ngươi xem. muốn chạy, xem kiếm, tranh bốn, kiếm khí cường đại phía dưới, phi kiếm trong nháy mắt mà tới. dương chiến đột nhiên nâng đao, trong tiếng vang lên keng, dương chiến trực tiếp bị đẩy lui mở đi ra. phi kiếm lại bỗng nhiên biến thành ba thanh, từ ba phương hướng bay thẳng dương chiến. ngoa tào, dương chiến thấy cảnh này, thật có chút phiền muộn để hắn một cái thánh võ cảnh võ phu đối phó một cái mê hoặc cảnh đỉnh phong cường giả. là thật, có chút khó mà chống đỡ. bất quá ngay một khắc này, dương chiến đột nhiên không lùi mà tiến tới ba thanh lưới dao, sát na đâm trúng dương chiến. dương chiến nhất đau, chỉ ngăn một thanh, bất quá bằng vào thanh này lực phản chấn, để hắn lướt ngang ra ngoài mới bước. mặt khác hai thanh, lại trực tiếp vùa hụt. nhân cơ hội này, dương chiến đột nhiên tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tần mục tiên trước mặt. dương chiến con mắt sáng tỏ, không chút do dự, dương chiến nhất đau chém đi qua, rất dễ dàng liền từ tần mục tiên trên thân phủ đi mà qua. nhưng là, hắn lại cảm giác, đao của mình hay là vùa hụt bản tọa vực trường, có thể vẫn được. đi, dương chiến cái tay còn lại, một thanh nhìn như vết dỉ loang lộ truy thủ, đột nhiên thọc đi qua, vực trường phản phất không có gì nhưng là rõ ràng đâm ngực, cũng đã biến thành đâm dưới nách. Ngay tại trong chớp mắt này. Ngoan, ngoan. Phốc phốc. Hai tiếng ho minh, Dương Chiến hộ thể cương khí triệt để bị phá. Còn lại một thanh kiếm trực tiếp từ Dương Chiến ngực đâm qua. Tân Mục Tiên đột nhiên giữ chặt Dương Chiến cánh tay, một thanh kiếm gác ở Dương Chiến trên cổ. Mặt khác hai thanh kiếm thì là tại quanh người nàng bay múa đều không cho tới, nếu không ta giết Dương Chiến. Lâm Bất Hàn đột nhiên ngưng đao đánh tới, ngươi giết à, giết cái này thì quân bất trung bất hiếu ra hỏa, vừa vặn là bệ hạ báo thủ. Tân Mục Tiên sửng sốt một chút lại tại một cái chấp mắt này cảm thấy sau lưng chuyển đến một làn gió đại gia vung ra đại tướng quân ngay một khắc này tần mục tiên ngạnh sinh sinh khiêng lão lục nhất ao nhưng là nàng không hề động thậm chí bên người nàng bay múa hai thanh kiếm cũng không thể đâm về lão lục có chút túi đầu nhìn xem dương chiến đỗng nhiên vặn vẹo thân thể một thanh thủy thủ cắm vào trong lòng nàng mà lúc này dương chiến cổ cũng bị kiếm đau máu tươi chảy dòng chớ lộn xộn a ta còn không có đem cây đao này thâm nhập vào đi ngươi thật không sợ chết a tần mục tiên nhìn xem dương chiến trên cổ vết kiếm có chút giật mình đương nhiên sợ đây không phải còn sống không nếu không ngươi cái này tìm tương đối dạy, ta cũng cam đoan đã đâm vào người trong lòng lúc này dương chiến bị xuyên thủng ngực cùng cổ đều đang chảy máu nhìn lão lục vô cùng kích động liền muốn lại lần nữa xông lên bất quá giờ khắc này bị một thanh phi kiếm trực tiếp ép ra dương chiến đối với mình thương thế thờ ơ lãnh cốc hạ lệnh không được qua đây ta nếu là chết nàng còn có một hơi các ngươi cho ta loạn tiên bắn giết là đại tướng quân trung quanh tướng sĩ đã dương cung cải tên thậm chí cách đó không xa mấy chục thành cự nỗ đều nhắm ngay dương chiến cùng tần mục tiên hai người. Tần Mục Tiên mặt mò khó coi, ta đến ba tiếng, ta buông kiếm, ngươi rút dao ra. Dương Chiến mở miệng nói, không nổi Tần Mục Tiên nổi giận, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận? Cũng không có gì, tướng quân bách chiến chết, toàn quân ngày đó trở đi, ta liền biết, sớm muộn muốn chế tử, có thể kéo phượng thần giáo thánh tôn cho cùng, ta Dương Chiến hay là không lỗ. Ngươi chết, yêu nữ kia sẽ không chết. Một đổi hai, bản tọa cảm thấy cũng không lỗ. Lao tử chết, còn quả người khác. Dương Chiến nhìn chầm chầm gần trong gang mặt mò, không dời lui chút nào. Tần Mục Tiên hít sâu một hơi, lập tức chập trùng phía dưới chủy thủ lại sâu một tấc, để tần mục tiên có chút tức giận, nhưng không có đem gắt ở dương chiến trên cổ kiếm thật sâu vuốt xuống đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Gấp cái gì, ta cũng không có gấp gáp đâu." Dương chiến nhếch miệng nở nụ cười, chỉ là còn chảy ra máu tươi. Tần mục tiên sắc mặt có chút trắng, "Ngươi thật không muốn sống a? Ngươi muốn mạng liền tốt." Dương chiến vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Lúc này, một thanh âm lại truyền tới, "Ha ha, không nghĩ tới a, thánh tôn cùng tỷ phu, đây là muốn chết cùng một chỗ." Một tiểu nữ hải, chậm rãi đi tới. Lão lục lập tức dẫn người cảnh giác không hiểu từ trong xe chở tù đi ra, "Khương Liên ngươi muốn làm gì?" Lan Tiến xe chở tù đi, không phải vậy giết không tha. Lão Lục ánh mắt sắc bén, nâng đao tiến lên. Khương Lê khinh thường nhìn lão Lục nhất mắt, nhị phẩm võ phu, làm sao dám nói dũng. Khương Lê trong nháy mắt đưa tay, một cú cường hành chất khí, trực tiếp đem lão Lục đập lui ra ngoài. Dương Chiến cùng Tần Mộc Tiên còn ôm ở cùng một chỗ đâu, ai cũng không dám đụng tay. Tần Mộc Tiên ánh mắt sắc bén, chúng ta cùng một chỗ đụng tay, nha đầu này cũng không phải loại lương thiện. Lâm Bất Hàn sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên nâng đao, trực tiếp ngăn trở Khương Lê. Khương Lê nhìn xem Lâm Bất Hàn, ngươi không phải muốn vì lão hoàng đế báo thù. Lâm Bất Hàn lạnh lùng nói. Dương Chiến muốn chết cũng nên chết tại bản thống lĩnh trên tay mới có thể cảm thấy an ủi bệ hạ trên trời có linh thiêng. A, thật là một cái trò cười. Lập tức, Cương Lê trên thân nhưng trong nháy mắt từ thông huyền cảnh khí cơ thẳng vào Mê hoặc Cảnh. Nhưng là vẫn còn đang điên cùng kéo lên. Rất nhanh đã đến Mê hoặc Cảnh đỉnh phong. Dương Chiến nhíu mày, giấu rất sâu a. Tần Mục Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngưỡng trọng. Mê hoặc Cảnh đỉnh phong, bản tọa làm sao không biết ngươi? Mê hoặc Cảnh đỉnh phong. Ha ha. Cương lê cười hai tiếng, sau đó hai tay hợp nhất bóp ra một cái ấn quyết. Tần Mục Tiên lúc này hơi biến sắc mặt, thần tông tàng tự quyết có kiến thức, Khương Lê nói một câu, mở. Oanh. Một tiếng oanh minh từ Khương Lê trên thân truyền ra, một cỗ khí lãng, trong ngáy mắt đẩy ra trùng quanh tông sĩ. Ngay sau đó, người ở chỗ này đều cảm nhận được cực lớn uy áp huyền thánh chi cảnh. Tân Mục Tiên Trường lớn mắt giả, ngươi là thần tông tông chủ. Dương Chiến trầm hít một hơi, nói như vậy, làm bộ nữ nhi của ta, lại làm bộ khương nhược mọi mọi người, là thần tông tông chủ, đây cũng quá không biết xấu hổ không cần ra đi. Khương Lê nghiêng qua Dương Chiến một chút, bản tọa phải cảm tạ ngươi, nếu không, bản tọa sao có thể tùy tiện đạt được những vật này. Người của ngươi ở bên kia, sợ là đều muốn bị bích liên giết. Bọn hắn chết thì đã chết, ngươi chết, yêu nữ kia không phải cũng chết. Dương Chiến ánh mắt híp lại, ngươi sẽ không coi là ta thật cùng trong miệng các ngươi yêu nữ thi triển đồng sinh cộng tử thuật đi. Chẳng lẽ còn có thể là giả, ta tận mắt nhìn thấy. Nói, Cương Lê nhìn về phía ngăn tại nàng phía trước Lâm Bất Hàn, còn chưa cút. Lâm Bất Hàn lại tiến lên một bước, chiến dao vù vù. Cương Lê nhướn mày, à, ngươi cái này la hét tầm ý lấy muốn vì lao hoàng đế người báo thủ, bây giờ còn muốn vì Dương Chiến chịu chết. Lâm Bất Hàn lanh nói không cho phép quấy rầy hạ An Bình. nhất cứ thế, lừa mình dối người đến nước này. Nói xong, Cương Lên lại lần nữa tiến lên một bước. Tốt Ta, vậy bản tọa trước tiến ngươi lên đường. Đưa tay ở giữa, Khương Lê phun ra thanh âm lệnh lùng một chỉ cả khôn. Lâm Bất Hàn huyết khí điên cuồng tăng vọt, vẫn như cũng bị một chỉ đánh lui. Lâm Bất Hàn lại lần nữa xông lên thời điểm, vẫn tại Khương Lê vân đạm phong khinh điểm chỉ bên dưới, lại lần nữa bị đánh lui. Phúc! máu tươi phun ra ngoài. Bất quá Lâm Bất Hàn hai mắt đỏ bầm, khàn giọng gầm thét, "Dương Chiến, ta chết đi, ngươi nhất định phải cho bệ hạ cực kỳ hậu táng, chiếu cố vợ con ta." Trong lúc nhất thời, Lâm Bất Hàn trên người huyết khí bành trướng bộc phát. Phản phất có thể xông phá thiên địa này thiêu đốt huyết khí, liều mạng cũng vô dụng, tại trước mặt bản tọa, đều là trò cười. Bất quá lúc này, Dương Chiến chợt mở miệng, Dương giả, không cần liều chết. Lâm Bất Hàn sửng sở, nhìn về phía Dương Chiến. Giờ phút này Dương Chiến cùng Tần Mục Tiên đã tách ra. Dù là Dương Chiến ngực có cái huyết động, bất quá máu tươi đã không còn chảy xuôi. Trên cổ vết kiếm, thế mà đã bắt đầu khép lại. Tần Mục Tiên cùng Dương Chiến đứng chung một chỗ, phản phất vừa rồi liều chết chém giết hai người, bất quá là một tôn địch. Thương Lê cũng có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền đạt thành hợp tác. Tần Mục Tiên trước tiên mở miệng, nếu Thần Tông Tông chủ tới, vậy bản tọa cùng Thần Tông trao đổi hợp tác, còn có thể tiến hành tiếp. Vì cái gì không có khả năng Ngươi có thể đem thiên thư cùng những vật kia phân cho bản tọa." Cương Lê lộ ra tiểu hài tử ngây thơ dáng tươi cười, "Chỉ là bây giờ xem ra, 10 phần âm lãnh ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Mục Tiên cười lạnh nói, "Đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói?" Nói xong, Tần Mục Tiên bỗng nhiên rơi lên kiếm, một thanh kiếm, bỗng nhiên bay lên không trung, phát ra kỳ dị vật luật kiếm minh. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh từ phía chân trời bay tới. Cương Lê quay đầu nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ các ngươi đang diễn trò? Dương Chiến cười nói, "Không phải vậy, ngươi cho rằng đâu?" Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía Tần Mục Tiên, bất quá thánh tôn diễn thật tốt. Tần Mục Tiên lập tức có chút nổi giận, "Tiểu tử ngươi, đúng là kẻ điên. Không dạng này, sao có thể câu ra cá lớn? Làm sao ngươi biết nàng là cá lớn?" Tần Mục Tiên nghi ngờ nói. Dương Chiến nhìn về phía Khương Lê, "Ta cũng không xác định, ta người này quyết điểm lớn nhất chính là không thích lạm sát kẻ vô tội, không phải vậy đem người nơi này đều chặn, cũng liền quản ai là cá lớn." Nói đến đây, Dương Chiến lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, bất quá ta đối với còn sống thần tông tông chủ càng cảm thấy hứng thú. Chương 277. Thần dụ. Chương 277. Thần dụ. Khương Lê nhìn xem vượng Thần dậy tới nhiều cao thủ như vậy, càng phát ra ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Mục Tiên, bản tọa rất ngạc nhiên. Dương Chiến cho ngươi cái gì? để cho ngươi đi hướng cả tòa Giang Hồ mặt đối lập. Tần Mục Tiên bình tĩnh nói, thần của ta thần dụ. Khương Lên nhất cứ thế, phượng thần thần dụ. Không sai. Tần Mục Tiên nhìn về phía trên bầu trời phượng thần dạy cường giả quỳ xuống, lắng nghe thần dụ. Tuân mệnh. mười mấy đạo thân ảnh rơi vào trung quanh, tất cả đều quỳ xuống. Tiếp lấy, Tần Mục Tiên mở ra tay, một cái màu vàng rực bay lên bầu trời. Tiếp lấy, chuyến ra Tựa Hồ đến từ thiên ngoại mờ mịt nữ tử thần âm Dương Chiến đến thân cận, chính là cùng ta hữu duyên. Phong Dương Chiến vì ta phượng thần dạy hộ giáo thần tôn ban thưởng kim phượng vòng quanh người, nếu có người đối với dương chiến bất kính, chính là đối với ta bất kính. bang bang kim phượng kêu hai tiếng bỗng nhiên rơi vào dương chiến trên thân sau đó hóa thành kim quang tốt lên dương chiến thân thể khôi nô kia như là chân chính chiến thần bình thường uy vũ bá khí bên trong cũng có được thần thánh lúc này một cái màu lửa đỏ chi nhỏ bay xuống tới rơi vào dương chiến bả vai dương cánh dù cho nhỏ lại thần tuấn không gì sánh được tần mục tiên phức tạp lại ghen tị nhìn thoáng qua cái kia phượng điểu bực này thần vật làm sao lại đi theo dương chiến cái này thô bị võ phu đơn giản không có thiên lý bất quá nàng lúc này cùng mắt phượng thần dậy cao thủ một dạng quỳ trên mặt đất bái xuống dưới bái kiến thần tôn dương chiến thần sắc nghiêm túc thậm chí trắng nghiêm miễn lễ có thể được thần của ta từ phong bản tôn cũng là vinh hạnh đã đến ngày sau như gặp thần của ta mặt thật bạn tôn ổn thỏa thiếp thân hầu hạ báo đáp thần ơn cũng khẩn cầu hộ hữu thương sinh trong lòng còn bổ sung một câu liền nhìn cái này phượng thần vui lòng hay không tần mục tiên nhìn dương chiến một chút làm sao nghe đều làm sao không đúng vị bất quá lúc này nàng còn có thể nói cái gì dương chiến cái này hèn hạ ra hỏa vô sỉ vậy mà lấy ra phượng thần thần dụ nàng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận a Cương Lê cho mày nhìn xem Dương Chiến làm sao có thể, phượng thần có thể hạ xuống thần dụ. Làm Càn, thần của ta thần dụ há lại cho các ngươi xem bảo. Tần Mục Tiên một lời bị đè nén, trực tiếp tái ra Cương Lê, rất có muốn lên đi cùng Cương Lê từ chiến bộ dáng. Cương Lê cười lạnh, ngươi phượng thần thần dụ thì như thế nào, nó còn có thể tự mình đến cùng bản tọa không đối phó. Liên xem như nàng thật tới, cũng phải hỏi ta thần tông minh thần có đáp ứng hay không. Đối phó ngươi, còn cần phượng thần đích thần đến, ngươi cũng quá để ý mình. Dương Chiến tiến lên, thần tông đám người cũng đi theo tiến lên. Cương Lê chân mày níu chặt hơn, mà lão lục, lâm bất hàn bọn hắn cả đám đều khiếp sợ nói không ra lời đơn giản không thể tin được chứng kiến hết thảy chỉ là hoang đường một màn lại như thế rõ ràng mà chân thực bày ở trước mặt của bọn hắn bọn hắn đại tướng quân lại có thần linh hộ hữu còn bị thần linh phong thần tôn dương chiến nhìn xem cương lê tông chủ thật sự là đủ gan nhẫn ở thiên đô thành thần tông hai đại trưởng lao vào mình ngươi thế mà đều có thể nhắm mắt làm ngơ. lúc đó xuất thủ muốn chết hiện tại thế nào đúng vào lúc này một bộ hồng y mang mặt nạ thôi hoàng hậu lặng yên không tiếng động xuất hiện tại lê sau lưng khương lê quay đầu nhìn qua ai ta vẫn là quá nóng lòng Tần Mục tiên cũng muốn chết, Thiên Môn bị đánh lui, ta chết đi, Bách Liên liền chết, những thứ kia cũng liền đều là của ngươi, ngươi thọ nguyên không nhiều, còn có thể các loại. Khương Lê nhìn chằm chằm Dương Chiến, làm sao ngươi biết là bản tọa? Dương Chiến lắc đầu, ta không biết, nhưng là ngươi đây không phải chính mình nhảy ra ngoài. Mặc dù Lâm Bất Hàn nói cho hắn biết, Hồ Ly tiếp cận Khương Lê xe trở tù, nhưng là Dương Chiến cũng không thể kết luận chính là Khương Lê, dù sao Hồ Ly cũng có thể là là càng che càng lộ. Nhà hắn tiểu hồng liền cơ linh không tưởng nổi, khác động vật cũng chưa chắc Cho nên bất kể là ai, Dương Chiến hay là quyết định để người này chính mình xuất hiện hắn cùng tần một tiên sinh tử dây dưa lưỡng bại câu thường thần tông tông chủ nếu như tại tất nhiên sẽ thừa cơ xuất thủ đòi mạng hắn hoặc là bắt lấy hắn dùng cái này uy hiếp bích liên cương lê nghe được dương chiến lời nói siết chặt nắm đấm giết người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm dương chiến hèn hạ vô sỉ dương chiến người ta hảo tâm cứu ngươi còn mang ngươi ra khỏi thành một đường bảo hộ ngươi cho ngươi ăn cho ngươi uống trả lại cho ngươi khách quý phòng đơn ngươi giống như báo này ân ai hèn hạ vô sỉ cương lê cả giận nói đường kéo như này chỉ bằng các ngươi có thể cùng bàn tỏa chống lại nói như vậy ngươi là không đem ta yêu nữ này để ở trong mắt Tiểu Bích Liên đến, xem bộ dáng là giải quyết Trần Vô Cực chuyện bên kia. Bất quá đột nhiên, Tiểu Bích Liên Bá Đạo đem Dương Chiến đẩy ra, cản trở làm gì? choàng tâm ánh sáng, liền coi chính mình là thần. Dương Chiến bó tay rồi, rộng như vậy địa phương, nhất định phải đẩy hắn một thanh mới dễ chịu. Bất quá Dương Chiến lười nhát cùng bà nương này chấp nhận Trần Vô Cực không chết đi, ngươi điểm danh muốn người sống, bản tọa giữ lại cho ngươi. Nghe nói như thế, Dương Chiến tung khẩu khí. Rất nhanh, càng nhiều đại quân, lao qua. La Ngũ mang theo một đám người, dẫn đầu đuổi tới, trong đó cũng áp lấy Trần Vô Cực. Rất nhanh mấy vạn đại quân, mấy chục cao thủ. Toàn bộ vây quanh một tiểu nữ hải, để Dương Chiến đều cảm giác có chút thắng mà không võ. Khương Lê vẫn như cũ thờ ơ, tựa hồ còn có lực lượng. Nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến, đã ngươi muốn sống thần tông tông chủ, đó chính là muốn cầu cạnh ta, không ngại nói đi. Dương Chiến cười nói, ngươi bây giờ tình cảnh này, là ta muốn cầu cạnh ngươi. Bản tọa vốn là sống không lâu, cũng không ở ngoài đa lạc mấy cái chôn cùng mà thôi, tới đi. Khương Lê bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chúng quanh vây khốn nàng hộ làng chi sư. Dương Chiến trực tiếp mở miệng nói, nếu sống không được bao lâu, đây cũng là vô dụng, tiểu Bích Liên, làm thịt tính toán. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên trên thân bộ phát ra để Dương Chiến đều hâm mộ khủng bố với khí. Bất quá Khương Lôi lại hơi biến sắc mặt, chờ một chút. Còn có gì Nôn. Dương Chiến cười nói ngươi lưu lại Trần vô Cực, trước đó lại muốn ta sống, ngươi là muốn biết Hoàng Miếu thôn sự tình. đã như vậy, bản tọa nếu là chết, Hoàng Miếu thôn sự tình, ngươi là căn bản sẽ không hiểu rõ rõ ràng. Trần vô Cực người trong cuộc này có tại, cũng không cần làm phiền Tông Chủ đại nhân. Có đúng không? Hắn lập tức trên ngay. Nói, Khương bỗng nhiên tay nắm ấn quyết, mắt lộ sát cơ ma. Dỗ dành a. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên phát ra tiếng, trong nháy mắt đinh thái có, trực tiếp che Khương Lê thanh âm từ cương lê ấn quyết bên trong truyền đến khí cơ quỷ dị cũng bị tiểu bích liên thanh âm cho chấn trở về giờ khắc này cương lê hai chân rơi xuống đất lảo đảo lui về phía sau mấy bước khiếp sợ nhìn xem tiểu bích liên ngươi dương chiến cũng có chút kinh ngạc so thanh âm lớn tiểu bích liên khinh thường nói ngươi cho rằng bọn hắn những này khống chế người trò vật có thể có bao nhiêu thần diệu đúng vậy chính là so thanh âm lớn không thể không nói tiểu bích liên chính là gian trá may bích liên mới là nhân vật chính nếu không tùy thời đều có thể bị tiểu bích liên hố. tiểu bích liên nhìn về phía dương chiến nàng tại trần vô cực trên thân thiết chí cấm khu bất quá ta tại hắn không chết được Vậy là tốt rồi." Dương Chiến nhìn xem Khương Lê cái kia khó coi khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, "Tông chủ đại nhân, ngươi không nói, Trần Vô cực khẳng định sẽ nói, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi tự mình nói." Khương Lê thần sắc lạnh nhạt, "Nói hay không bản tọa đều chết chắc, vậy cũng không cần lại nói cái gì." Nói xong, Khương Lê nhìn về phía yêu nữ, "Yêu nữ, 80 năm trước, sư tôn ta bởi vì bị ngươi trọng thương mà tỏa hóa, bản tọa trước khi chết, cũng nghĩ nhìn xem ngươi còn có mấy phần thực lực." Tiểu Bích Liên hơi nghi hoặc một chút, "80 năm trước ta và ngươi sư tôn giao thủ qua." "Là ai? Ngươi còn quên đi? Chẳng lẽ không nhớ rõ?" Chúng ta ngũ đại thánh địa cường giả vây công chuyện của ngươi." Tiểu Bích Liên nhíu mày, bản tọa thật không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hèn hạ vô sỉ thiên môn, bất quá không sao, ngũ đại thánh địa là đi, bản tọa về sau từng cái mái phòng. Dương Chiến lạp ở Tiểu Bích Liên, nhìn về phía Khương Lê, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Khương Lê lãnh đạm nói có ý tứ gì? Ta muốn một người. Ai? Hoàng miếu thôn người sống, chỉ cần ngươi phái người đưa nàng đưa tới, ta để cho ngươi đi." Khương Lê con ngươi co rú lại. Sự biến hóa này, nhìn chằm chằm vào Khương Lê Dương Chiến bắt cái rõ ràng. Trong lòng cự kiêu, chẳng lẽ một hồng ngư thật còn sống? Khởi tử hoàn sinh, bất quá rất nhanh, Cương Lê trợn điên cuồng cười ha hả, ha, ha ha. Nhìn xem Cương Lê như vậy điên cuồng bộ dáng, Dương Chiến có mấy phần dự cảm không ổn. Cương Lê tựa hồ con mắt đều cười ra nước mắt, sau đó nhìn Dương Chiến, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm thì ra là thế. Chương 278. Hỏng, chịu được tôi. Chương 278. Hỏng, chịu được tôi. Mặc dù cảm giác không tốt lắm, nhưng việc đã đến nước này, Dương Chiến cũng chỉ có thể đem chuyện tiến hành xuống dưới. Đem người đưa tới, ta để cho ngươi đi. Khương Lê nhìn xem Dương Chiến, Giang Duy cười để dương chiến càng là cảm thấy không lành. Khương Lê mở miệng nói, "Muốn gặp đến một Hồng Ngư đúng không? Vậy liền chính mình đi Thần Tông, chỉ cần ngươi có đảm lượng." Dương Chiến thâm hít một hơi, Khương Lê nói thẳng ra một Hồng Ngư danh tự điều này nói rõ, một Hồng Ngư thật có sống." Bất quá Khương Lê rất không phối hợp, Dương Chiến lại lần nữa thuyết phục, "Ta nói qua, ngươi chỉ cần để cho người ta đưa nàng đưa tới, bản tướng quân tất nhiên thả ngươi, ta Dương Chiến từ trước đến nay nói lời giữ lời." Khương Lê có chút phức tạp nhìn xem Dương Chiến, "Ta kỳ quái nhất chính là, ngươi lại là một cái võ phu? À, thật sự là kỳ quái." Dương Chiến vẫn nguyện bắt được Khương Lê trong lời nói có chuyện ta là võ phu thế nào? Muốn biết? Chính mình đi thần tông, đi tìm một hồng ngư. Ha ha, đi mất mạng. Ha ha. Dương Chiến nhíu mày, nói như vậy, ngươi là không cần việc này mệnh cơ hội. Cơ hội. Khương Lê bật cười một tiếng, bản tọa đã không có cơ hội. Nói xong, Khương Lê nhìn về phía Tiểu Bích Liên, khí thế bằng bạc. Yêu nữ, một trận chiến. Liên ngươi, cũng xứng đánh với ta một trận. Tiểu Bích Liên khinh thường nhìn Khương Lê một chút, nói, Tiểu Bích Liên tay trái kéo một phát, trực tiếp đem Dương Chiến kéo ra ngoài. Huyền Thánh Chi cảnh thì như thế nào? thánh võ cảnh võ phu vẫn như cũ có thể giết ngươi dương chiến sướng sở nương môn như này đây là hố hắn tiểu bích liên lãnh tốc đạo võ phu trọng yếu nhất thậm chí không phải huyết khí mạnh yếu mà là không ngừng mà đột phá thể phách cực hạn thể phách mới là căn bản nói tiểu bích liên thế mà một cước liền đạp tới nhanh đi nàng liền là của ngươi đá mài đau ngoa tào cái này bà nương chết tiệt quá phận mặc dù hắn xưa nay không sợ cường địch nhưng là cái này trên lệch lớn như vậy đó chính là muốn bị đánh bất quá võ phu một loại khác năng lực chính là thần đả không phải vậy tiểu bích liên cũng sẽ không rèn luyện hắn Cương Lôi Diện có tức giận, yêu nữ, ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Không phải xem thường ngươi, mà là bản tọa căn bản là xem thường ngươi. Ngươi, Cương Lôi Diện sắc chỉ trệ, bất quá lập tức trong mắt sát cơ sầm nhiên, đã như vậy cũng tốt, Dương Chiến vừa chết, vậy cũng chớ hối hận. Nghe nói như thế, Tiểu Bích Liên hai tay ôm ngực, một bộ vinh váo hung hăng tư thế Dương Chiến, nói cái gì ngươi cũng là bản tọa người, không cho phép ném bản tọa mặt. Đại gia, đảo ngược thiên cương, về sau nhất định khiến Bích Liên hảo hảo dọn dẹp một chút, quá phép lối. Với anh, Dương Chiến huyết khí bộc phát, ngực lô máu, vết thương trên cổ cũng đã sớm tại khép lại thánh vô cảnh võ phu cường đại sức khôi phục dương chiến xem như rõ ràng lĩnh hội một lần phong đao tựa hồ cảm nhận được dương chiến trên người chiến ý đao minh trận trận cương lê khỏe miệng hơi bệnh, đống nhiên một điểm chỉ một chỉ cắn hôn thiên địa chi lực trong nháy mắt bị nàng điều động hàm ẩn tiên uy mạnh liệt đánh tới dương chiến cùng luyện khí sĩ quyết đấu từ trước đến nay là thẳng tiến không lùi không lưu đường lui chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ cơ hội thắng phong đao đột nhiên hình thành cường đại đao khí trong nháy mắt chém về phía cái kia bảng bạc thiên địa chi lực thiên địa chi lực tán loạn nhưng là rất nhanh lại khép lại ngoan Dương Chiến triệt để bị vây quanh chân áp. Vào thời khắc này, Khương Lê nhẹ nhõm tay nắm ấn quyết, lên tiếng lần nữa, rời núi. Rời không phải núi, mà là Dương Chiến cả người cũng bay. Sau đó bị khủng bố lực lượng chân áp xuống. Và anh. Một tiếng vang minh, Dương Chiến cả người đều hám sâu dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Khương Lê hạ bút thành văn. Trên tay của nàng, tựa hồ xuất hiện một thanh kiếm vô hình lưỡi lao, sắc cơ bỗng nhiên kéo lên, bỗng nhiên hướng Dương Chiến hất lên. Từ vong khí cơ, để Dương Chiến toàn thân căng cứng, trong kinh mạch lại lần nữa xúc tích chân khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dương Chiến phóng lên tận trời. Phong đao mang theo tựa hồ có thể phá diệt tất cả đạo thế, sát na xuất hiện tại khương lê trước mặt. Bất quá khương lên lại thờ ơ mà đạo kia vô hình phi nhận sắc cơ, từ dương chiến sau đầu đánh tới. Dương chiến mạnh sinh sinh đem thân thể của mình xây dịch. Phốc phốc, một đạo kiếm vô hình lướt đao, từ dương chiến mặt trên người đâm mà qua. Bất quá cũng không thương tới yếu hại đối với dương chiến mà nói, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều là vết thương nhỏ. Phong đao cũng chém vào khương lê trên thân. Ủy dị vực trưởng, để dương chiến lướt tựa như chém vào trong không khí. Bất quá khương lên một chỉ hướng thẳng đến dương chiến mi tâm điểm tới. Cương Lôi động tác nhìn như chậm chạp, nhưng là cái kia vô cùng vô tận thiên địa chi lực, lại đem Dương Chiến giam cầm trước mặt, căn bản là không có cách tránh né. Một màn này, để Tam Tử bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng là Tiểu Bích liên lại thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong một khắc, Dương Chiến hai tay cầm nạo, nổi gân xanh, nhưng lại dơ lên phong đao trực chỉ chân trời. Một màn này, để Cương đều sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chiến lại còn có thể động. Liên cái này ngây người cùng trong ngay mắt, Dương Chiến trong mắt phát ra hào quang màu và nóng. Một đạo tiếng vang, như lôi âm cuồn vào ta sắc phàm, tiếp dẫn lôi đỉnh. A, Dương Chiến sau cùng trong tiếng hô, Khương Lê ngón tay đã đụng vào tại Dương Chiến mi tâm. Mà một cái chớp mắt này, trời quang một tiếng sấm rền, lôi đỉnh thoáng chốc xuống. Âu Bang đánh trúng Dương Chiến giơ lên phong đao, đem Dương Chiến cùng Khương Lê che giấu. Đoạn 4. Khương Lê ngưng tụ thiên địa chi lực trong nháy mắt bị phá, nhìn qua nhỏ gầy thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đoạn 4. Một ngụm máu tươi từ Khương Lê trong miệng phun ra. Nhưng là, nàng đầy mắt chấn kinh, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm bị lôi quang quét toàn thân bức khối Dương Chiến Thánh Hỏa Điện Thiên Công dẫn lôi. Ngươi vừa rồi dần hiện ra chất khí Hay là Thánh hòa quyết, ngươi là Độc Cổ Thượng Tiên đệ tử." Khương Lê cực kỳ chấn động, Bất Quá Dương Chiến đã đầu ngất đi, thân thể như là móc giống bình thường. Phong đạo sử chống đỡ lấy thân thể, không đến mức lập tức đổ xuống. Nhìn xem Khương Lê cũng thổ huyết trọng thương, nhưng là hắn bất bại, cuối cùng chênh lệch quá lớn. Chân chính một đối một, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Nhưng là, để Dương Chiến giật mình một màn phát sinh. Khương Lê vậy mà thoáng cái ngồi trên mặt đất, da thịt vậy mà xuất hiện làn nước, tựa như cả người muốn phá toái ra một dạng. Khương Lê diện sắc đại biến, vội vàng thu nạp khí cơ, giữ gìn thân thể. Tiểu Bích Liên thanh âm vang lên, nàng chính là một cái tàn huyền thánh. Bất quá, tiểu tử ngươi quả nhiên không thành thật, còn có loại này võ đã mẹ không sợ rơi tự mình hại mình phá địch phương pháp. Nghe Tiểu Bích Liên cái kia rộng trêu chọc, Dương Chiến liền rất muốn đánh nát nương môn nhi này cái mông, làm sao không có khí lực? Dương Chiến nhìn xem Khương Lê, Khương Lê không cách nào ngăn cản thân thể giãn nước, như là bút bê một dạng trên da thịt vết nứt càng ngày càng lớn. Bất quá, Khương Lê nhưng không có một điểm thống khổ, ánh mắt không hiểu nhìn xem Dương Chiến, lại lộ ra điên cùng dáng tươi cười. Chỉ là giờ phút này nụ cười của nàng, lại làm cho người cảm giác được từng cơn lớn lạnh ha ha. Dương Chiến, bạn toại thảm sao? bản tọa thọ nguyên hết mà thôi, nhưng là ngươi lại so với ta thảm hại hơn, bởi vì ngươi sẽ đứng trước, là sau lưng ngươi yêu nữ kia đều bảo hộ không được ngươi khủng bố, ha ha, khuku, cương lê triệt để băng liệt, dương chiến lại trong lòng từng đợt phát lệnh, cương lê đằng sau một phen, càng làm cho dương chiến cảm giác chính mình chỗ sâu tại cái gì trong vòng xoáy mà không biết, nàng đến cùng phát hiện bí mật gì, đúng, tiểu bích liên một bàn tay đập vào dương chiến trên vai, đừng nghe nàng nói mỏ, nàng nói những này chính là nhiễu loạn ý chí của ngươi mà thôi, có đúng không? dương chiến mặc dù cảm thấy không giống, bất quá tiểu bích liên nói rất có đạo lý mẹ nó, có gì gây gớm đâu, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Chơi sập xuống làm mềm, người chim chết chỉ lên trời, chỉ thế thôi. bất quá lập tức, dương chiến liền nổi giận, tiểu bích liên, ngươi là thật hung hắc à, vừa rồi ta nếu là không có thủ đoạn kia, ta không sẽ chết. ngươi không phải không sợ chết thôi, không sợ chết là một chuyện, nhưng là ai mẹ nó muốn chết ta, cái này bà nương chết tiệt, càng ngày càng chán nết. lão ngũ, đem trần vô cực xem trọng, lão tử phải ngủ một giấc. nói xong, dương chiến đông nhiên liền ngã xuống dưới. bất quá tiểu bích liên ôm lấy dương chiến, tại trước mắt bao người liền đem Dương Chiến cái này khôi ngô tháo há tử, nhẹ nhõm môn vào một sĩ binh lều vải. Thứ Nhi nhịn không được tới câu, hỏng, nhị gia chịu được tôi. Đừng, lão lục đập tứ nhi một bàn tay, thu binh, quét dọn chiến trường. Chương 279, không thành thật. Chương 279, không thành thật. Dương Chiến nằm tại trên ván gỗ không nhúc đích. Tiểu Bích Liên ngồi ở một bên, từ trên xuống dưới nhìn Dương Chiến một chút. Lớn nhất thương thế, cũng chính là Dương Chiến hai nơi xuyên thấu thương. Bất quá Tiểu Bích Liên lại biết, chí mạng nhất là phía sau bị xét đánh bên dưới. Tiểu Bích Liên khẽ miệng hơi bệnh, ngu ngơ, thật không nghĩ tới, tiểu tử này còn có khiêng lôi bản sự nói tiểu bích liên đưa tay bước ve dương chiến cường tráng cánh tay đột nhiên tiểu bích liên sắc mặt đại biến toàn thân run rẩy vô cùng thống khổ ngươi nổi điên làm gì giờ phút này tiểu bích liên trên mi tâm truyền ra bích liên thanh âm hắn kém chút chết đây không phải không chết nhưng là ta rất không thoải mái a tiểu bích liên lập tức ngã trên mặt đất ôm đầu thống khổ cộn mình đứng lên được rồi được rồi ta chỉ là xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực tiểu bích liên vội vàng giải thích một hồi này tiểu bích liên mới không có thống khổ như vậy nếu có lần sau nữa ngươi cũng đừng nghĩ đi ra tiểu bích liên đứng lên có chút không phục ta không ra, ngươi có thể ứng đối những thánh địa này. nếu là hắn sẽ chết, ta có thể hay không ứng đối có ý nghĩa gì. tiểu bích liên hít sâu một hơi, ngu ngơ. với anh. tiểu bích liên bỗng nhiên cảm giác đầu góc phản phất bị sét đánh một chút, thẳng tắp ngã trên mặt đất. nửa ngày, tiểu bích liên mới bông lúc đích, một mà sinh không thể luyến. trong mi tâm lại lần nữa truyền ra bích liên thanh âm, nói qua, không được têu ta ngu ngơ. không lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm tránh ra, chúng ta muốn gặp thần tôn. tiểu bích liên đứng lên, cắn răng nói, để các nàng chờ ở bên ngoài lấy, ai tìm đến, giết không tha. Tiểu Bích Liên lại lần nữa đi vào Dương Chiến trước mặt hắn đã trải qua trận tử chiến này, lại bị lôi đình rèn luyện. Đối với hắn mà nói là cơ hội. Nói, Tiểu Bích Liên, đông nhiên hai tay bắt đầu chuyển động. Tại Dương Chiến trên người nhiều cái bộ vị, lốp ba lốp bốt đập đùng đùng âm thanh kịch liệt, lại dẫn kỳ diệu tiết tấu để bên ngoài trông coi Tam Tử cùng Tứ Nhi mừng rỡ. Lúc này Tam Tử nhìn chằm chằm Tần Mộc Tiên các loại phượng thần giáo người, nghe được tướng quân của chúng ta phu nhân không có, chờ lấy, nếu không giết không tha. Tứ Nhi lanh tuốc nói các vị giang hồ hảo kiện, xin một bên nghỉ ngơi, chúng ta đại tướng quân ngay tại bận diệu. Tần một Tiên nhíu mày. Đó là chúng ta Phượng Thần giáo thần tôn. Hắn đầu tiên là chúng ta Đại tướng quân. Tần Mục Tiên nhìn quân tướng một chút, nghe cái kia đùng đùng âm thanh, bỗng nhiên cũng có chút suy nghĩ lung tung. Lập tức, Tần Mục Tiên mang người quay người rời đi. Giờ phút này, Tam Tử cùng Tứ Nhi trực tiếp đem chung quanh quân sĩ đều cho đổi đi. Tứ Nhi bỗng nhiên mở miệng, "Tam Tử, ngươi mới vừa nói tướng quân phu nhân, thế nào?" Tứ Nhi rất kinh bị Tam Tử một chút, định hót. Trời đã sáng, Tiểu Bích Liên mệt mỏi từ trong lều vải đi ra. Tứ Nhi lập tức xuống lên, miệng hô to, "Phu nhân!" Tam Tử trừng mắt, "Cái này chết tiểu tử, còn mang hắn định hót đâu?" Ai mưng ngựa? Tiểu Bích liên sử sở, ngươi gọi ta cái gì? Thưỡng quân phu nhân. Phanh. Tứ Nhi đột nhiên bay lên, nhưng cũng đón nhận sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Như vậy nu hòa, xinh đẹp như vậy, thế nhưng là làm sao còn bị đánh? Ha ha. Tam Tử Phình bụng cười to. Phanh. Tứ Nhi cái ngông, một mặt mò bước, đến bây giờ hắn đều không rõ chỗ nào xảy ra vấn đề định thoát hạ chẳng. Tứ Nhi chống chừng trong mắt, chờ ta nhất phẩm cảnh, ta thu thập không chết ngươi. Đừng đợi, hiện tại liền đến. Làm âm mỉ cái gì? Lúc này Dương Chiến mặc một bộ áo mỏng cũng đi ra không nghĩ tới ngủ mờ giấc thần thanh khí sảng mặc dù bị xỏ xuyên nhưng là cũng không chí mạng mà lại cũng làm cho dương chiến thiết thực cảm nhận được thánh võ cảnh võ phu biêu hãn sức khôi phục xuyên qua thương đã dài lũng chỉ cần không còn độ xé rách ngay cả máu đều không đến mức chảy ra tam tử cung tứ nhi lập tức đứng thẳng người nhìn xem tinh thần tràn đầy dương chiến lại nghĩ tới vừa rồi mọi mệnh bộ dáng mỹ liên hai người nhìn dương chiến ánh mắt càng là sùng kính không gì sánh được quả nhiên à còn phải là bọn hắn đại tướng quân mới có thể đem hung hãn như vậy nương môn nhi thu thập ở tần một tiên bọn hắn ở nơi nào an bài một cái quân trướng để bọn hắn nghỉ ngơi chân vua cực đầu. lão lục trông giữ lấy. Dương chiến gật đầu, đem tần mục tiên gọi tới. là, bốn. tần mục tiên lại lần nữa trông thấy dương chiến thời điểm, đều có chút giật mình. bởi vì bây giờ dương chiến trên thân mơ hồ khí cơ, tựa hồ so hôm qua mạnh hơn. mười phần tinh thần, rất khó tưởng tượng. hôm qua như vậy thương thế, nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại tình trạng như thế. bất quá, tần mục tiên câu nói đầu tiên lại là, không nghĩ tới thần tôn là thánh hỏa điện người, hay là độc cô thượng thiên đệ tử. dương chiến không có giải thích. vậy ta đây thần tôn, còn tính hay không? tần mục tiên nhíu mày, thần của ta thần dụ, ý chỉ của thần người nào dám chống lại? Thần tôn chính là thần tôn, tự nhiên không quan tâm thần tôn trước đó là ai. Dù sao thần tôn là thần của ta chọn chúng người. Vậy được, ta hỏi ngươi sự kiện. Thiên công này cùng thánh hỏa quyết nửa bộ sau, tại ngươi phượng thần giáo đi. Tại, thần tôn là muốn tu thiên công cùng thánh hỏa quyết nửa bộ sau. Không sai, tại giáo chủ trên tay. Dương chiến trong lòng nung lòng, xem ra trần lâm nhi không có lửa hắn. Tiếp lấy, tần mục tiên lại nói câu, thần tôn khi nào khởi hành về phượng thần giáo? Dương chiến không có trả lời, nhìn tần mục tiên một chút, giáo chủ của các ngươi chuyện gì xảy ra? Giáo chủ đang bế quan. Ta biết nàng đang bế quan bất quá nghe nói thân thể khó chịu tần mục tiên trầm mặc một lát mới mở miệng cụ thể ta cũng không biết nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng thấy qua giáo chủ ta ngươi đi nghỉ trước lên đường thời điểm ta sẽ nói cho người biết tần mục tiên khẽ nhíu mày thần tôn ngươi sẽ không thật muốn đi thần tông đi có gì không ổn tần mục tiên nghiêm túc có thể là thần tông tông chủ trước khi chết đổ kế muốn hại thần tôn tại thần tông dương chiến đông nhiên nhìn về phía tần mục tiên ngươi nghe nói qua một hồng ngư không có tần mục tiên lắc đầu ta chưa nghe nói qua lập tức tần mục tiên hỏi ngược một câu cái này một hồng ngư cùng thần tôn là quan hệ như thế nào đồng đội phó thắt người, thần tôn vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Các đại thánh địa nội tình cũng không phải là chỉ là trên mặt nổi đơn giản như vậy. Ta biết. Dương Chiến gật đầu. Tần Mục Tiên ấp quyền, thần tôn, lão thân còn muốn xử lý trong giáo sự vụ, liền không thể cùng thần tôn một đường. Trước tiên cần phải đi trở về. Có thể. Giáo ta thánh nữ, có thể để nàng đi theo lão thân cùng một chỗ trở về. Dương Chiến bỗng nhiên dương mắt, nhìn xem Tần Mục Tiên, lập tức lởi, không cần, nàng cùng ta cùng đi. Tần Mục Tiên lại lần nữa ấp quyền, cái tiếng lão thân cáo tử, còn xin thần tôn cùng thánh nữ sớm ngày về phượng thần giáo chờ chút, thánh tôn phải lớn hạ ngọc tỷ truyền quốc là dùng tới làm cái gì? Ngọc tỷ truyền quốc bên trong có cường đại niệm lực, đó là vạn dân chi niệm, là tốt nhất tế tự thần của ta tế phẩm. liền cái này, đối với Dương Chiến nhìn xem Tần Mục Tiên, cười lấy mẹ gật đầu. Dương Chiến không tiếp tục truy vấn, đưa mắt nhìn Tần Mục Tiên bóng lưng mà đi cái này Tần Mục Tiên không thành thật. Trần Lâm Nhi cũng là nước sâu to lớn vô cùng, ép một chút, ngay cả thần dụ đều có thể lấy ra, vẹn vẹn một cái bất lực bị xa lánh ngay cả cửa chính đều không thể quay về thành nữ. nói xong, Dương Chiến hướng ra phía ngoài hô câu Tam tử, để cho người ta đem Trần vô cực mang đến. Là, đại tướng quân. Chương 280. Một người câm. Chương 280, một người câm. tần mục Tiên rời đi quân doanh. Phó Thanh Giao cao mày nói, Thánh Tôn, cái kia thần dụ ngay cả ngươi cũng hoài nghi. Thuộc hạ không thể không hoài nghi, dù sao Dương Chiến cũng không phải chúng ta phượng thần giáo người, thần dụ giáng lâm, làm sao cũng không tới phiên hắn à, mấu chốt là, hắn đối với chúng ta phượng thần, lời nói bên trong, nhưng từ không có chút nào kinh ý. tần mục Tiên lạnh nhạt nói, không cần ngông cuồng ước đoán thần của tao ý chỉ. Nói xong, tần mục Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm quân doanh mà lúc này, một cái mỹ mạo không gì sánh được, nhìn qua người vật vô hại nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. trong chấp nhóm này, tần mục tiên mặt mo thay đổi, những người khác càng lạ như lâm đại địch. tần mục tiên hít sâu một hơi, bích liên cô đương đến đưa láo thân. tiểu bích liên nhìn xem tần mục tiên, cho ngươi mượn một vật. vật gì? phượng huyết. tần mục tiên khẽ nhũ mày, bích liên cô đương, phượng huyết bực này thật vật, tự nhiên trong giáo. không, ta cảm thấy ngươi có. nói, tiểu bích liên liền đỗng nhiên đi tới. những người khác có chút khẩn trương, tần mục tiên cau mày nói, thật không có. ta nói có là có đi tới tần một tiên trước mặt tiểu bích liên bỗng nhiên buông tay tại tần một tiên trước mặt cho hay là không cho tần một tiên trầm mặt hồi lâu bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đặt ở tiểu bích liên trong lòng bàn tay tiểu bích liên lộ ra dáng tươi cười cái này chẳng phải đúng rồi sẽ không lại cho bản tọa liền muốn giết người nói xong tiểu bích liên cầm bình ngọc quay người mà đi tần một tiên thở ơi nhìn xem tiểu bích liên bóng lưng phó thanh giao nghiêm túc nói thần tôn làm sao lại cùng ma địa yêu nữ quấy cùng một chỗ thần dụ cũng đừng nói nữa đi là một đoàn người nhanh chóng hướng phía phượng lâm quốc phương hướng mà đi bốn. Trần Vô Cực Đởn nhìn xem Dương Chiến, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi tới đều chết sạch, cũng liền chỉ còn lại có ngươi, có muốn làm thần tông tông chủ? Lời này vừa nói ra, Trần Vô Cực cái kia đỡ đẫn ánh mắt, trong ngáy mắt trở nên sáng mấy phần tông chủ. Dương Chiến cười nói, làm sao? Không có lòng tin. Trần Vô Cực hít sâu một hơi, không phải, cái này, không thể nào. Có bản tướng quân ủng hộ ngươi, không có việc không thể nào, chủ yếu như ngươi, có nguyện ý hay không? Trần Vô Cực sắc mặt âm tình bất định, ngươi sợ là cũng làm không được. Làm không được, ta liền diện thần tông, đúng rồi thôi ra cũng mời ta giúp bọn hắn diện thần tông, ngươi cảm thấy ta có thể hay không làm được? chân vô cực nhìn xem dương chiến, ngươi muốn thông qua không chế ta, để thần tông vì ngươi làm việc? ta thần tông làm sao có thể hạ mình bần quý? chuyến đi chẳng phải là để thiên hạ giang hồ đồng đạo chế nào. dương chiến lạnh nhạt nói, không nguyện ý cũng không sao, ta mặt khác tìm người làm tông chủ cũng được, cũng không phải duy người không thể. ngươi, chân vô cực ánh mắt chắp lên, ta nguyện ý, cái này chẳng phải đúng rồi, chỉ cần nghe lời, ngươi chính là thần tông tông chủ, ta nói, thế nhưng là còn có các đại trưởng lão? dương chiến thần sắc lạnh nhạt, không nghe lời liền làm thịt. Trần Vô Cực hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, "Tuất. Hiện tại, bản tướng quân muốn nghe xem năm đó Hoàng Miếu Thôn đến cùng phát sinh thứ gì." Trần Vô Cực lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng, Hoàng Miếu Thôn rất tà đường nóng nội. Từ từ nói. Trần Vô Cực chấn định mấy phần tâm thần, từ từ nói. "Ngày đó, Trần Vô Cực đi theo Tam trưởng lão thất trưởng lão đi Hoàng Miếu Thôn cấp đoạt thiên thư, kết quả mới vừa vào Hoàng Miếu Thôn. Hoàng Miếu Thôn người thế mà toàn bộ bị định trụ mở dạng, không lúc đích. Mười phần quỷ dị. Tiếp đấy, chính là Thất trưởng lão nhiên nổi điên mở dạng, hai mắt đỏ bầm, dùng ngón tay đâm chết từng cái từng cái tuôn dân." Tam trưởng lão cùng Trần vô cực mặc dù không cảm thấy đồ thôn có gì không ổn, nhưng lại cảm thấy quỷ dị. Lúc đó thất trưởng lão Diệp Minh đồ hoàn toàn nghe không được Tam trưởng lão Cố Thanh Vân tiếng la, tựa như bị người khống chế một dạng. Về sau Cố Thanh Vân lo lắng là có cường giả phía sau quấy phá, cảnh giác bốn phía. Mà Trần vô cực thì là đi lấy thiên thư. Bất quá Trần vô cực đi lấy thiên thư thời điểm càng là quỷ dị. Trần vô cực thế mà nghe được một đạo không biết từ nơi nào chuyển đến thanh âm, thanh âm tại chỉ dẫn hắn nói cho hắn biết thiên thư vị trí cụ thể. Mà Trần vô cực cũng xác thực dựa theo chỉ dẫn tìm được thiên thư, đồng thời thành công. Nhưng là khi hắn lúc đi ra, Cố Thanh vân liền hô to, đi mau. Trần vô Cực cũng không biết xảy ra chuyện gì, mang theo Thiên Thư cùng Cố Thanh vân Diệp Minh đổ phi tốc rời đi Hoàng Miếu thôn. Mà sau khi đi ra, bọn hắn nhìn thấy mấy người, Dương Chiến suy đoán, rất có thể chính là Thôi Hoàng Hậu bọn người sau đó thì sao? Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão rất hoảng, chúng ta cũng không để ý tới sẽ, nhanh chóng liền rời đi. Bất quá đi không lâu sau, chúng ta cảm giác được Hoàng Miếu thôn phương hướng, chuyển đến cực kỳ khủng bố khí cơ. Ta lúc đó liền hỏi Tam trưởng lão cùng trưởng lão, muốn hay không trở về nhìn xem, không đi tới, Tam trưởng lão trực tiếp quát lừa ta không cần nhiều xen vào chuyện bao động, chúng ta mau trở về." Dương Chiến nhìn xem Trần Vô Cực nhớ lại, trên mặt khi thì lộ ra hoảng sợ thần sắc, cảm giác cái này Hoàng Miếu thôn sự tình, hoàn toàn chính xác có chút kinh dị về sau trở lại thần tông, ngươi không có nghe Cố Thanh Vân cùng Diệp Minh đổ tại Hoàng Miếu thôn đến cùng gặp cái gì?" Trần Vô Cực lắc đầu, ta hỏi qua, nhưng là tam trưởng lão cùng thất trưởng lão đều không có nói, còn để cho ta cũng đừng hỏi." Dương Chiến nhíu mày, làm sao càng tra, sự tình càng bị dị. "Cái kia một Hồng Ngư đâu, tại các ngươi thần tông đúng không?" "Mộc Hồng Ngư?" Trần Vô Cực hơi kinh ngạc, Mộc Hồng Ngư là ai? Dương Chiến nghe nói như thế, nhíu mày chính là hoàng miếu Thôn người sống duy nhất, đêm qua, các ngươi tông chủ lời nói, ngươi không nghe thấy. Ta lúc đó hôn mê, không nghe thấy, nhưng là chúng ta thần tông không có một hồ ngư. Dương chiến ánh mắt sắc bén, cái kia cấp đoạt thiên thư sau, có cái gì nữ tử, tiến vào các ngươi thần tông sân môn. Trần vô cực ý nghĩ, cười khổ nói, ta không có chú ý, bất quá thiên thư cầm tới không lâu sau, thần của ta minh thần hàng lên đồng dụ. Từng có Trần Lâm Nhi mân mê đi ra thần dụ đằng sau, Dương chiến đối với cái này thần dụ, cũng không nhiều lắm ngạc nhiên thần dụ nội dung là cái gì. Không được nhắc lại hoàng miếu thôn, cũng nói, về sau sẽ có thần của ta tuyển định thần chi đệ tử. Tiếp trưởng Thần Tông, Dương Chiến mắt sáng lên, cái này thần nữ kêu cái gì? Chính là chúng ta tông chủ. Dương Chiến nhíu mày, làm sao có thể là các ngươi tông chủ? Các ngươi tông chủ 10 năm trước không phải là tông chủ. Cái này, thần dụ nói chính là tông chủ. Dương Chiến nhíu mày, cái này một hồng ngư đến cùng có ở đó hay không Thần Tông. Nhưng vào lúc này, Trần Vô Cực đông nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói, đại tướng quân, bất quá tông chủ tại 10 năm trước chứa chấp một nữ tử, là người cầm, không biết kêu cái gì. Dương Chiến đứng dậy, hô, Trình quân, thượng Thần Tông. Chương 281 vừa ăn cướp vừa la làng. chương 281, vừa ăn cướp vừa la làng. tông môn yếu địa phần lớn dốc đứng trong núi thường nhân khó đạt đến thần tông dạng này được vinh dự ngũ đại thánh địa một trong tông môn chỗ ở tự nhiên càng là chiếm cứ địa lợi đồng quyền nhìn xem xương khói tiết lượn lờ quan lĩnh dây núi đại tướng quân đại quân khó đi lấy mặt tướng nhìn không bằng chọn lựa thất phẩm trở lên võ phu đám bộ đội nhỏ có thể quần áo nhẹ lên núi là ngũ cũng phụ họa không sai nếu không chiến mã khó đi đại quân khí giới cũng tới không đi những người giang hồ này ngược lại là linh hoạt ở trong núi chúng ta hoàn toàn không có ưu thế Dương Chiến cơi trên chiến mã nhìn về phía trong mây mù kia núi cao dường dặm. Bất quá Dương Chiến cũng không có đáp lại, ngược lại nhìn về phía bên người, cũng cơi tại trên chiến mã Trần Lâm Nhi ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không mang bình đánh dính Dương Chiến hơi kinh ngạc, làm sao nhạy cảm như vậy, nhìn ngươi một chút phản ứng lớn như vậy. Trần Lâm Nhi hừ một tiếng, còn không phải có ít người luôn luôn con mắt nắm loạn. Ha ha, không nghĩ tới thánh nữ cũng là người có tính tình, thẳng tới thẳng lui, ta rất thưởng thức. Trên cái mông ta bảy viên nút rồi, nghe nói có thánh nhân chi tư, ân ta nếu là có trở thành thánh nhân một ngày, ta cao thấp cho ngươi bịa một cái thánh tùy tùng xưng hào. Nói. Dương Chiến mười phần kiêu ngạo uất lực, một mà không ai bị nổi. Trần Lâm Nhi thấy thế, trực tiếp đổi một câu, nói bậy, trên cái mông ngươi rõ ràng chỉ có ba viên. Nói đến đây, Trần Lâm Nhi trong nháy mắt ngốc trệ, rất nhanh khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt, không biết nên nhìn về phía nơi nào. Nhất là cảm giác được đồng quyền, lao ngũ, ta tử bọn hắn từng cái quăng tới ánh mắt của quái. Giờ khắc này, Trần Lâm Nhi đơn giản muốn chui xuống đất. Ha ha, thánh nữ thật sự là cẩn thận. Dương Chiến không mở miệng có tốt, mới mở miệng, Trần Lâm Nhi cổ lỗ hai đỏ đều nhanh dỉ máu. Sau một khắc, Trần Lâm Nhi trực tiếp kinh, Dương Chiến, ngươi hỗn trứng. Nhìn xem Trần Lâm Nhi cái kia mặt đỏ lên có má, cùng gợn sóng kêu bao la hùng vị phong cảnh. Dương Chiến nhìn mấy lần, nghiêm túc nói, vừa ăn cướp vừa la làng, về sau không cho phép. Ngươi ngươi. Trần Lâm Nhi tức giận đều nhanh không thở nổi. Bất quá Dương Chiến nhưng không có để ý tới, bởi vì có người chạy tới. Ha ha, đại tướng quân binh quý thật tốc, tại hạ bội phục. Thôi nghĩa mang theo mấy tên tôi ra cao thủ bay lượn mà đến. Dương Chiến cười nói, làm sao gia chủ của các ngươi không đến? Gia chủ nói, có Dương Tương có tại, thần tông cũng là không nổi cái gì xong đến. Dương Chiến lãnh đạm nói gia chủ của các ngươi ý tứ chính là, không cần dùng hắn xuất thủ. Tôi nghĩa sửng sở, lập tức cười nói, đại tướng quân hiểu lầm, gia chủ thụ thường, thật sự là Dương Chiến đánh gãy. Thôi nghĩa lời nói, đi, bản tướng quân lười nhắc nghe các ngươi giải thích. Thần Tông ngay tại trên núi, hiện tại ngươi nói cho bản tướng quân, các ngươi thôi ra có thể làm thứ gì? Tôi nghĩa nghi hoặc, đại tướng quân không phải muốn san bằng Thần Tông, để cho chúng ta thôi ra đến rút sấn, giúp đỡ. Vậy không bằng sau đó mời các ngươi uống rượu ăn mừng. Cái này thôi nghĩa có chút không mỏ ra Dương Chiến dụng ý Dương Chiến cũng không có nói nhảm. Thứ nhất, tìm cho ta đến đường lên núi, tối thiểu ba đầu trở lên. Thứ hai, đem bọn ngươi tại Thần Tông tháng tử chiêu hạ đến bản tướng quân muốn đích thân tra hỏi. Thôi nghĩa mãn khẩu đáp ứng, không có vấn đề. Tại hạ cái này để cho người ta chuyển tin cho người trên núi, để hắn lập tức đến ngay, Mà khác cái này đường lên núi, tại hạ cũng đã sớm thăm dò rõ ràng, không chỉ ba đầu, có bốn đầu. Dương chiến gật đầu, cái tuyệt tốt, lão lục dẫn người đi theo người thôi ra, đem cái này bốn con đường thăm dò rõ ràng. là. tiếp lấy, thôi nghĩa sẽ để cho thủ hạ người mang theo lão lục bọn người phi tốc rời đi dương tương quân, cái này diệt thần tông đằng sau, không biết dương tương quân có tính toán gì. Dương chiến lạnh nhạt nói, diệt liên diệt, còn có cái gì dự định? Tôi nghĩa cười nói, Dương tướng quân, lần này chúng ta thôi ra hết sức giúp đỡ, ngược lại là muốn lấy một kiện đồ vật. Thướng ta lấy. Thần tông đồ vật. Vật gì? Thần bài. Dương chiến có chút ngoài ý muốn. Cái gì thần bài? Giờ phút này, Trần Lâm Nhi mở miệng nói, Thần tông sở dĩ tự xưng là Minh thần đệ tử, cũng là bởi vì có Minh thần thần bài. Dương chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, phượng thần giáo cũng có. Tự nhiên, nói như vậy, mỗi cái thánh địa đều có. Ngũ đại thánh địa đều có thần bài, mới xem như thần chi tử đệ có thần bài, mới có thể có thần minh chúc phúc. Nói đến đây. Trần Lâm Nhi nhìn thoáng qua Thôi Nghĩa, Thôi ra muốn thần bài, ngược lại để người bất ngờ. Thôi Nghĩa cười nói, Thần Tông phát dội, lạm sát kẻ vô tội, Thần Minh không đã sớm chối bỏ thần Tông, không phải vậy, thần Tông như thế nào có trận kiếp này khó? Thần Bài, tự nhiên là có đức người phụ chi. Dương Chiến đầu một lần nghe nói thần bài cái đồ chơi này, bất quá nghe hai người lời nói, đại khái là thần bài này có thể liên hệ đến bọn hắn trong nghiệp thần, xem như một loại liên lạc trang bị. Dương Chiến hơi híp, hẳn là chỗ này vị thần, chính là có được nguyên thần xuất hiếu, có thể nhất niệm ngàn giảm giả, càng hoặc là nguyên thần có thể phân, đạt tới phân thần cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết. Thôi nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói, Dương tương quân, tại hạ muốn đi tiếp dẫn một chút xếp vào tại thần tông người, còn xin Dương tương quân chờ một chút. Xin mời. Thôi nghĩa phi vũ đi. Dương chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, thần bài rốt cuộc là tình hình gì đồ vật? Đơn giản tới nói, có thần chi ấn ký đồ vật, chính là thần bài, ngũ đại thánh địa đều có. Chỉ có năm cái. Không chỉ, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tà thần. Dương chiến mắt sáng lên, thần bài là một cái bộ dáng, vẫn là có thể là bất luận cái gì bộ dáng, bất luận cái gì bộ dáng, đều nói rồi, chỉ cần có thần chi ấn ký, coi như bên trên là thần bài. Dương Chiến nếu mày, thật có thể thông qua thần bài liên hệ đến những cái kia thần. Trần Lâm Nhi nghiêng qua Dương Chiến một chút, ngươi không phải không tin có thần tồn tại, cũng không tin chúng ta phù thần, làm sao hiện tại hỏi nhiều như vậy? Sợ. Dương Chiến cười, chỉ là hiếu kỳ. Ta hiện tại liền muốn bắt một cái thần đến xem, là được là cái, mắt một mí hay là mắt hai mí? Lời này vừa nói ra, Trần Lâm Nhi sắc mặt hơi trầm xuống. Dương Chiến, ngươi chỗ nào dám như thế đại bất kính? Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một chút, thế nhân đều ưa thích lấy không hiểu sự tình nắm bẩy quỷ thần, là vì quái lực thần. Kỳ thật nếu thật là gặp ngươi cái gọi là thần, nói không chừng ngươi đến thất vọng. Dương Chiến: Ngươi thật không tin có thần? Ta tin, nhưng là thần đến cùng là cái gì? Nói xong, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, đại gia, bọn hắn đều nói ta là lớn hạ chiến thần, các minh đệ, ta có phải hay không? Là, là, chiến thần. Chiến thần, chiến thần. Thanh thế không nhỏ. Dương Chiến vội vàng gắp tay, tốt tốt, một chút liền sôi trào. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, nhìn thấy những này, hiện tại có cái gì cảm ngộ không có. Trần Lâm Nhi như mày, không nói gì. Dương Chiến lại rời đi chủ đề, tốt, hiện tại chúng ta nói chuyện thần dụ sự tình. Ngươi đã dùng thần dụ, có phải hay không nên tiết ta về nhà đi? Tần mục Tiên bọn hắn cũng sẽ không đem ngươi ra sao, ngươi cũng có thể gối cao không lo. Ngươi vì cái gì có thể giả tạo thần dụ, ngay cả Tần mục Tiên cư nhưng đều không có nhìn ra. Trần Lâm Nhi cao mày nói, cho ngươi một phần trống không, đóng dấu trong đại ấn thánh chỉ, ngươi viết nội dung, ai dám không tin. Chương 282, trộm nhà. Chương 282, trộm nhà. Nghe Trần Lâm Nhi giải thích, dương chiến nhưng không có tùy tiện buông tha, nhưng là ngươi cái này chống không thánh chỉ là nơi nào tới? Giáo chủ cho ta, đã có vật này, ngươi ở phía trên viết để ngươi làm giáo chủ ta nhìn tần mục tiên đối với thần dụ coi trọng trình độ cũng sẽ không có đáng nghi đi. ta khi giáo chủ sư tôn ta nghĩ như thế nào vậy liền lùi lại mà cầu việc khác thần dụ để cho ngươi tạm quản phượng thần dạy nhìn tần mục tiên dáng vẻ cũng không dám chống lại ngươi khẳng định chính mình liền có thể an ổn về phượng thần dạy dương chiến nói chuyện nhìn chăm chăm trần lâm nhi lên tiếng lần nữa mà lại loại đòn sát thủ này ngươi thế mà dùng tại trên người của ta không cảm thấy lãng phí trần lâm nhi trực tiếp mở miệng nói ta còn muốn Trấn ma liên dương chiến nhìn chầm chầm trần lâm nhi hồi lâu nữ nhân này khẳng định có nhiều việc không lâu. Thôi nghĩa mang theo một người từ trên núi xuống. Tới, hẳn là thôi ra an bài tại thần tông thám tử Dương tương quân. Hắn gọi phương lực đối với thần tông sự tình hiệu khá rõ. Thôi nghĩa cười nói, như vậy chuẩn bị đầy đủ, phá thần tông ngay tại hôm nay. Dương chiến gật đầu, ừ, thôi nghĩa, bản tướng quân bây giờ nói đầu thứ ba. Thôi nghĩa nhất thứ thế, đầu thứ ba. Đối với mới vừa nói trước hai đầu yêu cầu, hiện tại đầu thứ ba, hiện tại, ngươi lập tức trở về, đem tôi ra thông huyền cảnh trở lên cao thủ, toàn bộ điều khiển tới, bao quát gia chủ của các ngươi. Thôi nghĩa sắc mặt lúc này liền thay đổi. Dương chiến, ngươi đây là ý gì? Lại muốn độ vật? liền ra mấy người này, ta thần vũ quân đổ máu chảy mồ hôi, để cho các ngươi kiếm tiền nghi. Ngươi, ngươi bây giờ mới nói là trêu đùa bản tọa. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Thôi Nghĩa, nếu đã tới, liền phải nghe bản tướng quân hiệu lệnh. Nếu như không theo, liền cũng ngay. Dương Chiến, ngươi cho rằng ta thôi ra là dễ bắt nạt? Dương Chiến lập tức gẩy, nói như vậy, các ngươi cho là ta Dương Chiến là dễ bắt nạt? Lời này vừa nói ra, phản phất có áp lực vô hình. Để Thôi Nghĩa sắc mặt thay đổi liên tục. Vậy mà không, có lại nói ra nói đến. Rốt cục Thôi Nghĩa ô tốt, vậy bản tọa liền trở về bẩm báo gia chủ. Hai canh giờ nếu là hai canh giờ không đến, liền cùng các ngươi không có quan hệ gì. Thôi nghĩa quay người, bay lên, cấp tốc đi xa. Trần Lâm Nhi nhíu mày, ngươi đây là muốn cho bọn hắn xuống phong. Dương Chiến cũng không trả lời Trần Lâm Nhi lời nói, đã nhìn thấy Lao Lục cùng cái kia trở về, bất quá vậy đi dẫn đường bốn cái người thôi ra, không có trở về Đại tướng quân, bốn người đều giải quyết. Tốt. Dương Chiến gật đầu. Giờ khắc này, đừng nói Trần Lâm Nhi, chính là Đồng Quyền, Tam Tử bọn hắn đều nhìn có chút động. Này làm sao liền đống nhiên đối với Minh Hữu Hà Thủ. Dương Chiến hoàn chú ý Trung tướng sĩ, Đồng Quyền, la Ngũ, có mặt tướng hai người ra khỏi hàng lớn tiếng đáp lại Dương Chiến ánh mắt xa bén giơ tay lên hai người các người, tất cả mang mười không không không huyền thiên chiến kỵ đồng quyền thẳng đến vượng lâm quốc tại hà đông chủ quân đại doanh lão ngũ ngươi đem tôi ra cầm xuống không thể gây thương cùng lao hấu, khống chế lại liền có thể giờ khắc này một đám tướng sĩ sát mặt đều kinh hãi bọn hắn muốn cho là là đến đánh thần tông không nghĩ tới lại là kiếm chỉ hà đông Dương Chiến nhìn về phía lão lục trinh sát đã sớm xác minh đi đại tướng quân trinh sát đã sớm điều động tin tức đang không ngừng truyền về tốt đồng quyền lão ngũ các ngươi lập tức mang mình chính mình tìm đường tắt Trước tiên ở lĩnh bắc cùng hà đông giao giới chờ đợi, chỉ cần thôi ra cao thủ lao tới nơi này, lập tức liền bắt đầu hành động. Nhất là lao ngũ, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống thôi ra. Mặt tướng tuân mệnh, đồng quân cùng lao ngũ ánh mắt sáng bóng, thậm chí lương phấn lao lục phụ trách tình báo truyền lệ. Là, rất nhanh, 30 Không không không đại quân, liền bị đồng quân bọn hắn mang đi 20 Không không không còn lại tam tử cùng tứ nhi, nhìn chính là hết sức nóng mắt đại tướng quân, chúng ta đây, hai người các ngươi dẫn đầu còn lại tướng sĩ ở chỗ này tương ứng. Tam tử cùng tứ nhi trên mặt khó nén thất lạc, ai không muốn mang binh phá địch, lập đại công á đại gia. Các ngươi còn không ta hứng, trận đánh ác liệt lưu cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tam tử cùng Tứ Nhi lập tức kích động. Tam tử vội vàng nói, đại tướng quân, cái gì trận đánh ác liệt? Tôi ra phát hiện nhà bị trộm, không phát báo tố. Đến lúc đó các ngươi cái này một vài người, thừa nhận áp lực thực lớn. Tam tử cùng Tứ Nhi sắc mặt trong nháy mắt lương trọng người nhà tôi ra chạy đến thời điểm, chỉ sợ đã biết, bọn hắn tất nhiên muốn tìm ta hỏi tội, đến lúc đó Tam tử Tứ Nhi các ngươi liền muốn ổn định bọn hắn, muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta chính là thu phục Hà Đông, không phải đối phó tôi ra, Hà Đông thu phục đằng sau, tự nhiên sẽ để bọn hắn về nhà. Nói đến đây Dương Chiến ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Nếu như bọn hắn muốn động thủ, giết. Nếu như bọn hắn muốn lên núi, đường quảng. Là, đại tướng quân. Tiếp lấy. Dương Chiến nhìn về phía trong quân trận một cỗ xe ngựa. Dương Chiến mở miệng nói, Tiểu Bích Liên, nếu không ngươi ngay ở chỗ này tỏa chấn, ta cùng thôi Hoàng hậu đi lên. Để thôi Minh Nguyệt ở chỗ này tỏa chấn là được. Dương Chiến sững sờ, để thôi Minh Nguyệt giết người thôi ra, có phải hay không quá tàn nhẫn? Vậy là ngươi để ý chính ngươi an toàn, vẫn để tâm thôi Minh Nguyệt cùng người nhà thôi ra tự giết lẫn nhau. Dương Chiến nhìn về phía còn lại các tướng sĩ, tứ nhi, cùng tam tử những này theo hắn nhiều năm tướng sĩ. Dương Chiến nghiêm túc không gì sánh được, Tiểu Bích Liên, ngươi liền tọa chấn nơi này, để thôi Minh Nguyệt theo ta đi là có thể. Ngươi thật muốn xem rõ ràng? Không sai. đã ngươi không thèm để ý an nguy của mình, vậy bản tọa liền lười nói cái gì, đi thôi. Một đạo thân ảnh màu đỏ, đống nhiên tử trong xe ngựa lao ra, đi tới Dương Chiến trước mặt tam tử. Tứ Nhi, các ngươi đừng mẹ nó ngốc vô cùng, người thôi ra, con con ruột nhiều, đừng trúng kế. Đại tướng con yên tâm, Cam đoan không có vấn đề. Dương Chiến nhìn bên cạnh mặc đẳng giáp Trần Vu Cực, Trần vô Cực đi tới, ôm quyền nói, Dương Tăng quân Dương Chiến vừa nhìn về phía bị hủ run Lợi bẩy sắc mặt trắng bệnh phương lực. Cái này bị thôi ra an bài tại Thần Tông thám tử, tự hồi cho là mình chết chắc ngươi cùng bản tướng quân đi, chỉ cần trung thực, cho ngươi một đầu sinh lộ. Phương Lực nhìn chung quanh một chút, sau đó gật đầu, "Là, đại tướng quân." Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi vẫn ngồi ở lập tức còn không xuống. "Ta cũng muốn đi." Trần Lâm Nhi cho mày. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi cặp kia mỹ lệ không gì sánh được con mắt, người đôi mắt này là thật là dễ nhìn. Trần Lâm Nhi xuống ngựa, cắn răng nói, "Ngươi vừa thành thần tôn, ngươi liền đối với Phượng Lâm Quốc độc thủ, ngươi cái này đội bạc lao tử hướng ai hứa hẹn qua cái gì?" Hà Đông vốn chính là ta đại hạ, bản tướng quân thu hồi lại, Có vấn đề gì? Người không đi Phượng Lâm Quốc? Người đây là cho mình gây thù hằn. Dương Chiến không để ý, nhìn người đã đông đủ, đi, chúng ta lên núi. Tiểu Hồng, dẫn đường. Bang bang. Dương Chiến cùng Trần Vô Cực, Thôi Hoàng Hậu, Trần Lâm Nhi, Phương Lực, liền năm người, hướng phía Thần Tông xuất phát. Lúc này, Trần Vô Cực đều có chút luống cuống, Dương Tấn Quân, chúng ta người có phải hay không quá ít một chút? Dương Chiến nhìn xem Trần Vô Cực, đi nhiều người như vậy làm cái gì? Đi diệt ngươi Thần Tông. Không phải, cái này đừng nói nhảm, Phương Lực, nói một chút hiện tại Thần Tông đại khái tình huống. Là Chương 283, Lớn mật. Chương 283, Lớn mật. Lĩnh Bắc Sơn đông biên giới, có một khối không lớn địa phương gọi Hà Tây, không có cảm giác tồn tại, bao quát nơi này một chỗ chết xung quân phủ. Quân phủ cũng thuộc về thứ đẳng, bất quá một 1000 người, ngày bình thường mười phần lửa nhát. Nếu như Phượng Lâm quốc lựa chọn từ Hà Tây xâm lấn đại hạ, liền phải ôm các sông, mà Hà Tây đằng sau, còn có quan linh dây núi kéo dài, còn phải trèo đèo lội suối mới có thể tiến nhập lĩnh Bắc Cảnh nội. Cứ như vậy, nơi này cũng nhanh thành một mảnh bị lãng quên thổ địa. Bất quá bây giờ, chết sung đô úy vệ, nhưng không có nghĩ đến triều đình lại muốn tới đây. Ngắn ngồi hai ngày thời gian, nơi này liền bí mật tụ tập 30. Không không không đại quân. Mà vì thủ càng là Thiên Võ quân bây giờ thống quân Quách Vân, càng là nghe nói Thiên Võ quân đã gom tại đại hạ chiến thần Dương chiến dưới cờ. Vậy hắn phàn vệ, chẳng phải là cũng là đại tướng quân Dương chiến thuộc cấp. Bất quá, hai ngày thời gian, đại quân mặc dù tới, nhưng lại không có một chút hành động. Phàn vệ rốt cục có chút nhịn không được, hắn không hy vọng bỏ lỡ cơ hội này, không muốn ở nơi này ổ cả một đời quách tương quân, mặt tướng vệ. Chuyện gì? Quách Vân nhìn xem phản vệ. Phàn vệ nghiêm túc nói, mặt tướng cả gan, quách tương quân có cái gì chiến sự? mặt tướng cùng dưới cờ một nghìn tướng sĩ nguyện vì tiên phong. Quách Vân nhìn xem phan vệ, cười nói, bản tướng quân biết ngươi lập công xuất ruột, bất quá không cần nóng lòng. phan vệ tưởng rằng từ chối, thậm chí xem thường bọn hắn cái này một ngàn người. phan vệ gấp, quách tướng quân, mặt tướng cho dù là khi một tên lính quèn cũng nguyện ý làm tiên phong tiểu binh, chỉ cầu một trận chiến. quách Vân nhìn một chút phan vệ, ngươi cho rằng bản tướng quân là trướng mắt ngươi cái này một ngàn người, không nguyện ý để cho các ngươi làm tiên phong. cái này. quách Vân chợt hỏi một câu, phan đô úy, vậy ngươi cho là đại quân chúng ta lần này đến là muốn tiến quân nơi nào? có gì chiến sự? Phan Vệ nghiêm túc nói, lần này đến, tất nhiên cùng Phượng Lâm Quốc hữu quan, Dù sao chúng ta bên này, bên kia bờ sông chỉ có Phượng Lâm Quốc, mà lại mạn tướng gặp đại tướng quân phân phó người chuẩn bị rất nhiều thuyền, tất nhiên là lấy Hà Đông. Quách Vân nghe xong, có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn đâu? Đáng tiếc, nhà hắn đại tướng quân có chút không nhìn chúng hắn hôm nay võ quân sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Quách Vân nhìn về phía Phan Vệ, bản tướng quân biết ý nghĩ của ngươi, yên tâm đi, về sau gìn giữ đất đai chi chiến, có ngươi đất dụng võ. Phan vệ nhất cứ thế, chẳng lẽ Phượng Lâm Quốc muốn xâm lấn ta đại hạ? Quách Vân không có trả lời, bởi vì một tên quân sĩ vội vàng chạy vào, Quách tướng quân. Sau khi đi vào, trông thấy phàn vệ tại, quân sĩ Trần chờ một chút phàn vệ là ta Thiên Võ quân tướng sĩ, nói: "Là, tướng quân, quân sĩ Úy quyền, đồng tướng quân, Vương tướng quân riêng phần mình xuất lĩnh một vạn đại quân, đã đặt tới chúng ta chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền bến tàu, đã bắt đầu qua sông." Quách Vân nghe chút, lúc này đứng lên, ánh mắt sắc bén chỉ quân, chờ bọn hắn đại quân thoáng qua một cái, chúng ta liền đem cầu nổi kéo lên, qua sông." "Là, tướng quân." Một lát, bên ngoài đại quân bắt đầu chuyển động, chiến mã thế minh. Phàn vệ có chút lo lắng, trông mong chờ lấy Quách Vân phân phó hắn nhiệm vụ tác chiến. Nhưng là Quách Vân lại nhìn về phía phàn vệ Phượng Lâm Quốc là hiện tại sống lớn. Không, 10 năm trước lại bắt đầu. Nói, Quách Vân trên thân chiến ý dâng cao, bờ bên kia Hà Đông, 10 năm không có, triều đình vô lực thu hồi, hôm nay đại tướng quân muốn thu về Hà Đông. Đại tướng quân, là Dương đại tướng quân. Ngươi cứ nói đi, không phải vậy ai có tư cách để cho chúng ta Thiên Võ quân xung làm dân phu. Nói xong, Quách Vân đi ra ngoài, phàn vệ, có mặt tướng. Triệu tập bản bộ tướng sĩ, hộ tống qua sông, nơi đây quân phủ, từ nay về sau không cần. Phàn vệ nhãn tình kích động đỏ bừng, dùng hết chính mình lớn nhất thân âm, là tướng quân. Phan Vệ chạy đến chính mình doanh địa, hô to, các minh đệ, về nhà, về chỗ nào? Về Hà Đông. Trong lúc nhất thời, chết xung phủ doanh địa lặng ngắt như tờ, bất quá các tướng sĩ đều trong mắt xuất hiện nước mắt. Phan Vệ ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia bờ sông, tự lầm bầm, mười năm, cửa nhà cây táo vẫn còn chứ, bốn. Chân vô cực nguyên bản mười phần khẩn trương, hắn bất quá là một cái trưởng sự, không có cường lực chèo chống, làm sao có thể đủ lên làm tông chủ? Thậm chí, hắn cùng Dương Chiến bọn người làm bạn, nói không chừng tông môn còn không thể nào vào được, liền phải bị vây giết. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Chiến để hắn dẫn đầu trên đường đi thế mà thông suốt, căn bản không có người nhận ra dương chiến đến. lúc này, chân vô cực mới hiểu được, mặc dù thiên hạ này chưa có chương nghe nói qua dương chiến đại danh, nhưng là thực sự từng gặp, lại có mấy cái. chân vô cực nhìn thoáng qua sau lưng hồng y mặt nạ nữ tử, nữ tử này hắn gặp một lần xuất thủ, tùy tiện liền đem thiên hạ minh trương báo đánh bại. lúc đó nữ tử này trên người tán phát ra cường đại thi sát chi khí, chân vô cực liền biết đây là bị luyện thành phi thi thôi hoàng hậu. chẳng qua hiện nay, thôi hoàng hậu không có xuất thủ, trên thân không có chút nào một chút thi sát chi khí điều này cũng làm cho thôi hoàng hậu thân phận, chí ít không dễ dàng bị người phát giác lên thần tông đằng sau dương chiến liền mang theo phương lực cùng trần lâm nhi đơn độc rời đi liền để lại cho hắn thôi hoàng hậu trần vô cực nhìn thôi hoàng hậu một chút trong lòng không có bất kỳ cái gì may mắn cũng không dám làm trái dương chiến ý tứ không vì cái gì khác liền bị dương chiến chân có khả năng có thể làm cho hắn lên làm tông chủ giờ phút này một tên người áo xanh bước nhanh chạy tới trần trường sự đại trưởng lão cho mời hắn làm sao nhanh liền biết bản tọa trở về đúng vậy ngươi vào sân môn đại trưởng lão liền biết trần vô cực giật mình trong lòng chẳng lẽ bị phát hiện bất quá việc đã đến lúc này trần vô cực cũng chỉ có thể kiên trì Nhìn tôi hoàng hậu một chút, trong lòng hơi lại tốt, dẫn đường, bốn. Tại Phương Lực dẫn đầu xuống, Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi đi tới Thần Tông U Các. Trần Lâm Nhi thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh, trên đường đi không có phát động trận pháp, thậm chí không ai phát hiện ba người bọn họ đương nhiên, còn có cái này U Các mười phần yên lặng, thủ vệ cũng không nhiều. Không cần Dương Chiến xuất thủ, Trần Lâm Nhi liền đem mấy cái thủ vệ đem thả lật ra. Nghe Phương Lực nói, U Các đã từng là bọn hắn tông chủ nơi bế quan. Mà Dương Chiến muốn tìm câm niếc nữ nhân, chính là phụ trách quét dọn U Các tạm dịch Trần Lâm Nhi, ngươi xem xuống, cái này U Các có cái gì phòng ngự trận pháp không có? Trần Lâm Nhi trong mắt đống nhiên toát ra ánh sáng vàng kim độc lây, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Chiến. Một màn này, để Dương Chiến trực tiếp đưa tay, đem Trần Lâm Nhi mặt cho bẻ mở đi ra đại ra. Coi trọng nghiện, không nói những cái khác, hắn cũng cảm giác rất an thiệt tỏi, dù sao hắn mới chỉ tham một lần, thiệt tỏi lớn. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Ukas, sau đó nhíu mày, ta thấy không rõ lắm. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ngươi bản lĩnh này cũng thấy không rõ lắm. Đối với cái này U Các có lực lượng kỳ lạ che chắn, ta cũng vô pháp nhìn trộm. Dương Chiến không nghĩ tới, ngay cả Trần Lâm Nhi mắt vàng đều đã mất đi tác dụng. Vậy cái này Ukas coi như có vấn đề. Dương Chiến nhíu mày, lập tức vỗ vỗ Trần Lâm Nhi bà vai. Trần Lâm Nhi xem ra, Dương Chiến lại nhìn toán qua Phương Lực, sau đó mở miệng nói, "Ngươi mang theo Phương Lực, tìm địa phương bí ẩn chờ ta, ta vào xem." Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến ánh mắt, sau đó cũng nhìn Phương Lực một chút, nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi coi chừng." Dương Chiến dẫn theo Phương Lão, trực tiếp đi đi lên đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía bên trong, có bóng vách tưởng tượng, căn bản nhìn không thấy tình hình bên trong. Thân thức cũng vô pháp điều tra. Đang lúc Dương Chiến muốn cho Tiểu Hồng đi vào trước nhìn xem thời điểm, một thanh âm nhưng từ bên trong truyền đến. Lớn mật. "Đạo thanh âm này" Trực tiếp để Dương Chiến sắc mặt biến đổi. Bởi vì thanh âm này, vậy mà cùng Khương Lê thanh âm cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là Khương Lê thanh âm còn có chút ngây dơ. Dương Chiến không có chút gì do dự, trong nháy mắt vọt vào, vào, trong tay phòng nào, cũng không khỏi tự chủ đầu động. Chương 284. Có chút cái gì? Chương 284. Có chút cái gì? Dương Chiến vọt vào 옥 cát, đã nhìn thấy phía trước một cái đại điện, phía trên cung điện, một nữ tử đang ngồi ở trên đế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khi Dương Chiến thấy rõ ràng nữ nhân này tướng mạo, cái này, không phải liền là Khương Lê lớn lên bộ dáng. Cái kia chết là ai? Dương Chiến nhìn trung quanh một chút, trong đại điện cũng không có những người khác. Mà nữ nhân này vẫn như cũ duy trì mấy phần cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống Dương Chiến. Dương Chiến như mày, ngươi là thần tông tông chủ. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật cung đồ còn dám tiến đến. Dương Chiến nắm chuôi đao, nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử không có một chút ý muốn động thủ, vẫn như cũ cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Dương Chiến. Dương Chiến từ từ rút ra phong đao, huyết khí bốc lên còn chưa cút. Nữ tử lại lần nữa quát lớn một tiếng. Dương Chiến chợt đem rút ra một nửa phong đao cắn Có chút kinh nghi nhìn xem nữ tử. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo. Lan, Dương Chiến lông mày liễu lại, tông chủ đại nhân không biết ta, lớn mật đạo trích, Lan ra ngoài. Dương Chiến mắt sáng lên, đánh giá nữ nhân này, không có gì bất ngờ xảy ra, thần tông tông chủ vốn hẳn nên chính là giải bộ dạng này, nhưng là về sau thi triển co lại cùng nhau công, liền thành tiểu hài hình tượng. Bất quá đến cuối cùng chết, đều không có khôi phục diện mạo như trước, điểm này Dương Chiến cũng không rõ ràng, cho nên nữ nhân trước mắt này cũng có chút quái dị, mà lại liền biết quá lớn, tựa hồ cũng không biết ăn uống. Dương Chiến từ từ tới gần, chuẩn bị nhìn xem đây là chân nhân hay là giả người, lại tại lúc này. Dương Chiến tim mang ngọc nha bỗng nhiên hơi khắc thường. Tiếp lấy, một đạo bạch lý tung bay thân ảnh, ngay tại Dương Chiến trước mặt xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Nu nở nụ cười, chết tiểu tử, đây là địa phương nào ha? Dương Chiến ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao bỗng nhiên lại đi ra? Những ngày này, ta một mực gọi ngươi, ngươi cũng không có đi ra. Tiểu Nu quay người, nhìn thần tông tông chủ một chút, không có coi ra gì bình thường, lại quay đầu ta không biết ngươi gọi ta nha, bất quá vừa rồi, ta phát hiện ta lại tỉnh, liền đi ra. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, cái này Tiểu Nu, tìm hắn thời điểm không ra, không tìm thời điểm đột nhiên liền từ hắn ngọc nha bên trong đi ra tiểu tử ngươi cái này ánh mắt gì Dương Chiến nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng nữ tử nữ tử lại lần nữa có lớn lớn mật cút ngay lập tức lại là đồng dạng ý tứ tựa hồ nữ nhân này trừ gọi người lăn bên ngoài không có mặt khác lời nói gì đường ngươi sang bên ta đi xem một chút đó là đồ chơi gì mà Dương Chiến liền muốn tiến lên Tiểu Nhu lại hô một câu đừng đi qua ngươi nếu là đi qua liền sẽ phát động trận pháp hiện tại bất quá là cảnh cáo Dương Chiến ngừng vậy nàng đến cùng là cái gì nàng không phải chân nhân Dương Chiến nghe nói như thế. Lập tức nghĩ đến Thần Tông có một loại thần thuật, tên là Nguyên Âm Thượng Thần. Thông qua chấn pháp, tăng thêm thi thuật giả nguyên thần chi lực, có thể ngưng tụ một đạo cùng bản thể thân ảnh giống nhau như lúc đi ra. Dùng để mê hoặc địch nhân, cũng dùng để giữ nhà. Cho nên, nữ nhân này một mực gọi hắn lăn, chỉ là máy móc hành vi. Bất quá, nếu là hắn lại tới gần cái này huyết tượng, liền sẽ dẫn động trận pháp này, chỉ sợ Thần Tông rất nhiều người đều sẽ chạy tới gấp rút tiếp viện. Dương Chiến nhìn Tiểu Nhu một chút, may mắn hắn cái này gi nương đi ra, nếu không, liền bị động. Tiểu Nhu đi ra, liền rất vui mừng vui dáng vẻ, trong đại điện khắp nơi tung bay Một hồi trôi dạt đến cái kiêu viễn tượng bên người, cũng va hạ. Sau đó đối với Dương Chiến ở trên cao nhìn xuống quát lớn, chết tiểu tử, còn không cho Di Nương hành lễ. Dương Chiến trắng tiểu Nhu một chút nhìn ngươi cái kia tiểu tử, con mắt trợn trắng, chết tiểu tử, ngươi còn đến qua lão nương xưa đâu. Dương Chiến đơn giản không muốn nói chuyện. Trong thấy Dương Chiến ăn quả đắng, tiểu Nhu ngược lại là ha ha nở nụ cười. Cười gọi là trang điểm lộng lẫy, không biết có cái gì buồn cười. Cái này còn rất dài bối đâu. Một chút trưởng bối dạng đều không có. Dương Chiến ho khan một chút, Di Nương, ngươi có thể ở chỗ này tự do tung bay, có phải hay không sẽ không phát động trận pháp? Ngươi cứ nói đi, ta đây không phải tới, cũng không có phát động trận pháp. Lớn mặt quần đồ, còn không mau cúp đi. Huyết tượng lại không đúng lúc tới một câu. Bất quá Dương Chiến không để ý, mắt sáng rực lên, Di Đường, ngươi mau giúp ta tìm một người, là một người công nữ nhân, hẳn là ngay tại cái này u trong các. Trong chốc lát, Tiểu nu liền xuất hiện tại Dương Chiến nhãn trước mặt. Trừng mắt một đôi mắt theo dõi hắn, để Dương Chiến càng là bó tay rồi. Cái này nếu là không biết đến, không được dọa mắc lỗi a nữ nhân, chẳng lẽ là thê từ ngươi. Dương Chiến trắng Tiểu Nhu một chút, nhanh đi giúp ta tìm, ta cái này không có khả năng đi loạn. Không phải thê từ ngươi. Lão nương mới lười đi tìm. Dương Chiến thâm hít một hơi, rất có thể là ta xuất giá thế tử. A. Tiểu Nhu lập tức lộ ra nụ cười mê người, cái này chẳng phải đúng rồi. Nói, Tiểu Nhu đưa tay, còn méo méo Dương trên mặt. Dương Chiến trực tiếp mộng. Tiểu Nhu còn bất mãn rút tay về trở về, chết tiểu tử, hiện tại da mặt đều dày như vậy, nắm nuốt một chút không phải mái. Nói xong, Tiểu Nhu tung bay liền không có gặp. Dương Chiến trực tiếp lật ra hai cái mặt nhãn, thánh võ cảnh vo phu da mặt, có thể không dày sao. Bất quá Tiểu Nhu lúc này có thể tỉnh lại, là cái này u cắt trợ pháp, hay là Trần Lâm Nhi nói lực lượng kỳ lạ tạo thành. Tiểu Nhu từ khi dưới đất Hoàng Lăng xuất hiện, hẳn là âm dương đại trận nguyên nhân, nói như vậy đến, cũng là bởi vì cái này u khắc trận pháp. Dương Chiến nhíu mày, lại cảm thấy không đối. Dù sao dưới mặt đất Hoàng Lăng, thậm chí toàn bộ trời đô thành đều tại âm dương đại trận phạm vi bên trong, trước đó tiểu Nhu tại sao không có xuất hiện? Nếu như không phải trận pháp, đó chính là những vật khác, cái này lực lượng kỳ lạ. Dương Chiến nhìn về phía cái kia với tượng, còn tại bên kia quát lớn lấy để hắn lăn, cũng không triền hạ. Dương Chiến nhắm mắt lại, tận lực dùng thần thức cảm giác nơi này hết thảy, ý đồ tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Mất quá. Dương Chiến sức mạnh thần thức không mạnh, căn bản là cảm giác không đến một chút. Lại tại lúc này, Tiểu Nu lại lần nữa xuất hiện, nữ khí vội vàng, đi mau, đi nhanh một chút. Dương Chiến đột nhiên mở to mắt, thế nào? Đi mau a, nhanh! Tiểu Nu kích động hô to, mặt mũi tràn đầy bối rối. Dương Chiến không chút do dự, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài đi. Nhưng là mắt Trần có thể thấy bức tường phù điêu tưởng, Dương Chiến làm thế nào cũng không chạy nổi đi. Đại gia, chúng ta quỳ đại tường. Tốc độ của hắn hẳn là rất nhanh, hẳn là đã sớm ra cửa. Thế nhưng là liền kéo gần cùng bức tường phù điêu tưởng khoảng cách đều làm không được một màn này, đệ dương chiến đều cảm thấy áp lực, nhất là bên cạnh cái tiêu tiểu nhu còn bối rối không gì sánh được, càng là nhiễu loạn dương chiến tâm tư. lúc này, một nữ nhân từ từ đi vào phía sau hắn. dương chiến cảm giác được thấy lạnh cả người, trong nháy mắt quay đầu a. tiểu nhu trong nháy mắt hét lên. cái này hét lên là thật kinh dị, đệ dương chiến theo bản năng rút dao, sát khí trong nháy mắt tràn ngập đại điện. chương 285 một hồng ngư. chương 285 một hồng ngư. dương chiến nhìn trầm trầm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn nữ tử xa lạ. nữ tử biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt có chút đạm mạc. Chứ cho người ta lạnh như bằng cảm giác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sắc cơ, cũng không có muốn công kích gì tứ. Dương chiến nhưng cũng không dám kinh thường. Dương chiến, chạy mau a chạy mau. Tiểu đu hốt hoảng hô hảo, sau đó hướng phía dương chiến sau lưng tung bay tới. Bất quá lại bị ly kỳ bức tường vô hình cản lại. Tiểu đu cái này hoảng sợ hốt hoảng bộ dáng, thật giống như. Nhìn thấy cái gì đáng sợ đến cực điểm đồ vật một dạng. Thế nhưng là thấy thế nào, trước mắt cô nàng này, cũng không có gì đáng sợ a Tăng thêm cách đó không xa kia, còn có Khương Lê Nguyễn tượng không sợ người khác làm phiền hô hào lớn mật làm càn lăn ra ngoài lời nói để gặp chuyện luôn luôn không hoảng hốt lại không sợ Dương Chiến tâm tính đều có chút loạn. Không thể không nói, nữ nhân này sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Di Nương, đừng hoảng hốt, có ta." Tiểu Nhu còn tại hốt hoảng kéo Dương Chiến, "Đi mau a, nhanh a, nhanh lên." Dương Chiến nhìn xem nữ nhân xa lạ, cái tay còn lại trực tiếp ôm Tiểu Nhu cóng, vỗ nhẹ nhẹ động, "Không có việc gì, có ta, trời sắp xuống, có ta đi lấy." Tiểu Nhu nghe được Dương Chiến thanh âm, hốt hoảng ánh mắt Thời gian dần trôi qua bình phục chút, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, nàng vừa rồi làm gì ngươi? Tiểu Nhu lại lộ ra thần sắc hồ nghi, cái gì? Ta nói nàng đối với ngươi làm cái gì, để cho ngươi như thế bối rối? Không có a. Căng cứng Dương Chiến, không gọi thần sắc đọc lại. Vậy cái này lao bối con bộ cái gì mà vội a? Đối diện nữ tử xa lạ không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh thậm chí đạm mạc nhìn xem Dương Chiến. Tiểu Nhu không có hoảng sợ hô lên, Dương Chiến cũng cảm giác tinh thần dễ dàng không biết. Nhưng là Tiểu Nhu đột nhiên một câu, để Dương Chiến kém chút phá phòng ta nhìn thấy bộ dáng của nàng, ta liền sợ sệt, ta. Dương Chiến đơn giản bó tay rồi cái này không hiểu thấu liền sợ hãi Khi sâu một hơi bị cái này tiểu đu nhất kinh nhất xạ cho hại khổ không tiếp tục để ý tiểu đu, nhìn chăm chăm nữ tử xa lạ cô nương là người phương nào nữ tử xa lạ bỗng nhiên lấy tay qua tay hai lần nhưng là không có lên tiếng dương chiến sững sờ cầm biết thế nhưng là cô nàng này khoa tay động tác hắn xem không hiểu dương chiến bỗng nhiên chỉ chỉ lỗ thai của mình người lỗ thai nghe thấy sao nữ tử xa lạ nhìn xem dương chiến chỉ chính mình lỗ thai động tác sau đó lắc đầu dương chiến bó tay rồi vừa điếc lại vừa cầm ngay một khắc này dương chiến đau đột nhiên chém vào đi qua nữ tử xa lạ tựa hồ phản ứng không nhanh, thậm chí con mắt đều không có nháy một chút, liền thật nhìn xem xâm hàn lưỡi đao treo ở trên trán của nàng. Cho tới giờ khắc này, nữ tử xa lạ mới lộ ra thần sắc kinh khủng a a a a. Nữ tử xa lạ không ngừng mà phát ra a thanh âm, còn không ngừng hoa tay, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là biểu đạt không ra. Dương Chiến nhìn đem cái này, câm niếc nữ nhân sợ đến như vậy, vội vàng thu đao. Nữ nhân này, tựa hồ cũng không có tu vi, sở dĩ có thể tùy tiện xuất hiện ở sau lưng của hắn, là nơi đây áp chế sức mạnh thần thức của hắn, dẫn đến không cách nào cảm giác. Bất quá nữ nhân này đi đường cũng hoàn toàn chính xác không có một chút tiếng vang, gió lén, có làm tập thiên vũ. Mắt thấy Dương Chiến thu đao, câm điếc nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô độ ngực của mình, một mặt lòng còn sợ hãi. Dương Chiến bỗng nhiên chỉ mình miệng, a, làm môi mấy lần, câm niếc nữ tựa hồ thấy rõ, sau đó há hốc miệng ra. Khi Dương Chiến trông thấy câm niếc nữ thiếu một đoạn đầu lưỡi trong náy mắt, sắc mặt nghiêm túc. Dương Chiến vừa chỉ chỉ lỗ tai của mình, vừa chỉ chỉ câm niếc nữ lỗ thai. Cũng may cái này câm niếc nữ không đốc, còn có thể lý giải một chút. Thế là liền nghiêng đầu, để cho mình lỗ thay đối với Dương Chiến. Dương Chiến tiến lên hai bước. Trong thấy câm điếc nữ trong lô thai bộ, đao trong tay lại gấp mấy phần. Cũng không phải muốn giết nữ nhân này, mà là cảm giác nữ nhân này thật sự là có chút thảm rồi. Trong lỗ thai không là bị người đem mảng nhĩ các loại đảo, mới đưa đến điếc. Nói cách khác, nữ nhân này là bị người biến thành câm điếc trạng thái. Bất quá, cũng làm cho Dương Chiến có mấy phần hy vọng. Dương Chiến bỗng nhiên dùng phong đao, trên mặt đất viết mấy chữ, ngươi tên gì? Vì sao ở chỗ này? Câm điếc nữ nhìn xem Dương Chiến viết xuống chữ, sau đó ngẩng đầu, lại đối Dương Chiến khoa tay mấy lần. Dương Chiến lắc đầu, lại viết xuống mấy chữ, ta xem không hiểu ngươi khoa tay chính là có ý tứ gì. Giờ khắc này, câm điếc nữ bỗng nhiên quay người, chạy ra đi. Dương Chiến lúc này mới đem Tiểu Nhu từ phía sau lôi ra đến, "Ngươi tại sao phải sợ sệt nàng?" Tiểu Nhu còn có chút sợ hãi, "Bối rối, bất quá câm điếc nữ đi đằng sau." Tiểu Nhu càng bình tĩnh chút, "Ta không biết vì cái gì, ta nhìn thấy nàng ta liền sợ sệt, ta." Tiểu Nhu nói không rõ ràng, bởi vì trí nhớ của nàng là không cho vẹn. Đương nhiên, Dương Chiến cũng không biết, Tiểu Nhu nhân cách có phải hay không không cho vẹn. Bất quá, vấn đề này, hay là để Dương Chiến có chút cảnh giác chẳng lẽ trước kia ngươi gặp qua nàng? Tiểu Nhu lắc đầu, "Ta không biết, ta dù sao trông thấy nàng, ta liền sợ sệt." vấn đề này vô giải dương chiến chỉ chỉ tim ngươi nếu là thật sợ sệt liền vào đi tiểu nu hay là lập tức hóa thành một sợi bạch quang hòa tan vào dương chiến tim tiến vào răng ngà bên trong ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao có thể ngươi lại suy nghĩ một chút vì cái gì ngươi ở chỗ này có thể tỉnh lại hẳn là nơi này có thứ gì có thể tỉnh lại ta không có vào trước đó ngươi có phải hay không với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả ta cảm thấy ta đang ngủ dương chiến bất đắc dĩ lại là vô giải lúc này cái tia cơm nữ chạy trở về còn cầm giấy bút sau đó liền nằm dạt trên mặt đất dùng bút ở trên giấy viết, viết xong đằng sau, quỳ trên mặt đất, hai tay đem giấy cầm lên đưa cho Dương Chiến nhìn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Dương Chiến nắm tờ giấy kia, chỉ là tay hơi có chút run rẩy. Lần đầu, Dương Chiến cái mũi có chút đế ẩm. Nghĩ đến cho hắn cản đao chiến tử một món chí, nghĩ đến hắn lâm trùng phó thác, nghĩ đến tiểu tử kia, phải chết, còn nét miệng hài lòng cười nói, ngươi phải gọi ta đại ca. Bởi vì phía trên viết, ta gọi một hồng ngư, ta bị bắt được người nơi này. Dương Chiến bỗng nhiên tiến lên, nắm một hồng ngư tay, đưa nàng kéo lên. Dương Chiến con mắt có chút đỏ không sao một hồng ngư cảm nhận được dương chiến trên người sắc cơ, sợ sệt dây dưa. dương chiến vội vàng dùng phong đao trên mặt đất viết một câu, một ngôn chí, là huynh đệ của ta, ta là bắc tể thần vũ quân đại tướng quân dương chiến. khi một hồng ngư cúi đầu, nhìn thấy trên đất chữ, một hồng ngư trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào trên đất chữ, nước mắt không ngừng mà xoẹt rơi xuống đất. nhìn xem thân thể rung động một hồng ngư, dương chiến cái mũi càng chua đúng vào lúc này, một hồng ngư nằm ngoài dương chiến viết xuống chữ bên trên, đưa tay vươn về một ngôn chí ba chữ a a a, nàng hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng là dương chiến nghe không hiểu. Dương Chiến siết chặt dao, nhìn về hướng cái kia ngồi trên ghế khương lê vết tượng. Nàng còn tại không sợ người khác làm phiền quát lớn lấy, lớn mật, lan muốn. Thiện minh nữ nhân này, chương 286. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 286, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lập tức, một hồng ngư từ dưới đất đứng lên, tràn ngập nước mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến. Dương Chiến lại lần nữa đưa tay. Một hồng ngư có chút nhát gan, khẩn trương hay là đưa tay giơ tới. Cầm tay, một hồng ngư há mồm nói mấy cái a, sau đó vứt một cái nước mắt. Dương Chiến thấy hết sức khó chịu nếu là hắn sớm một chút biết, một hồng ngư có thể hay không liền thiếu đi thụ rất nhiều tội. đương nhiên, dương chiến phát hiện một hồng ngư không có mạch đập. dương chiến sững sở, sau đó đem phong đao đột nhiên cắm trên mặt đất, cái tay còn lại, trong nháy mắt dán tại một hồng ngư cổ động mạch trô đúng vậy, không có mạch đập. đúng. một hồng ngư bị dương chiến cử động sợ ngây người, sau đó đưa tay đùng đem dương chiến tay đánh mở. sau đó một bàn tay che tim, có chút khẩn trương nhìn qua dương chiến. dương chiến biết một hồng ngư là hiểu lầm, trên thực tế, hắn còn muốn nghe một hồng ngư nhị tim. bộ dáng này, hắn lại có hành động, sợ là càng phải bị hiểu lầm. dương chiến rút đao ra. Viết xuống một câu, ngươi không có mạch đập, vì cái gì? Một hồng ngư nhìn, lại viết rất nhiều nói, ta từ hoàng miếu thôn sau khi tỉnh lại cứ như vậy, ta cũng không biết vì cái gì, ta có phải hay không đã chết. Dương Chiến lại lần nữa viết xuống một câu, không có, ngươi đây là hiếm thấy mạch đập thiếu thốn hội chứng. Một hồng ngư hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không có quá thấy rõ. Dương Chiến lại lần nữa viết xuống một câu, ai đưa ngươi biến thành dạng này? Một hồng ngư quay người, nhìn xem cương lên với tượng, giơ tay lên chỉ đối nhiên. Dương Chiến đao trong tay, trong nháy mắt bay đi. Mời anh, Cái ghế cùng hiện tượng tất cả đều biến mất thần tông xóa tên. Dương Chiến tay khẽ gẩy Phong đao run rẩy hai lần bay vụt trở về. Năm chém đao, Dương Chiến lôi kéo một hờ ngư, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến nếu đi ra không được, vậy lao tử liền đánh vỡ nơi này. Kinh khủng huyết khí bộc phát, cường hành sát khí, càng là ngay cả toàn bộ ưu các đều bao phủ không nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu các đều đang rung động. Bên ngoài, Trần Lâm Nhi cùng Phương Lực cũng cảm ứng được vấn đề. Thậm chí bọn hắn vị trí đều đang run rẩy. Phương Lực lập tức gấp, "Chúng ta đi mau, thần tông cường giả khẳng định lập tức liền tới đây, mau tránh xa một chút." Trần Lâm Nhi bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh ngắt Phương Lực. Lập tức, nhìn về phía cái kia dung động cũ các dương chiến đây là gặp sự tình gì, trực tiếp bại lộ. Yêu nhân phương nào, dám ở thần tông làm càn, lớn mật, dám xông vào U cát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ phóng tới U cát. Trần Lâm Nhi mặc dù liền trốn ở phụ cận, bất quá, không ai có thể cảm giác được Trần Lâm Nhi tồn tại. Trần Lâm Nhi âm thầm nhìn chằm chằm U cát chung quanh xuất hiện cao thủ. Cắn răng, tiểu tử này, phát sinh điên rồi. Không muốn xuống nữa. Cách đó không xa một tòa thác bên trên, một tên quẳng lưng eo lão giả, chính ngắm nhìn U -cát. Lão giả quay đầu nhìn bên cạnh Trần Vô Cực, Trần Vô Cực, cái này xông các người là ai? Trần Vũ Cực nhìn xem Úc các động tĩnh, trong lòng mới ổn. Bất quá ôm quyền nói: "Đại trưởng lão, thuộc hạ không biết." Lão giả lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, thật không biết. "Không phải cùng phía dưới nữ tử áo đỏ kia cùng đi?" Trần vô Cực hơi biến sắc mặt, "Đại trưởng lão, thuộc hạ nhưng không biết, nữ tử áo đỏ là bằng hữu ta." Lão giả cười lạnh nói: "Các ngươi tại dương chiến trong đại quân gần như toàn quân bị diệt, ngươi là thế nào một người trốn về đến?" Thuộc hạ dựa vào nàng mới có thể chạy trốn, nếu không phải nàng, thuộc hạ cũng chết chắc rồi, cái kia dương chiến 10 phần âm hiểm xảo trá, chúng ta trốn kế." Lão giả ánh mắt sắc bén, "Cho ngươi thêm một cơ hội." Trần Vô cực âm thầm nuốt nước, nước miếng một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua thôi hoàng hậu. Trong lòng phanh phanh nảy loạn, bất quá nghĩ đến cái gì, Trần Vô cực cắn răng nói: Đại trưởng lão, thuộc hạ lại là không biết rõ tình hình. Đại trưởng lão là muốn vấn trách, thuộc hạ đón lấy chính là, nhưng là nếu là muốn loạn cho thuộc hạ chủ tội danh, thuộc hạ không phục. Lão giả nhàn nhạt nhìn xem Trần Vô cực sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi có phải hay không coi là tổng trụ chết, liền không có người biết thật tình. Trần Vô cực kiên trì, Đại trưởng lão muốn đánh ép thuộc hạ, không cần kiếm cớ. Lão giả nhiên xuất thủ, trực tiếp chụp về phía Trần vô cực đây chẳng qua là ở phía dưới không nhúc ních thôi hoàng hậu lại tại trong chấp ngóng này thân hình biến mất lại lần nữa xuất hiện sát na lại thay thế trần vô cực vị trí với thôi hoàng hậu cùng lão giả đối vớianh một trường kinh khủng tiếng vang minh trực tiếp để tháp cao này rớt ra trần vô cực mộng ép phát hiện chính mình vậy mà bay tứ tung ra ngoài mấy trượng xa vội vàng ngự khí đứng lặng không trung lại nhìn cái kia vỡ ra tháp cao thì sát chi khí ngập trời thôi hoàng hậu đơn giản như cùng đi từ dưới cửu u ma vương mệnh hoặc đỉnh phong đại trưởng lão nguyên bản khí định thần nhàn đã tính trước giờ phút này lại không chút do dự muốn chạy mau tới trợ bản tọa lao nào kêu to cái kia vây cuốn đu các một đám cao thủ, nhau nhau hướng bên này chạy đến. nhưng là, thôi hoàng hậu nếu không không xuất thủ, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, sát khí ngập trời. trên người lão giả vực trường, lại bị thôi hoàng hậu khủng bố thi sát chi khí, trực tiếp áp chế đến cực hạn. Và anh, thôi hoàng hậu một bàn tay, trực tiếp đâm vào trong lòng ông lão đáng sợ huyết tinh một màn, tại trong mắt mọi người như máu tươi giống như vậy vào không trung nợ rộ a. thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, trái tim của lão giả bị kéo ra, sau đó pháái. lão giả cũng hoác trên người chất khí, đột nhiên cổ trướng, tựa hồ muốn cùng thôi hoàng hậu cá chết lưới rách nhưng là sau một khắc, trên người lão giả vực trường phảng phất biến mất. Thôi hoàng hậu lợi chảo, trực tiếp nắm lão giả đỉnh đầu. Giang dắp, trần vô cực hít sâu một hơi. Bất quá, nhưng trong nháy mắt vào tới. Thôi hoàng hậu cường đại, để trần vô cực biết chính mình đứng đúng. mắt khắc thần tông cường giả trông thấy một màn này, lập tức giận dữ trần vô cực, ngươi dám phản bội thần tông. Trần vô cực đứng lặng tại thôi hoàng hậu bên người, trong nháy mắt cảm giác an ổn không gì sánh được. Lúc này quát lớn, làm càn, thần tông tông chủ di mệnh, để bản tọa tiếp trưởng thần tông, nhưng là đại trưởng lão không tuân theo tông chủ di mệnh, muốn giết bản tọa đoạt quyền, đại trưởng lão mới là phản nghịch đánh rắm. nhị trưởng lão đứng lặng tại đông đạo cường giả phía trước, nhìn chằm chằm trần vô cực ngươi cùng cái này phi thi cùng một chỗ, rất rõ ràng, ngươi đã đầu phục dương chiến. trần vô cực cười lạnh nói, nhị trưởng lão thấy rõ ràng, đây là tông chủ chỉ lệnh, ngươi dám chống lại tông chủ làm cho. nói, trần vô cực lấy ra thần tông tông chủ chỉ lệnh, ta xem là bọn ngươi cùng dương chiến hại tông chủ. âm âm muốn, u cắt sụp đổ, kinh khủng huyết khí hoàn toàn bạo phát ra, tràn ngập giữa thiên địa. dương chiến lôi kéo một thằng ngư tự phế khư bên trong đi ra, nhìn xem cái kia đẩy trời thần tông cao thủ trần vô cực là thần tông tông chủ. Ai không phục? Cuồng vọng. Dương Chiến cười ha hả, lão tử hôm nay chẳng những cuồng vọng, còn muốn bá đạo, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chương 287. Bị ngươi hạ chết. Chương 287. Bị ngươi hạ chết. Thần tông phía trên, túc sát một mảnh. Rất nhiều cao thủ lần lượt đổ tới, đem Dương Chiến mấy người vây khốn trong đó, người đông thế mạnh, thanh thế mấy liệt. Mà Dương Chiến bên này giải rác mấy người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thần tông cái này khí thế ngập trời đè chết. Dương Chiến ngắm nhìn một phía, nhìn xem trong những người này, mê hoặc cảnh trở lên từng chỉ có ba cái. Thông huyền cảnh có 10, 20 người về phân luyện khí cựu trọng thiên trở xuống cũng không phải ít những người này đang nằm chu thiên đen nhịn ngăn trở thiên địa chi sắc ngược lại là thành thế không nhỏ nhị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng dương chiến dù cho ngươi có phi thi hộ vệ cũng không nên là ngươi tại ta thần tông cuồng vọng vô liếng nơi này là ta thần tông tông môn trọng địa ngươi cho rằng là của ngươi quân doanh trọng địa dương chiến không để ý đến chỉ là hô câu trần lâm nhi đến đây trốn ở trong tối trần lâm nhi nghe nói như thế liền rất im lặng bất đắc dĩ đi lên chiếu kháng một chút nàng trần lâm nhi nhìn về phía một ngư có chút ngoài ý muốn trên đường tới, liền nghe Dương Chiến muốn tìm một nữ nhân, đây chính là. bất quá nhìn xem một hồng ngư bộ dáng tướng mạo, là thật cùng nàng không cách nào so sánh được. Trần Lâm Nhi mười phần hào phóng gật đầu. Ân, các ngươi chỉ cần không chết, ta liền sẽ bảo hộ nàng. Dương Chiến trắng Trần Lâm Nhi một chút, có thể hay không có câu lời dễ nghe. Trần Lâm Nhi nhìn một chút lấy vây khốn nơi đây thần tông cao thủ kết quả tốt nhất, chúng ta đều thừa một bộ toàn thời. Dương Chiến không khỏi cười, ngươi là đối với ta không có một chút lòng tin à? Đối với ngươi thật không có cái gì lòng tin, bao quanh nàng. Trần Lâm Nhi nói, nhìn về phía Thôi Hoàng hậu, lên tiếng lần nữa, ngươi phách lối như vậy còn không biết đem bích liên cô nương mang đến, không phải muốn chết là cái gì? Dương chiến trắng trần lâm nhi một chút, đây chính là ngươi phượng lâm quốc, thật sự là đánh không lại ta thần vũ quân nguyên nhân. cùng ta phượng thần giáo không quan hệ. Dương chiến nhìn xem trần lâm nhi, nghiêm túc, bất quá ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi hẳn là có thể giúp ta bảo vệ tốt nàng. vốn định lại đối dương chiến đôi câu, nhưng là trần lâm nhi ha to miệng, lại trở thành yên tâm giết đi, nàng ta tới chiếu cố. đủ. nhị trưởng lão có chút nổi giận, bị trung điệp vây khốn, còn có tâm tư nói chuyện thiếm, đơn giản không có đem hắn thần tông để vào mắt sắp chết đến nơi, có là gì? dưới kia lại nói. Dương Chiến lãnh đạo nói ngươi cái này vây mà bất động, đang chờ cái gì? Giao gia thiên hư, lưu ngươi toàn thây. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Lão tử lời mới vừa nói nghe không hiểu. Chân vô cực làm tông chủ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhị trưởng lão không khỏi cười nạo đứng lên, mặc dù ngươi đã siêu việt bình thường võ phu định nghĩa, nhưng là, ngươi sẽ không cho là, một mình ngươi, hai người, ba người, có thể có dùng không hết chân khí huyết khí đi. Ở chỗ này, hao tổn cũng có thể mái chết ngươi. Dương Chiến nhấc lên cán giải trường đao, xâm hàn lưỡi đao, cũng là người ta nhìn đều cảm giác hàn khí tỏ ra. Lập tức, Dương Chiến rơi lên hai mắt nhìn về hướng nhị trưởng lão, vậy còn nói nhảm cái gì? với anh, thôi hoàng hậu trong nháy mắt biến mất tung tích, gần như đồng thời, toàn trường hiện ra để cho người ta linh hồn run rẩy thi sát khí thế hung ác. ai trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh liền máu nhuốm đỏ trường không, thân thể tàn phế nhẹ nhàng rất xuống. nhị trưởng lão hơi biến sắc mặt, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ, giống như quỷ mị, trên không trung chật lóe, những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. nhanh tản ra. nhị trưởng lão hô to. bất quá, nguyên bản hung hám thế, liền bị đau thương bất nhập, vạn pháp bất xâm thôi hoàng hậu cho sông hỗn loạn không chịu nổi. tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Các ngươi ngăn trở Phi Thi, bản tọa trước hết giết Dương Chiến. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão sắc mặt chỉ trệ. Bất quá hai người hay là trọng trọng gật đầu. Tiếp lấy, hai người phóng tới cái kia như là địa ngục tu la bình thường hồng y thôi hoàng hậu. Hai đại mê hoặc cảnh cao thủ, không giữ lại chút nào bạo phát ra mạnh nhất thực lực. Trong lúc nhất thời, Phong Vân rung động, cùng Phong quét sạch toàn trường. Mà giờ khắc này, Dương Chiến cũng còn không hề động, trên người huyết khí, sát khí, sát cơ đều đang điên cuồng kéo lên. Mà trong tay hắn phong đao, run rẩy phát ra đau mình, lại càng ngày càng liệt. Phàn Phất muốn cảm nhận được Dương Chiến trên người khí cơ, phải bay ra ngoài chính mình giết địch. Dương Chiến mở miệng nói, Trần vô cực, làm gốc tướng quân ngăn trở một lát. Trần vô cực mặc dù không biết Dương Chiến muốn làm gì, nhưng là không chút do dự gật đầu. Tốt. Vậy anh. Trần khí bốc phát, Trần vô cực bay lên. Mặc dù Trần vô cực tại Thần Tông Địa Vị, tại mấy đại trưởng lão phía dưới, nhưng là hắn nhưng cũng là chính cống mê hoặc cảnh cờ giả. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão mang theo một đám người riêng phần mình thi triển thần thông, thẳng hướng Dương Chiến Vương này ở mà muốn. Trần vô cực nhìn Dương Chiến một chút, trong lòng đắn Hắn lại không thể tránh lẽ chỉ có thể cứng. Vội vàng hô to, Dương tướng quân, ta nhiều lắm là cản một lần. lập tức Trần Vô Cực đem chính mình vượt trường trực tiếp bộ phát tới cực điểm, nên đón hướng cái kia vô thiên cái địa thế công. Một màn này, Trần Vô Cực đều không thể xác định chính mình ngăn cản một đợt, còn có thể hay không mạng sống. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng. Cùng lúc đó, Dương Chiến Đông Nhiên tay nắm ấn quyết, Thái Âm luyện hình, Vạn pháp vô kỵ giải trận lớn. Nói xong Dương Chiến một chỉ thôi hoàng hậu, ngay tại trùng sát thôi hoàng hậu, Đông Nhiên thân hình chỉ trệ, đứng lặng không trung. Trần Lâm Nhi kinh hãi, ngươi làm sao giải phi thi ấn, Nàng liền lục thân không nhận. Dương Chiến phi tốc mở miệng, sệt, vậy thì nhanh lên xuất ra bản lĩnh của ngươi đem chúng ta ba người bảo vệ, cho dù là không có khả năng động, cũng muốn bảo vệ. ta, trần lâm nhi bỗng nhiên trông thấy dương chiến lấy ra vạn thần đồ. một khắc này, trần lâm nhi tựa hồ minh bạch, sắc mặt trong nháy mắt trắng. ngươi đây là muốn mị à? phi thi nguyên thần cô quạnh, chỉ có bản năng. ngươi yêu tinh hại người, bị ngươi hại chết. cơ hồ trong trước mắt, trần lâm nhi tay nắm vững quyết, hai mắt phát ra hào quang màu và nóng, như là thần linh giáng lâm. miệng phun thần âm, thần của ta vĩ lực, che ta chân thân một đạo phượng hoàng hư ảnh đột nhiên từ trần lâm nhi trong hai mắt ngưng tụ mà ra, cấp tốc phóng đại, trực tiếp đem dương chiến ba người vây quanh ở trong đó ngay một khắc này, ở mà bốn, chân vô cực một người đem vực trường mở rộng, ngăn trở nhị trưởng lao ở bên trong rất nhiều cao thủ một đợt công kích. Phá bốn, máu tươi trong nháy mắt từ trần vô cực trong miệng phun ra ngoài, tiếp lấy như là diều bị đứt dây một dạng, rơi vào dương chiến dưới chân ta. Tận lực, trần vô cực trước mắt trực tiếp không có động tĩnh. Bất quá giờ khắc này, dương chiến trong tay quyển trục màu vàng cũng bay múa hùng đệ, bắt đầu đi. Cỏ, dương chiến gặp vạn thần đồ không có động tĩnh, nhị trưởng lao đám người thế công, lại lần nữa đánh tới. Dương chiến đột nhiên tiến lên một bước, nhiên quay người đưa lưng về phía nhị trưởng lão một đám người thế công ẩm ở mà muốn Dương Chiến hộ thể cương khí trực tiếp tán loạn cường tráng thể phách cũng tại thời khắc này hình thành vô số vết máu phản phất muốn trực tiếp giải thể bình thường Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại vạn thần đồ bên trên bất quá Dương Chiến tương tất cả thế công đều ngăn trở dù là thất khổng đều đang chảy máu Gian nan, tối nghĩa chú ngữ tại Dương Chiến trong miệng phát ra vạn thần đồ đột nhiên bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu phản phất có thể bao phủ toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc Dương Chiến cảm giác thế giới an tĩnh an tĩnh không hề có một chút thanh âm. Ngay tại thi triển sát chiêu luyện khí sĩ, trên trời bay lên, trên nóc nhà, trên đất, tất cả thần thông người đều tại thời khắc này mắt nhắm lại, ầm vang nga xuống. Không trung chỉ còn lại có một bộ hồng y li hồng y bởi vì kịch chiến mà có chút tổn hại, bất quá tại trong gió này theo gió phất phới, tựa như người trong trốn thần tiên. Chương 288, Chấn không được. Chương 288, chấn không được. Tôi hoàng hậu dưới mặt nạ huyết hồng hai mắt, nguyên bản có chút nốc trệ, tựa hồ không có mục tiêu. Bất quá một lát, nhưng dần dần có con trạch. Càng khủng bố hơn thi sát chi khí, nhưng cũng tại thời khắc này từ trên người nàng bạo phát đi ra mây đen cuộn cuộn trên bầu trời, cấp tốc sấm chớp, tựa hồ mưa to gió lừa đến. Lúc này, tôi hoàng hậu chính mình lấy xuống mặt nạ, khâu lại trên gương mặt, cái kia một đôi huyết hồng khiếp người hai mắt, long lánh khát máu hồng có giống. Tôi hoàng hậu đung nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, xiêm áo trên người bay phất phới. kinh khủng tiếng vang, để dãy núi thần tông ngoại vi chim thú, kinh hãi hốt hoảng bốn phía chạy trốn. Mà ngay tại thần tông sơn hạ huyền thiên chiến kỵ bên trong, xe ngựa đung nhiên chia năm sảy bảy, một bóng người trực tiếp xông lên mây xanh. binh lính trung quanh quá sợ hãi, tưởng rằng bị tập, nhưng là nhìn kỹ lại không có phát hiện người. Chính là Lĩnh Quân Tam Tử cùng Tứ Nhi, đều sắc mặt chỉ trệ Bích Liên cô nương đi làm cái gì. Không biết à, thật nên à, nếu không phải mắt của ta nhọn, đều kém chút không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Trong lúc mơ hồ, hai người nghe được Bích Liên tại giận mà hốt trướng, dám giải trừ phi thi trấn lớn. Tiểu Bích Liên dùng võ thể thân thể, vậy mà phi thân mà lên. Tiểu Bích Liên nghiến răng nghiến lợi, cái này chết tiểu tử, nội điên làm gì, tại sao có thể giải trừ, là ngươi dạy hắn giải trừ chi pháp. Là ta, hắn hỏi ta muốn. Tiểu Bích Liên trong mi tâm truyền ra Bích Liên thanh âm vì cái gì? Hắn nói, phi thi sẽ không bị vạn thần độ lạc đi vào. Tiểu Bích Liên sắc mặt chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi làm sao không nói với ta? Ngươi cũng không có hỏi ta. Vậy hắn giải trừ phi thi trần ấn, chính là vì giết người. Thế nhưng là cái này chết tiểu tử chẳng lẽ không biết, giải trừ phi thi trần ấn, phi thi liền thành vô chủ, coi như ai cũng không nhận. Vậy nhanh lên một chút đi a. Đi. Đi bị kéo vào vạn thần trận, đây còn không phải là bị phi thi tùy ý giết. Trong mi tâm Bích Liên đông nhiên nói, vậy liền đem phi thi giải ra, lại thi triển phi thi trần ấn không chế nàng. Vạn trong thần trận, làm sao dẫn ra? Ngươi, thật bị hai người các ngươi đồ đần hạ chết. Tiểu Bích Liên vô cùng nóng nảy, cũng không dám tiến lên nữa. Một khi tới gần Vạn Thần trận Pha Vi, liền rất có thể lập tức liền bị kéo vào đi. Bất quá, Bích Liên trận truyền ra thanh âm, Dương Chiến làm như vậy, hẳn là có nắm chắc. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Ngươi, thật đúng là yên tâm cái tia tiểu tử Yên A. Nếu là hắn chết, chúng ta đều phải chết. Chết thì chết lạc. Tiểu Bích Liên nghe vội đã mẹ không sợ rơi lời nói, kém chút ngất đi ta làm sao xui xẻo như vậy. Tiểu Bích Liên vô lực ngồi xuống, ôm lấy đầu, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bích Liên trong thanh âm, mang theo đối với Dương Chiến mù quáng mà kiên định tín nhiệm nếu là hắn làm, khẳng định không có chuyện gì. Tiểu Bích Liên đã không biết còn có thể nói cái gì, mang câu, đồ đần, Mang có làm được cái gì. Phát Tiết, ta biết ngươi năm đó vì cái gì bị buộc thành bộ kia rộn đồng. Tiểu Bích Liên sững sờ, có ý tứ gì? Tâm của ngươi không tĩnh, dễ dàng phạm sai lầm, cho nên ngươi bị buộc từ bộ thân thể, là hẳn là. Tiểu Bích Liên lại lần nữa, ngươi đang dễ cận bản tọa. Ân, chính là đang dễ cận ngươi. Ta. Tiểu Bích Liên trước mắt, trực tiếp giơ lên bàn tay, đều muốn cho mình cái chán đến một trường, nhất phách lượng tán. Ngươi kệ ngu này, có tư cách gì nói ta? Ngươi còn không phải yêu cầu ta bảo vệ Chiến? Chính ngươi tại sao không có bản sự ứng đối?" Bích Liên nói, "Ta là đang nhìn tại học, chờ ta đều học xong, liền đem ngươi đổi ra ngoài." Tiểu Bích Liên sắc mặt chỉ trệ, "Ngốc trệ thật lâu, ngươi thật là trực tiếp." Dương Chiến nói, "Hắn ở trước mặt ta an tâm nhất, thoải mái nhất, bởi vì ta sẽ không lừa hắn." Hắn nói, "Ta là một mảnh thế gian này duy nhất một chốn tự lạc, cho nên, ta sẽ không nói dối, ta sẽ không lừa hắn, ta cũng không lừa ngươi." Tiểu Bích Liên phát điên, "Ngươi chỉ là cái kẻ ngu mà thôi, bị cái quỷ kế đa đoàn tiểu tử cho duồng nghịch xoay quanh. Có đúng không?" Khẳng định. "Vậy liên duồng đi, ta cũng sẽ không lừa hắn." Tiểu Bích Liên trước mắt, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, vô lực nói, ngươi sớm muộn sẽ bị hắn lừa gạt chết, tiểu tử kia cùng chúng ta không phải người một đường. Ngươi mới cùng chúng ta không phải người một đường, bất quá ta không chế ngươi, dù sao ngươi là của ta đi qua. A, tiểu Bích Liên trực tiếp tự bế, cũng không nói chuyện. Bích Liên lại độ truyền ra thanh âm, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Không có danh tự. Ta có danh tự, ta gọi Bích Liên. Cái tên này nghe thật khó nghe, đổi một cái. Dương Chiến lần thứ nhất gặp ta liền gọi ta Bích Liên, ta chính là Bích Liên. Tiểu Bích Liên lại lần nữa lật ra một đôi bả nhãn, nguyên cái ngu này, ngốc như vậy. Về sau ngươi đem ta đổi ra ngoài, ngươi cái này ngốc bộ dáng, có thể sống bao lâu? Ngươi hôm nay nói ta ngốc thật nhiều lần, ta hôm nay liền thang ngươi, dù sao về sau ngươi cũng trách đáng thương, liền thân thể cũng không có. Tiểu Bích Liên lại lần nữa bó tay rồi. Bất quá, Bích Liên nhưng lại nói câu, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm một thân thể, dù sao ngươi là của ta đi qua. Tiểu Bích Liên hừ lạnh nói, cái gì thân thể có thể so sánh được chính ta thân thể? Đây là của ta. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, thần sắc nghiêm lại vạn thần đồ nhanh như vậy liền giải trừ. nhiên, Tiểu Bích Liên đứng dậy, bay thẳng mà lên bốn thần tông phía trên đã máu chảy thành sông vô số người đều thành chân cụt tay đức, đây chính là một cái danh xứng với thực luyện ngục trận duy chỉ có ưu cấp phế tích bên cạnh hai nam hai nữ bị ánh sáng vàng kim lộng lây ba phủ tại cái này luyện ngục giữa sân lộ ra không hợp nhau bởi vì người ở bên trong không có bị xé nát đều vẫn là hoàn chỉnh lúc này tôi hoàng hậu đem cái cuối cùng thần tông nhị trưởng lao không chọn vẹn thân thể ném con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cái kia hảo quang màu vàng nóng bao phủ địa phương trên mặt nàng khâu lại đường vân không biết vì cái gì đã biến mất nàng hai tay dính đầy máu tươi giờ phút này còn tại hướng phía trên mặt đất tí tách sau đó đi từ từ tới, ngoan. Thôi hoàng hậu một trảo lây tại ánh sáng vàng kim lộng lây bên trên, chuyển ra một trận trầm thấp phượng gãy. tiếp lấy, thôi hoàng hậu lại làm một móng nước, tầng kia quang trạch, rốt cục lại lần nữa hóa thành phượng hoàng hư ảnh, nhưng là rất nhanh liền hóa thành điểm sáng biến mất. Thôi hoàng hậu nhìn xem trên đất mấy người, há mồm, lẹ lưỡi liếm ăn một chút trên môi màu tươi, hướng phía thất khiếu chảy máu dương chiến, vươn lợi trảo. lại tại giờ khắc này, dương chiến đột nhiên mở mắt, hai tay bấm quyết, một điểm chỉ, trực tiếp điểm tại thôi hoàng hậu trên mi tâm thái âm luyện hình, phi thi trận lớn. thôi hoàng hậu không nhúc đích, mặc cho dương chiến động tác. Dương Chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra, may mắn, Trần Lâm Nhi nước sâu to lớn vô cùng, ép một chút, lại ép ra một chiêu thủ đoạn lợi hại. Đúng vào lúc này, Trần Lâm Nhi bỗng nhiên hô to, Dương Chiến, mau tránh ra! Dương Chiến sững sờ, trong nháy mắt quay đầu đã nhìn thấy một cái lợi chảo tại mắt của hắn trước mặt. Dương Chiến sắc mặt đại biến, tránh không được. Chương 289, giết gà dọa khỉ. Chương 289, giết gà dọa khỉ. Giờ khắc này, dù là Dương Chiến, đều kinh ngạc. Gần như trong chớp mắt, Dương Chiến mãn sau đó ngửa, đồng thời một cước đặt tới. Mời anh, Dương Chiến cũng bằng vào một cước này chi lực bay thẳng lui. Nhưng là, Thôi Hoàng Hậu vẹn vẹn lui ra phía sau một bước nhỏ, sau một khắc, trực tiếp tại Dương Chiến trong tầm mắt biến mất. Đống nhiên, một cơn gió lạnh đánh tới, để Dương Chiến cổ mát ung dung. Nguyên lai là, Thôi Hoàng Hậu băng lênh máu nước đã tại trên cổ của hắn. Gần như đồng thời, Dương Chiến cầm trong tay phá thần đao trực tiếp chọc vào Thôi Hoàng Hậu tim âm vang. Vậy mà phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Dương Chiến con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phá thần đao, tăng thêm sự cường đại của hắn lực lượng, vậy mà không thể phá phòng, không có đâm đi vào. Dâm dâm muốn. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? thôi hoàng hậu lại tựa hậu như không phát ra gì, nàng cũng không hề dùng lực, ngược lại nàng lợi chảo nhẹ nhàng hướng lên, cực điểm lưu hòa, đi tới trên gương mặt. dù cho móng tay sắc bén như đao, nhưng là dương chiến nhưng không có cảm giác được chút nào lệ khí. dương chiến tà mắt thấy trước mặt thôi hoàng hậu, lúc này mới phát hiện, thôi hoàng hậu trên mặt trên tay, câu lại đường vân, vậy mà biến mất. chỉ là cái kia một đôi huyết hồng hai mắt, vẫn như cũ cấp cho dương chiến mạc đại áp lực. nàng không có hạ sát thủ, dương chiến cũng không có lại cử động, thôi hoàng hậu móng tay sắc bén, cùng dương chiến ra mặt ma sát ra âm thanh kén két. một màn này, thấy một bên trần lâm nhi đều hít sâu một hơi. tiểu tử này ra mặt là thật dày a, kenbet băng đều không có phá đi vào. Dương Chiến lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, như cùng ở tại Thiên đô thành lần thứ nhất gặp mặt một dạng, có một loại trực giác, nàng sẽ không tổn thương chính mình. mà thôi Hoàng hậu hoàn toàn chính xác không có hạ sát thủ, nếu không hiện tại, hắn đã nằm thi. Thôi Hoàng hậu lệnh ra lên đầu, trực tiếp lướt ngang đến Dương Chiến phía trước, tay vẫn tại Dương Chiến trên khuôn mặt, nàng huyết hồng trong hai mắt, giống như nhiều những thứ gì đột nhiên. một đạo khí cơ, trong nháy mắt đánh tới thái âm luyện hình, phi thi trần lớn Hồng y Thôi Hoàng hậu đột nhiên biến mất, thay vào đó là vải đen tung bay tiểu bích liền. Tiểu Bích Liên nhìn Dương Chiến còn tại ngây người, tức giận một bàn tay liền cho Dương Chiến qua tới, ngươi cái chết tiểu tử, không muốn sống nữa. Người anh, bàn tay nhưng không có rơi xuống, đạo kia Hồng ý lại đem Tiểu Bích Liên thay vào đó. Tiểu Bích Liên trực tiếp bị tràng phi ra ngoài, trên không trung lăn vài vòng mới rơi xuống. Xuống một khắc, thôi Hoàng hậu đưa lưng về phía Dương Chiến, nhìn chăm chăm bị tràng phi rơi trên mặt đất Tiểu Bích Liên, trên người nàng thi sát chi khí điên cuồng bộc phát, mở to miệng phát ra như dạ thú gầm thét. Giống. Tiểu Bích Liên hơi biến sắc mặt, phi thi khải linh, nàng đây là hút bao nhiêu người tu hành linh huyết, tiền dài. Dương Chiến nhìn xem đưa lưng về phía chính mình thôi Hoàng hậu có chút không thể tin, nàng, chẳng lẽ là đang bảo vệ ta? Vừa rồi Tiểu Bích Liên muốn đánh hắn, thôi Hoàng hậu đi mà quay lại. Bây giờ hung hán khí thế, tựa hồ đang đối với Tiểu Bích Liên báo nổi. Tiểu Bích Liên lại lần nữa tay nắm ấn quyết khí thế không tên ở trên người nàng nổi phát. Đông nhiên Tiểu Bích Liên hướng Thôi Hoàng hậu một chỉ, Thái âm luận hình, phi thi chấn ấn. Bất quá Thôi Hoàng hậu thế mà chỉ là dơ lên lợi chảo, phản phất tại đánh con rồi một dạng ở trước mặt mình bỏ qua. Tiếp lấy Tiểu Bích Liên gương mặt xinh đẹp càng ngưng trọng lợi hại, phi thi ấn đôi chấn không nổi. Anh muốn đất bằng một tiếng sét, thôi hoàng hậu phi thân lên, ngang nhiên phóng tới tiểu bích liên. trong chốc lát, tiểu bích liên cùng thôi hoàng hậu trên không trung, nhanh như thiểm điện thân hình giao thoa. trong lúc đó, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng một phát. với anh, thôi hoàng hậu từ trên trời rơi xuống, phiến đá vỡ vụn vô số. bất quá thôi hoàng hậu lại lần nữa phóng lên tận trời. tiểu bích liên đưa tay một trượng, thần sắc lạnh leo thần ma trượng. tiểu bích liên tay đông nhiên trở nên như là bạch ngọc, vang đánh vào thôi hoàng hậu trên thân. với anh, thôi hoàng hậu lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất, giống, thôi hoàng hậu triệt để như là ma thần, tiếng rống to lớn để thiên địa tựa hồ cũng đang run dậy bình thường. Vô anh, thôi hoàng hậu hai mắt huyết quang tăng gọn lại lần nữa thẳng hướng tiểu bích liên hử. Tiểu bích liên hử lạnh một tiếng, lại lần nữa vua tới một trường. chỉ là cái kia nguyên bản như bạch ngọc bàn tay, giờ phút này lại là hát vụ vụn, như là ma thần chi thủ. nhưng là, thôi hoàng hậu vậy mà biến mất. tiểu bích liên một trường này trực tiếp thất bại. sau một khắc, tiểu bích liên sắc mặt biến hóa. vô anh, một đạo vinh minh, tiểu bích liên trong nháy mắt đập xuống trên mặt đất, lúc thức dậy đã đầy bụi đất. dương chiến thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. thôi hoàng hậu lại có thể cùng tiểu bích liên chính diện cứng rắn chỉ là hơi rơi xuống chút hạ phong mà thôi. Tiểu Bích Liên ánh mắt đạm mạc, toàn thân cao thấp đều xuất hiện màu trắng ánh sáng nhạt. Phụ trợ Tiểu Bích Liên siêu nhiên không gì sánh được, càng như là thần tiên dáng lâm, cường đại uy áp cũng phóng thích ra. Cách đó không xa Trần Lâm Nhi, thân thể đều run rẩy lên, một hồng ngư càng là sắc mặt trắng bệnh. Cái kia nguyên bản còn trọng thương hôn mê Trần Vô Cực, trong nháy mắt bừng tỉnh, kinh hãi hô to, làm sao? Dương Chiến bỗng Nhiên xuất hiện ở ba người phía trước, là ba người đỡ được áp lực kinh khủng kia. Thôi Hoàng Hậu không tiếp tục trúng kích, Tiểu Bích Liên đạm mạc mở miệng tới nhận lấy cái chết. Ngay một khắc này tôi hoàng hậu vậy mà trực tiếp quay người, sát na đi xá chạy đi đâu? tiểu bích liên cũng trong nháy mắt đuổi theo, một lát liền biến mất tung tích. thần tông, lại lần nữa yên tĩnh trở lại. an tĩnh, có thể nghe được trần lâm nhi cùng một hồng ngư tiếng thở dốc. còn có trần vô cực thổ huyết tâm thanh. dương chiến nhíu mày, trong mắt có chút mê hoặc. hung tàn như vậy phi thi, làm sao lại đối với hắn hạ thủ lưu tình? lúc này, dương chiến không khỏi nghĩ đến ở thiên đô thành, thôi hoàng hậu vươn tay, mà tiểu Nhu xuất hiện, cùng tôi hoàng hậu tay cầm tay. dương chiến cúi đầu, nhìn xem tim trần chủi ở bên ngoài ngọc nha. là ngọc nha nguyên nhân, hay là tiểu Nhu nguyên nhân? Dương Chiến, Dương Chiến, Dương Chiến quay đầu, Trần Lâm Nhi còn lòng còn sợ hãi. Chúng ta đi mau, nếu là yêu nữ chấn không nổi phi thì nói không chừng phi thì sẽ còn trở về. Dương Chiến đi lên trước, viện sát mặt trắng bệnh, muốn ngã mặt đi xuống một hồng ngư đừng sợ, không sao. Bất quá một hồng ngư hiển nhiên nghe không được Dương Chiến lời nói, cũng nói không ra nói. Bất quá chăm chú lôi kéo Dương Chiến cánh tay, trên mặt tràn đầy sợ sệt. Trần Vô Cực từ từ đứng lên, nhìn xem Thần Tông thảm trạng, có chút hồn bay phách là đều chết. Làm sao? đều đã chết. lập tức Trần Vô Cực quay đầu, nhìn qua Dương Chiến con mắt có chút vô thần, ngươi không phải đáp ứng ta, để cho ta trở thành tông chủ. Dương Chiến lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ chính là tông chủ. một người tông chủ. Dương Chiến gật đầu, không sai. Trần vô Cực nét miệng nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười có chút thê lương một người tông môn, một người tông chủ. Trần Vu Cực tiếu lấy cười, lại khóc ha ha. ta thành tông chủ. ta là tông chủ, ha ha. Trần Vu Cực tiếu càng khoa trương đứng lên, thần chí nhưng cũng hỗn loạn đứng lên. nhìn xem Trần Vu Cực cái này nhiên điên dáng vẻ. Dương Chiến lạnh nhạt nói, bất quá ta nói để thần tông xóa tên, cho nên ngươi coi chính mình khai tông là phái. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi chúng ta xuống núi. Dương Chiến mang theo Trần Lâm Nhi cùng một hồng ngư chuẩn bị xuống núi thần bài. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Dương Chiến mang theo Trần Lâm Nhi, thẳng đến Thần Tông thần điện. Trần Lâm Nhi như mày, hắn giả điên. Ta biết. Vậy ngươi còn buông tha hắn, hắn rất có thể trả thù ngươi. Hắn còn hữu dụng. Hắn có làm được cái gì? Chỉ cần hắn tại, tán loạn ở Thiên Hạ Thần Tông đệ tử đều sẽ tụ ở xung quanh hắn, huống chi, Thần Tông chính cái trưởng lão, còn có một bộ phận không có ở Thần Tông, từng cái từng cái tìm, quá khó khăn. Trần Lâm Nhi trợn to con mắt, khít sâu một hơi, người đây là dự định đổi tận giết tuyệt, phải xem bọn hắn làm không tìm đường chết, nếu như tìm đường chết, cũng dễ dàng cho một mẹ hốt gọn. Thật đáng được a. Dương Chiến nhìn thật sâu Trần Lâm Nhi một chút, ta đây cũng là giết gà dọa khỉ, có ý tứ gì? Cho ngươi xem. Trần Lâm Nhi sắc mặt chỉ trệ, sau đó nổi giận, ngươi mới là khỉ. Chương 290, thần bài cùng vạn thần đồ. Chương 290, thần bài cùng vạn tân đồ. Thần tông thần điện. Dương Chiến cùng hai nữ nhân đi đến, cũng không trông thấy thần bài, thậm chí cũng không biết thần bài là cái dạng gì. Tìm một Fan đều không thu hoạch được gì. Dương Chiến không khỏi làm Trần Lâm Nhi dùng mắt vàng thử một chút, kết quả, căn bản nhìn trộm không đến. Toàn bộ Thần Tông, tựa hồ cũng có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể ngăn cản Trần Lâm Nhi mắt vàng thăm dò tìm không thấy coi như xong. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, không biết vì cái gì, ta cảm giác không thích hợp. Trần Lâm Nhi trong mày, có chút lo lắng. Dương Chiến lại cười nói, gấp cái gì, cái này Thần Tông phong quan cũng khá, thưởng thức một chút lại đi. Trần Lâm Nhi sử sở, ngươi còn có tâm tình thưởng thức. Hiện tại cái Tiêu Bích Liên Cô nương không tại, nếu là có cường giả đột kích, ai có thể cứu ngươi? Dương Chiến không có trả lời. Nhưng là chính là không có muốn đi ý tứ, lúc này, một mực sẻ nhỏ màu đỏ bay tiến đến. Bang bang hai tiếng, Dương Chiến mở miệng nói, "Biết." Tiểu Hồng lại bay ra ngoài. Trần Lâm Nhi càng hồ đồ rồi, làm sao nhập ra tùy tụ? Trần Lâm Nhi nhíu mày, không biết Dương Chiến trong hồ lô muốn làm cái gì, đương nhiên, Trần Lâm Nhi nhìn về phía một hồng ngư. Một hồng ngư nhặt lên tán loạn trên mặt đất một cây ngọn đến, muốn dùng cây châm lửa, đem ngọn nến nhóm lửa, để trong đại điện sáng tỏ chút. Nhưng là, ngọn nến này, làm thế nào cũng điểm không đến. Một màn này, đưa tới Trần Lâm Nhi chú ý, nhịn không được đi lên, nhìn xem ngọn nến, có chút hiếu kỳ. Nhìn không, có vấn đề gì, làm sao điểm không lắm. Dương Chiến cũng chú ý tới, đi tiến lên. Một hồng ngư trông thấy Dương Chiến tới, chỉ vào ngọn nến, một trận khoa tay đương nhiên, Dương Chiến xem không hiểu, nhưng là đại khái suy đoán, cũng là bởi vì điểm không đến. Lúc này, Dương Chiến đưa tay, đem ngọn nến cầm lên. Lúc đầu cũng không có phát hiện cùng khác ngọn nến có cái gì khác biệt, nhưng lại phát sinh một kiện quái sự đó chính là hắn trong lực vạn thần đồ, đột nhiên nóng lên đứng lên. Dương Chiến lại đem ngọn nến buông xuống, muốn xem xét vạn thần đồ thế nào. Nhưng là vừa buông xuống ngọn đến, vạn thần đồ liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có tái phát nóng. Dương Chiến phát hiện kỳ quặc, lại lần nữa cầm lấy, một lát lại buông xuống. Liên tiếp mấy lần, Trần Lâm Nhi đều nhìn không được, ngươi còn có tâm tình chơi đùa. Dương Chiến mắt sáng ngời, tìm được, đây chính là thần bài. Ta xem một chút. Trần Lâm Nhi cầm lên ngọn nến, lấy tay bóp, mặt đều đỏ lên, ngọn nến cũng không có bị bóp hỏng dấu hiệu, ngươi làm sao xác định nó chính là? Ngay cả ta đều thấy không rõ lắm. Bởi vì ta là thần tôn, ngươi là thánh nữ mà thôi. Trần Lâm Nhi sướng sở, ngươi, cái này thần tôn hay là ta phong? Vậy ngươi cùng phượng thần giáo những người khác nói, xem bọn hắn tin hay không ngươi? Trần Lâm Nhi nói không ra lời. Dương Chiến nhìn về phía một Hồng Ngư, một Hồng Ngư cũng đang nhìn Dương Chiến, chỉ là khó mà giao lưu. Dương Chiến muốn nói cái gì, bất quá cũng không nói ra miệng đột nhiên. Dương Chiến tim áo bảo bên trong lại có kim quang lộ ra, một màn này để Trần Lâm Nhi cùng một Hồng Ngư đều giật mình. Dương Chiến càng là có chút một bước, vạn thần đồ gặp phải thần tông thần bài, cái này không khỏi quá sao động. Sau một khắc, Dương Chiến hơi biến sắc mặt, tim hắn áo bảo trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực rực. Cổ. Dương Chiến đột nhiên sờ tay vào ngực, đem vạn thần đồ cùng ngọn đến đem ra. Lúc này vạn thần đồ kim quang trận trận, mà ngọn đến vậy mà lấy, ánh lửa cực kỳ chướng mắt trong nay mắt, để Dương Chiến hai mắt chỉ cảm thấy một mảnh trang xóa, cái gì đều nhìn không thấy thế nào. A, a, Trần Lâm Nhi cùng một Hồng Ngư cũng vô cùng kích động chớ hoảng sợ. Dương Chiến mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết đây là vạn thần đồ cùng ngọn đến gặp nhau phát sinh một loại nào đó phản ứng. Nhưng vào lúc này, dám căng đảm, giống tiếng thu gạo đình hai nhíp. Trong lúc nhất thời, để Dương Chiến có chút đầu váng mắt hoa. Tiếp lấy, trong hoàn toàn yên tĩnh, Dương Chiến đi tới cái kia quen thuộc trang viên. Dương Chiến mở mắt cũng nhìn thấy hai nữ tử, hai người này chính là Trần Lâm Nhi cùng Mộ Hồng Ngư nhưng là tiến vào vạn thần đồ đằng sau liền cải biến bộ dáng dương chiến thần sắc có chút ngưng trọng vạn thần đồ đột nhiên từ mình khởi động còn đem ba người bọn họ kéo tiến đến nhưng vào lúc này trên bầu trời có một đạo thân ảnh khổng lồ còn có một đầu màu trắng to lớn lao hổ hai bóng người chỉ là tại thiên không hiện hiện cũng nhìn ra được chính là hư ảnh huy tượng bất quá lại cho dương chiến áp lực cực lớn phản phất cái này hai đạo hư ảnh có thể tùy thời bị diện hắn giống bạch hổ gào thét trần lâm nhi cùng một ngư theo bản năng liền chạy tới dương chiến sau lưng nhưng vào lúc này cự nhân kia phát ra âm thanh yêu tà người Dám ở bản thân trước mặt làm cản. Giống. Bạch hổ to lớn, một bàn tay cào đi qua. Cự nhân trực tiếp đưa tay, muốn áp chế bạch hổ. Nhưng là, lại bị bạch hổ một móng vuốt cho phá cự trường. Ngay sau đó, bạch hổ trở nên càng lớn, một ngụm, đem cự nhân kia hư ảnh nuốt vào hố trướng, khinh nhẫn thần uy, à. Tiếng đều thảm thiết chấn động thần hồn. Dương chiến ba người cảnh tượng trước mắt lại lần nữa một lần. Lại về tới trong thế giới hiện thực, bất quá ba người hiển nhiên đều bị chấn động, hứa cửu đều không có nói chuyện. Dù là Dương chiến, lúc này đều tại tận lực hồi ức vừa rồi cảnh, muốn làm rõ ràng một chút mạch lạc đột nhiên Dương Chiến nhìn xem chính mình tay phải trong tay nguyên bản chính mình bốc cháy lên ngọn nến, lúc này ánh đến liệt, ngọn đến cũng xuất hiện vết dạng. Ngay sau đó, mắt thường có thể nhìn thấy một đạo xương mù màu vàng từ ngọn đến bên trong bay ra, sau đó hòa tan vào vạn thần đồ. Tiếp lấy, vạn thần đồ trên người kia quăng, lúc này mới mở đi. Càng làm cho Dương Chiến kinh dị là, Dương Chiến cảm giác được vạn thần đồ lại có một loại vui thích tâm tình chậm trơn. Thậm chí, Dương Chiến còn cảm giác cái này vạn thần đồ cùng mình tình cảm kéo lên một mảng lớn. Lần sau thi triển vạn thần trận thời điểm, có phải hay không liền không cần tinh huyết của mình. Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, Lâm Nhi, các ngươi phượng thần giáo cũng có thần bài đúng không? Trần Lâm Nhi cũng trong kết sợ, chợt nghe Dương Chiến lời nói, xương hô này, đơn giản không nên quá ôn nhu. Trần Lâm Nhi vô ý thức nhìn về phía Dương Chiến, nhìn xem Dương Chiến cái kia sáng rực ánh mắt, trong lòng không khỏi lộ bột một chút có liên quan gì tới ngươi? Bốn. Nguyên bản điên Trần vô cực, giờ phút này đã không có điên trạng. Hắn nhìn thoáng qua Dương Chiến rời đi phương hướng, con mắt liền đỏ lên, trực tiếp quỷ gối trên phía tích. Thanh âm tràn ngập hận ý, thủ môn, ta nhất định là thần tông thủ, ta muốn để các ngươi biết, ta xứng đáng thần tông chi chủ danh phận. Nhưng vào lúc này, Trần vô cực đột nhiên quay đầu con ngươi co rụt lại đã nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện người cầm đầu chính là gia chủ thôi ra thôi phủ. tại sao có thể như vậy bi kịch mới thoát hồ khẩu lại gặp đàn sói lúc này người thôi ra cũng bị thần tông thảm liệt tình huống sợ ngây người thôi phủ thu liếm khó động tâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại trần vô cực trước mặt lại lần nữa nhìn một chút thảm liệt luyện ngục trận thôi phủ như mày trần vô cực dương chiến ở nơi nào trần vô cực trong lòng có chút buồn khổ làm sao mới ra hồ khẩu lại nhập ổ sói thôi phủ nhìn về phía trần vô cực ánh mắt băng lãnh nói ta mang các ngươi đi tìm hắn tốt dẫn đường Tôi phù nhìn thoáng qua bị sốc lên đỉnh đầu thần tông đại trưởng lão, lại nhìn một chút, thân thể tàn khuyết không đầy đủ nhị trưởng lão. Không biết vì sao, tôi phù trong lòng có mấy phần khó chịu, dù sao cũng là một thánh địa, thế mà cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những này thành danh đã lâu cường giả, vậy mà chết thảm liệt như vậy. Rốt cuộc, tôi phù nhịn không được hỏi một câu, đây là Dương Chiến Tiễn. Chứ hắn, còn có ai? Tôi phù tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến hắn thôi ra, không khỏi có chút ưu tâm. Cái này Dương Chiến lòng dạ ác độc thủ lạnh, cùng Dương Võ so sánh, cũng là còn hơn mà không bằng. Vừa nghĩ đến đây, Thôi phủ ánh mắt càng phát ra kiên định lạnh bước dương chiến bên người có bao nhiêu cao thủ? Không có, liền một cái phượng thần giáo thánh nữ, còn có một người cầm. Yêu nữ kia cùng Phi Thi đâu? Yêu nữ cùng Phi Thi đánh nhau, một đuổi một chạy. Thôi phủ sửng sở, yêu nữ đánh không lại Phi Thi, Phi Thi đánh không lại yêu nữ. Phi Thi biết trốn. Thôi phủ mẫn liệt cảm giác không đúng kỉnh. Trần vô cực nhìn xem chết thảm đồng môn, trong lòng bi thường, Phi Thi Khải Linh, nàng đã có ý thức tự chủ, biết tiếng thôi. Thôi phủ mắt giả trong nháy mắt trợ to, coi là thật. Thật. Cái kia dương chiến chẳng phải là như hổ thiên cánh, không đối. Yêu nữ tại sao cùng Phi Thi đánh lên, Phi Thi không phải một mực bị nàng khống chế. Dương Chiến tương Phi Thi Phi Thi chấn ấn giải trừ, hiện tại Phi Thi vô chủ. Trong chớp nhóm này, tôi phủ mắt giả sáng nàng là bản toàn nữ nhi. Lão nhị lão tam, mau dẫn người, tìm tới Minh Nguyệt, nhất định không thể để cho yêu nữ tổn thương nữ nhi của ta, lúc khi tối hậu trọng yếu vận dụng ra tộc thánh thuật. Là, gia chủ. Hai đại cường giả trong nháy mắt đi xa. Chương 291, đại đoàn viên. Chương 291, đại đoàn viên. Bất quá thôi phủ lại quay đầu, cũng chỉ nhìn thấy Trần Vô Cực bỏ chạy bóng lưng dáng chạy. Trần Vô Cực tiêu to Dương Chiến đi thần điện lấy thần bài, nếu để cho hắn chạy, thần tông hạ tràng, chính là các ngươi thôi ra hạ tràng. Hô Hảo, Trần Vu cực sông vào trong rừng rậm. Thôi Phủ lanh túc nói đừng đuổi theo, trước tiên đem Dương Chiến cầm xuống. Nếu không chúng ta thôi ra tộc nhân, đều treo tại Dương Chiến dưới đồ đào. Tới trên nửa đường, Thôi Phủ liền nhận được tin tức, Dương Chiến dẫn binh tiến đánh thần tông làng Ngụy trang, mục đích thực sự, lại là Hà Đông. Hoặc là nói, thần tông hắn muốn, Hà Đông hắn cũng muốn, cũng không sợ cho hắn bụng. Tức giận đến Thôi Phủ lúc này liền dẫn người trở về, kết quả, thôi ra lưu thủ tộc nhân đều bị đại quân cầm xuống, bọn hắn dám lọt động, ra quyến của bọn họ tất cả đều đều muốn chịu chết đến mức thôi ra chỉ có vô số cường giả thực lực cường hãn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôi phủ tại chỗ liền bị tức giận đến thương thế tái phát, bất quá không lo được đau sót, mang theo thôi ra thông huyền trở lên cường giả, lại lần nữa chạy đến, muốn tìm dương chiến muốn cái thuyết pháp. lại phát hiện dương chiến vậy mà thế đơn lực cô thượng thần tông. thu liễm suy nghĩ, thôi phủ lanh túc nói tộc nhân của chúng ta có thể hay không an toàn, liền nhìn có thể hay không bắt được sống dương chiến. gia chủ yên tâm đi, người của chúng ta đã phong tỏa thần tông trung bang, dương chiến bên người nếu không có cao thủ, hắn liền chạy không xong. nhanh lên đi thần địa một đám cao thủ nhao nhao bắn về phía thần điện cửa thần điện vừa vặn nhìn thấy đi ra dương chiến ba người trong ngay mắt thôi ra đông đảo cường giả trực tiếp đem dương chiến vây chặt đến không lọt một giọt nước thôi phủ sau lưng tôi nghĩa nhìn về phía một khương ngư gia chủ cái này một khương ngư chính là dương chiến muốn tìm người ta xem qua chân dung dương chiến ngăn tại hai nữ nhân trước đó khi định thần nhàn quét mắt một phen vây khốn bọn hắn thôi ra cường giả thôi ra chủ thật đúng là nghe lời đây là cao thủ đều tới a thôi phủ nhìn xem dương chiến dương chiến ngươi thật sự là đủ hiểm dương chiến có chút ngoài ý muốn thôi gia chủ lời này ta liền không rõ cương ngạnh yêu cầu chúng ta thôi ra thông huyền cảnh trở lên cao thủ đến giúp đỡ kết quả thừa cơ vây khốn ta thôi ra giả yếu dương chiến nhũ mày ngươi thế mà như vậy muốn bản tướng quân muốn thu về hà đông tránh cho có loạn binh giặc cổ tập kích quấy rối thôi ra đặc bệnh người mang mười không không không thần vũ quân bảo hộ thôi ra này làm sao hoàn thành bản tướng quân không phải hư có thể đem âm hiểm hèn hạ nói dễ ngay như vậy bản tọa ngược lại là nhận thức lại dương tướng quân dương chiến lộ ra dáng tươi cười ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp tôi phủ ánh mắt xa bén bản tọa hỏi ngươi ngươi muốn thu về hà đông liền thu hồi Hà Đông, vì sao đối với ta thôi ra người lưu thủ lão thủ Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên hỏi ngược một câu vậy bản tướng quân ngược lại là cũng muốn hỏi một câu 10 năm trước Hà Đông vì sao thất thủ thôi phủ những mày Hà Đông thất thủ hay không cùng ta thôi ra có liên can gì có đúng không 10 năm trước thôi ra muốn để Dương võ hạ chỉ đem Hà Đông làm đất phong cho thôi ra làm tư nhân lãnh địa Dương võ không đồng ý thôi ra liền du thuyết phượng lâm quốc nội ứng ngoại hợp khiến Hà Đông thất vạn tướng sĩ bỏ mình thôi ra đạt được Hà Đông sao cái này cùng ngươi có cái gì liên quan Dương chiến thần sắc lanh túc, Lão tử thân là đại hạ con dân, thiên hạ hưng vong thất phu hiu trách. Tôi phủ sắc mặt tâm trầm, bản tọa không muốn cùng ngươi thảo luận chuyện cũ, hiện tại bản tọa liền hỏi ngươi, thả hay là không thả ngươi? Thả ngươi nào? Biết rõ còn cố hỏi. Bản tướng quân thu hồi Hà Đông, liền có trách nhiệm thủ vệ Hà Đông bách tính. Thôi gia tự nhiên cũng là Hà Đông bách tính, bản tướng quân tuyệt đối không cho phép có phượng lâm quốc bại binh giặc cỏ tập kích quấy rối Hà Đông bách tính, cùng người nhà thôi gia. Tôi phủ thần sắc công trầm, bản tọa cho ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất, lập tức hạ lệnh để cho ngươi thần vũ quân từ Hà Đông rút về. Đầu thứ hai, muốn mạng của ngươi thôi phủ cùng mấy cái thôi ra cường giả tiến lên một bước khí thế mạnh mẽ tất cả đều ép hướng dương chiến ba người dương chiến thờ ơ nhìn về phía trung quanh thôi ra cao thủ nói như vậy các vị cũng làm xong để cho các ngươi thần quyến cho bản tướng quân trôn cùng chuẩn bị lời này vừa nói ra đám người sắc mặt sắc mặt khó coi dương chiến vốn cho là ngươi hiệp nghĩa vô song không giết vô tội không nghĩ tới ngươi thế mà đối với phụ nụ giả yếu độc thủ dương chiến nhìn về phía người này ta đối với cái gì phụ nụ giả yếu hạ thủ ta thôi ra phụ nụ giả yếu dương chiến hỏi ngược lại các ngươi nghe nói có một cái người thôi ra chết tại ta thần vũ quân dưới lao hiện tại không có vừa rồi ngươi không phải uy hiếp chúng ta, các ngươi không đến vây công bản tướng quân, như thế nào lại có người thôi ra chết? nếu có người gieo gió gặt báo tự làm tự chịu, bản tướng quân cũng xưa nay không eo kiệt sát phạt. ngươi, tôi phủ quát lớn, không cần cùng hắn tranh luận. Dương chiến, nói như vậy ngươi lựa chọn một con đường chết. Dương chiến lợn đù cười, sai, ta xem là các ngươi muốn lựa chọn một con đường chết. Thôi phủ lãnh quát, ngăn chặn Dương chiến, đem hai nữ nhân kia cầm xuống. là, ngay tại thôi ra cao thủ động thủ giờ khắc này. Dương chiến phóng đao, trực tiếp gạt ở trên cổ của mình. trong khoảnh khắc, đao nhập gia thiệt. Máu tươi nhộn dần mà ra động một cái, bản tướng quân chết trước là kính. một màn này đang muốn xuất thủ thôi ra đám người, sắc mặt đại biến. thôi phủ tình thế cấp bách hô to, không nên đầu thủ. dương chiến nhìn xem thôi phủ dáng vẻ, không để ý đến trên cổ máu tươi. ngược lại lộ ra mấy phần dáng tươi cười, xem ra thôi ra chủ, hay là đau lòng bản tướng quân a? thôi phủ mặt đen, tại thôi ra tộc người an toàn trước đó, tuyệt đối không hy vọng dương chiến chết. dương chiến được chết, vậy hắn thôi ra tương lai cũng đi theo dòng. thân là nhất ra chi chủ, thôi phủ làm sao có thể đủ mắt thấy thôi ra gần như diệt độc. Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi dạng này làm bộ tư vấn, có thể uy hiếp đạt được bản tọa? Làm bộ? Ừ, ai không thích mệnh, ngươi Dương Chiến thanh này đồ rỡn, bản tọa liếc thấy đấu. Dương Chiến khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vậy ngươi có thể cược, ta đến cùng có dám hay không chết? Gia chủ, nghĩ lại. Gia chủ, người thôi ra, đều tại nan nghĩ thôi phủ. Thôi phủ, càng là tâm loạn như ma, trước mắt cái này lưu manh, quả thực là hắn mình sinh nghĩ thấy, chính là hắn con rể kia Dương Võ, cũng không có như vậy xảo trá âm tàn hay thay đổi. Trong lúc nhất thời, thôi phủ không có nhiều như vậy tư giả, vậy mà cầm Dương Chiến không có cách nào đúng lúc này. Ha ha, tôi ra cư nhưng bị một người nắm như vậy, thật sự là cho cười. Mười mấy người áo đen đứng lặng bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chẳng cảnh. Dương Chiến xem xét, có chút ngoài ý muốn, U Minh Quỷ Phủ thế mà ở chỗ này chờ bản tướng quân đâu? Dương Chiến, ngươi sắp chết ta, chúng ta có thể chờ không nổi nữa. Tôi ra chủ, thôi ra các vị, vậy bản tướng quân cũng chỉ có thể thẹn với chư vị. chấm đã, thôi phủ kinh hãi. Mặt khác người thôi ra, vậy mà trực tiếp thay đổi thân hình, cùng U Minh Quỷ Phủ người giằng co. Tôi nghĩa quá lớn, các ngươi phủ quân đều đã chết, còn dám đi ra làm yêu? Tôi phủ lại phi tốc nói Dương Chiến. Ngươi chỉ cần cam đoan ta thôi gia tộc nhân an toàn, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, cái này chẳng phải đúng rồi, cái này chẳng phải thỏa đảm, chỉ cần ta không chết, ta cam đoan tôi gia tộc người an an toàn toàn. Còn không để xuống nào." Thôi phủ cả giận nói. Dương Chiến buông xuống nào. Mà giờ khắc này, người thôi ra trực tiếp thành Dương Chiến tay chân, đối mặt U Minh Quỷ phủ người. U Minh Quỷ phủ cầm đầu cường giả chợt cười to đứng lên, "Ha ha, Thiên môn, núi Tuyết Điện, các ngươi là muốn cứ làm như vậy nhìn xem, đây chính là bắt được yêu nữ cơ hội tốt nhất à? Hậu Phương chuyên đến một thanh âm, tôi ra cư nhưng cứ như vậy bị nắm, đích thật là cho cười, còn muốn đưa thân giang hồ nhất lưu tông môn thế gia hàng ngũ, cái này cũng vối. Một nhóm mấy người xuất hiện ở trên sườn núi, tiếp lấy mặt khác một đám người xuất hiện ở hướng tây bắc, một người cầm đầu người mặc áo bào trắng, đầu đội kim quan. Dương Chiến nở nụ cười, có ý tứ. Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti đều tới. Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến, vì ngươi chúng ta mấy đại thánh địa, thế nhưng là trao đổi hồi lâu. Dương Chiến nhìn về phía trên sườn núi người, nói như vậy, các ngươi chính là thiên môn người. Cầm đầu một lão giả mỉm cười nói bản tọa thiên môn tam trưởng lão cung lệnh. Dương Chiến không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại cười nói, núi tuyết điện, thiên môn người đều tới, thiên cơ cửa đầu. Thiên môn cung hàn mở miệng, thiên cơ cửa đồng đạo, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, yên tâm, trận pháp đã thành, chính là một con muỗi cũng bay không đi ra. Còn có ta thiên hà minh, lại có người đổ tới, trong lúc nhất thời, thần tông chi địa, lại thành giang hồ các đại tông môn cường giả hội tụ chi địa. Nhìn chung quanh chúng tưởng, Dương Chiến lại phá lên cười, có ý tứ, nên tới không nên tới đều tới, đến hay lắm, đại đoàn viên. Sắp chết đến nơi còn cười được. Phất Ly đại quân, ngươi cho rằng ngươi hay là cái kia đại hạ chiến thần? Núi Tuyết Điện đại tế ti lạnh lùng mà miệng. Chương 292, ngủ trước là kính. Chương 292, ngủ trước là kính. Tôi phủ khỏe mắt co quắp một trận, nhìn xem cái này Tam đại thánh địa, cộng thêm một chút thánh địa bên ngoài tông môn cao thủ thế tụ nơi đây. Tựa hồ là cũng sớm đã thiết kế tốt, liền chờ một cái đối phó dương chiến cơ hội. Hắn thôi ra cảm thấy yêu nữ cùng phi thi không tại dương chiến bên người, đây chính là lớn lao cơ hội. Mà những thánh địa này giang hồ thế lực người, lại làm sao không cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một nở. Cung Hàn nhìn về phía Thôi phủ, thôi ra khẳng định muốn đi theo Dương Chiến chịu chết. Thôi Phủ trong lòng đắng chắc, hắn liền không nên lên ngồi đến. Bây giờ hám sâu trong đó, tiến thối đều không đến. Thôi Phủ quay đầu, nhìn thoáng qua Dương Chiến, phát hiện tiểu tử này còn khí định tần nhàn, tựa hồ không chút nào lo lắng. Đống nhiên, Thôi Phủ liền có mấy phần không hiểu kỳ vọng. Có lẽ tiểu tử này có hậu thủ. Chỉ là nhìn lại chung quanh nhiều người như vậy, trong đó sợ là hơn phân nửa giang hồ mê hoặc cảnh cường giả đều tới, còn có thiên cơ môn trận pháp dị thuật đang phong tạo cực cao thủ. Dương Chiến muốn lập bàn hoàn toàn không nhìn thấy một tia hi vọng. Hít sâu một hơi, Thôi Phủ mở miệng nói. Các vị đều là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cường giả, ta thôi ra vô ý cùng chư vị là địch, ta thôi ra quyết định không nhúng tay vào việc này, còn xin các vị tạo thuận lợi, để cho ta người thôi ra rời đi. Trần Lâm Nhi trong lòng lo lắng, lúc này nghe chút, càng là gấp. Thấp giọng nói, Dương Chiến, ngươi có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau, tranh thủ thời gian dùng đi, nhiều cường giả như vậy, không cần tiếp tục, cũng không kịp. Tốt. Dương Chiến gật đầu, ngươi bên trên. Trần Lâm Nhi sững sở, cái gì? Ngươi chính là của ta chuẩn bị ở sau a, nhanh lên. Ta Trần Lâm Nhi kém chút mất đi, ngươi có phải hay không quá để mắt ta thần dụ đều có thể mân mê đi ra, ngươi liền xem như đem bọn ngươi vượng thần mời đi ra, ta cũng không ngoài ý liệu. Trần Lâm Nhi cắn cắn răng à, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói giỡn. Dương Chiến lập tức nhìn thoáng qua một hồng ngư, ánh sáng há mồn không có lên tiếng, dùng miệng hình từ từ nói, đỏ cá, một hồi ngươi liền giả chết, trên người ngươi khí cơ không hiện, giả chết đoán chừng cũng không ai có thể phát hiện. Để Dương Chiến ngoài ý muốn chính là, một hồng ngư tựa hồ xem hiểu, vậy mà gật đầu đáp lại. lập tức, một hồng ngư vậy mà dùng miệng hình đáp lại mấy chữ, không cần qua ta, một hồi đánh nhau, ta sẽ giả bộ bị giết. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, như vậy cũng tốt trao đổi. Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, lộ ra dáng tươi cười, "Lâm Nhi, ngươi lại không xuất ra ngươi chuẩn bị ở sau, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trên hoàng tuyển lộ làm bạn." Trần Lâm Nhi sủ mặt, thật muốn cho trước mắt tên khốn này vô lại một quyền. "Ta không có chuẩn bị ở sau." "Cũng tốt, có xinh đẹp như vậy động lòng người thánh nữ chốn cùng, ta lòng rất an ủi." Trần Lâm Nhi khi nói không ra lời. "Bất quá giờ phút này, Thôi phủ cũng đã nhận được cung hàn khinh miệt đáp lại ngươi thôi ra đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Không có nghe thiên cơ môn người nói, con muỗi cũng bay không đi ra, các ngươi thôi già muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Nói xong, cung hàn bay thẳng cất xuống đứng lặng tại thần điện trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thôi ra cùng Dương Chiến bọn người, cung hàn thần sắc băng lãnh, thanh âm lạnh hơn. Thôi ra chỉ có hai con đường, nếu không phải là ngay lập tức đem Dương Chiến cầm xuống, nếu không phải là chết. Người thôi ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Giúp Thiên môn đối phó Dương Chiến, ngược lại là mười phần chắc chín, thế nhưng là Dương Chiến vừa chết, thôi ra tại Hà Đông tộc nhân, sợ là một cái đều không sống nổi. Không có tương lai thôi ra, lại có ý nghĩa gì? Nếu như giúp Dương Chiến, bọn hắn nơi này thôi ra cao thủ toàn bộ tử chiến, chỉ sợ cũng không gánh nổi Dương Chiến. Dương Chiến chỉ sợ vẫn là muốn chết, đến lúc đó Dương Chiến đại quân hay là sẽ giận chó đánh mèo thôi ra tục nhân, vẫn là phải xong. Nhưng là nếu như Dương Chiến có thể phá vây ra ngoài, có yêu nữ làm chỗ dựa Dương Chiến, chỉ sợ giang hồ người của các đại thánh địa cũng chưa chắc có thể đem Dương Chiến như thế nào đến lúc đó, thôi ra liền có tương lai. Chỉ là trận này lựa chọn thật sự là để thôi phụ khó mà hạ quyết tâm. Ngay tại sắc mặt âm tình bất định thời khắc, thôi ra rất nhiều người vì mình hậu thế, vậy mà lấy ra quyết tâm quyết tử gia chủ, chúng ta không sợ chết, chỉ hi vọng thôi ra có thể kéo dài tiếp. Đối với gia chủ, chúng ta niên kỷ vốn là lớn cũng không có bao nhiêu nằm về tốt. Thôi phủ nghe các tộc nhân dóng dạc thanh âm. Thôi phủ quay đầu nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến, nếu là chúng ta thôi ra hết sức cuối cùng ngươi hay là chết, ta Hà Đông tộc nhân làm sao bây giờ? Dương Chiến ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôi ra những lao gia hỏa này còn có mấy phần huyết tính, cũng nguyện ý vì hậu thế chịu chết. Thế nhưng là bực này tình huống, hắn tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Thôi phủ còn muốn đánh cược một lần là tộc nhân tử tôn tranh thủ một chút hy vọng sống. Dương Chiến mở miệng nói, không ai có thể tổn thương thôi ra tộc nhân. Một màn này, để cung hàn có chút ngoài ý muốn núi tuyết điện đại tế ti không kiên nhận được nữa, cung trưởng lão, không cần nói quá nhiều, để bản tọa trước hết giết dương chiến. cung hàn lãnh nhạt nói đại tế ti, chúng ta thế nhưng là thương lượng xong đem dương chiến chế trụ, không phải giết. lời này vừa nói ra, người thôi ra mừng rỡ, tôi phủ gọn gàng dứt khoát, dương chiến, ta thôi ra hôm nay cùng người cùng tiến thối. đại tế ti ánh mắt băng lãnh, dù cho dương chiến không giết, cũng muốn triệt để phế bỏ hắn. U minh quỷ phủ người dẫn đầu cũng gật đầu, không sai, dù cho không giết, cũng hẳn là triệt để phế bỏ, không thể cho hắn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. cung hàn mạc, chỉ cần không giết, hết thảy dễ nói. Về phần những người khác, giết không tha. Người thôi gia lập tức từng cái khí thế mạnh liệt đứng lên, trực tiếp đem Dương Chiến hộ vệ ở trung ương. Cùng lúc đó, Thôi phủ phi thân lên, nhìn về phía Cung Hàn, Thiên môn tự xưng là thánh địa đứng đầu, hôm nay bản tọa liền lãnh giáo một chút. Cung Hàn lãnh cười, nho nhỏ một cái thôi gia gia chủ, cũng xứng cùng bản tọa một trận chiến. Nói xong, Cung Hàn giơ tay lên, trung quanh cứng, giả, trên thân đã bạo phát ra khí thế khủng bố. Chỉ cần Cung Hàn ra lệnh một tiếng, chính là một trận 100 năm đến trên giang hồ lớn nhất một trận đại chiến. Đúng vào lúc này, nhìn Trần Lâm Nhi lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, còn không có xuất gia hậu thủ gì, Chẳng lẽ Nương môn nhi này đã bị nghiền ép làm? Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến đột nhiên lấy ra vạn thần đồ. Kim quang lóng lánh quyển trục màu vàng, tại giữa sân này, không gì sánh được thần dị đồng thời, Dương Chiến cười nói, nếu chư vị đều nhòm ngó trong bóng tối hồi lâu, cái này thần tông làm sao bị diệt, chư vị chẳng lẽ không nhìn thấy. Cung Hàn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Chiến, Phi Thi đã không có ở đây, ngươi thủ đoạn này, còn hữu dụng. Chẳng lẽ không có khả năng kéo dài chút thời gian. Nói xong, Dương Chiến đột nhiên tay nắm quyết, trong miệng quát lớn chú ngữ. Cung Hàn sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ. Bất quá, có thôi ra cường giả hộ vệ Cung Hàn cũng vô pháp trước tiên ngăn cản, mặt khác cách xa nhau càng xa người, càng không có biện pháp. Lần này Dương Chiến phát hiện, thật không cần tinh huyết của hắn, vạn thần đồ trực tiếp kim quang đại trấn ông bún. Thần dị thanh âm trong nháy mắt từ vạn thần đồ bên trong truyền ra, như là gợn sóng mở dạng, khuyết tạng hướng ra. Thần âm những nơi đi qua, tất cả đều ngã xuống. đương nhiên Dương Chiến cùng người chung quanh ngủ trước là tính Chương 293 Ta một người là đủ rồi. Chương 293 Ta một người là đủ rồi. Thần tông phía sau núi chi đỉnh, một bộ váy đen tiểu bích liên đứng lặng trong đó. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lớn như vậy thần tông khu kiến trúc. Bất quá, bây giờ mây mù lở lở, cũng không thể trông thấy trong đó tình huống. Tiểu Bích Liên thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, không có chút nào lo lắng hãm sâu trong đó dương chiến. Ngược lại nhàn nhạt nói một câu, ngu ngơ, hắn muốn chết. Sau đó thì sao? Trong mi tâm truyền ra Bích Liên bình tĩnh không gì sánh được thanh âm. Giờ khắc này, tiểu Bích Liên có chút ngoài ý muốn, ngươi không lo lắng. Bích Liên không nói gì. Tiểu Bích Liên lông mày nhíu lại, hiện tại, ngươi đem thân thể triệt để còn cho bản tọa, bản tọa có thể tự hắn. Bích Liên vẫn là không có đà. Tiểu Bích Liên khẽ nhíu mày, "Ngươi sẽ không coi là ta thật tin tưởng kia cái gì đồng sinh cộng tử thuật đi?" Rốt cuộc, Bích Liên thanh âm truyền ra nói như vậy, ngươi đã sớm phát hiện. "A, ở Thiên Đô thành ta muốn giết Dương Chiến thời điểm, ta liền phát hiện. Vậy ngươi còn nói là đồng sinh cộng tử thuật?" Tiểu Bích Liên có chút đắc ý cười, "Không nói như vậy, những này giang hồ thế lực làm sao lại cảm thấy có cơ hội đối phó ta? Không dạng này, bọn hắn làm sao lại cảm thấy Dương Chiến lập đàn chính là đối phó ta thời cơ tốt nhất?" Càng nói, Tiểu Bích Liên càng là đắc ý, hai người các ngươi ngu ngơ, thật sự cho rằng có thể đạt được bản toàn? Mỗi lần ta đối với hắn lên sát tâm, ngươi cũng sẽ cảm giác được, để cho ta thống khổ mà thôi. Trên mi tâm, Bích Liên thanh nhã bình tĩnh như trước, trước đó ngươi gặp Dương Chiến tại Thần Tông gặp nguy hiểm, vẫn nâng cao gấp, nguyên lai là làm bộ. Tiểu Bích Liên tiêu ngạo không gì sánh được, ha ha, muốn gạt hai người các ngươi ngu nơ không phải rất dễ dàng. Cho nên, hiện tại ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Vẫn không rõ, ta có thể giúp ngươi cứu Dương Chiến, nhưng là ngươi đến đem thân thể hoàn toàn giao cho ta. Nếu như ta không đâu, cái kia Dương Chiến cũng chỉ có thể chết lặng, ngươi cũng sẽ chết. Nghe nói như thế, tiểu Bích Liên yên nhiên cười một tiếng, cũng không quan hệ nhà có ngươi tâm tâm đọc Dương Chiến theo giúp ta cùng chết, đáng giá, à, muội muội, Dương Chiến bồi tỷ tỉ, tỉ ta, ngươi sẽ không tức giận đi. Bích Liên không có trả lời. Tiểu Bích Liên nói tiếp, Dương Chiến tiểu tử này đâu? vì ngươi, dám cùng toàn bộ giang hồ là địch, làm tỷ tỷ, cũng là rất tán thưởng, muội muội, ta thưởng thức hắn, ngươi sẽ không không cao hứng đi. Bích Liên lại lần nữa truyền ra thanh âm, kích thích ta, không dùng. Ha ha, vậy liền trơ mắt nhìn xem hắn chết. Muội muội ngươi không đau lòng, tỷ tỷ vẫn có chút đau lòng. Bích Liên ở đây truyền ra thanh âm, đem thân thể toàn bộ giao cho ngươi, ngươi liền có thể thử hắn. Tiểu Bích Liên lông mày nhíu lại, đương nhiên, đều nói rồi, nếu là hắn chết, tỷ tỷ cũng sẽ đau lòng. Không, ngươi không có bản lĩnh cứu hắn. Ha ha, ngươi không khỏi quá để cao bọn hắn đi, lại nói, tỷ tỷ bản sự, ngươi cũng không có học xong, còn có rất nhiều, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi muốn, bất quá là muốn triệt để khống chế thân thể, sau đó giải trừ phong ấn trên người ta, phóng xuất ra bị phong ấn lực lượng. Tiểu Bích Liên khẽ nhíu mày, ngươi cũng không phải đa ham à? Không sai, giải trừ phong ấn, ta tự nhiên có thể cứu hắn. Phong ấn này là ai dưới? Ngươi đã quên? Tiểu Bích Liên nghi hoặc, ngươi không biết? giờ phút này, bích liên không có trả lời. tiểu bích liên chân mày nhíu chặt hơn, cho nên mở ra phong ấn. ta hoài nghi phong ấn lại không chỉ là ta nguyên bản lực lượng, còn có một phần trí nhớ của ta. chỉ cần cầm lại những này, ta liền hoàn toàn có nắm chắc cứu dương chiến. đó là chính ta phong ấn. tiểu bích liên có chút giận mình, vì cái gì làm như vậy? năm đó, ta sợ ta thất thủ sẽ đánh chết dương chiến, cho nên ta liền đem ta một phần lực lượng phong ấn, ngươi thiếu thốn ký ức cùng phong ấn không quan hệ. tiểu bích liên lãnh tốc đạo, cho nên muốn cứu hắn, liền đem thân thể triệt để giao cho ta, mở ra phong ấn, dương chiến sẽ không phải chết. vì cái gì ngươi sẽ cho rằng? Ta sẽ cầu ngươi cứu Dương Chiến, mà không phải chính ta đi cứu." Tiểu Bích Liên sững sờ, bất quá nhưng lại cười, "Ngươi sẽ chỉ man lực, ngươi cho rằng chiến đấu, dùng man lực là được. Những người này thủ đoạn tầm tầng, tầng lớp lớp, không có cường đại kinh nghiệm chiến đấu, cũng chỉ có một con đường chết. Vậy ngươi coi là, ta tại sao phải thời gian dài để cho ngươi chủ trưởng thân thể, mà ta tại thứ hại?" Tiểu Bích Liên lông mày lại lần nữa nhíu lại, "Ngươi một mực tại học trộm, bất quá, ta còn có cực kỳ cường đại thủ đoạn, ngươi còn không có học được, ngươi cũng vô pháp chân chính phát huy ra tỷ tỷ ta đã từng thực lực." Bích Liên đợi đã lâu, mới nói câu, "Ngươi biết ta biết Dương Chiến 3 năm này đã làm những gì sao?" Không hiểu đâu, bây giờ nói luận chính là những phá sự này. Ha ha, 3 năm này, ta giúp Dương Chiến rèn luyện thể phách, ta cũng tại học kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chiến đấu vận dụng, thậm chí Dương Chiến biết chiêu thức thủ đoạn, ta đều sẽ. Nghe đến đó, Tiểu Bích Liên sắc mặt có chút ngưng trọng, ta liền xem như đem thân thể triệt để giao cho ngươi, ngươi không cứu Dương Chiến, ta có thể làm sao? Cho nên, hay là ta tự mình tới đi, đúng rồi, ta không thể so với ngươi yếu, chỉ là cũng không như ngươi vậy nhạy cảm mắt mà thôi. Nói xong, Tiểu Bích Liên hai con ngươi lập lòe ra tinh mang. Trên người khí cơ cấp tốc độ biến Giờ khắc này, trong mi tâm truyền ra tiểu Bích Liên thanh âm, "Ngươi, cái này còn gọi không tâm nhãn?" Bích Liên một lần nữa nắm trong tay thân thể, nhàn nhạt nói, "Là ngươi trước lửa cả ta, ta cũng không phải thật đốc. "Ngươi, ngươi?" Bích Liên rất nghiêm túc hỏi, "Lần này ngươi hy vọng ta trấn áp ngươi mấy năm?" "Muội muội, ngươi không nên nghĩ quá đơn giản, ngươi đã quên, còn có thôi hoàng hậu, nàng hiện tại ngay cả ta đều trấn không được, nàng nếu là ngăn cả ngươi, ngươi làm sao có thể cứu được Dương Chiến, chỉ có ta, ta mới có biện pháp, nàng không có đi xa." "Còn có, thiên cơ cửa trận pháp, ngươi không phá được, thật, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi." Bích Liên làm sáng tỏ đôi mắt, nhìn về phía phía dưới thần tông chỗ ở bình tĩnh nói: đúng rồi, còn nói cho ngươi một việc, không đơn thuần là ngươi hy vọng đem những này giang hồ thế lực tụ tập cùng một chỗ cùng nhau giải quyết. Dương Chiến cũng hy vọng. Dương Chiến trước đó nói với ta, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối rất bị động, dù cho trở lại bắc tể, bọn hắn đối với chúng ta không có cách nào, nhưng là bác tể rất nhiều người vô tội cũng sẽ nhận liên lụy thậm chí chết thảm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Nói đến đây, Bích Liên Dương lên gương mặt lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười người cho rằng đây là kế hoạch của ngươi trên thực tế, đây cũng là kế hoạch của hắn. Tiểu Bích Liên thanh âm có chút lạnh, chắc không được. Hắn còn chủ động khắp nơi nói chúng ta thi triển đồng sinh cộng tử thuật, những cái kia muốn đối phó người của ta, không dám tùy tiện đụng đến ta. đã nhìn chằm chằm hắn, hắn chủ động làm mũi nhử. Bích Liên mỉm cười nói, Dương Chiến nói, hắn chính là vì những cái kia trong âm mưu ra hỏa đốt lên ngọn đèn chỉ đường, chỉ cần cho bọn hắn tự cho là cơ hội, liền sẽ điên cuồng chủ động vào cuộc. cái này gọi thỉnh quân nhập úng. nơi này liền không có cho tốt, một mình người, thì như thế nào có thể ứng đối nhiều như vậy cường địch, không có Dương Chiến đại quân. Bích Liên đánh gậy tiểu Bích Liên lời nói kỳ thật, ta một người là đủ rồi, còn không chỉ ta một cái. Chương 294. Ngươi có thể nói chuyện. Chương 294. Ngươi có thể nói chuyện. Mặt trời chói chang, tinh không và lý. Trong trang viên, dòng người cuộn, cảnh sát cán lành. Dương Chiến nhìn xem chính mình lại biến thành tiểu sinh кем, liền rất im lặng, hoàn toàn phụ trợ không ra hắn cao lớn uy vũ đại lao ra hình tượng. Lần thứ nhất tiến đến là cái dạng gì, lần nữa tiến đến, liền hay là bộ dáng gì. Lần này tiến đến, Dương Chiến trực tiếp ngay tại trang viên trong đại sảnh, hiển nhiên, hắn cùng bạn thần đồ thần cận trên quan hệ thăng lên một bậc thang. Dương Chiến mở cửa đi ra ngoài, nguyên bản ồn ào hiện trường, lập tức liền an tĩnh đứng lên. Lúc này, một cái thấp bé tiểu lão đầu nhìn chăm chăm Dương Chiến, ngươi chính là Dương Chiến đi? Đối với, chính là bản tướng quân. Ha ha, dạng này có làm được cái gì? Đơn giản kéo dài chút nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, hết thảy đánh vào nguyên hình. Dương Chiến, không ai có thể cứu ngươi. Một cái khắc nam tử xấu xí cũng mở miệng, ngươi đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian chờ yêu nữ kia tới, nhưng là từ yêu nữ gần nhất cho thấy thực lực, trận này từ cục, nàng cũng đánh không được. Huống hồ, ngươi còn tại chúng ta vây khốn phía dưới, chỉ cần chế ngự ngươi yêu nữ cũng không dám mãng, ha haha không sai. cho nên dương chiến, ngươi hành động như vậy, không có ý nghĩa gì. dương chiến lại là hăng hái, nhìn quanh hiện trường một số người, thôi gia chủ nhưng tại, tại, một người trẻ tuổi nam tử cấp tốc tiến lên đây. những người khác nhìn về phía thôi phủ, thỉnh thoảng truyền ra miệng mai thôi gia tự chịu diện vong lý do thoái thác. bất quá thôi phủ thở, đi vào dương chiến trước mặt thôi gia chủ, bản tướng quân giao một cái nhiệm vụ cho ngươi, nhớ kỹ một chút, hiện trường thân phận của những người này danh hảo, những người này danh tự, tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. thôi phủ hơi nghi hoặc một chút, bất quá gật đầu, tốt. Dương Chiến ngắm nhìn một phía, "Chư vị, có gan liền từng cái hướng thôi phủ báo ra thân phận của các ngươi danh hảo, sở thuộc tông môn. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể là bạn, còn có thể tới tìm chúng ta tông môn phiền phức?" Dương Chiến cười, "Đó cũng không phải, ngươi nếu là không dám, cũng không có trọng. Có gì không dám? Bản tọa Thiên Hạ Minh Chiến Thần Đường Đường chủ Hoa Kiên. Nhìn xem từng cái căn bản không đem Dương Chiến cùng tôi ra làm một chuyện người ra hổ, nhau nhau bắt đầu báo ra danh hảo của mình." Dương Chiến vẫn là rất hài lòng, tới cơ hồ đều là các đại tông môn đại nhân vật. Duy nhất không đẹp chính là Tam đại Thánh địa tông chủ môn chủ, vậy mà đều không có tới nếu là điều tới thì tốt hơn. lúc này hai nữ tử đi tới nhìn thoáng qua đây là giống như bóp một thanh liền có thể tích thủy nữ tử đây là trần lâm nhi mặc kệ tại vạn thần đồ hay là tại bên ngoài đều là lớn như vậy vương diệu là thật không đơn giản. một cái khác ôn nu chậm rãi nũng liệu như là giang nam sĩ nữ đồ bên trên đi ra mỹ nhân nhi đây là vạn thần đồ hôm nay lần thứ hai vận dụng dương chiến trước đó chỉ thấy qua đây cũng là một thường ngư. hai nữ tử đi tới dương chiến trực tiếp mang người tiến vào vạn trong phòng liền đợi đến thôi phủ ghi chép tiến đến một đám người các loại. bất quá có người ở nào lấy muốn xông vào đến nhưng là một cái đại sơn kê trực tiếp rơi vào cửa ra vào tiêu ngạo lớn ngực một đôi mắt miệt thị nhìn xem sông lên người sau một khắc sông lên người trực tiếp liền hưởng thụ đại sơn kê lợi chảo cùng bỏ vứt ve về chi lấy rú thảm thậm chí có người trực tiếp bị cắt đứt đầu trực tiếp liền biến mất dương chiến ở bên trong cảm giác được động tĩnh bên ngoài lại ngược lại nhiều hơn mấy phần thất vọng dù sao nếu là nơi này có thể giết người vậy hắn có tiểu hồng trực tiếp vô địch thế nhưng là nơi này dù cho bị cắt đứt đầu biến mất cũng bất quá là tại vạn thần đồ địa phương khác đợi đến thời gian vừa tới những này nguyên thần toàn diện quý vị. Nếu có thể nghiên cứu ra tại vạn thần đồ bên trong thủ đoạn giết người, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, dương chiến hiện tại ngay cả trước đó ý nghĩ, nghiên cứu ra để một bộ phận người sẽ không bị kéo vào được thủ đoạn đều nghiên cứu không ra. Nếu không, cũng vô địch. Trần Lâm Nhi ngồi trên ghế, dầu dĩ không vui, thậm chí thán thở. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đều là chết chắc. Ai đến đều cứu không được bọn hắn. Lúc này, Trần Lâm Nhi không khỏi tới câu, kéo dài thời gian sát thực không dùng, không nghĩ tới ta đi theo ngươi, hay là một con đường chết. An tính chút các loại là được. Chờ cái gì, các loại vị kia bích liên cô nương. An tâm các loại là được vừa vặn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tâm sự đều phải chết, không tâm tình đều phải chết, rất nhiều bí mật giấu ở trong lòng, không nói ra có phải hay không rất bị đè nén, không có việc gì cứ việc nói, ta coi như một trung tâm người nghe, trần lâm nhi trắng dương chiến một chút, đều lúc này còn có tâm tình lôi kéo ta nói, ta cho ngươi biết, chính là bích liên cô nương tới, thiên cơ môn tại trận pháp nhất đạo bên trong thiên hạ thứ nhất, nàng chỉ sợ còn không có phá trận, chúng ta liền đã xong, chính là muốn xong, cho nên chúng ta nói một chút lời trong lòng, ta người này thích nhất chính là thẳng thắn đối đãi, đương nhiên tốt nhất xâm nhập giao lưu mới có thể biết sâu cạn. Hiểu phân đất? Trần Lâm Nhi nhíu mày, không muốn nói chuyện. Giáo chủ của các ngươi đến cùng xuất hiện biến cố gì, cần Chấn Ma Liên? Ta lúc nào thuyết giáo chủ cần Chấn Ma Liên? Vạn Dặm xa xôi mà đến, không tiếc lấy thân vào cuộc, liền vì Chấn Ma Liên, ngươi không phải là vì giáo chủ của các ngươi tới, chẳng lẽ là ngươi muốn Chấn Ma Liên? Trần Lâm Nhi nhắm mắt lại, dứt khoát không nói đều phải chết, còn lo lắng cái gì? Nói ra, để cho ta cũng hiểu biết biết được, vạn nhất Chấn Ma Liên có diệu dụng, chúng ta không phải liền có cơ hội chạy thoát. Trần Lâm Nhi hừ một tiếng, Chấn Ma Liên đều dưới chân núi trong đại quân, ngươi liền xem như biết cái gì diệu dụng, có làm được cái gì? Coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi, Lâm Nhi, chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, ta có thể một mực coi ngươi là tri kỷ." Nói, Dương Chiến có chút chăm chú, phản phất có thâm tình nhìn xem Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi lập tức mở miệng, "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cái nhìn này chân thành, ngươi là toàn bộ làm như nhìn không thấy a. Các ngươi đại hạ liền không có một người tốt, ta tin ngươi mới là lạ." Dương Chiến sững sờ. "Ngọa tạo. không có lương tâm a. Lâm Nhi, ngươi nói lời này, ngươi tâm không đau sao? Không có bạn tướng quân che chở, ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện với ta?" ta chính là đối với những người khác hỏng, nhưng là ta cũng không đối ngươi dở trò xấu quá a. Trần Lâm Nhi bị tiểu nói này cũng có chút ngượng ngùng bộ dáng nhưng là ngươi hỏi tới làm cái gì? đây không phải trước khi chết có chút hiếu kỷ, ngươi không nghĩ thoát khốn, liền ánh sáng hiếu kỷ. Dương Chiến hai tay mở ra, ta bây giờ còn có thể làm cái gì? nói xong, Dương Chiến mười phần chăm chú nói một chút a, chúng ta đây đều là muốn cùng xuống Hoàng Tuyền người, cái này giao tình nhất định phải là sinh tử chi giao, thẳng thắn đối đãi. Trần Lâm Nhi nghĩ nghĩ, hay là nói, Trần Ma Liên có thông âm Dương chi lực. Ngày đó trời đô thành lão hoàng đế âm dương trong đại trận, Bích Liên cô nương cũng có thể tự do xuyên thẳng qua mà đến, chính là bởi vì chấn ma liên, nếu như không có chấn ma liên, nàng nghĩ đến hoàng cung, nhất định phải phá trận mới được. Dương Chiến nhíu mày, ý của ngươi là, trận pháp không cách nào giam cầm có được chấn ma liên người. Không, chấn ma liên không nhận bất luận cái gì trận pháp tốt thúc, đây cũng là chấn ma liên được tôn sùng là tám đại thần vật một trong nguyên nhân. Dương chứng nghe, mắt sáng lên, nói như vậy, giáo chủ của các ngươi xuất hiện lớn lao biến cố, cần chấn ma liên mới có thể tương trợ. Trần Lâm Nhi sử cái này, cùng sư tôn ta không quan hệ. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười. Đều lúc này, không cần giấu diếm nữa, không có tâm sự, dễ dàng chịu chết không phải tốt hơn? Trần Lâm Nhi những mày, liền không nên nói cho ngươi những này. Các ngươi đại hạ người, quá đa tâm mắt, luôn luôn bị ngươi nắm. Dương Chiến cười ha ha, chúng ta đây là thổ lộ tâm tình, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra khó nghe như vậy chứ? Ta nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nhiều ngay thẳng. Đống nhiên, một đạo mềm nu thanh âm truyền đến, các ngươi đây là đang liếc mắt đưa tình sao? Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi đều là sức sở, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía một bên một hồng ngư. Dương Chiến kinh ngạc nói, ngươi có thể nói chuyện? Ta có thể nói chuyện nha vậy ngươi lần trước tiến vạn thần đồ thời điểm không nói chuyện, liền nghe ngươi cùng vị tỷ tỷ này nói chuyện, các ngươi thật giống như có chuyện nói không hết. Dương Chiến có chút kinh ngạc, lời này làm sao nghe được như vậy không thích hợp đâu. Sau đó, một hồng ngư cúi đầu xuống, dùng yếu ớt mỗi kêu thanh âm nói, Katakizinon, là ngươi gửi tới chính là sao? Dương Chiến lại lần nữa sửng sở, ngươi nhận được, ân. Một hồng ngư cực kỳ nhỏ giọng ừ một tiếng. Cảnh tượng này, Dương Chiến đều cảm thấy vẻ lúng túng. Ngay trước vị hôn thê mặt trêu chọc nữ nhân hoang đường cảm giác, Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, nghiêm túc nói, đỏ cá. Ta cho ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, nàng là địch quốc vượng phượng thần giáo thánh nữ, bản tướng quân tù nhân. Trần Lâm Nhi trực tiếp lập ra một đôi bảng nhãn, quả nhiên, đại hạ từ trên xuống dưới liền không có một người tốt. Chương 295, hết ngồi lễ giếng. Chương 295, hết ngồi lễ giếng. Trong trăm viên, đông nhiên xuất hiện hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ tử, một người váy trắng thánh tiết, một người váy đỏ chuyển. Hai người trong mắt đều có chút mê mang, có chút lạ lẫm, tựa hồ lần thứ nhất tiến đến. Một người trong đó, chẳng những trong mắt mê mang, thậm chí có chút chất phát. Bất quá không ai nhận biết nàng bọn họ, cũng không ai chào hỏi các nàng chỉ là phía trước có người tại báo danh hào của mình tam đại thánh địa các đại tông môn thế lực đều là chút trên giang hồ rất có danh vọng người nếu là bình thường người trong giang hồ nghe được tình hình như vậy sợ là lập tức liền phải quy lệ lúc này nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ ta không biết ngươi bây giờ ở vào trạng thái gì bất quá ngươi bản năng sẽ không tổn thương dương chiến ta nhìn ra được nữ tử áo đỏ nhìn về phía nữ tử váy trắng không nói gì hoặc là nói không ra lời nữ tử váy trắng vẫn như cũng nhìn xem chất phát nữ tử áo đỏ nhìn ngươi bộ dáng này tựa như năm đó ta vừa khai linh trí thời điểm qua chút thời gian linh trí của ngươi thành thục chút, hẳn là có thể biết một ít gì đó. Nữ tử áo đỏ vẫn không có để ý tới, chỉ là mờ mịt, chất phát nhìn qua hết thể trung thành, tựa hồ cũng là như vậy mới lạ cùng lạ lâm không bao lâu, nơi này liền sẽ biến mất, những người này vốn là phải chết, trước khi chết vì ngươi đặt nền móng cũng coi như bọn hắn chết có chút ý nghĩa. Nữ tử áo đỏ vẫn không có nói chuyện, bất quá nữ tử váy trắng đã đi hướng tiến đến đi tới trên thềm đá, đại sảnh cửa ra vào. Lúc này, rất nhiều nhân tài chú ý tới nữ tử váy trắng, bất quá không ai nhận biết. Nhưng là cửa đại sảnh tiêu ngạo đại kê, lại như đầu nhìn xem nữ tử váy trắng từng bước một tới gần, nó không có tập kích, ngược lại thương thương kêu hai tiếng. nữ tử váy trắng lộ ra nụ cười nhạt nhạt, tiểu hồng, chủ nhân ngươi đâu? ken ken ken ken đại sơn kê không ngừng kêu to, có vẻ hơi kích động. nữ tử váy trắng cũng như đầu, hắn không phải chủ nhân ngươi. đại sơn kê thế mà trực tiếp gật đầu, tựa hồ công nhận nữ tử váy trắng lời nói. nữ tử váy trắng mở miệng nói, dương chiến ở bên trong. đại sơn kê lại gật đầu một cái. nữ tử váy trắng vừa muốn đi vào, các đại thế lực chú ý đến nữ tử váy trắng người, dự cảm được mấy phần không thích hợp ngươi là dương chiến người, không đúng. Dương Chiến cũng chỉ có người thôi ra, còn có bên người hai nữ tử, ngươi nàng vào bằng cách nào? Thiên cơ cửa người đâu? Trận pháp đã thành, còn có người có thể tiến đến. Nữ tử váy trắng quay đầu, liếc nhìn đám người, nhàn nhạt, nhẹ nhàng mở miệng, ta chính là các ngươi muốn đối phó yêu nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường ầm vang hồn nào yêu nữ làm sao tiến đến? Thiên cơ cửa lỗ đại trí đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta đây không phải bị kéo đến nơi này tới, trận pháp không người chủ trì, tất nhiên yếu kém. Giờ phút này, có người quá lớn, vội cái gì mà vội, chỉ là một cái yêu nữ, có thể đỡ nổi giang hồ này quân hùng. Tình lại trong ngáy mắt trực tiếp cầm xuống Dương Chiến, yêu nữ này lại dám như thế nào? Người này nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, để rất nhiều người đều chấn định đứng lên đối với, yêu nữ cùng Dương Chiến thi triển đồng sinh cộng tử, chỉ cần nắm giữ Dương Chiến, cũng liền nắm giữ yêu nữ. Đừng nói đi ra a, không phải vậy để nàng phát hiện rụng ý của chúng ta. Nói thì như thế nào, nàng còn có thể làm cái gì? Bích Liên nghe những lời này, lộ ra dáng tươi cười, quên cho các ngươi nói, đồng sinh cộng tử thuật là giả. Một câu, để hiện trường lặng ngắt như tờ. Mà lúc này Bích Liên đã đẩy cửa ra, đi vào trong đại sảnh đại sơn kê lại lần nữa làm hộ vệ, khí vũ hiên ngang tiêu ngạo nhìn xuống cả đám các loại bốn thần tông ngủ người từng cái đột nhiên giật mình tỉnh lại trong ngay mắt chính là túc sát hung mãnh chi khí tràn ngập thương cung bất luận như thế nào trước cầm xuống dương chiến thôi ra tất cả mọi người theo bản tọa đại chiến một trận giết trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn yên tĩnh im mắng thần tông giờ phút này đã ánh sáng lập lòe kịch chiến đến ra rất nhanh tiếng kêu thảm thiết mùi máu tươi tựa hồ tràn ngập toàn bộ thế giới đặt mình vào trong chiến trường dương chiến bỗng nhiên cũng gặp mấy đạo công Và anh dương chiến khí thế mạnh mẽ ngăn trở một hồng ngư thuận thế nga xuống trên thân không có chút nào nửa điểm khí cơ Trần Lâm Nhi nhìn thoáng qua, cũng nghĩ ra chết, làm sao thực lực không cho phép ta tới đối phó cái này phượng thần giáo thành nữ? Mà lúc này, nguyên bản còn ngăn tại Trần Lâm Nhi phía trước Dương Chiến đã dẫn theo đao giết ra ngoài. Trần Lâm Nhi cắn răng một cái, đành phải tự mình xuất thủ ngăn cản. Ngay một khắc này, một đạo thân ảnh màu đỏ trực tiếp trọi cứng tất cả công kích, hoàn toàn đao thương bất nhập vạn pháp bất xâm ở vang vọt tới ở trung tâm. Dương Chiến chính chiến ý dâng cao, nhìn xem bọn tới bốn tên thông huyền cảnh, nở nụ cười, đến, giúp ta tẩy dao. Phong Dao đang muốn đại khai xa giới, không nghĩ tới một đạo bóng người màu đỏ. Trực tiếp xuất hiện tại Dương Chiến trước mặt, tứ lại thông huyền cảnh, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài đại gia. Thế mà bị thế hổ, tập trung nhìn vào, lại là Thôi Hoàng hậu. Nàng lại tới cứu ta. Dương Chiến ngây người giờ khắc này, Thôi Hoàng hậu hóa thân ma vương, chân chính bắt đầu đại khai sát giới đồng thời, những người này tinh huyết, tinh khí đều bị Thôi Hoàng hậu tiện thể thôn phệ. Lại nhìn Bích Liên cùng 8 tên mê hoặc cảnh giữa không trung giằng co. Vô cùng cường đại khí cơ, từ 8 tên mê hoặc cảnh trên thân bộc phát, che khuất bầu trời, phản phất ngày tận thế tới. Mịch Liên trên thân khí cơ không hiện, nhưng liền một người, lại làm cho 8 người như lâm đại địch có người hô to, các ngươi đỉnh trước ở, ta tại chữa trị trợ pháp. Dương chiến không chút do dự, xông tới giết. bất quá giờ khắc này, có người còn nhanh hơn hắn một bước, thôi phủ trong nháy mắt xuất hiện đang nói chuyện người trước mặt. một kiếm chuẩn bị phong hầu giờ khắc này, tên này hắn từ tráng kiện lại trong chốc lát mất tung ảnh, lại không biết từ chỗ nào, truyền đến ẩn chứa thiên địa chi lực, thẳng vào tâm thần thanh âm bằng vào ta chất huyết, lên ta trả đồ, thiên tượng trận. một cố quỷ dị khí cơ, ba phủ hướng mỗi người, lại lần nữa truyền ra thanh âm, hết ngồi đáy giếng. ông muốn. Dương chiến chỉ cảm thấy trong đầu một trận vu vu, tiếp lấy, mắt tối sầm lại. Vậy mà trong chớp mắt, liền lâm vào trong bóng tối. Nếu là bình thường trời tối, dương chiến dạng này võ phu vẫn như cũ có thể thấy vật, nhưng là bây giờ, dương chiến trước mắt một vùng tam tối, hoàn toàn mất đi ánh mắt. Dù cho thần thức cũng bị áp chế. Đương nhiên, dương chiến liền thiết thực cảm nhận được người mù thế giới. Mấy đạo sát cơ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Dương chiến biết, địch nhân không có lâm vào hắc ám. Dương chiến dứt khoát nhắm mắt lại, lộn hai giật giật. Trong chốc lát, phong đao trực tiếp rời khỏi tay. Phụp bốn. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, dương chiến dù cho nhìn không thấy, nhưng là bằng vào thanh âm, vẫn như cũ có thể định vị rõ ràng có kêu thảm, càng là ngọn đèn chỉ đường. Đúng vào lúc này, Dương Chiến nghe được Tiểu Hồng thương thương âm thanh. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, "Tiểu Hồng, ngươi chỉ ta chặn." Chương 296. Giả chính là giả. Chương 296. Giả chính là giả. Chiến trường thảm liệt mà hung mãnh, ngược lại là trận này hai phe mạnh nhất một đám người an tĩnh nhất. Bích Liên bị tám tên cường giả vây khốn, cùng nàng rằng có tất cả đều mê hoặc cảnh cường giả, trong đó càng có ba tên mê hoặc cảnh đỉnh phong, tựa hồ khoảng cách thánh cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Cái này thực lực tổng hợp, tựa hồ thần tới, đều được tránh lui. Bích Liên trên thân khí thế không hiện. Tại tám người khí thế cường đại bên dưới, tựa như trong biển rộng gặp phải biển động một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út bình thường. Chỉ là hoàn toàn khí thế nghiền ép tám người, nhưng không có độc thủ, khoảng trừng cùng Bích Liên rằng co, phản phất chỉ là muốn coi trừng Bích Liên, không để cho Bích Liên tham dự phía dưới chiến đấu. Bích Liên mười phần bình tĩnh, dù là bát đạo khí thế mạnh mẽ quá chản nàng, tựa hồ nàng chỉ cần hơi động một cái, liền có thể dẫn tới thai hoạn ngập đầu. Nàng đều thờ ơ, con mắt của nàng đã nhìn không thấy, nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi, cùng thần sắc khẩn trương, bình tĩnh giống nhau tại thiên lao trong phòng tối, không tiêu không gấp, không vui không giận phản phất ngoại vật đối với nàng không cách nào tạo thành bất kỳ khống nhiễu. Rốt cục, Bích Liên mở miệng hỏi một câu, thiên tượng này trận tiến đến liền ra không được có đúng không? Trong trận có thiên tượng, có thể che mắt, có thể mê hồn, cũng có thể luyện thần. Một phương không chết, trận pháp không dứt. Cung Hàn nhìn chăm chăm Bích Liên, lãnh đạm đáp lại. Bích Liên lộ ra mấy phần dáng tươi cười, vậy là tốt rồi, tránh cho các ngươi những ngày chạy, để vị tỷ tỷ kia ăn no cũng tốt. Cung Hàn nhũ mày, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi hay là ngẫm lại chính ngươi đi. Dương Chiến hiện tại mặc dù còn dũng mãnh, nhưng là lực lượng của hắn là có hạn, hắn một khi vô lực tái chiến. Thử, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi còn cho là ta cùng Dương Chiến thi triển đồng sinh cộng tử thuật? Nếu như không có, ngươi tại sao phải đến? Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti một câu hỏi lại, Demi liên hỏi có chút mộng ta đến hay không? Cùng đồng sinh cộng tử thuật có quan hệ gì? Tại sao không có? Nếu như không có đồng sinh cộng tử thuật, ngươi sẽ vì một cái Dương Chiến đến mạo hiểm chịu chết. Cho nên, ngươi chỉ là muốn càng che càng lộ, nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti âm lãnh nhìn chằm chằm Demi liên. Demi liên nhìn xem vị này Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti hồi lâu, mới tựa hồ minh bạch ta hiểu được. Các ngươi đều cho rằng, nếu như không có đồng sinh cộng tử thuận, ta sẽ không vì Dương Chiến lấy thân mạo hiểm. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sự tình. Ngươi một cái ma đầu yêu nữ, làm sao có thể vì một cái Dương Chiến đi tìm cái chết? Trừ phi hắn liền liên quan đến sinh tử của ngươi. Bích Liên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bất quá các ngươi lấy mình tâm độ tâm ta, ha ha. Lập tức, Bích Liên cười, các ngươi thật đáng thương, không ai có thể để các ngươi phấn đấu quên mình, cho nên mới sẽ cảm thấy ta như vậy rất hoang đường. Nói xong, Bích Liên tiến lên một bước. Cung Hàn bỗng nhiên hô to, phong bị nàng là được, không cần thiết liều chết, cầm xuống Dương Chiến liền tốt. Bích Liên mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại đưa tay lại chỉ hướng một người trong đó. Cái này nhân thân mặc áo vải, một tấm thường thường không có gì lạ mặt ngoại trừ ngươi, bọn hắn đều vô dụng. Bất quá ngươi tại sao muốn giấu tu vi của mình đâu? Ngươi sợ cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, những người khác nhìn về phía nam tử áo vải này, Cung Hàn nghi ngờ nói, ngươi là tông môn nào? Những người khác nghe được Cung Hàn lời nói, có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra. Núi Tuyết Điện Đại Tế Ti nghi ngờ nói, không ai biết hắn. Trong lúc nhất thời, càng không có người nói chuyện, một màn này, để Cung Hàn, Đại Tế Ti những người này càng là mệt hoặc. Làm sao có thể một người cũng không nhận ra? nam tử áo vải không để ý đến cung hàn bọn hắn, trong mắt chỉ có bích liên. đương nhiên, nam tử áo vải nói câu, trước đó trận pháp không hoàn thiện thời điểm, ngươi đã nhìn thấy ta, lại một mực tại khó chặt ta, nhưng là ta phát hiện, ngươi đối với ta rất lạ lẫm, ngươi vậy mà quên ta. lời này vừa nói ra, cung hàn bọn người có chút kinh nghi, không tự chủ được kéo ra mấy phần cùng nam tử áo vải khoảng cách. bích liên bình tĩnh nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ngươi còn chưa xứng ta nhiều kỹ. nam tử áo vải nghe, cũng không nhịn được cười, ngươi hay là người, giống nhau trăm năm trước như vậy tự phụ, bất quá chính là bởi vì ngươi tự phụ, mới cầu thả ẩn giấu nhiều năm như vậy, cho nên tự phụ vẫn là phải có đại giới. Bích Liên ngược lại là rất nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Bất quá về sau ta sẽ không. Vừa rồi ta nói ngươi không xứng, là trong chú. Dù cho ngươi rất lợi hại dáng vẻ. Nam tử háo vải thở dài, nói thực ra, lần này ta gặp được ngươi, hay là rất thất vọng. A. Bích Liên nghiêng đầu bởi vì ngươi so năm đó yếu nhiều lắm. Xem ra, những năm này, ngươi gặp rất nghiêm trọng thương tích, thiên môn tử chú, hay là rất lợi hại. Bích Liên giơ tay lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Nói ta yếu người, có bản lĩnh gì? Nói xong, Bích Liên tay biến thành bạch ngọc coi trưởng, thần ma trưởng bất quá Bích Liên căn bản không có tiến công bọn hắn. Vẹn vẹn một trưởng hướng phía dưới, bàn tay phía trước, vậy mà xuất hiện từng cơn sóng gợn, tựa hồ không gian đều chịu không được một trưởng này. Chi áp ta muốn thấy nhìn thiên địa này nhận nguyện. Theo Bích Liên thanh âm, Theo Bích Liên hướng phía dưới một trưởng. Chấp trưởng trận pháp thiên cơ cửa lỗ đại trí, sắc mặt lập tức đại biến ngăn trở. Vừa hô lên hai chữ, lập tức trận pháp mấy cái phương hướng, đồng thời truyền ra tiếng kêu thảng thiết. Liên ngay cả lỗ đại trí, đều một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong ngay mắt, dưỡng Chiến, Trần Lâm Nhi, người thôi già, lập tức khôi phục ánh mắt. Chỉ một chiêu, đem trận pháp hình thành bích phá hết. Chiêu này trực tiếp để cung Hàn sắc mặt nghiêm túc không gì xảy được. Bích Liên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, lúc này mới nhìn về phía nam tử áo vải. Nam tử áo vải mười phần bình tĩnh, tựa hồ một chút không ngoài ý muốn Bích Liên có thủ đoạn như vậy. Nam tử áo vải mở miệng nói, "Bản tọa Thiên Cơ cửa đại trưởng lão vận hành." Cung Hàn hơi kinh ngạc, nguyên lai là vạn trưởng lão, thật tính thật tính. Mấy người nhao nhao quyến, đối với vạn hành hành lễ. Vạn hành nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một chút, chỉ là nhìn xem Bích Liên, cô nương, bản tọa không phải muốn mạng của ngươi, chỉ là có chút sự tình hy vọng cô nương giải hoặc. Bích Liên lại chỉ là nhìn vạn hành một chút liên nhìn về phía phía dưới chiến trường, rơi vào trùng sát dương chiến trên thân. Dương chiến căn bản không phòng ngự, mặc cho thụ thường, một mực chém liệt. Một cái cường đại thánh võ cảnh, hung hãn không sợ chết, thẳng tiến không lùi dũng mánh, rung động thật sâu một đám sông luyện khí sĩ cao thủ. Dù là mới trong khoảng thời gian ngắn, dương chiến đã máu me khắp người, càng có vết thương sâu tới xương. Nhưng là, cũng tại cái này ngắn ngủi thời khắc, dương chiến một người, chỉ bằng mượn tốc độ kinh người, dũng mánh chiến đấu tác phòng, chém giết bảy, tám thông huyền cảnh cao thủ, trong đó không thiếu thông huyền cảnh thượng phẩm cường giả. Một màn này, trong nháy mắt sợ choáng váng một đám giang hồ cao thủ dù sao dạng này hung hãn không sợ chết hoặc là nói hoàn toàn không để ý tự thân đấu pháp thật sự là để bọn hắn những này luyện khí sĩ cảm giác không thể tưởng tượng khó có thể tin đơn giản chính là thiên điên. cảm nhận được ánh mắt dương chiến cầm trong tay nhuốm máu trường đào nâng lên máu tươi pha tạp gương mặt còn chờ cái gì đâu đánh chết bọn hắn chúng ta ăn gà đi uống rượu bích liên đống nhiên lộ ra nụ cười sán lạ tốt đắt vạn hành gặp bích liên vậy mà không để ý tới hắn thế mà đi cùng dương chiến nói nhảm không khỏi những mày cô nương có thể từng nghe ta lời nói ta không thích cùng người dối trá nói chuyện vạn hành những mày ngay sau đó Bích Liên lại lần nữa đưa tay, trong nháy mắt đen như mực, khí thế khủng bố, đột nhiên nhào về phía Vạn Hành Đụng. Một tiếng vang rội giòn vang, trong nháy mắt để đối diện một đám người đều như lâm đại địch. Bị đột nhiên đánh một bàn tay vạn hành, nguyên bản bốn 40 tuổi, nhưng là hiện tại, trực tiếp trở nên tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo. Bích Liên nhìn thấy Vạn Hành bộ dạng này, nhàn nhạt nói, giả chính là già, làm gì chẳng đâu. Chương 297. mộng, Chương 297. mộng, Vạn Hành trên khuôn mặt giàn mua, viết đầy khói mù, cô nương tình cảnh như vậy, có chút không biết tốt xấu. Bích Liên thu tay về, đi, các ngươi là muốn hỏi ta? vì cái gì sẽ không luôn đi. lúc này một câu, để vạn hành cùng cung hàn trở chút người, đều tập trung tinh thần đợi. dù sao, giang hồ cường giả, cho dù là huyền thánh chi cảnh, cũng giống vậy chịu không được tuế nguyện tan vòn. thế nhưng là, trước mắt yêu nữ này, một trăm năm trước như vậy, một trăm năm sau một dạng như vậy, vạn hành lộ cũng mặc kệ bàn tay mối thủ. cô nương nếu chịu nói ra nguyên do, nói không chừng có thể cho ngươi một cái thể diện kết thúc. bích liên nhìn xem vạn hành, kỳ quái nói, ngươi tự tin như vậy, là bởi vì hắn sao? nói, bích liên chỉ hướng núi tuyết điện đại tế ti đại tế ti mắt sáng lên ánh mắt của những người khác đều nhìn về núi tuyết điện đại tế ti. Vạn Hành cũng không ngoại lệ, nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng rất nhiều. Ngươi làm sao lại nhìn ra được? Đại Tế Ti cũng nhíu mày, yêu nữ con mắt là thật lợi hại, có thể lấy mắt thường dòm ra bích tướng. Đối với bạn trưởng lão như vậy, đối với bạn tọa cũng là như thế. Bích Liên bình tĩnh nói, cho nên hai người các ngươi hiển thánh cảnh, liền có lòng tin. Vạn Hành lãnh đạm nói, ngươi tựa hồ coi là, ngươi hay là năm đó ngươi, mà chúng ta hay là năm đó chúng ta. Bích Liên hất cằm lên, ta vẫn là năm đó ta, nhưng là rất rõ ràng, các ngươi đều giả. Và anh muốn. Bích Liên biến mất tung tích, nhưng lại phát ra tiếng thanh minh như kinh lôi. Vạn hành trên thân vực trường trực tiếp bộc phát, nhưng lại nghe được Bích Liên thanh âm nhàn nhạt điên dại quyền. Dộn dập tiếng oanh minh, phản phất tại cùng một thời gian bộc phát. Sau một khắc, nguyên bản cường thế không gì sánh được huyền thánh cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp như bị gió thu quét xuống lá cây, cứ như vậy bay xuống số dưới. Giờ phút này, Bích Liên thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường dương chiến, huyền thánh nhất cảnh, 45 quyền là đủ rồi a. Đại tế ti cùng cung Hàn bọn người, một mặt rung động. Huyền thánh cảnh cường giả, cho dù là huyền thánh nhất cảnh, vậy mà vừa đối mặt, liền bại cùng tiến lên, giết. Đại tế ti trên thân bộ phát ra phong bạo, quét sạch Bích Liên cung hàn bọn người dưới tình thế cấp bách, tất cả đều đối với Bích Liên thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Bích Liên cúi đầu nhìn thoáng qua, chết hay là không chết đâu. Bất quá, Bích Liên đã bị khủng bố phong bạo quét sạch. Một đám cường giả, các loại thủ đoạn điên cuồng thoáng hiện, để toàn bộ thế giới đều trở nên màu sắc sặc sỡ. Lại tại lúc này, nắm đấm bộ phát âm thanh, hoàn toàn dường như sấm sét, rung động toàn trường đến mức phía dưới cái chiến. Tại bực này thanh thế bên dưới đều trở nên yếu ớt. Cái kia rơi ở trên mặt đất, toàn thân dạn dẻo hành, cả khuôn mặt đều bị đánh nát, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Lỗ đại trí bỗng nhiên thoáng hiện tại vạn hành bên người. Vốn cho là chết vạn hành, đột nhiên đưa tay kéo lại lỗ đại trí. Lỗ đại trí hốc mắt đỏ bừng, "Đại trưởng lão." Cái kia trực tiếp bị đánh sẹp trên đầu lâu, phát ra vạn hành âm thanh yếu ớt yêu nữ không có đổi yếu, vàng vào ta nguyên linh vào trận. Lỗ đại trí khóc, "Đại trưởng lão, dạng này ngài nhanh." Vạn hành phun ra một chữ cuối cùng. Tiếp lấy, lỗ đại trí tay nắm ấn quyết, trận pháp điều động. Lại tại giờ khắc này, một cái nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Tiếp lấy, lỗ đại trí nhìn xem trước mặt, tức giận rồi, hô trướng, đưa ta đại trưởng lao thân thể. Ngay sau đó, lỗ đại trí quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy vạn hoành thân thể lơ lửng. Thôi hoàng hậu sắc nhọn móng tay trực tiếp chạm vào vạn hoành tim. Tiếp lấy, tựa hồ nhận được khí cơ dẫn dắt, tim máu tươi như là nước suối bình thường phun ra. Theo máu tươi phun ra, vạn hoành trên thân trận trận uy năng cũng đi theo trôi qua mà ra. Thôi hoàng hậu há miệng ra. Một màn này, để thiên cơ muôn người tất cả đều giận dữ. Lỗ đại trí hai mắt đỏ bầm, yêu nghiệt, bản tọa không thể tha cho ngươi. Nói, trận đồ vậy mà trực tiếp từ dưới đất hiện hiện mà ra thiên tượng kinh lôi. ầm ầm âm, âm thanh sóng sét đột ngột xuất hiện. Tìm lấy, vô số lôi quang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ẩm vang đánh chúng vào Thôi Hoàng hậu. Bất quá, Thôi Hoàng hậu tựa như một ngọn núi một dạng, căn bản đối với nàng không có bao nhiêu tác dụng. Vẹn vẹn để Thôi Hoàng hậu hai chân cong mấy phần, nhưng là rất nhanh lại đỉnh thiên lập địa mà lên. Giờ khắc này, vạn hình thân thể, triệt để khô át, cứng rắn rơi xuống đất. Lỗ Đại trí bi thống, mà Thôi Hoàng hậu quay đầu, nhìn về phía Lỗ Đại trí. Lỗ Đại trí quá sợ hãi, thân hình vậy mà trong nháy mắt biến mất đồng thời, Thôi Hoàng hậu cũng đã biến mất. Bất quá rất nhanh, hai người đều lại xuất hiện, chỉ là Lỗ Đại chí đã bị lợi trảo xuyên tấu lồng lực. Lỗ Đại chí tại thời khắc cuối cùng này, chợt phun ra mấy chữ, ta linh vào trận. Vạn pháp đều là cùng. Nói xong, lỗ đại trí đầu một úi, tựa hồ trong nháy mắt tuyệt sinh cơ. Bất quá giờ phút này, đại trận bao phủ chiến trường, vô số rơi xuống đất đao binh bắt đầu nhảy lên. Cuốn phong tàn quái, nồng vụ đột nhiên nổi lên. Giờ khắc này, Dương Chiến Thừa cơ cấp tốc thoáng hiện tại giả chết một hồng ngư bên người, trực tiếp đem một hồng ngư kéo lên, sau đó cấp tốc vọt vào thần tông trong thần điện. Tiến đến một khắc này, Dương Chiến Ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trần Lâm Nhi thế mà cũng trốn vào tới. Nữ nhân này thật là có chút không tầm thường, bực này loạn chiến, không có vậy mà không có thụ thương may may. Chỉ là tim kịch liệt chập trùng tựa hồ bởi vì hắn xông tới mà bị sợ hãi. Dương Chiến nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi một chút, vừa vặn nhanh dùng ngươi mắt vàng, trận pháp này biến đến dị? Biến dị? Đây là có người ca nguyện dùng nguyên thần của mình khi trận linh, cái này đã coi như là thần trận. Vậy còn không mau điểm, chúng ta bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Đã chậm. Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến sau lưng, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bóng người, vậy mà trực tiếp xuyên qua cửa lớn tiến đến. Dương Chiến nhìn lại, đã nhìn thấy mới vừa rồi bị tôi hoàng hậu đâm chết lỗ Đại Chí, vậy mà đứng ở phía sau hắn. Dương Chiến nghiêm túc nói, ta nói thiên cơ môn huynh ngươi không đi tìm thôi hoàng hậu báo thủ tìm ta làm gì lỗ đại trí là một đạo thân ảnh hư ảo nhưng lại mười phần chân thực lỗ đại trí nở nụ cười gắn, đều chạy không thoát trước từ ngươi bắt đầu lỗ đại trí vươn ra tay năm ngón tay khép lại dương chiến toàn thân căng cứng không biết đây là thủ đoạn gì nhưng là một lát dương chiến cũng có chút mê hoặc không có cảm giác có cái gì động tĩnh lỗ đại trí sững sở, sau đó lại độ mở bàn tay đối với dương chiến lại là bóp. vẫn như cũ không có gì động tĩnh lỗ đại trí một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể chính là trần lâm nhi đều ngốc trệ tự hồ nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Dù là Dương Chiến, đều là một mặt một bức, ý gì? Đòi tiền. Nói, Dương Chiến móc ra một chuỗi đồng tiền, đừng ngại ít, lão tử trên thân chỉ có ngân đấy. Đồng thời, Dương Chiến tương một Hồng Ngư lay đến phía sau mình, để cho mình thân thể có thể hoàn toàn đem một Hồng Ngư ngăn trở. Lỗ Đại Trí rốt cục kêu to lên tiếng, làm sao có thể? Trận pháp làm sao có thể ở trước mặt ngươi mất đi hiệu lực? Dương Chiến càng ngộp bức, cái này cái gì cùng cái gì? Chương 298. Lần này sợ là muốn lạnh. Chương 298. Lần này sợ là muốn lạnh. Lỗ Đại Trí ngay tại xoắn xuýt vì cái gì trận pháp không có cách nào đối phó Dương Chiến thời điểm. Thần điện cửa lớn đông nhiên liền vỡ ra. Tiếp lấy, một đạo thân ảnh màu đỏ, trong nháy mắt xuyên qua lô đại trí thân thể, đi tới Dương Chiến trước mặt. Gần như trong chớp mắt, một cái lợi trảo kéo lại Dương Chiến cánh tay. "Ngươi muốn?" Lại làm một tiếng quanh minh, "Thôi Hoàng Hậu lôi kéo Dương Chiến, trực tiếp từ thần điện vách tường đụng thủng ra ngoài thôi Hoàng Hậu, ngươi làm cái gì?" Dương Chiến muốn chánh thoát, nhưng là cái này thôi Hoàng Hậu mộng ước, là thật kinh lớn đột nhiên, lại làm một tiếng quanh minh. "Thôi Hoàng Hậu đụng vào một mảnh trên bức tường vô hình, trực tiếp gãy trở về, cũng đem Dương Chiến đụng bay ra ngoài giống." Thôi Hoàng Hậu phát ra gào hét, con mắt màu đỏ ngòm, tràn ngập giết chóc khí tức cầm ở bốn thôi hoàng hậu báo nổi điên cuồng va chạm bức tường vô hình bị điên cuồng va chạm vậy mà kéo theo đại địa đều rung động đứng lên phản phất cấp 7 cấp 8 địa chấn cách đó không xa luyện khí sĩ cao thủ nhao nhao trốn xa chạy chậm một chút vậy mà đều bị sự chấn động này dư ba chấn động đến thổ huyết đến tận đây thời khắc dương chiến đã sớm chạy trở về thần điện mắt thấy một hồng ngư không có việc gì dương chiến nhẹ nhàng thở ra về phần trần lâm nhi dương chiến hiện tại hoàn toàn không lo lắng nữ nhân này thần bí khó lường nói không chừng hắn chết trợ nữ nhân này cũng còn sống được thật tốt bên ngoài bộc phát chiến đấu kịch liệt thần điện tại bên trong anh minh tràn ngập nguy hiểm Dương Chiến cấp tốc đem một hồng ngư nhét vào bản tờ dưới đáy, kết quả Trần Lâm Nhi thế mà cũng mặt dạn mày dẻ đi vào người tốt ý tứ. Ta làm sao không có ý tứ, ta là nữ nhân. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, "Một hồng ngư ta giao cho ngươi." "Dựa vào cái gì?" "Không dựa vào cái gì, nàng an toàn, ngươi liền an toàn." "Ờm à, muốn." Thần Điện bỗng nhiên sụp đổ, Dương Chiến trực tiếp dẫn theo đao phóng lên tận trời yêu nữ quá mạnh, thiên cơ cửa, nhanh dùng trận pháp hiệp trợ. Có người lo lắng hô to, bất quá rất nhanh liền bị tiếng kinh minh, tiếng kêu thảm thiết che giấu. Bất quá Chấp trưởng thiên tượng trận lỗ đại trí, bây giờ đã lấy linh bảo trận thành thiên tượng trận trận linh. Mặc dù thiên tượng trận tự diệt, nguyên thần của hắn cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ thiên tượng trận càng cường hoành hơn, thậm chí có thể chúa tể tuyệt đại đa số người sinh tử. Bất quá, Thôi Hoàng hậu là một ngoại lệ, hoàn toàn không sợ chuẩn mực, vạn pháp bất xâm đào thương bất nhập đơn giản vô địch. Một trận mạnh mẽ đâm tới, để trận linh lỗ đại trí đều tựa hồ hoàng hốt, chỉ có thể hình thành vô hình lồng giam đem Thôi Hoàng hậu giam cầm trong đó. Nhưng là Thôi Hoàng hậu trung kích, lại kéo theo toàn bộ trận đồ, để trận đồ thậm chí đều có bất ổn muốn dấu hiệu mất. Lỗ Đại Chí cũng không có biện pháp, đành phải trước hiệp trợ cung hàn bọn hắn đem bích liên trấn áp. Hắn giơ tay lên, theo tay của hắn hướng lên biên độ, trong lúc nhất thời, phía dưới rất nhiều người tu luyện, vậy mà từng cái tự bạo mà chết. Tiếp lấy, vô cùng vô tận trấn khí, người tu hành tinh khí, tất cả đều hội tụ tại trên trận đồ. Chỉ trong chốc lát, Lỗ Đại Chí mang theo đại trận khí cơ, tựa hồ muốn đem tiên địa này đều cho nứt vỡ. Giờ phút này, Lỗ Đại Chí nhìn về phía ngay tại nghiền ép cung hàn một phương bích liên, trên mặt viết đầy điên cuồng, vào tới ta trận, sinh tử ta nắm, may muốn. Bích Liên đột ngột bị khủng bố lực lượng áp chế, từ trên trời tức thì rơi xuống dưới đất, bị áp chế không thở nổi cung hàn bọn người, lập tức tinh thần đại chấn còn phải là thiên cơ cửa đại trận, không tầm thường. Lỗ Đại trí thần sắc có chút điên cuồng, nhìn xem hám sâu dưới mặt đất Bích Liên, hắn lộ ra mấy phần dáng tươi cười, chư vị không cần động thủ, để bản tọa cuối cùng tái phát ánh sáng phát nhiệt, về sau các vị nhớ kỹ ta thiên cơ cửa chính là cung hàn những mày, thế nhưng là cung trưởng lão, không có thế nhưng là yêu nữ này quá mạnh, muốn bắt sống cơ bản không có khả năng. Lỗ Đại trí bỗng nhiên đưa tay hừ nắm, tiếp lấy lại là mấy tên người giang hồ nổ bể ra đến lực lượng hội tụ tại trong trận pháp cũng hội tụ tại lỗ đại trí trên tay, Phản phất chỉ cần lỗ đại trí một trường rơi xuống, bích liên đều muốn bị nghiền thành bụi. ngay một khắc này, dương chiến đông nhiên vọt tới trong hố, ngăn tại bích liên phía trước. lỗ đại trí sắc mặt lập tức trì trệ, nghĩ đến vừa rồi tại trong thần điện tình hình quỷ dị, lỗ đại trí vội vàng hô to, mau tới người, đem hắn mở ra. mở ra làm gì, cùng một chỗ chung chết. chính là, lỗ đại trí gấp, hắn không nhận trận pháp trấn áp, nhanh, ta sắp không chống đỡ nổi nữa, đây là ta một chiêu cuối cùng, đằng sau trận pháp đem hao hết. dương chiến phát hiện bích liên hẳn là không trở ngại, chỉ là nhắm mắt lại không biết đang làm cái gì. đống nhiên, dương chiến phóng lên tận trời. phong đao hàn quang tăng vọt, nhưng cũng che giấu trên một tay khắc vết gì loang lổ trùy thủ. mắt thấy như vậy, lúc đầu nghĩ đến đối phó dương chiến người, cũng không hề động thủ. cái này một chậm chễ, thôi phủ mấy người cũng đã giết tới, thành dương chiến hộ pháp. mà dương chiến, trong mắt chỉ còn lại có lỗ đại trí. lỗ đại trí cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, chờ tại, ta tại, ngươi thương không đến. vừa dứt lời, phá thần đao, đống nhiên đâm vào lỗ đại trí thân thể hư vô bên trong. dương chiến thậm chí đều cảm giác chính mình liền chọc vào không khí bên trong nhưng là lỗ đại trí sắp mặt trận đại biến phá thần ao dương chiến gật đầu đối với đối với nguyên thần càng có hiệu quả a lỗ đại trí thân thể tại phai nhạt lỗ đại trí tiếng kêu lại như ác quỷ tại rú thảm đương nhiên lỗ đại trí mắt thấy chính mình phải biến mất cũng mặc kệ đối với dương chiến có hữu dụng hay không một kích cuối cùng ngang nhiên hướng phía dương chiến rơi xuống dốc hết tiên tượng trận tất cả khí năng một kích này để thiên địa đều đã mất đi nhan sắc cũng làm cho người xung quanh tất cả đều lẩy lui cái tiêu phá diệt hết thệ khí cơ đáng sợ để dương chiến cũng cảm giác mình giống như muốn lạnh thế nhưng là rõ ràng trước đó trận pháp đối với hắn mất hiệu lực. Dương Chiến muốn tranh né, nhưng là giờ khắc này, chỗ nào có thể núp ních mảy may? Trong chấp mắt này quan cảnh, lại nơi nào có thời cơ để hắn tránh né? Trong đầu Phi Tốc xuất hiện rất nhiều hình ảnh, thậm chí những tâm lý này hoạt động cũng bất quá là một cái trước mắt mà thôi. Rốt cục, Dương Chiến chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, hắc ám triệt để bao phủ hắn toàn bộ ý thức lâm vào hắc ám hỗn độn một khắc này, Dương Chiến đều không có hiểu rõ. Lúc trước vì cái gì lỗ đại trí không làm gì được hắn, mà bây giờ như thế đâu nhứt? Hắc ám không biết kéo dài bao lâu, Dương Chiến bỗng nhiên ý thức thanh tỉnh đi qua. Dương Chiến đại hỉ cho là mình lần này sợ là muốn lạnh, không nghĩ tới, đại trận này bất quá cũng như vậy. ngay sau đó đã nhìn thấy, bích liên mở mắt, trên người khí cơ lại hình thành phong bạo, quét sạch giữa thiên địa, để dương chiến cũng không thể không lùi ra phía sau. mà lô đại trí thân ảnh, phai mờ giống như một trận gió liền có thể thổi tan. bất quá, bích liên một cái như bạch ngọc bàn tay, đồng nhiên chụp về phía lô đại trí, trong khoảnh khắc, lô đại trí tan thành mây khói. bích liên đứng lặng giữa không trung, trong mắt không có chút nào nửa điểm tình cảm ba động. trên người nàng khí cơ, tựa như một tôn chân thần dáng lâm giữa thiên địa. Dù cho ngẩng đầu nhìn lại, lại phản phất tại nhìn xuống cung hàn bọn người đồng thời. Chân pháp biến mất. Cái kia bị giam cầm thôi hoàng hậu trong nháy mắt thoát khốn giống. Thi sát chi khí khuấy động giữa thiên địa, cùng Bích Liên hình thành tiên minh so sánh, như là thần ma cùng trời, chương 299. Còn có thể cứu rút. Chương 299, còn có thể cứu giúp nhanh. Cung Hàn cương hô lên một chữ, lại hoảng sợ phát hiện, Bích Liên vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà bây giờ Bích Liên, trên người khí cơ, so trước đó càng là cường đại vô số, để hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, cung Hàn cảm giác mình thân thể biến nhẹ. Sau đó không tự chủ được lượn vòng, giờ khắc này, hắn nhìn thấy trời, nhìn thấy, cũng nhìn thấy ở giữa thiên địa này trên núi Phong Quang đã từng, hắn đều chưa từng thật tỉnh như thế thường thức qua. Bởi vì, đây là sau cùng một chút. Phanh. Đầu người bỗng nhiên nổ bể ra đến, cũng mang đi cung hàn cuối cùng một sợi ý thức. Trên trời, Bích Liên lại khai sát giới. Trên mặt đất, Thôi Hoàng hậu rết máu chảy thành sông nữ nhi, ta là cha ngươi. Thôi phủ trông thấy Thôi Hoàng hậu vào tới, quá sợ hãi. Thôi Hoàng hậu không chút do dự liền dùng lợi chảo thọc đi qua. Thôi phủ sắc mặt đại biến, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Thôi phủ vậy mà lướt ngang ra ngoài bất hiếu chi nữ. Dương Chiến nhìn xem trận đại chiến này, không có lo lắng, cũng sắp kết thúc. Ngay lập tức đi tìm Mộ Hồng Ngư cùng Trần Lâm Nhi. Lúc này, Dương Chiến chợt cảm giác không đúng tình, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể quá nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt thế mà bay lên. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đột phá, có thể cùng Bích Liên một dạng, có thể bay đi lên? Tiếp lấy, đã nhìn thấy Trần Lâm Nhi cùng Mộ Hồng Ngư từ trong phế tích toát ra đầu Trần Lâm Nhi, mau tới đây không sao, đến ta bên này, thôi Hoàng hậu sẽ không tổn thương ta, cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Chỉ là, Trần Lâm Nhi lại cùng Mộ Hồng Ngư trực tiếp trở về. Đối với Dương Chiến lời nói, mắt ngơ. Dương Chiến cũng bất chấp tất cả, vọt tới, muốn xốc lên phía tích, đông nhiên dùng tay đẩy một cái, tay của hắn, vậy mà xuyên thấu mà qua. Dương Chiến dừng động tắt lại, quan sát hướng mình thân thể. Ai muốn? Chính mình đây là lưu lại một tia nguyên thần. Ngoa tào, mặc dù đã sớm chuẩn bị chính mình sẽ chết trận, nhưng là không nghĩ tới, một ngày này, hay là tới rất nhanh. Muốn nói không bi thương, đó là vô nghĩa. Dù sao hắn cũng nghĩ sống. Dương Chiến đứng lặng ngồi lâu, rướt khoát ngồi ở trên phía tích, như là một người đứng xem ở dạng, nhìn xem trận đại chiến này triệt để kết thúc. Chốn một chút, bởi vì thôi hoàng hậu cùng bích liên đều không có đuổi theo. Dương Chiến cũng vui vẻ gặp Kỳ thành, không chạy một chút ra ngoài, sao có thể đem Bích Liên vô địch Phong Thái Lan chuyển ra ngoài, làm sao có thể chấn nhiếp cái kia một đám đạo trích? Quả nhiên, Trần Lâm Nhi cùng một hồng ngư chui ra phía tích, đối với bên cạnh Dương Chiến, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Dương Chiến nhìn xem một hồng ngư, hơi xúc động, một ngôn chí, ta vẫn là ngươi nhị ca, không đảm đương nổi em dạy ngươi. Đúng lúc này, thôi ra còn thừa lại người, đều núp xa xa, lo lắng tôi Hoàng hậu lục thân không nhận. Bất quá thôi Hoàng hậu nhưng không có để ý tới, đang xem lấy Bích Liên, từ trong một chỗ hố, đem một bộ thảm không nỡ nhìn thân thể cho lây. Dương Chiến không đành lòng nhìn thẳng, cái này không phải liền là thân thể của hắn sao? Đây cũng quá thảm rồi. Bích Liên đống nhiên lộ ra mấy phần bối rối, nhanh chóng đối với Dương Chiến thân thể một phen thao tác, nhưng là càng thao tác càng hoảng. Bích Liên đống nhiên hô to, ngươi đi ra, giúp Dương Chiến, nhanh lên, không phải vậy ta để cho ngươi cùng Dương Chiến chối cùng. Những người khác không biết Bích Liên đang cùng ai nói chuyện, bất quá không ai dám lên tiếng. Ngay một khắc này, Thôi Hoàng hậu đống nhiên lao đến, trong chốc lát đem thi thể ôm trùng kích phương xa, trực tiếp biến mất tại trong rừng rậm. Bích Liên nhiên hốc mắt liền đỏ lên để xuống cho ta, nói, Bích Liên cũng liền xông ra ngoài thấy cảnh này, dương chiến chính mình cũng ngây ngẩn cả người đại gia. thôi hoàng hậu không phải phải dùng thân thể của hắn ăn no nê đi. đại gia, quá mẹ nó vô tình. nghĩ đến, dương chiến liền phải đuổi tới đi. tốt xấu là thân thể của hắn chết, cũng nên nhập thổ vi an a. ngay tại dương chiến phiêu lên, muốn đuổi kịp đi thời điểm. đống nhiên cảm giác một đạo lực lượng đem hắn kéo xuống. dương chiến sững sờ, sau đó quay đầu, nhìn trước mắt thanh niên lạ lẫm, dương chiến rất rõ ràng chưa thấy qua, nhưng là, nhưng lại cảm giác giống như có như vậy mấy phần khuôn mặt, 10 phần mâu thuẫn cảm giác người ta thấy được người. dương chiến lanh túc đạo. Lão tử đều đã chết, ngươi muốn làm gì? Thanh niên lạ lẫm nhàn nhạt mở miệng, có người để cho ta tới cứu ngươi. Cứu ta? Ai bảo ngươi tới? Cho lão tử buông ra, đừng lôi lôi kéo kéo. Dương Chiến cảm giác thanh niên này khá là quái dị, vạn nhất là cái gì ngự thần làm quỷ yêu nhân, vậy hắn liền thảm rồi ngươi sư tôn. Sư tôn ta? Hắn làm sao biết ta muốn biến thành dạng này? Vừa biết đến, ngươi sư tôn ở trên thân thể ngươi thả vài thứ, có thể cảm giác tình huống của ngươi, cũng có thể bảo đảm ngươi trong thời gian nhất định nguyên linh bất diệt. Dương Chiến có chút tin tưởng vậy hắn làm sao chính mình không đến? Hắn tại cùng người đánh nhau cùng ai đánh nhau. Thanh niên lạnh nhạt nói, lại nói nhảm chỉ hoan thời gian, ngươi liền chết đấu. Dương Chiến mừng rỡ, vậy liền nhanh chút cứu giúp a, thân thể ta. Ngoa tạo, thân thể ta cũng bị mất. Thanh niên đột nhiên mang theo Dương Chiến bay lên. Một cái chớp mắt đi xa. Trong lúc đó, Thôi phủ, Trần Lâm Nhi bọn người tại, nhưng là không có người nào cảm giác được thanh niên tồn tại. Không lâu, thanh niên mang theo Dương Chiến bay lên tầng mây. Một thế này, Dương Chiến lần thứ nhất có đi máy bay cảm giác, thân, ngồi người máy. Rất nhanh, Dương Chiến liền bị thanh niên mang theo, tiến nhập Hà Đông địa giới. Khi đi vào một mảnh hoang vu thôn xóm lúc Dương Chiến trong nháy mắt nhận ra được Hoàng Miếu thôn đối với đây chính là Hoàng Miếu thôn tới nơi này làm gì Thôi Hoàng hậu đưa ngươi thân thể chuyển đến Dương Chiến lúc này mới trông thấy Bích Liên cũng chạy tới cũng nhìn thấy Thôi Hoàng hậu đem hắn thân thể đặt ở một tòa cỏ dại rậm rạp đổ nát thê lương bên cạnh Dương Chiến tìm đã từng điều tra Hoàng Miếu thôn một chút ký ức biết nơi này hẳn là nguyên bản và Miếu cũng chính là Dương võ tổ tông từ đường cất giữ thiên thư địa phương Bích Liên nhiên cùng Thôi Hoàng hậu đánh lên Thôi Hoàng hậu căn bản không phải Bích Liên đối thủ Dương Chiến vội vàng hô nhanh ngăn cản các nàng. Thôi hoàng hậu sẽ không tổn thương ta, để Bích Liên cũng đừng tổn thương thôi hoàng hậu. Hiện tại Bích Liên so trước kia lợi hại hơn, thôi hoàng hậu trực tiếp đã bị đánh người ngã ngựa đổ, nhưng là không sợ chết ngăn tại Dương Chiến thân thể phía trước. Thanh niên không có ngăn cản ý tứ. Dương Chiến gấp, nhanh lên a. Thanh niên ngược lại nhìn về phía Dương Chiến, nàng tại sao muốn mang người thi thể tới? Ta làm sao biết? Không, ngươi không phải nói ta còn chưa cụ đòi, đó là thân thể ta, nhanh cho ta cứu giúp a. Dương Chiến tức giận nói không cần phải gấp gáp, ngươi cái kia thánh võ cảnh thể phách muốn chết đấu, cũng phải không ít thời gian. Có thể không vội sao? Thân thể có thể chống đỡ. Dương Chiến liền sợ chính mình điểm này nguyên linh chống đỡ không nổi. Chỉ là Dương Chiến phát hiện thanh niên này tựa hồ đang nhìn xem thân thể của hắn, hoặc là nhìn xem tàn phá và miếu, có chút xuất thần. Đống nhiên, Thôi Hoàng Hậu nằm trên đất, tựa hồ không có sức tái chiến. Nhưng khi Bích Liên đi lên thời điểm, Thôi Hoàng Hậu đống nhiên ôm lấy Bích Liên chân. Bích Liên nổi giận, bung ra, ta biết ngươi đối với Dương Chiến rất đặc biệt, nhưng là ta cũng sẽ không tổn thương hắn, chậm thêm điểm, liền cứu không được hắn. Thôi Hoàng Hậu phảng phất là nghe hiểu, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, tựa hồ đang cảnh cáo, lại tựa hồ tại nghỉ. Thấy cảnh này. Dương Chiến cũng có chút không hiểu, thôi hoàng hậu vì sao đối với hắn như vậy? Chương 300. Dương Chiến tin chết. Chương 300, Dương Chiến tin chết. Bích Liên nhìn xem hoàn toàn thay đổi, thân thể nghiêm trọng vặn mẹo Dương Chiến thân thể, cũng không nhịn được khẽ như mày. Giờ phút này, nàng nghe được trong thức hải truyền đến thanh âm ngươi còn nhìn cái gì, mau cứu hắn. Gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Còn diệt hay không ta? Không diệt. Nguyên Lai like bây giờ nắm giữ thân thể là Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên có chút thẹn quá hóa giận, gặp được hắn cứ như vậy không có nguyên tắc. Ngươi có thể hay không cẩn thận chút, hắn hiện tại đã thành người chỗ yếu hại một người có chỗ yếu hại, liền khoảng cách chết không xa. một lát sau, bích liên mới nói, vậy ngươi không có chỗ yếu hại, làm sao làm thành bộ dạng này? tiểu bích liên sắc mặt chỉ trệ, sau đó cắn răng nói, lười nhắc cùng ngươi đồ đần này nói, hiện tại hoàn toàn đem thân thể giao cho ta, ta giúp ngươi cứu hắn, đã chậm liền đến đã không kịp. tiểu bích liên vốn cho rằng bích liên sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là bích liên lại nói, ngươi cứu hắn trước. tiểu bích liên sững sờ, sau đó khỏe miệng hơi bệnh nhìn như vậy đứng lên, ngươi cũng không phải quá để ý sinh tử của hắn à, vậy liền để hắn chết tốt, tỷ tỷ ta lại không cần hắn. nói, tiểu bích liên ngữ trọng tâm trường nói cho nên là ngươi lo lắng hắn cũng không phải ta lo lắng hắn muội muội hay là để tỷ tỷ nắm giữ lấy thân thể mới có thể phát huy ra năng lượng to lớn bích liên không có trả lời tiểu bích liên khen như mày lại mang xuống nhưng liền không có cơ hội lạc rốt cục bích liên đáp lại một câu vậy liền cùng chết đi tiểu bích liên bật ngơ sau đó siết chặt nằm đấm ngươi có biết hay không tự ý vị lấy cái gì ngủ chết đi tiểu bích liên ngực khí muộn đến cực hạn chết tan thành mây khói không có vậy liền cùng một chỗ không có ngươi một chút đều không muốn lấy xấu sót chúng ta không phải là vì một người mà xong lấy Bích Liên trầm mặt hồi lâu, mới nói: "Ta không muốn lại cô độc. Ngươi có thể không cô độc à, có là người, ngươi còn có tỷ tỷ ta, ngươi còn có thể tìm rất nhiều rất nhiều người người để bọn hắn trở thành nô bộc của ngươi đều được, ngươi muốn nam nhân sao? Trên đời này ba chân con có khó tìm, hai cái chân cường tráng nam nhân, có là Ta đến 3 tiếng, 3 tiếng đằng sau, nếu như ngươi còn không cứu hắn thì cũng chết." Tiểu Bích Liên ánh mắt sắc bén, ngươi cho rằng ta sợ chết? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai sợ chết? 1. Tiểu Bích Liên ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, "Thử, tỷ tỷ thành ngươi phụ thuộc, tỷ tỷ cũng không muốn sống." Hai. Tiểu Bích Liên cười lạnh nói, "Vậy liền cùng chết tôi." 3. Tiểu Bích Liên trực tiếp bạo nộ rồi, "Ta cứu, tên Điên, Đồ Đần." 4. Thanh niên một mực tại chú ý, nhưng là cũng không có cái gì hành động để Dương Chiến không khỏi hoài nghi tiểu tử này là không phải có mục đích riêng đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không biết mình còn có thể cứu giúp coi như xong, nếu có thể cứu giúp, ai mẹ nó đang còn muốn nơi này hao phí thời gian ta nói, ngươi còn có cứu hay không ta. Thanh niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, có chút phức tạp nhìn Dương Chiến một chút, không nên gấp. Ngay tại giờ phút này, đã nhìn thấy Bích Liên bắt đầu đối với Dương Chiến trên thân thể tay. Thanh niên mở miệng nói, thời cơ đã đến, mau qua tới. Dương Chiến sững sở, có chút kinh ngạc. Thanh niên nhíu mày, còn không đi? Thì ra, ngươi liền phụ trách mang ta tới. Thanh niên lạnh nhạt nói, có người cứu ngươi, ta liền không cần đeo xấu, còn lề mề. Không đi nữa, cô nương kia phát hiện ngươi nguyên linh biến mất, sợ là liền muốn tuyên bố ngươi không cứu nổi. Dương Chiến nhanh chóng chạy vội đi qua. Chạy một đoạn, Dương Chiến theo bản năng quay đầu nhìn phân qua, lại phát hiện, thanh niên cứ như vậy không thấy. Dương Chiến cũng không tâm tư suy tính cái gì, vội vàng chạy gấp tới, trong nháy mắt nằm ở chính mình cái kia thảm không lỡ nhìn trên thân thể. Nam xuống trong ngáy mắt, Dương Chiến cũng cảm giác, thân thể của mình như là lô đen, thôn phệ hắn tất cả ý thức bốn. Hà Đông bị Dương Chiến thu phục, để Phượng Lâm Quốc tức giận, cũng làm cho đánh đại hạ các lộ thế lực chú ý Võ Vương đứng ở trên thành lầu, nhìn lên trời đô thành phương hướng, nghe dưới tay người bẩm báo Dương Chiến tại linh bắc, cùng Hà Đông sự tình. Một bên trương Vô Tương nghe xong, vương gia, cái này Dương Tương quân không hổ đại hạ chiến thần, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Võ Vương thần sắc có chút cô đơn, thở dài, thu Hà Đông, diệt thân tông, chấn sắt các đại giang hồ cường giả, chí tử là hạ thần, các loại bản vương chấp trưởng thiên hạ, cũng phải đem ta nhị đệ linh vị mời lên lăng vân Các. Trương vô tương không người, Dương chiến là lớn hạng, hoàn toàn xứng đáng. Nói xong, Trương vô tương khán hướng võ vương, vương gia, Dương tướng quân vừa chết, vương gia sao không mượn cơ hội thu phục thần võ quân? Võ vương lại hỏi ngược lại, Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy dùng tên gì nghĩa, có thể làm cho thần võ quân trên dưới quy tâm? Trương vô tương lập tức nhíu mày, trầm mặt một lát mới nói, vương gia, Dương tướng quân dù sao cũng là vương gia huynh đệ kết nghĩa, nhưng là hiện tại, bản vương tạm phản, thần võ quân nhưng như cũng là đại hạ đại quân. Vương gia, dưỡng chiến không có phản nhưng là không có nghĩa là bây giờ chấp trưởng thần võ quân người không tâm tư phản nếu là vương gia có thể hơi chỉ điểm võ vương lắc đầu nói bây giờ thần võ quân đại tăng trong lúc đó không nên khinh cử vọng động động, chúng chi, đặt ở man quốc đầu bên trên núi lớn cuối cùng không có man quốc khẳng định sẽ có hành động thần võ quân không có dương chiến dẫn đầu chỉ sợ không phải man hoàng đối thủ tất nhiên ăn thiệt tỏi. trương vô tương nhãn tỉnh sáng lên vương gia anh minh thần võ quân bị thua thiệt vương gia lại làm biện thủ dạng này mới có thể để cho thần võ quân quý tâm vương gia tính toán không bỏ sót nhất định vẫn định thiên hạ võ vương trên mặt nhưng không có một chút cao hứng ngược lại càng cô đơn Không có tam ca cùng nhị đệ, thiên hạ này trở nên không thú vị. Trương Vô Tương cong người, chính nói rõ vương gia thiên mệnh sở quy. Võ Vương nhìn lên trời đồ thành phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Bất tình lình, Võ Vương hỏi một câu, "Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nhị đệ có khả năng hay không chơi lửa cả đầu?" Trương Vô Tương nhất cứ thế, vương gia hẳn là hoài nghi. Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, "Ta cái này nhị đệ gian xảo rất, vẫn là phải phái người biết rõ ràng, miễn cho lại lên ta nhị đệ làm." Trương Vô Tương thần sắc lập tức nghiêm một chút, "Vương gia, ta cái này để cho người ta dò xét rõ ràng, bất quá từ chuyển về tin tức nhìn, không phải là giả." Võ Vương lãnh đạo nói mặc kệ thật giả, ta đều muốn tự mình kiểm tra thực hư. Lên quá nhiều khi, bản vương cũng có chút phát hư. Nói, lộ ra mấy phần cười khổ. Tiểu tử này, để bản vương bệnh đa nghi đều nặng. Trương vô tương bất đắc di nói, Dương tướng quân sắc thực ra xảo, làm sự tình luôn luôn ngoài dự liệu. Mặt khác, Dương chiến chiến tử có thể không chỉ là ta đại hạ chấn động, Man quốc, Phượng Lâm quốc, sợ là hương phấn nhất, mật thiết chú ý động tĩnh của bọn họ. Là, vương gia. Võ Vương chỉ hướng phía trước, Trương tiên Sinh, đại quân bố cục đã định ra, để Dương Hoài tới tòa trấn bản vương muốn bí mật rời đi mấy ngày này. Trương vô tương hơi biến sắc mặt, Vương gia đây là muốn đi bắt tệ. Võ Vương nở nụ cười, không có tận mắt nhìn thấy tam ca của ta cùng ta nhị đệ thi thể, Bản Vương thật sự là không yên lòng nếu là thật sự chết, Bản Vương cũng làm vì ta nhị đệ tam ca tự mình tiến đưa. Chương 301. Lại nhìn hắn một cái. Chương 301, lại nhìn hắn một cái. Bắt tệ từng nhà tất cả đều tố cáo, không phải bắt tệ chết trận bao nhiêu người, mà là bắt tệ vương không ngai dương chiến tin chết. Bây giờ bắt tệ như là trời sập, một mảnh đau xót. Giờ phút này, khoảng cách bắt tệ thủ phủ Thiên Viễn cách đó không xa một tòa ven đường quán trà bên trong. Lùi tới hành hương, đều không ngoại lệ cũng đang thảo luận lấy chiến tử dương chiến, làm đại hạ chiến thần, tức thì bị ca tụng là bắc tể thủ hộ thần cùng vua không ai. nói tới dương chiến sự tích, cả đám các loại bóp cổ tay thở dài thốn thức không thôi. tướng tinh vẫn lạc, đại hạ thống cổ, càng là bắc tể thống cổ ai, dương tương quân chiến tử, chúng ta bắc tể sợ là cũng muốn lại ham chiến hỏa. không có dương tương quân, cũng không biết chúng ta bắc tể sẽ trở thành bộ gián gì. bây giờ, đại hạ sụp đổ, liền trông cậy vào dương tương quân có thể thủ vệ một phương thái bình, không nghi tới lại. ai? giờ phút này, một tấm trong đó cái bàn nhỏ bên cạnh, một tên tráng hán khôi ngô cùng một tên thân mang nam trang nữ tử. Tráng Hán dù cho ngồi, giống như hồ so một số người đứng đấy đều cao tráng, cũng cho người bên cạnh rất nhiều áp lực. Bất quá Tráng Hán một mực không nói chuyện, nữ tử cũng chở mặc. Tráng Hán ngửa đầu, đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch, mười phần thoải mái bắt tể thiêu đào tử, hoàn toàn chính xác đủ liệt, không hổ là liệt tựu đeo hảo liệt. Nói xong, Tráng Hán đứng dậy, chạm này đứng lên, trực tiếp để người trung quanh đều yên lặng xuống tới đập vào mặt áp lực, để rất nhiều người đều không còn dám nói chuyện lớn tiếng, liền ngay cả quán trà lão bản đều đang do dự, muốn hay không tiến lên thu tiền thưởng cùng trà nước. Bất quá, Tráng Hán móc ra một thỏi bạc, trực tiếp nhét vào trên mặt bàn, không cần tìm. Nói xong, Tráng Hán mang theo nam trang nữ tử hướng lên trời xa thành mà đi đi một đoạn, Tráng Hán đông nhiên nhìn về phía nữ tử, ngươi cảm thấy hắn là chết thật hay là giả chết. Nam trang nữ tử lắc đầu, khó mà nói. Tráng Hán đông nhiên nhìn về phía cách đó không xa bắt tệ thủ phủ thiên viễn, hơi nhíu lên lông mày, nếu là thật sự chết, ngược lại để bản hoàn khó chịu. Nữ tử hơi sững sờ, vậy hạ, đây không phải chuyện tốt. Đối với vương đình mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, đối với ta mà nói, lại là ta rốt cuộc rửa sạch không xong quẫn đủ. Nữ tử nhìn qua Tráng Hán hình dáng rõ ràng gương mặt, tràn ngập bá khí. Nữ tử tựa hồ minh bạch, thở dài, vậy hạ là muốn thắng hắn nếu như hắn chết cũng không có cơ hội. Tráng Hán gật đầu, không sai, cho nên bản hoàng trong lòng không thoải mái, chỉ có cái này bắt Cực Tiêu Đao Tử có thể làm cho bản hoàng thống khái chút. Nói, Tráng Hán lại lấy xuống túi rượu, hung hăng rót mấy ngụm liệt rượu. lập tức, ánh mắt sắc bén lại, đi thôi, đi xem một chút bản hoàng vị này túc địch, đến cùng là chết thật hay là giả chết. Nữ tử lại khe nhíu mày, bệ hạ, không cần tự mình mạo hiểm, nếu để cho người phát hiện, thần võ quân bên trong cũng có thể có nhận biết bệ hạ không sao, bản hoàng dù cho bị người nhận ra thì như thế nào? nếu là thần võ quân ngay cả bản hoàng không mang theo hộ vệ đơn độc đến đưa bọn hắn đại tướng quân đoạn đường đều dung không được cái kia thần võ quân ngược lại là không đáng để lo tráng hán thập phân tự tin hướng phía trước đi tới vừa đi vừa nói lại nói bản hoàng không có tận mắt nhìn thấy dương chiến thi thể thật sự là khó có thể bình an a nữ tử nghe chút không tiếp tục quên, đi theo tráng hán hướng phía thiên viễn thành mà đi bốn thiên đô hoàng thành văn đức điện dư thư ngồi tại bên bàn đọc sách nhìn xem một phần một phần tấu chương nhìn sau tiến hành phê bình chú giải dư tiến đi đến sau đó đem một bên lưu thủ thái giám lui giờ phút này dư thư cũng rơi lên đôi mắt chỉ là hốc mắt có chút sưng đỏ dư tiến nhìn dư thư dáng vẻ khẽ nhíu mày ngươi biết biết dư thư thanh âm có chút xa sút dư tiến nhíu mày muội muội ngươi cũng đừng khổ sở dương chiến vừa chết phương bắc bình trướng liền không có bảo hộ đối với chúng ta là có lợi dư thư thở dài một cái ngươi cho rằng man quốc cùng phượng lâm quốc lúc này sẽ hưng binh xuôi nam dư tiến sững sờ dương chiến một người áp chế man quốc cùng phượng lâm quốc vài chục năm bây giờ ngọn núi lớn này không có bọn hắn sẽ còn bỏ qua cơ hội này lại nói lúc này dương chiến vừa mới chết bác tề thần võ quân ngay tại đau sốt bên trong chỉ sợ nội bộ cùng phòng ngự bên trên sẽ xuất hiện vấn đề. Không có người sẽ ở nhị ra đại tướng trong lúc đó phát động tiến công. Dư Tiến khẽ nhíu mày, muội muội vì sao khẳng định như vậy? Ai dám vào lúc này tiến công bất đễ, ngay tại đau sót thần võ quân liền sẽ bị vẫn, hóa đau thương thành sức mạnh thần võ quân, không người nào dám trêu trọng. Dư Tiến bừng tỉnh đại ngộ, cái này vượng Lâm quốc cùng Man quốc cũng sẽ nghĩ như vậy. Dư thư lạnh lùng nói, bọn hắn hiểu rõ hơn thần võ quân. Dư Tiến lại có chút nghi hoặc, dương chiến vừa chết, thần võ quân tướng lĩnh cao cấp, chẳng lẽ không ai muốn tranh đoạt đại tướng quân vị trí? nếu có người muốn vượt vị, chỉ sợ nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó thần võ quân sợ rằng cũng phải sụp đổ. Người cũng đã biết nhị gia đột phát về thiên lao là như thế nào đối với hắn bốn vị thân vệ lời nhắn đủ. đây cũng là không biết. nhị gia nói nếu là hắn chết, sẽ có người tiếp trưởng thần võ quân. nói cách khác, nhị gia cũng sớm đã là bắc tể sắp xếp song xuôi người thừa kế, như vậy liền có thể tránh cho tự hao tổn. nếu như người nọ là đại tài, chỉ sợ bắc tể lực ngưng tụ không yếu bao nhiêu. nói xong dư thư đứng lên, tốt võ vương đại quân hiện tại cũng đã triệt để kiêu não, chúng ta chuẩn bị như thế nào? dư tiến mừng rỡ mỗi mỗi yên tâm, nên chuẩn bị ta đã chuẩn bị thỏa đáng. tốt, dựa theo kế hoạch tiến hành đi. ta muốn rời khỏi một thời gian. dư tiến sững sở, rời đi. lúc này, dư thư thần sắc có chút tạm đạm, ta muốn đi xem một chút nhị gia. dư tiến sắc mặt đại biến, ngươi hồ đồ, nếu là võ vương người phát hiện, ngươi còn có thể trở về. ta liền muốn lại nhìn nhị gia một chút. thế nhưng là, dư thư thần sắc bình tĩnh, ca ca không cần nói nữa, ý ta đã quyết. dư tiến nhíu mày, cười khổ nói, ngươi nếu là vừa đi, ta lo lắng dương hưng đuổi ra chút yêu tiêu thân hắn liền xem như muốn đuổi Võ Vương đại quân đã tạo thành nhìn trời đô thành vây kín chi thế, hắn cũng không dám đùa nghịch yêu thiêu thân gì, hắn là âm tàn âm độc, nhưng không phải ngu xuẩn. Dư Tiến thấy là không khuyên nổi muội muội của hắn, đành phải nghiêm túc nói, tốt ta coi chừng, yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, võ vương cũng sẽ bí mật tiến về bất thể. Dư Tiến có chút giật mình, hắn làm sao lại đi? Lúc này, hắn muốn thu phục thần võ quân. Dư Thư đôi mắt tươi đẹp, hắn khẳng định có ý định này, nhưng là lớn nhất tâm tư, sợ làm muốn tận mắt xác định nhị gia sinh tử, hắn bệnh đang nghi nặng, không phải vậy không yên lòng, không chỉ là hắn. Ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ bí mật tiến về Bắc Đệ. Nếu là như vậy, vậy ngươi đi chẳng phải là dễ dàng cùng Võ Vương chạm mặt, đến lúc đó, Dư Thư lắc đầu, không cần lại khuyên bảo, ca ca làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Dư Tiến không còn nói cái gì, nhìn chằm chằm Dư Thư một chút, quay người rời đi. Không lâu, Dư Thư đi ra văn đốc điện, nhìn về hướng phương bắc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Chương 302: Man hoàng diệt thân. Chương 302: Man hoàng diệt thân. Bắc Đệ thủ phụ Thiên Viễn thành phủ đại tướng quân. Lần đầu tiên tới Bắc Tể phủ đại tướng quân là Dương Chiến người tiến đường, khi nhìn thấy tòa này Đơn giản phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông tiểu môn tiểu viện, cũng không nhịn được bi thương rơi lệ. Duy nhất có thể làm cho người biết đây là phủ đại tướng quân, chính là cái kia tiểu môn lâu bên trên một khối bảng hiệu, dân thư phủ đại tướng quân bốn chữ. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, danh chấn thiên hạ, quân uy cái thế dương chiến phủ đệ, vậy mà như thế keo kiệt. Bất quá lúc này, phủ đại tướng quân trung quanh đã người ta tấp nập. Có phụ nữ trẻ em la hấu, cũng có ở chỗ này duy trì trật tự thần vũ quân. Thần vũ quân tướng lĩnh từng đợt từng đợt đi vào quỷ gối bố chi đơn sơ lĩnh đỗ trước mặc dù được phong làm thần vũ quân đại tướng quân lưu hán nhưng là một mực chỉ thừa nhận chính mình là thần võ quân thống quân bởi vì tại thần vũ quân trong lòng chỉ có một cái đại tướng quân đó chính là dương chiến dù là dương chiến đã hơn 3 năm chưa có trở về bây giờ lại lần nữa trở về lại không nghĩ rằng lại là quang cảnh như vậy lưu hán thân là thống quân quỳ gối linh đường phía trước nhất một cái tháo hán tử khóc đỏ lên cái mũi dập đầu lệ ba cái lưu hán đột nhiên đứng dậy nhìn về phía một bên người mặc áo trắng tam tử bốn người các ngươi làm sao bảo hộ đại tướng quân trong lúc nhất thời ở đây tướng lĩnh tất cả đều nhìn về phía tam tử tứ nhi bốn người bọn họ lúc này bốn người trắng bệnh cả mặt, sừng sốt một câu đều không có dám nói. thậm chí một mực can nói khéo léo lao lục cũng không dám lên tiếng, rất sợ chính mình nói nhiều một câu. những này thần vũ quân các tướng quân liền muốn đem bọn hắn bốn cái cho ăn sống nuốt tươi. vương hoài mở miệng nói, lão lưu bọn hắn lúc đó đều không có tại, ta hỏi qua đại tướng quân là tao ngộ các đại giang hồ thế lực vây công. lưu hán cũng chính là hỏi một câu, cũng tìm không thấy chính mình muốn đáp án. lưu hán siết quả đấm, hai mắt huyết hồng, tham dự tông môn thế lực, toàn bộ hàng đi ra, treo ở nơi này, để cho ta thần vũ quân tất cả mọi người thấy rõ ràng là ai tam tử bốn người lúc này ôm quyền linh mệnh thần vũ quân giáng lâm đến đây tế bái một mực tiếp tục đến trong đêm phía ngoài dân chúng cùng nghe hỏi mà đến người đều không thể tiện đến đành phải ở bên ngoài yên lặng thủ hộ lấy lúc này tam tử cùng tứ nhi tốc trực bên linh cứu mà lão ngũ lão lục tại trong thiên phòng đang thay quần áo lão ngũ đống nhiên há to miệng muốn nói cái gì lão lục tựa hồ nhìn ra lão ngũ miệng nữa lúc này nghiêm túc nói lão ngũ muốn nói cái gì tất cả cấm miệng lão ngũ há to miệng sau đó thở dài ngươi trông thấy không có ta đều bị đánh nói lão ngũ chỉ mình mà trái chịu một quyền còn tím xanh xa Lão Lục trắng lão Ngũ một chút, đáng đời. Lão Ngũ liền một mặt điu khuất, ngươi cái này chết lão lục, còn nói ra loại những lời này. Tranh thủ thời gian thay quần áo, làm việc. Lão Ngũ thần sắc nghiêm lại, yên tâm đi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Lão Lục đã đổi xong quần áo, trực tiếp đi ra cửa. Lão Ngũ chậm một chút, mới đi ra khỏi đi, rất nhanh liền từ cửa sau ra ngoài, ẩn vào trong đám người. Tam tử cùng Tứ Nhi canh giữ ở Dương Chiến quan tài trước, như là tả hữu hộ pháp. Bất tể gió có chút lạnh, quét mà đến, để Tam tử cùng Tứ Nhi đều cảm giác có chút lạnh. Đương nhiên, một thanh âm truyền đến, ta đường xa mà đến chuyển tới để là dương tương quân thiên đường, còn xin để cho ta đi vào tế bái. một tên tướng sĩ chạy tới, tam gia, tứ ra, ngoài cửa có một người, nói phải vào đến tự mình tế bái. người nào? tam tử hỏi một câu. bên ngoài truyền đến đáp lại, bác dũng. tam tử vừa muốn từ chối, nhưng là trong phòng lại truyền tới một nữ tử thanh âm, để hắn vào đi. tam tử quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, tốt, bích liên cô nương. tiếp lấy, một tên trắng hán mang theo một cái nam trang nữ tử đi đến. khi tam tử cùng tứ nhi trông thấy trắng hán này dáng vẻ, sắc mặt đống nhiên đại biến, tranh tranh. Tam tử cùng tứ nhi chiến đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiếp lấy. Mặt khắc thần vũ quân tướng sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng nao nao nhấc lên chiến đao, nhìn chằm chằm một nam một nữ kia. Tráng Hán thở ơ, lại ngặt nói, ta chính là đến tế bái, không cần đến kích động như vậy, mà ta liền mang theo một người, liền bên người người này. Người tốt gan to, còn dám tới nơi này. Tráng Hán nhìn về phía Tam tử cùng tứ nhi, hai người các ngươi tiểu tử, ta gặp qua, chắc không được có thể nhận ra ta đến. Bất quá, các ngươi nếu là Dương chiến mang ra, liền điểm ấy khí phách. Lúc này, trong phòng bích liên lên tiếng lần nữa, bất luận là ai, nếu đến tế bái, đều cho phép. Tam tử trong nháy mắt chạy vào phía sau cửa phòng miệng. Sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói, "Bích Liên cô đương, đây là Man hoàng." Trong phòng Bích Liên, thanh âm bình tĩnh như trước, người tới là khách, các ngươi đại tướng quân liền xem như còn tại thế, cũng sẽ không làm khó hắn. Phía ngoài Man hoàng nghe nói như thế, lập tức cười ha hả, "Cô đương hảo khí phách, so hai tiểu tử này mạnh hơn nhiều." Bích Liên đẩy cửa ra đi ra, nhìn xem Man hoàng, Tam tử cùng Tứ Nhi đi theo Bích Liên bên người. Man hoàng có chút túi đầu. Bích Liên mở miệng nói, "Tam tử, cho hắn một trụ thanh hương, là dương chiến Dân hương." Man hoàng bên người nữ tử, dống nhiên như mày hắn sợ là không đảm đương nổi. bích liên lạnh nhạt nói, đã như vậy, tới làm cái gì? man hoàng nghiêm túc nói, không sao, ta cùng dương chiến đánh nhiều năm như vậy, bây giờ hắn nếu đi trước một bước, vậy ta liền cho hắn dâng hương cũng không sao. ta tử lập tức đốt lên một gốc thanh hương, đưa cho man hoàng. man hoàng tiếp nhận, đi ra phía trước đem hương cắm vào trên linh đường, cũng hướng phía không có đóng dấu chồng trong quan tài một chút. một màn này, để man hoàng đống nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, liền xem như dương chiến hóa thành cho hắn đều biết, mà ở trong đó, thật là dương chiến. trầm mặc một lát, man hoàng đống nhiên đối với quan tài ôm quyền, trong thiên hạ, có thể làm cho bản hoàng vừa kính vừa hận cũng chỉ có ngươi, bản hoàng tiếp nối lớn nhất chính là không có ở trên chiến trường đánh bại ngươi, tuyết tam man quốc xỉ đủ. ai, hiện tại là không có cơ hội, hy vọng ngày khác dưới cửu u có thể chủ vùng, bản hoàng cuối cùng vẫn là muốn thắng ngươi một trận. giờ phút này, bích liên mở miệng nói, nếu đã tới, vậy thì chờ dương chiến hạ táng lại đi thôi. man hoàng nhìn về phía bích liên, là không muốn ta rời đi. bích liên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem man hoàng, quá lo lắng, dương chiến vừa chết, phong vân tế hội, ta muốn man hoàng cũng sẽ không bỏ lỡ trận thịnh hội này đi. man hoàng nhìn xem bích liên, ý gì? nếu là sợ, liền trở về đi. nói xong. Bích Liên quay người, trực tiếp trở về phòng đi. Man Hoàng lại cười, Dương Chiến nếu là còn sống, liền nói không ra ngươi dạng này lời nói, bởi vì hắn cùng ta đều là một loại người, không có sợ cái chữ này. Nói xong, Man Hoàng đối với Tam Tử cùng Tứ Nhi nói, lao phiền an bài một gian phòng ốc, không cần cái gì phô trường, bản hoàng đợi đến Dương Chiến hạ táng." Tam Tử nhìn về phía trong phòng. Bích Liên nhàn nhạt nói, "An bài đi, bất quá hắn nếu là còn muốn chạy, tùy thời có thể lấy đi, không cần để ý." "Là." Tam Tử tự mình mang theo Man Hoàng cùng nữ tử đi ra. Chương 303: Linh hồn một giấc chi bao. Chương 303 Kinh hồn một giấc chi bao. Không lâu, ngay tại cách đó không xa nhà dân bên trong, là Man Hoàng cùng nữ tử an bài ở lại. Tam tử sau khi đi, nữ tử không kịp chờ đợi hỏi, "Bệ hạ, dương chiến chân chết." Man Hoàng gật đầu, hoàn toàn chính xác không có xin cơ. Nữ tử hít sâu một hơi, một đời chiến thần, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Man Hoàng lại nhíu mày, cái kia Bích Liên cô nương, tại thiết lập ván cược. Thiết lập ván cược. Chẳng lẽ em muốn đối phó bệ hạ? Liên ngươi cùng ta, đối phó chúng ta, cần thiết lập ván cược. Nếu như không có đó sai, Bích Liên cô nương là muốn thiết lập ván cược đối phó những cái kia giang hồ thế lực. Thần tông đều diệt, các đại giang hồ tông môn vây công dương chiến người, cũng tử thương hầu như không còn, bọn hắn còn dám tới. Man hoàng lộ ra dáng tươi cười, khất ta không biết, nhưng là núi tuyết điện người, sợ rằng sẽ đến, như vậy, bản hoàng liền nên lưu lại nhìn xem. Nữ tử như mày, núi tuyết điện đại tế ti đều chết trận, bọn hắn cũng thật không muốn sống, dưỡng chiến chính là chết tại bọn hắn những thế lực này trong tay, tới, thần võ quân không được cho bọn hắn liều mạng. Man hoàng ánh mắt chớp lên, thiên hạ hi hi đều là lợi lai, dưỡng chiến mặc dù chết, nhưng là hắn tử trên trời đô thành mang tới bảo vật, đều là bọn hắn thèm nhỏ dãi, thiên thực, hoán linh mình vạn thần đồ bổ. Dương Chiến Linh đường hậu phương đơn sơ trong phòng, Bích Liên dựa vào ghế, thần sắc có chút nghiêm trọng. Giờ phút này, trong mi tâm truyền ra chân chính Bích Liên thanh âm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nguyên lai like bây giờ khống chế thân thể, là tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên nhũ mày, muội nguội gốc, ngươi tâm tâm độc nam nhân, thật không đơn giản á. Có ý tứ gì? Ta cho hắn cứu chữa thời điểm mới phát hiện, hắn khí hải rất cổ quái. Cổ quái, hắn nói với ta là bị ủy. Ha ha, ngươi biết ta lúc đó nếm thử cho hắn chữa trị khí hải thời điểm, ngươi biết ta cảm giác được cái gì sao? Lúc đó ngươi bị chứng hay? Đối với, còn chưa đủ hiểu chưa? không rõ bộ dáng gì lực lượng có thể đem bản tọa chứng hai nói đến đây tiểu bích liên đôi mắt hơi híp khoẹt miệng mang theo ý cười nhếch nhác ngươi không muốn biết ngươi tâm tâm đọc trên thân nam nhân đến cùng lớn bao nhiêu bí mật ngươi cố ý không để cho hắn tỉnh lại cũng không phải là thân thể của hắn bị thương quá nghiêm trọng giáo ta hắn đường tụ chi thuật có thể để hắn lâm vào trạng thái chết giả có thể tăng tốc thân thể cơ năng tái tạo ngươi tốt nhất là đừng hại hắn nếu không đồng quy vu tận tiểu bích liên lập tức có chút nổi giận động một chút lại đồng quy vu tận ngươi đồ đần này còn có thể hay không có chút truy cầu ta không có truy cầu chịu không được ngươi Tiểu Bích liên nghiến răng nghiến lợi, hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống đầy ngập phiền muộn. Lập tức cao mày nói, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ta cảm nhận được chán ghét lực lượng. Cái gì chán ghét lực lượng? Thần lực, bốn. Lúc này, Thiên Viễn Thành thứ sử phụ đã từng thứ sử bị chặn, đến nay bắc tể không có thứ sử đến đây tiếp nhận. đương nhiên, thứ sử tới cũng là chỉ có kỳ danh, bắc tể đều là thần võ quân định đoạt. Bất quá, hiện tại phủ thứ sử đã bị thần võ quân trung dụng. Trong phủ thứ sử, giờ phút này trưng bày một ngụm tinh thiết quá tải, cùng không ít xe chở tù, còn có xe lớn xe nhỏ vận. Lâm Bất Hàn vác lấy chứ nào, vừa đi vừa về tốn sát, tựa hồ lo lắng xuất hiện một chút xíu chỗ sơ suất. Bất quá, khi Lâm Bất Hàn trông thấy vợ con của mình ở tại một cỗ trong xe chở tủ, Lâm Bất Hàn cũng có chút im lặng. Dương Chiến đáp ứng hắn, cho hắn lao bà vợ con một cái phòng khách quý, không nghĩ tới chính là xe chở tủ. Quả nhiên là ăn cơm đều có người đưa, cái gì cũng không cần làm. Bất quá, Lâm Bất Hàn cũng không có cái gì lời oán giận, dù sao Dương Chiến đều đã chết. Lâm Bất Hàn có chút thổ thức, thật sự là không nghĩ tới Dương Chiến vậy mà liền như vậy chết. Hắn cảm thấy Dương Chiến người như vậy, làm sao lại chết? khi lâm bất hàn trông thấy dương chiến thi thể bị cất vào quan tài một khác này, lâm bất hàn lúc đó đều cảm giác nằm mơ, không thể tin được, suy nghĩ có chút phức tạp, lâm bất hàn sắc mặt cũng có chút không hiểu, đống nhiên cảm giác, hắn giống như không có phương hướng, không tự chủ được cầm lên bên hông túi rượu, uống một ngụm cái này liệt như lửa bắc thể thiêu đáo tử, rượu có chút khổ. lâm thống lĩnh, đại tướng quân trước đó có bàn giao, cho ngươi cùng ngươi vợ con an bài một tòa tòa nhà, lâm thống lĩnh hiện tại liền có thể đi. lâm bất hàn lắc đầu, các loại bệ hạ cùng dương tương quân hạ tán rồi nói sau. đông quân nhìn lâm bất hàn một chút, sau đó gật đầu, tốt a, tiếp lấy. Lâm bất hàn đung nhiên nhìn về phía đồng quyền, đồng tướng quân, bây giờ dương tương quân chiến tử, các ngươi thần võ quân ai tiếp nhận đại tướng quân vị trí? Lâm thống lĩnh hỏi cái này làm cái gì? Lâm bất hàn nghiêm túc nói, ta muốn tham quân. Đồng quyền sững sờ, ngươi không phải muốn vì lão hoàng đế túc trực bên linh cứu? Nhìn bộ dạng này, vậy hạ cũng sẽ an táng ở chỗ này. Vậy ta ngay tại bên này an ra, ta một cái võ phu cũng không có bản sự khác, liền còn có cầm khí lực, sông pha chiến đấu cũng còn có chút đất rụt võ. Đồng quyền nghiêm túc nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ vì Lâm thống Linh ra tiến. Đừng lại xưng Lâm thống lĩnh, gọi ta lão Lâm đi. Đồng quên gật đầu, đông nhiên nói câu, lão lâm, hiện tại ngươi nếu không muốn rời đi, vậy trong này trách nhiệm, còn cần lão lâm ngươi gánh vác đến. Tiên tâm đi, chỉ cần ta không chết, ai cũng đừng nghĩ cứu đi một người, mang đi một vật. Đồng quyến uốn quyền, làm phiền, không cần khách khí. Bác tể trong đêm gió, có chút thấu xương, để lâm bất hẳn đều không hiểu có mấy phần hàn khí. ngồi tại tinh thiết cạnh quan tài, nhìn xem quan tài, bệ hạ, ngươi biết không, dương chiến chết. ai, ta cho là ta là giúp bệ hạ báo không được thủ, không đi tới, hắn hay là chết. nói đến đây, lâm bất hẳn vừa hung ác rót mấy ngụm rượu bất chi bất giác phát hiện cái này bắc tề tiêu đao tử là thật lợi hại uống một túi rượu hắn lại có mấy phần men say đương nhiên hắn có thể dùng huyết khí đem rượu ý hóa giải nhưng là hắn không có uống rượu cảm giác không thấy men say uống lại có có ý tứ gì thời gian dần qua lâm bất hàn có mấy phần buồn ngủ rất nhanh liền ngủ thiếp đi trong tháng chốc lâm bất hàn tựa hồ tiến vào một căn phòng bên trong hai cái lao đầu một tên hòa thượng một cái lại là lao hoàng đế lâm bất hàn đống nhiên liền kích động hô bệ hạ vi thần vô năng không thể bảo hộ bệ hạ chu toàn nói lâm bất hàn liền quỳ xuống Lâm Bất Hàn trong lúc mơ hồ, nghe được lão hoàng đế thanh âm không nghĩ tới à, đối với chấm trung thành nhất, lại là ngươi Mãng phu này. Lâm Bất Hàn ngẩng đầu, ánh mắt không biết thế nào, mơ hồ bệ hạ, Vi Thần. Lão hoàng đế đi tới, còng lưng, lão hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, dương chiến chân chết. Lâm Bất Hàn gật đầu, đúng vậy, ta tự mình trông thấy dương chiến tàn phá thi thể bị cất vào quan tài. Lão hoàng đế bỗng nhiên tức giận, ai làm? Giang hồ các đại tông môn mê công, dương chiến bất hạnh chiến tử, bất quá, bệnh hạ chết ở trên tay hắn, hắn cũng là trường phạt đúng tội. Mời anh. Một tiếng vang minh. Lâm Bất Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Đứng bật dậy, một mặt kinh nghi nhìn về phía tinh thiết qua tải. Rất mộng mới vừa rồi, cũng quá thật. Lâm Bách Hàn cũng không khỏi dùng mình một cái, có chút chưa tỉnh hồn. Chương 304. Lòng người thật sự là phức tạp. Chương 304. Lòng người thật sự là phức tạp. Dương Chiến thời khắc này cảm giác mười phần bị dị, rõ ràng rất tỉnh tỉnh, nhưng lại một chút cũng không thể lập đậy, cũng đối với chính mình thân thể đã mất đi năng lực như biết. Mới đầu, Dương Chiến tại Hà Đông Hoàng Miếu thôn tỉnh lại thời điểm, nhưng là thương thế quá nặng, kinh mạch phế đi, một lần để Dương Chiến cho là mình sợ là thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Khí hải đã sớm hủy, kinh mạch lại phế cái này sợ là phải ngồi xe lăn. bất quá, bích liên lại làm cho hắn tu luyện một loại đường tụ chi thuật, lại vô thanh vô tức tại chữa trị thân thể của hắn. khuyết điểm duy nhất, chính là như là người chết một dạng, sinh cơ, khí cơ giống như trực tiếp biến mất. liên vừa rồi, có bao nhiêu người đưa cho hắn tế bái, khóc tang, dương chiến đều nhất thanh nhị sợ, liền hiện tại, bên ngoài viện rất nhiều người đều còn phát ra khóc thút thít âm thanh, dương chiến cũng nghe rõ ràng. chân chính nhất thiết cảm thụ người khác cho mình đội về chịu tang, cảm giác này, là thật phức tạp. nhưng vào lúc này, có người tới gần, tam tử cùng tứ nhi trực tiếp quát lên bích liên cô nương tam tử. Tứ Nhị, các ngươi mặt khác ngươi lựa chọn 6 người, cầm trong tay trợ kỳ, là Bích Liên Cố đương. Không lâu, trận pháp khí cơ cấp tốc bao phủ Dương Chiến phủ đại tướng quân này. Cùng lúc đó, Tiểu Bích Liên bỗng nhiên đưa tay, tại Dương Chiến mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, Dương Chiến cũng cảm giác chính mình có chi giác. Lập tức, đau nhức kịch liệt, suy yếu theo nhau mà đến, để Dương Chiến không khỏi lại lần nữa cảm khái đừng tụ chi thuật, thật mẹ nó giống như là cao giai gây tê thủ đoạn. Tiểu Bích Liên mở miệng, hiện tại không ai có thể dò xét nơi này, bây giờ cần ngươi phân phó một ít chuyện. Dương Chiến mở mắt, nhìn xem quan tài biên giới để đó một cái đầu dư. Dương Chiến muốn ngồi xuống, nhưng là không có thể. Tiểu Bích Liên nói, cứ nằm như thế đi, dễ dàng ngọc tốt, không phải vậy sai chỗ, còn phải cho ngươi đánh nát một lần nữa tiếp. Dương Chiến nghe đều thịt đau xương cốt đau, loại đau khổ này, dù là Dương Chiến cũng không muốn lại trải qua một lần đem ta tỉnh lại làm cái gì. Ngươi muốn làm sao thiết lập văn cục, chính ngươi định là được, cần ngươi của ngươi phối hợp. Ngươi nói thần vũ quân, đối với Dương Chiến lại cười, cần bọn hắn làm sao phối hợp, bọn hắn hiện tại còn không biết ngươi còn sống, liền sợ quân tâm bất ổn. dưỡng Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên hồi lâu, ngươi cho rằng. Ta thần vũ quân tướng lĩnh cao cấp đều là an cư cô, có ý tứ gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã phát hiện ta là giả chết. Tiểu Bích Liên sử sở, thông minh như vậy sao? Không có lộ ra chân ngựa a. Lớn nhất chân ngựa chính là Tam Tử tứ nhi bốn người bọn họ. Tiểu Bích Liên có chút điểm mày, có chút không hiểu. Dương Chiến hừ nhượng hô câu, Tam Tử, tứ nhi. Ai, chúng ta tại. Hai người cũng tiếp cận hai cái đầu quan tài bên cạnh, nhìn xem nằm ở bên trong Dương Chiến. Không hẹn mà cùng, Tam Tử cùng tứ nhi hai cái đàn ông đều con mắt có chút hồng nhuận nhị ra, ngài đây là bị tội lớn. Tam Tử nói đến đây đều rất bình thường. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, nếu là lúc đó nhị gia mang ta lên núi, ngươi nhìn, ta cái này mông lớn, thịt dày, làm sao cũng có thể giúp nhị gia chịu vài đau. Một bên Tiểu Bích Liên cũng nhịn không được hướng Tam Tử quật khởi cái mông nhìn thoáng qua, sau đó thưởng một đôi bận nhãn. Tứ Nhi trận mắt nói, ngươi mông kia rất có cái dám dùng à? Nhìn xem ta thân thể này, ta cái này một thân khối cơ thịt, ta đều so nhị gia khỏe mạnh điểm, tuyệt đối có thể giống hộ con gà con một dạng che chở nhị gia. Giờ khắc này Dương Chiến cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Tiếp lấy, Tam Tử cùng Tứ Nhi trăng miệng một lời, nhị gia về sau nhưng không cho không mang theo chúng ta tam tử nói chúng ta thế nhưng là thân vậy à đi theo ngài chiến tử các minh đệ cũng để mắt chúng ta nếu là ngươi không mang theo chúng ta ngươi thật có chuyện bất trắc vậy chúng ta chính mình các cổ các minh đệ còn phải xem thường ta tứ nhi trọng trọng gật đầu không sai lần này trở về bọn hắn xem chúng ta ánh mắt mặc dù không nói nhưng là ánh mắt kia tuyệt đối là xem thường chúng ta nói xong về sau cho dù chết chiến vậy cũng phải chết oanh oanh liệt liệt ta láo lý ra cũng gánh không nổi người này dương chiến trực tiếp phun ra một chữ lan được rồi hai tên giá hỏa trong nháy mắt đầu rụt mở đi ra Hấp tập chạy đến địa phương xa một chút đi, cho Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên lưu lại đơn độc trung đụng không gian. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên, "Minh Bạch đi." Tiểu Bích Liên nhíu mày, đều là chút khờ hạng, bất quá ta ngược lại là minh mạch, ý của ngươi, ngươi chết, bọn hắn sẽ không sống một mình. "Không, tối thiểu cũng phải tìm những người kia liều mạng, cuối cùng có thể hay không trở về không biết, tối thiểu cũng sẽ không như thế yên tĩnh mang theo thi thể của ta trở về." Tiểu Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, "Thế nhưng là ngươi những cái kia thuộc cấp, cũng không giống như là đo được." Dương Chiến không khỏi cười, "Nếu như bọn hắn đo được, chẳng lẽ lập tức chọc thủ ta?" Tiểu Bích Liên buồn buồn không nói chuyện. Dương Chiến thở dài, ta mang theo bọn hắn to to nhỏ nhỏ đã đánh trận rất nhiều, đã sớm bồi dưỡng được ăn ý. Bọn hắn dù cho phát hiện, dù cho không biết vì cái gì, cũng sẽ bồi tiếp ta đem trình diễn xuống dưới. Tiểu Bích liên ngang Dương Chiến một chút, lòng người thật sự là phức tạp. Nói ngươi không phức tạp một dạng, chỉ là ngươi dạng này giang hồ cường giả, không quá tiếp địa khí mà thôi. Nói xong, Dương Chiến nghiêm túc nói, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại bọn hắn chính tụ tập cùng một chỗ, chờ lấy đâu? Chờ cái gì? Bọn người đi thông chi bọn hắn làm thế nào? Ngươi phái người đi là được. Tiểu Bích liên nhíu mày, ta đã để lão lục đi ta là lo lắng bọn hắn không tin, cho nên đem ngươi đánh thức, hy vọng ngươi cho bọn hắn một đạo mật lệ. Nghe nói như thế, Dương Chiến cười, không cần làm phiền, lão Lục đi là được rồi. Tiểu Bích Liên vẫn như cũ như mày, ngươi tiểu nói này, ta lo lắng người khác chỉ sợ đã đoán được ngươi là giả chết. Cái này kỳ thật càng phù hợp kế hoạch của ngươi, lão Lục bọn hắn cái này bốn cái thân vệ biểu hiện có điểm lạ, cũng chỉ có hiểu rõ ta thần vũ quân các bộ đem có thể nhìn ra được vấn đề. Về phần những người khác, dù cho có lo nghĩ, lại càng biết nắm lấy, suy nghĩ không thấu như thế nào. Tự nhiên là gấp rút rõ xét, càng làm cho bọn hắn muốn làm rõ ràng, muốn xác định ta đến cùng phải hay không chết cứ như vậy, một ít người liền sẽ tự mình đến, chính như tới rất hoàng. nói đến đây, dương chiến lợn nụ cười, không ngoài sở liệu, ta vị kia minh trưởng tiên đĩa hẳn là cũng muốn tới, thậm chí vượng lâm quốc chỉ sợ cũng phải người tới. tiểu bích liên nhàn nhạt nói, những cái kia giang hồ thế lực đâu? à, không phải ta nói, bọn hắn những người kia cao cao tại thượng quen thuộc, cuối cùng sẽ dùng cao như mình cao tại thượng tư duy để cân nhắc chứng kiến hết thảy, cố hóa tư duy chính là một đám ngu xuẩn. nói xong, dương chiến khẽ nhíu mày, mục tiêu của ngươi chính là bọn hắn đúng không? không hoàn toàn là. bây giờ nói nói ngươi muốn làm gì? Ta muốn rõ xét ra một ít gì đó. Thứ gì? Bây giờ nói không tốt. Dương chiến như mày, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngươi, Thần tông chỉ dịch, giang hồ thế lực tổn thất nặng nề, vô số cường giả vẫn lạc, ngươi đã cho người ta một loại vô địch tấn tượng, ngươi ở chỗ này, bọn hắn sẽ không tới. Tiểu Bích liên mắt sáng lên, đại khái hiểu, bọn hắn sợ ta, không sợ các ngươi. Lúc đầu Thần tông một trận chiến, chính là muốn cho ngươi dựng nên lên không thể chiến thắng tư thái vô địch, cứ như vậy, những này giang hồ thế lực sát suất lớn cũng chỉ có thể làm một ít động tác, nhưng là bây giờ ngươi một màn này, ngược lại là biến khéo thành vụ. Vậy làm sao bây giờ? Ta đi. Tiểu Bích Liên nhíu mày đã chậm. Vậy làm sao bây giờ? Dương Chiến tại trong quán tải, tận lực hướng một bên rời đi, hướng một bên chống ra vị trí bỉ môi, "Đến, theo giúp ta cùng một chỗ nằm ở chỗ này là được rồi." Chương 305. Muốn giết ngươi sẽ không chờ đến bây giờ. Chương 305. Muốn giết ngươi sẽ không chờ đến bây giờ. Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một chút, để cho ta giả chết cũng đã chậm. Thôi hoàng hậu đâu?" Một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm đâu, nếu ai dám động tới ngươi, nàng muốn phát điên. Dương Chiến mở miệng nói, "Vậy ngươi liền đụng đến ta, cùng nàng một trận chiến, sau đó trọng thương, rất thật một chút, đừng lộ ra chân ngựa ta cho ngươi tìm một cái lý do, thí dụ như thần tông một trận chiến thương tới các bạn, nếu không diệt cái này phi thì cũng không nói chơi. vừa dứt lời, tiểu bích liên đống nhiên xuất ra một thanh sáng loáng truy thủ, trong nháy mắt liền hướng dương chiến giữa hai chân đâm xuống tới. ngoa tào, dương chiến cả người đều tê. ngay một khắc này, một cỗ kinh khủng thi sát chi khí nhanh như thiểm điện cuốn tới chính ngươi vận hành đừng tụ chi thuật, nếu không dễ dàng bị người phát giác ngươi còn có sinh cơ. nói xong, tiểu bích liên cùng thôi hoàng hậu nhiên phóng lên tận trời, cường đại khí thế khủng bố, trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa, rung động vô số lòng người. Dương Chiến cứ như vậy nằm tại trong quan tài, nhìn lấy Thiên Vũ bên trên, hai đạo thân ảnh kia. Bên trong một cái, Hồng Y có chút tổn hại nữ nhân. Dương Chiến thần sắc có chút phức tạp. Đống nhiên, Dương Chiến hô một tiếng, Tam Tử, Nhị gia, chớ để Y các nàng đánh nhau. Giúp ta viết phong thư, nhị hoàng tử vật, tại sao phải tại U Minh Quỷ phủ trong tay, viết xong đằng sau, ngươi cho Tiểu Hồng, để Tiểu Hồng đưa cho số 3. Được rồi, Nhị gia. Lập tức, Dương Chiến nhắm mắt lại, đường tụ chi thuật lại lần nữa vận hành. Dương Chiến lại lần nữa lâm vào tinh gấp rút chữa trị tàn phá thân thể. Bốn. Tiểu Bích liên cùng tôi Hoàng hậu một trận chiến tình hình chiến đấu kinh thiên động địa, làm cho cả thiên viễn thành đều chấn động được an bài tại trong dân Trạch man hoàng, cũng không nhịn được nhảy lên trên đỉnh, nhìn xem vương sa kia bầu trời đại chiến. nữ tử cũng bay vọt đi lên, mặt mũi tràn đầy rung động, quá mạnh. há lại chỉ có từng đó là mạnh, chắc không được núi tuyết điện đại tế ti đều vẫn lạc. man hoàng mắt sáng ngời không gì sánh được, hiện tại bản hoàng ngược lại là càng ngày càng mong đợi. nữ tử nhìn về phía man hoàng, bệ hạ chờ mong. man hoàng ánh mắt sắc bén, ngươi cũng đã biết, bản hoàng năm đó nếu không phải quỳ gối núi tuyết trước cửa điện, bản hoàng có thể lên làm man quốc chi hoàng. nữ tử sắc mặt chỉ trệ không nghĩ tới nghe được bực này bí mật đây cũng không phải là là bí ẩn gì chỉ là rất nhiều người không muốn nói ra mà thôi bản hoàng mặc dù là man quốc chi hoàng nhưng là rất nhiều chuyện bản hoàng cũng không thể chứng minh nói đến đây man hoàng con mắt hơi khép bây giờ có người dám can đảm khiêu chiến những ngày siêu nhiên bản hoàng làm sao có thể không chờ mong nữ tử có chút bối rối vậy hạ tại sao cùng nô tỳ nói những này cái này man hoàng nợ đủ cười ta sợ dĩ có thể cùng ngươi nói những này là bởi vì ngươi không phải ta man quốc người mà người sau lưng ngươi cũng cùng ta có một dạng ý nghĩ nữ tử sắc mặt đại biến không tự chủ được lui lại hai bước Man Hoàng lạnh nhạt nói, không cần kinh hoàng, bản hoàng nếu như muốn giết ngươi, sẽ không chờ đến bây giờ. Nữ tử nuốt nước miếng một cái, không dám nói nữa đúng vào lúc này. Trên trời hai người đại chiến, vậy mà dẫn động thiên tượng. Âm âm bốn, lôi đỉnh xẹt qua bầu trời đêm, đem thiên viên thành đều chiếu rọi thành ban ngày. Tiểu Bích Liên cùng Thôi Hoàng hậu song song bị đánh trúng, Tiểu Bích Liên một ngụm máu tươi phun ra, trực trực rơi xuống. Vô Anh muốn, Thôi Hoàng hậu lại thừa cơ, lập tức đem Tiểu Bích Liên giấm rơi xuống. Vô Anh, trong từng đợt tiếng nổ vang, Tiểu Bích Liên đâm cháy rất nhiều nhà dân, thảm liệt không gì sánh được. Mà Thôi Hoàng hậu. Điên buồn không có bất kỳ cái gì ý thu tay, hung hãn thế muốn đem Tiểu Bích Liên chém giết. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên bay đến phương xa, tức giận không gì sánh được bạn tọa nếu không phải tại Thần Tông bị thương các bạn, thế muốn tiêu diệt người? Nói xong, Tiểu Bích Liên mấy cái lên xuống, bay về phương xa. Thôi Hoàng hậu không có truy kích, trong nháy mắt tử giữa không trung, trực tiếp rơi xuống. Hiển nhiên cũng chịu thương tích, bất quá thôi Hoàng hậu sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng phóng tới phủ đại tướng quân. Chỉ chốc lát sau, liền không có tung tích, giống như nàng cho tới bây giờ không có ở, lại vẫn luôn tại. Ta tử cùng tứ nhi bọn người nhìn xem, không dám nói lời nào mặc dù mơ hồ biết là diễn kịch. nhưng là chiến đấu này trình độ kịch liệt, tuyệt đối là đến thật cùng lúc đó một mức chú ý chiến cuộc một số người nhao nhao bận rộn man hoàng cũng trở về đến phòng ở địa phán nữ tử thân phận đằng sau nữ tử có vẻ hơi co quắp man hoàng nhìn xem nữ tử đều nói rồi không cần lo lắng bản hoàng cùng người sau lưng người mặc dù đã có tính toán hết nhưng là có chút lại là đối mặt mà đi nói xong man hoàng nhắm mắt lại thanh tu đứng lên nữ tử nhìn trầm trầm man hoàng một chút bốn. bắc tể phủ thứ sử ngay tại thiên thành nhưng là đã sớm rỗng từ lần trước thứ sử bị chém đằng sau Triều đình liền rốt cuộc không có điều động thứ xử tới. Bây giờ tức thì bị thần võ quân chức dụng, trở thành thần võ quân thương nghị quân cơ chi địa. Dưới mắt, các đại thần võ quân tướng lĩnh lại tề tụ nơi này. Vừa rồi phía ngoài đại chiến, bọn hắn ra ngoài nhìn thoáng qua, kết thúc về sau lại từng cái không nói một lời trở về tòa hạ. Rốt cục, có người nhìn về phía Lưu Hán, Lưu Tương Quân, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Các loại đại tướng có tin? Chúng ta tại sao không hỏi? Vương Hoài tức giận nói, đại tướng quân làm như vậy khẳng định có mục đích, chúng ta nhất định phải phối hợp, không có trước tiên nói cho chúng ta biết, chính là để cho chúng ta biểu hiện chân thực một chút. Lưu Hán gật đầu, không sai, bất quá Đại tướng quân khẳng định sẽ có mệnh lệnh. Một đám thần võ quân tướng lĩnh đi tế bãi dương chiến đằng sau, liền tụ nơi này, đợi đã lâu vừa rồi đại chiến cũng hẳn là một vòng, chúng ta không nên hỏi nhiều, không cần nói nhiều, minh bạch. Đúng vào lúc này, có người ở bên ngoài bẩm báo, Lưu Tương Quân, Lý Lục cầu kiến. Lời này vừa nói ra, lúc này tất cả mọi người đứng lên, tinh thần đại chấn. Lưu Tương Quân liệu sự như thần a? Lưu Hán đứng dậy, mong mời lão Lục tiền đến. Lão Lục đi tới, nhìn xem thần võ quân các lộ thống quân đại tướng đều ở nơi này, nhất thời sửng sốt một chút, lập tức. Ngươi <cười> ha hả, các vị đây là đang chờ ta à. Đây không phải nói nhảm sao, không đợi được đại tướng quân tin tức, chúng ta có thể nghỉ ngơi an ổn sao? Lão Lục cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Đại tướng quân không chết. Tất cả mọi người không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm phát hiện. Lập tức, lão Lục nói, dựa theo bình thường tăng sự xử lý là được, khác tạm thời không cần nhiều quản. Cụ thể không có gì phân phó. Lưu Hán không khỏi hỏi cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta đến chính là nói cho các ngươi biết, không cần nhiều hỏi còn nhiều, biểu hiện bình thường một chút là được. Lưu Hán một mặt phiền muộn, vậy ta còn phải đi khóc tang a đây không phải là bình thường sao? lão lục tức giận nói. lưu hán nhìn cả đám các loại đều nhìn hắn. lưu hán tức giận nói nhìn ta làm gì ngày mai đem các ngươi gia quyến đều mang lên đi cho đại tướng quân khóc tăng đi nữ quyến khóc lên không phí sức vương hoài bọn người đều một mặt bất đắc dĩ đây cũng là để cho ta khóc à, cũng không quá khóc đi ra lão lục có quyền tốt đã như vậy ta liền đi trước đúng rồi lưu tướng quân đem thiên ảnh giao cho ta lưu hán gật đầu tốt ngươi đi theo ta chương 306. trăm này vợ kịch lớn sao có thể không có bản vương hai ở một chương 306, trận này vở kịch lớn sao có thể không có bản vương hai hợp một. Ba ngày qua đi, Dương Chiến nằm tại trong quan tài cũng 3 ngày, chỉ là Dương Chiến hiện tại rất phiền não. Không biết là ai ra chủ ý ngu ngốc, một nhóm lớn phụ nữ, mỗi ngày tại linh tiền khóc tang. Mới đầu Dương Chiến còn tưởng rằng mình tại bắt tệ phụ nữ trong lòng là cao bao nhiêu lớn nam nhân, thế mà để nhiều như vậy nữ nhân vì chính mình khóc chết đi sống lại. Trong lúc nhất thời, đều để Dương Chiến cảm giác mình đáng chết, làm sao bị thương nhiều như vậy lòng của phụ nữ. Kết quả, Dương Chiến nghe được Tam Tử cùng Tứ Nhi hai tên gia hỏa nói chuyện với nhau, mới biết được, toàn mẹ nó là huynh đệ của hắn Thế Thiết. Đại gia, đây coi là chuyện gì à? Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng những huynh đệ này, nàng dâu có cái gì liên quan đâu. Cũng không biết là ai ra chủ ý ngu ngốc, để cho mình thê thiếp đưa cho hắn khóc tang. Bây giờ Dương Chiến đều sắp bị những này một cái so một cái khóc thương tâm nữ nhân cho làm muốn sát chết vùng dậy đứng lên mắng chửi người. Mặc dù là tại đường tù bên trong, nhưng là Dương Chiến hoàn toàn có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, phiền phức vô cùng đúng vào lúc này. Có người bỗng nhiên hô to, võ vương đến. Dương Chiến nghe chút, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn người huynh trưởng này quả nhiên tới. Vào thời khắc này, nhị đệ. Võ Vương tràn ngập bi thống thanh âm, trực tiếp đem một đám phụ nữ tiếng khóc đều đè ở nhị đệ. Ngươi làm sao lại? Ai? Võ Vương lúc này đã lệ rơi đầy mặt, bi thống đến cực điểm giá vẻ. Thấy Tam Tử cùng Thứ Nhi đều là sửng sốt một chút. Hai người đứng ở bên cạnh, Tam Tử thấp giọng nói, cái này Võ Vương, khóc giống như là chết cha mở dạng. Thứ Nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tam Tử, người lợi mắng người, rất có trình độ đó a? Tam Tử tiêu ngạo ưỡn ngực, đó là, đi theo ta nhị gia, văn hóa từ tử, tử dâng đi lên. Thứ Nhi trắng Tam Tử một chút, khen ngươi liền lên trời. Đông nhiên, Võ Vương vọt tới quan tài trước tam tử cùng tứ nhi cấp tốc đi tới võ vương trực tiếp nằm ngoài dương chiến trên quan tài một bộ bi thống ngã hoạt dáng vẻ hướng phía trong quan tài dương chiến hô nhị đệ ca ca tới ngươi mở to mắt nhìn ca ca một chút ta nói võ vương liền muốn đưa tay muốn sở sở dương chiến mặt vương gia tay không có khả năng sở loạn tứ nhi ngăn trở võ vương tay võ vương nước mắt tuôn đầy mặt khóc có thể đả thương tâm nhìn xem tứ nhi ta chính là lại muốn xem thật kỹ một chút nhị đệ dung nhan ngươi cũng không cho phép tứ nhi lanh túc đạo vương gia ta là vì ngươi tốt vì cái gì võ vương nói tay lại muốn sở xuống dưới ngay một khắc này ngaô tiếng khóc trực tiếp biến thành rú thảm võ vương cả người cũng bay một đám nữ quyến thấy thế bị hù kinh khiếu tàn ra phanh võ vương ngã ầm ầm ở trên mặt đất nâng lên hít bụi mặt đầy bụi đất nhìn về phía dương chiến quan tài đã nhìn thấy một cái nữ tử áo đỏ ánh mắt đỏ như máu như là hung thủ đang ngó chừng con mồi một dạng theo dõi hắn với anh nữ tử áo đỏ lóe lên mà tới đong nhiên, đem võ vương lại lần nữa đá bay đứng lên a bay lên giữa không trung võ vương khoe mắt lại lần nữa lăn xuống nước mắt thật khóc với anh võ vương bay thẳng ra sân nhỏ rơi vào cửa ra vào tam tử cùng tứ nhi khỏe miệng co giật mấy lần muốn cười lại không dám cười tứ nhi đi tới cửa nhìn xem chật vật không chịu nổi võ vương nghẹn rất phiền muộn nói chuyện âm cũng thay đổi vương gia ngài nhìn đều nói vì ngài tốt nàng thế nhưng là không nhận người võ vương thống khổ ngũ quan đều bóp méo mường đầu nhìn tứ nhi nàng làm sao vương gia ngài vận khí này không tệ thôi hoàng hậu hiện tại cũng sẽ không tùy tiện giết người nếu không vương gia cùng ta nhị gia cũng có thể tại trên hoàng tuyển lộ làm bạn ân, cũng là nhân gian ca tụng nói tứ nhi cũng tốt bụng đem võ vương nôn đỡ bất quá võ vương thân thể run rẩy cũng không biết là đau vẫn là bị khí sau một lúc lâu, võ vương lại lần nữa đi vào sân nhỏ, các nữ nhân đều trốn đến một bên đi, thôi hoàng hậu cũng đã biến mất. võ vương nhìn bốn phía một chút, bất quá cũng không có trông thấy thôi hoàng hậu ở nơi nào. võ vương nuốt nước miếng một cái, vớt một cái nước mắt, lại lần nữa đi vào dương chiến quan tài trước. lần này trung thực, võ vương không dám đưa tay, cứ như vậy nhìn xem trong quan tài dương chiến. võ vương trong mắt quang trạch chớp lên, đồng thời nhưng cũng đang hô hoán. nhị đệ, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại? ai, cũng là vì huynh không có kết thúc minh trưởng chi trách, để nhị đệ ngươi bị gian nhân làm hại. lập tức. Võ Vương dựa khoát đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng vào qua tài, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng để người không biết nhìn, cũng phải nói cái này huynh đệ kết nghĩa quả nhiên đủ tình nghĩa. Bất quá, Võ Vương lại một mực tại nắm lấy Tam tử cùng Tứ nhi. Rốt cục, Võ Vương đứng dậy, nhìn xem Tam tử cùng Tứ nhi, ta nhị đệ lúc nào an táng? 7 ngày sau đó, Võ Vương nước nở nói, tốt, cái kia nhị đệ an táng thời điểm, bản Vương lại đến đưa nhị đệ đoàn đường. Nói xong, Võ Vương liền đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, rất nhanh một đội người, hộ vệ lấy Võ Vương xuyên qua đám người đi ra hồi lâu. Võ Vương quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc bén ta cái này nhị đệ chính là không để cho Vi huynh bất lo à? Nói xong, võ vương chiều lấy một bên trung niên nhân nói, nô tiên sinh, tìm chỗ đặt chân ở lại. Trung niên nhân nghĩ hoặc, vương gia, chúng ta không phải cần phải trở về. Trở về, trận này vợ kỵ lớn, sao có thể không có bản vương đâu? Nói, võ vương lộ ra dáng tươi cười, bất quá rất nhanh liền khiên động thương thế, lập tức đau đến lần răng nứt miệng, nước mắt đều đau nhức đi ra. Lên xe ngựa, sau một lúc lâu, võ vương mới nói, nghe nói Man Hoàng cũng tới, cái này Man Hoàng khí phách, bạn vương hay là bội phụ, cho ta đưa một đạo tiếp mời cho hắn gặp một lần. Là, vương gia. Lại tại lúc này, một đoàn người lại ngăn cản Võ Vương xe ngựa làm cái gì? Thị vệ Như Lâm đại địch, nhìn chằm chằm cái này cản bọn họ lại đường đi người nghe nói Võ Vương tới, bản tọa liền rất chờ mong. Võ Vương sốc lên màn xe, hướng phía phía trước nhìn lại, nguyên lai là Giang Hồ cao nhân, không biết tìm bản vương có chuyện gì. Một người cầm đầu tóc hoa râm, hiển nhiên niên kỳ không nhỏ. Nhìn xem trong xe ngựa Võ Vương, lộ ra dáng tươi cười, Võ Vương xem ra không biết bản tọa, có thể nhận biết truy phong đường đường chủ Viên Triệu. Võ Vương nhăn lăng, a, Nguyên Lai là Thiên Hạ mình cao nhân, thất kính thất kính. Bản tọa viên tú, Viên Triệu là tử. Nói xong Viên Tú vẫy tay một cái. Lúc này, mấy người từ chung quanh xuống tới. Võ Vương tiếu Đạo, nguyên lai là thiên hạ mình Tạ Hộ Pháp, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là nhân vật anh hùng, bất quá, Viên Hộ Pháp, nơi này thần vũ quân rất nhiều, ta khuyên Viên Hộ Pháp cũng không thể hỏng các ngươi minh chủ đại sự à. Viên Tú mắt ra băng lãnh, có một số việc, cũng nên có cái nói ra đi. Võ Vương dáng tươi cười càng tăng lên, đương nhiên, bất quá nhìn ra được, Viên Hộ Pháp cùng Bản Vương có chút hiểu lầm, dạng này, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, Bản Vương có hậu lễ đưa tiễn, đương nhiên, cũng muốn giải khai hiểu lầm. Hiểu lầm? Viên Triệu hồi đến thế nhưng là đối với võ vương ngươi lớn thêm tán thưởng, nói võ vương ngươi thật đúng là thủ đoạn dơ bẩn âm hiểm đến cực điểm. võ vương thần sắc nghiêm lại, quả nhiên là hiểu lầm, không tin, có thể cho viên đường chủ đi ra, cùng bản vương đối chất. tốt, vậy liền cùng bản tòa đến, tốt nhất là đừng có đùa hoa dạng, nếu không, võ vương liền theo ngươi huynh đệ kết nghĩa cùng đi. võ vương gật đầu, nếu viên hộ pháp nói như thế, cái kia xin dẫn đường, bản vương không thẹn lương tâm, không sợ lời đồn hãm hại. tốt một cái không thẹn lương tâm, không chỉ âm hiểm đến cực điểm, ra mặt cũng đến dạy a. viên tú mặt âm trầm không gì sáng được, càng có sát cơ bộc lộ. lập tức, viên tú quay người. Mặt khác Thiên Hạ mình cao thủ đem Võ Vương người vây quanh, đi theo. Võ Vương hạ màn xe xuống, khoe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Lập tức lắc đầu nói nhỏ, sắp chết đến nơi rồi cùng. Man Hoàng nghe được tiếng bước chân, mở mắt. Nữ tử bước nhanh về phía trước, vậy hạ, Võ Vương cũng tới." Man Hoàng nghe, mắt sáng lên, hắn hiện tại người đâu? Bị một đám người trong giang hồ mang đi. Man Hoàng lông mày nhíu lại, tông môn kia người, tựa như là Thiên Hạ Minh. Ha ha, Thiên Hạ Minh tới, những người khác còn xa sao? Càng ngày càng náo nhiệt. Nói xong, Man Hoàng đứng lên, "Đi, đi xem một chút Võ Vương." Cử hắn. Cứu. Võ vương nếu là cứ như vậy bị mấy cái người giang hồ cho thu thập, vậy hắn còn có thể cùng đại hạ Lão hoàng đế đấu nhiều năm như vậy? Chúng ta đi xem cho vui. Nói, Man hoàng mang theo nữ tử đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phụ đại tướng quân Dương Chiến thật sự là không chịu nổi, một đám nữ quyến đều được mời đi. Linh đường trong nháy mắt liền thanh tĩnh. Dương Chiến chính mình tỉnh lại, mặt ngoài vết thương tuy nhưng nhìn qua không có tốt, khuôn mặt hay là vô cùng thê thảm. Nhưng là Dương Chiến thể phách lại là khôi phục rất nhiều. Tam tử cùng tứ nhi dùng cựu thần cờ chân áp, tránh cho bị người nguyên thần chi lực giọt xét nhị ra. Võ vương lão tiểu tử này thật sự là già không biết xấu hổ à? Tam tử nhịn không được đầu đen rau muống Dương Chiến lay động một chút cổ, duỗi lưng một cái, mỗi ngày nằm thi, thời gian này cũng là nhàn nhất cả chúng ta người huynh trưởng này mặc dù không từ thủ đoạn, âm hiểm đến cực điểm, da mặt còn dày hơn, nhưng là không nốc Dương Chiến nhíu mày, phái người thông chi võ vương để hắn trong đêm vụng trộm tới, nói ta muốn cùng hắn thương nghị đại sự Tam tử cùng tứ nhi kinh ngạc, tứ nhi nói, nhị gia, ngươi là muốn để võ vương biết đều nói rồi, ta người huynh trưởng này không nốc, nếu đã tới, liền đã đã nhìn, nhìn ra vậy hắn nếu là cùng người khác nói, vậy chẳng phải là muốn thất bại trong gan tức? Dương Chiến nở nụ cười, trên mặt thương thế khủng bố, cười lên có chút khiếp người hắn sẽ không, Tứ Nhi ngươi tự mình đi. "Là, Nhị gia." "Tứ Nhi rời đi." Dương Chiến tao mày nói, "Giả thi thể còn không có chuẩn bị kỹ càng." Tam tử mở miệng nói, "Đã chuẩn bị xong, Nhị gia ngại không có tỉ lại, chúng ta cũng không tốt trực tiếp chuyển à. "Làm tới, thay thế." "Tốt Nhị gia." Không lâu, Dương Chiến nhìn xem trong quan tài thi thể, cùng mình rất giống. Ngoại thương cũng cơ hồ giống nhau như lúc ai làm? "Lão lục tự mình làm, không để cho người khác biết." "Tiểu tử này còn có bản lĩnh này?" Dương Chiến hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh Dương Chiến mắt sáng lên, nhìn về phía Tam Tử, có phải hay không Lâm Giang tới? Tam Tử nét miệng cười nói, cái gì đều lừa không được nhị gia. Dương Chiến mắt sáng lên, hắn ở đâu? Đi theo Lão Lục làm việc đâu, không có tới. Dương Chiến vào phòng, lấy ra một chiếc mặt nạ, mặc vào một thân áo bào đen. Tam Tử nghi ngờ nói, nhị gia, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Ngươi ngay ở chỗ này trông coi. A Dương Chiến béo lên mặt nạ, cấp tốc đi ra cửa. Phủ thứ sử. Lâm Bất Hàn đống nhiên quay đầu, nhìn xem một cái áo bảo đen mang mặt nạ người xuất hiện ở phía sau hắn ai. Dương Chiến lấy ra một tấm lệnh bài, cải biến thanh âm, Thần võ quân thiên ảnh bộ. Lâm bất hàn như mày tới làm cái gì? Có ai không? Đem phượng thần giáo thánh nữ đưa đến phòng nghị sự, ta muốn thẩm vấn. Là bên cạnh thần vũ quân ôm quyền lĩnh mệnh. Lâm bất hàn mặc dù hùng nghi, nhưng là không có ngăn cản. Dù sao cái này cùng hắn không có quan hệ. Dương chiến nhưng không có đi phòng nghị sự, mà là đi phủ thứ sử cửa một căn phòng. Nơi này thần vũ quân gặp Dương chiến lệnh bài đều không có ngăn cản. Dương chiến liền đứng tại cửa sổ miệng nhìn xem bên trong ngồi tại trên ghế, an tĩnh một thường ngư. Nhìn thoáng qua, Dương chiến liền rời đi đi vào phòng nghị sự. Lão lục đã được đến tin tức, đợi tại phòng nghị sự nhị ra. Lâm giang đâu? hắn giúp nhị gia làm thi thể, sau đó liền rời đi, không biết muốn làm gì. Dương Chiến trong lòng có chút ngưng trọng, Lâm Giang tới, nói không chừng sư Tôn hắn cũng tới. Thế nhưng là, sư Tôn hắn làm sao lại đến? Sư Tôn hắn biết hắn là giả chết, liền căn bản không cần thiết đến. Mang theo Lâm Giang đến, khẳng định liền còn có không ít thánh hỏa địa người. Thế nhưng là tới làm cái gì? Đây là đại bản doanh của hắn, chỗ nào còn cần thánh hỏa địa người? Nghĩ nghĩ, Dương Chiến không khỏi như mày, chẳng lẽ sư Tôn hắn cảm thấy hắn sẽ có nguy hiểm. Lâm Giang lại xuất hiện lời nói, mang đến hắn gặp ta. Tốt, nhị gia. Nhị gia Số ba hộp thư bên kia hồi âm. Nói, lão Lục đem một tờ giấy lấy ra, đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến mở ra xem nhị hoàng tử đồ vật, là U Minh quỷ phủ lấy ra, cụ thể làm sao cầm tới, ta còn tại dò xét, bất quá trước đó nghe U Minh quỷ phủ người nói, trong tay của ngươi, còn có nhị hoàng tử đồ vật. Dương Chiến nhìn, mắt sáng lên, trong tay hắn đồ vật, chẳng lẽ là cái kia thiên cơ hội. U Minh quỷ phủ trước đó vẫn muốn truy hồi đi, hẳn là chính là liên quan tới nhị hoàng tử đồ vật. Dương Chiến nhìn về phía lão Lục, đi lâm bất hàn nơi đó, đem một cái hộp đen lấy tới. Là, lão Lục vừa đi, Trần Lâm Nhi liền bị mang vào. Trần Lâm Nhi con mắt đống nhiên muốn phát sáng. Dương Chiến đột nhiên tiến lên, lập tức nắm Trần Lâm Nhi cổ. Ngươi mắt vàng không cần loạn dùng, cũng đừng nhìn lung tung. Trần Lâm Nhi lập tức giây rủa, trong mắt kim quang biến mất. Dương Chiến lúc này mới buông tay. Trần Lâm Nhi sắc mặt băng hàng, ngươi là ai? Các ngươi đại tướng quân là ta phượng thần giáo thần tôn, ngươi đối với ta tôn kính điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một chút, chúng ta đại tướng quân đều chết trận, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi. Thật nhiều người đều là chứng kiến, bao quát đi theo Dương tướng quân thân vệ binh sĩ. Dương Chiến và hạ, chỉ vào một bên, ngươi cũng vào hạ. Trần Lâm Nhi không có tòa hạ, hô hấp còn có chút gấp rút, mới vừa rồi bị nắm cổ, còn tưởng rằng phải chết ngươi tìm ta làm gì? Hỏi ngươi một ít chuyện." Nói, "Phượng thần giáo người tới không có, ta làm sao biết, ta một mực bị giam giữ lấy." "Không, ngươi hẳn phải biết." Trần Lâm Nhi bỗng nhiên nghi ngờ nhìn về phía mang theo mặt nạ Dương Chiến tại sao ta cảm giác ngươi? Đột nhiên, Trần Lâm Nhi trong mắt kim quang đột nhiên lóe sáng. Tiếp lấy, Trần Lâm Nhi kích động chỉ vào Dương Chiến, "Ta liền nói, ngươi liền không có chết." Chương 307: Đi lặng lẽ. Chương 307: Đi lặng lẽ. Lâm Bất Hàn nhìn xem lão lục. Từ một đống đồng nát sắt vụn bên trong, móc ra một cái màu đen hộp nhỏ. Lâm Bất Hàn tao mày nói, lục ra, những thứ kia, cùng nơi này giam giữ người, đều là các ngươi đại tướng quân giao cho ta trông coi. Đối với, là chúng ta đại tướng quân giao phó ngươi. Cho nên, không có khả năng lấy đi, bao quát vừa rồi mang đi Trần Lâm Nhi, một hồi cũng phải trả lại. Lão Lục nhất cứ thế, có chút kinh ngạc, vậy ý của ngươi là, chúng ta đại tướng quân hiện tại đi, những vật này liền thành ngươi. Lâm Bất Hàn những mày, dĩ nhiên không phải, bây giờ Dương Tương quân đã chết tử nhưng là thần võ quân tất nhiên sẽ xuất hiện mới đại tướng quân cho nên những vật này ta lâm bất hàn tự nhiên là muốn giao cho tân nhiệm đại tướng quân cũng coi là toàn dương tướng quân nhắc nhở lão lục thần sắc nghiêm lại gật đầu nói lẽ gian nên như vậy bất quá thứ này ta trước dùng một chút một hồi tính cả trần lâm nhi cũng sẽ cho ngươi trả lại lâm bất hàn như mày không phải ta không tin được ngươi thứ này nếu ở chỗ này tất nhiên căn hệ trọng đại thứ này không nên rời đi tầm mắt của ta cái kia trần lâm nhi rời đi tầm mắt của ngươi là được lão lục nhất mặt kinh ngạc thánh nữ cũng sẽ không thiếu khối thịt nhưng là thứ này liền không giống với lúc trước Nhìn xem Lâm Bất Hàn nghiêm túc bộ dáng, lão Lục không khỏi o quyền, "Lão Lâm ngươi tận chức tận trách, ta rất bội phục, dạng này, ta để cho chúng ta thống quân Lưu Tương quân hạ lệnh như thế nào, bây giờ ta đại tướng quân không có ở đây, Lưu Tương quân liền chủ trì thần võ quân." Lâm Bất Hàn gật đầu, "Có thể." 4. Lão Lục đem Hát hạ tử lấy được phòng nghị sự, đối với Dương Chiến nói lên Lâm Bất Hàn tác phong. Dương Chiến nghe, cũng không nhịn được gật đầu, cái này lão Lâm mặc dù con vịt chết mạnh miệng, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một đầu tướng tử Nói, Dương Chiến nhận lấy Hát tử, phân phó một câu, "Ngươi bây giờ nắm giữ thiên ảnh." "Đúng vậy." Nhị gia Giang hồ các đại tông môn tới bao nhiêu người? Cho đến tận này, trừ một chút tiểu môn tiểu phái bên ngoài, chính là Thiên Hạ Minh tới, những người khác còn chưa tới." Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Thiên Hạ này Minh thật sự là tranh làm bia đỡ đạn dám vì người trước." Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía lão Lục, người của thế lực khác hẳn là có nhãn tuyến tiến đến, Thiên Ảnh muốn hoàn toàn phát huy tác dụng, tuyệt đối không thể để cho một người nút trong bóng tối, bất quá không nên động bọn hắn, chú ý tốt là được." Lão Lục trần chờ một chút, mới nói, "Nhị gia, những người này núp trong bóng tối, bọn hắn không có làm sự tình gì, chỉ sợ là không dễ dàng phát hiện." Dương Chiến cười nói, "Lão Lục Nơi này là địa phương nào? Bất đệ tiên viễn a. Địa bàn của chúng ta còn có thể để mấy cái trong âm u con dệ thần nấp thân hình. Lão Lục sửng sốt một chút, nhị gia xin mời chỉ rõ. Đại gia, chẳng cùng ta đã nhiều năm như vậy. Trước kia ta không phải nói, muốn phát huy đầy đủ quần chúng như thế, nếu là mang quốc, võ vương nhiều năm trước liền xếp vào tại ta bất đệ gian thế, còn khó tìm đi ra, nhưng là những này giang hồ tông môn người, khẳng định là gần đây tới, mà lại tuyệt đại bộ phận cũng là người bên ngoài, người bên ngoài đến địa bàn của chúng ta, còn có thể không tìm ra được. Lão Lục nghe, lập tức con mắt sáng, ta hiểu được, nhị gia đã từng nói ai đến Bắc Tể cũng không tốt làm, bởi vì chúng ta có nhân dân quần chúng cái này kiên cường hậu thuẫn. Dương chiến gật đầu, thiên ảnh thiết lập dự tính ban đầu, chính là chặt chẽ liên hệ bách tính bình thường cầu đối, mà thiên ảnh thành viên, phần lớn đều là dân chúng bình thường, dạng này chúng ta cũng có thể trông thấy dân chúng thị rất nhìn thấy đồ vật, cũng có thể trông thấy rất nhiều chúng ta nhìn không thấy đồ vật, dạng này mới có thể để cho thần võ quân cùng Bắc Tể dân chúng có thể quân dân một nhà, cho nên, ngươi muốn phát huy đầy đủ ưu thế này, đem tiến đến địch nhân hành tung, toàn. Bộ năm giữ rõ ràng, là thuộc hạ minh bạch. Nói xong, lão lục nhịn không được hỏi, nhị ra Ngài là không phải vụng trộm đọc rất nhiều sách thánh hiền a, đây chính là không tầm thường trị quốc thủ đoạn a." Dương Chiến tức giận nói, "Lời gì? Lão tử chính là người làm công tác văn hóa." Lao Lục cười ha ha nói, nhị ra văn võ toàn tài. Bất Minh Hót, đem cái này xuất ra đi, cho ta đổi ít tiền trở về." Nói, Dương Chiến bỗng nhiên đưa tay, từ một bên, một mực không lên tiếng Trần Lâm Nhi trên đầu, lấy xuống một cây cái châm cài đầu. Một màn này, để Lao Lục cùng Trần Lâm Nhi đều ngây ngẩn cả người thất thần làm gì, cái này để mắt, thiên hạ hiếm thấy, hẳn là có thể nhiều đổi ít bạc, nhanh cầm đi a. Trần Lâm Nhi lập tức đứng lên, sắc mặt đỏ lên, Dương Chiến ngươi quá phở. Dương Chiến miết miệng cười nói, ca đây không phải không có tiền sao? Những năm này vào xem lấy đánh trận, nghĩ đến tùy thời đều có thể chiến tử. Một mực không có tiền lửng dư, mượn tới sử dụng, về sau có trả lại ngươi. Ngươi lửa gạt hai vậy, ngươi tốt xấu là Bắc Tề Thần võ quân đại tướng quân, dưới tay nhiều như vậy tướng sĩ, ngươi không có tiền làm sao giữ binh, Ngươi chính là cố ý đưa ta. Trần Lâm Nhi liền muốn đoạt lại đi. Dương Chiến trực tiếp nhét vào lão lục trong tay, một cước đem lão lục đạp ra ngoài, ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh đi. Được rồi, nhị ra. Lão lục nhất làn khói liền chạy. Trần Lâm Nhi tức giận đến tim đều muốn nổ. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi cái hồ trướng, điểm ấy món lời nhỏ đều muốn tham. Dương Chiến cười hắc nói, sau này trả ngươi, ta thật không có lựa ngươi, không tin ngươi tùy tiện hỏi một cái ta thần võ quân tướng sĩ, hỏi hắn ta cái này đại tướng quân có tiền hay không, ta có thể cam đoan nói cho ngươi, không, có một cái nào nói ta có tiền. Vậy ngươi làm là cái gì đại tướng quân? Dương Chiến than thở, không nói gần ngươi, ta cái này lại tướng quân, quân tiền đều không có. Vậy ngươi thần võ quân tướng sĩ không phát hướng? Phát à, nhưng không phải ta phát, là chúng ta bắt thể lại tổng quản phát, đại gia, đại tổng quản này hoàn toàn không đem láo tử khi người xưa nay không cho ta một vóc dáng, còn nói ta cái này ăn mặc chi phí đều là dân chúng cung cấp, còn muốn tiền lên gì? Ngươi nói có tức hay không người? Trần Lâm Nhi sử sở, ta không tin. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, nhận biết ta người đều tự biết ta nghèo. À, ta cảm thấy ngươi vòng thai này cũng đẹp mắt. Trần Lâm Nhi đột nhiên hai tay nắm ở hai của mình vòng, trận to con mắt, một bộ giống như phòng tập để phòng Dương Chiến. Dương Chiến tức giận nói, ta là mượn, đợi lát nữa đổi lại tiền, chúng ta cùng một chỗ hoa. Phanh. Trần Lâm Nhi trực tiếp dập chân, đặt mông ngồi tại trên đế, đều thành kém chút không đau. Dương Chiến hảo tâm hỏi một câu ai cần ngươi lo. Trần Lâm Nhi thở phì phò, không muốn phản ứng Dương Chiến. Dương Chiến dựa vào ghế, cười nói, "Tốt, chúng ta nói chuyện chính sự." Trần Lâm Nhi không nói chuyện. Dương Chiến tự mình nói, "Lúc đầu nói là muốn đưa ngươi trở về, không nghĩ tới bọn hắn đem ta đưa lên đường, bất qua yên tâm, nơi này khoảng cách ngươi Phượng Lâm Quốc cũng không xa, chỉ là phương vị khác biệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Lâm Quốc triều đình cũng sẽ phái người đến." Trần Lâm Nhi vẫn như cũ không nói chuyện, còn tại suy khí. Dương Chiến cười nói, "Ý của ta là, hiện tại chúng ta liền đi." Trần Lâm Nhi đột nhiên đứng lên, người nói thêm câu nữa ta nói chúng ta bây giờ liền đi. Thật? Đương nhiên, hiện tại ánh mắt mọi người đều ở nơi này, ta và ngươi lặng lẽ đi vượt thần giáo, như thế nào? Ngươi coi là thật. Lời này của ngươi nói, ta lừa ngươi làm gì, ngươi cái kia cái trâm cài đầu đổi ít tiền trở về, chúng ta vòng vèo liền có. Ngươi, yên tâm bên dưới, ta tính toán qua, ta bắt tệ trên mã, vừa đi vừa về cũng liền hai ba ngày, hai ba ngày thời điểm, nên tới cũng liền tới. Ngươi không sợ bọn họ sớm phát động? Ngươi thấy ta giống là loại kia không chuẩn bị người. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Trần Lâm Nhi con mắt sáng hoảng cái gì? ta còn phải nhìn một chút minh trưởng của ta, còn có vị kia hận không thể dùng đầu ta làm đồ uống rượu man hoàng. Cái gì? Man hoàng cùng võ vương đều tới. Bản tướng quân đại tàng, hai vị này làm sao lại không đến tiễn đưa? Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, nhớ kỹ, lặng lẽ, nếu là có người biết, ân, bản thần tôn liền muốn thay các ngươi phục thần. đem ngươi cho thu thập. Trần Lâm Nhi trong nháy mắt nhu thuận gật đầu, đôi mắt sáng tỏ. Chương 308. Để bọn hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Chương 308. Để bọn hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Lại đem xuống. Lão Lục đi vào dương chiến trước mặt, Đại tướng quân, thiếp mời đã đưa ra đi, man hoàng nhận được không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng phát hiện. Ta cho Võ Vương đưa thiếp mời thời điểm, Võ Vương ngay tại thu thập Thiên Hạ Minh tả hộ pháp viên tú. Thiên Hạ Minh người đi tìm Võ Vương phi phước, cái này không có chuẩn bị, còn bị Võ Vương cho thu thập. Dương Chiến nói đến đây, cũng nhịn không được cười, ta vị huynh trưởng này, hoàn toàn chính xác thủ đoạn bất phàm a. Nhị gia, Võ Vương dùng chính là một loại thuốc, lần trước mê choáng viên triệu, cũng là loại này, rất lợi hại, tu hành cực cao người, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dương Chiến con mắt trong nháy mắt sáng, còn có loại thần dược này. Lao lục ánh mắt chớp lên, nhị gia muốn hay không Dương Chiến kinh ngạc ý gì Lão Lục đống nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình màu đen đưa cho Dương Chiến Dương Chiến sử sở, cái này đoạt tới tay Hắc Hắc ta đi đưa tiếp mời thời điểm Hồ Võ Vương một tiếng đại ca Võ Vương một ca hứng liền lôi kéo ta kéo về nhà đơn giản coi ta là thân huynh đệ ta cũng kích động kìm lòng không được cùng Võ Vương ôm một cái Dương Chiến nghĩ đến Lão Lục cùng Võ Vương hai cái Lão Lục gặp mặt nhiệt tình chẳng cảnh một cái muốn Võ Vương thuốc một cái muốn kéo Lão Lục nhập bọn chật, chật nhiệt tình như lửa an nhịp với nhau Dương Chiến hỏi sau đó thì sao sau đó võ vương liền để ta về sau cùng hắn nhiều đi lại còn đưa ta không ít thứ đâu nói lão lục hiến vật quý bình thường đem võ vương tặng đồ vật đem ra nhìn xem một vạn lượng ngân phiếu thiên bắc một chỗ biệt thự khế nhà còn có tám cái nữ nhân văn tự bán mình muốn dương chiến thấy con mắt đều sáng lên đại gia cái này võ vương quá phận ta là hắn huynh đệ kết nghĩa hắn đều không có đưa qua nhiều đồ như vậy cho ta nghĩ ra phải cẩn thận cái này võ vương à hắn có thể như thế lôi kéo ta khẳng định cũng sẽ lôi kéo người khác lão lục đống nhiên nhắc nhở một câu dương chiến cười cũng chỉ có hắnưa thích làm những tiểu động tác này Bất quá cũng không thể không phòng, ngươi chú ý một chút. Tốt, nhị gia. Đúng vào lúc này, thị vệ phía ngoài tại cửa ra vào, thấp giọng nói, "Lục gia, Võ Vương cùng Man Hoàng đến." Lão Lục hô, mời bọn họ tiến đến. Không lâu, Võ Vương cùng Man Vương cùng nhau tiến đến. Lão Lục đi ra ngoài, đóng cửa lại, đồng thời tự mình chấn thủ tại cửa ra vào. Dương Chiến ngồi trên ghế, nhìn xem tiến đến hai người. Man Hoàng không giận mà tự uy, ba khí từ trong ra ngoài, khác hẳn với thường nhân. Mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, thậm chí chiến trường đánh giáp lá cả mấy lần, Dương Chiến bây giờ gặp, vẫn cảm thấy Ân, gia hỏa này vẫn là rất có hắn phong thái, là tên nhán tử, dám đơn thương độc mã mà đến. Vệ Phấn Võ Vương cùng Man Hoàng đứng chung một chỗ, hoàn toàn là hai cái phong cách, một cái ba khí tự nhiên, một cái thâm trầm, xem xét cũng không phải là hảo điều a Man Hoàng nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt phức tạp, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ có một ngày, bản hoàng có thể cùng Dương Tương quân dạng này gặp mặt. Tự nhiên là khó được, người tới là khách, mời ngồi. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía Võ Vương, huynh trưởng, không nên khách khí ạ, đến chỗ của ta, tựa như là đến nhà mình ở dạng. Võ Vương trên mặt lao đại khó chịu, các ngươi a, thật sự là quá phận. Thế nào? Cái kia chết láu lục, thế mà còn trống đồ, hắn chính là Minh cùng bạn Vương nói, bạn Vương sẽ không cho hắn, đều là huynh đệ nhà mình. Dương Chiến nở nụ cười, vậy còn có hay không? Võ Vương sắc mặt chỉ trệ, ngươi tốt ý tứ hỏi còn có hay không? Có cái gì ngượng ngùng, đều là huynh đệ nhà mình, không có coi như dòng, hẹp hỏi lay, đi, huynh trưởng mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Dương Chiến nhìn về phía hai người, lần này ta muốn làm một món lớn, không biết hai vị cùng hay là không cùng. Man Hoàng ánh mắt chớp lên, bao lớn? Núi Tuyết Điện cũng không dám lại nói chuyện lớn tiếng, có đủ hay không lớn? Man Hoàng thần sắc nghiêm túc đủ lớn. lập tức Dương Chiến nhìn về phía võ vương, huynh trưởng có theo hay không đâu. võ vương nghiêm túc nói, ta chính là đến ăn tiệc, không tham dự sự tình khác. đại gia, bất quá cũng không có việc gì. nghe nói thiên hạ này mình mình chủ đều tới, đoán trường hiện tại cũng biết hắn thiên hạ minh người, lại bị ngươi cho hố, chờ bọn hắn trở về, đoán trường thật muốn cùng ngươi liều mạng. võ vương nở đủ cười, bọn hắn làm sao về trở lại đâu, đến đều tới, nhị đệ ngươi còn không hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Dương Chiến hai tay mở ra, mời các ngươi hai vị tới, chính là ta rất ta khó xử à, ta chuẩn bị một bàn đồ ăn, tới hai ba bàn khách nhân, ngươi nói còn thế nào chiêu đại đám bọn hắn, đây không phải mời các ngươi hai vị đến giúp sấn một chút. võ vương tức giận nói, nhị đệ, đây chính là ngươi không đúng. triệu tập nhiều như vậy đến ăn tiệc, đồ ăn còn mặc kệ đủ. huynh trưởng, kiến thiên liền muốn ăn huynh đệ lấy a. nếu không hai chúng ta huynh đệ cùng một chỗ xử lý, nợ mày nợ mặt. võ vương thiếu đạo, quên đi thôi. nhị đệ ngươi phong quang là được rồi. giờ phút này, man hoàng ngược lại là dứt khoát, ta dưới trướng 12 kim giáp vệ, tùy thời có thể tới, chỉ cần ngươi dám để cho bọn hắn tiến đến. có gì không dám. huấn hổ, ngươi cái tiêu 12 kim giáp vệ, hẳn là chính hôm đó ra ngoài thành mà đi. Man hoàng lập tức cười, đều nói ngươi tuyệt đối không chế bất đệ, bản hoàng tin tưởng, cái này đều bị phát hiện. Đoán. Man hoàng xưng sở, nhìn xem Dương Chiến một lát, thở dài, ta vẫn cho là ngươi cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là ngươi so ta tâm nhãn nhiều nhiều lắm. Dương Chiến ôn quyền, nhận được khích lệ. Lập tức, nhìn về phía Võ Vương, huynh trưởng, khí chất lấy ra à, người ta man hoàng đều đem bốn liếng mang đến. Võ Vương thở dài, ngươi đây là để vi huynh liệu bốn liếng. Nhất Lao Vĩnh giật sự tỉnh, người ta huynh đệ, tăng thêm man hoàng, chúng ta liên thủ, để bọn hắn vĩnh viễn không dám nói chuyện lớn tiếng, có làm hay không? Võ Vương thần sắc lại, Ngươi cũng không sợ tại ngươi nơi này náo loạn là trời, vì huynh sợ cái gì, làm liền làm. Cái này đúng nha. Võ Vương chọn những mày, nhị đệ, ngươi không có lửa ta đi. Ta làm sao trong lòng bất an đâu? Không có, thú ai cũng sẽ không lựa ta huynh trưởng à, chúng ta thế nhưng là chém đầu gà thành anh em kết bái huynh đệ, uống qua huyết hữu. Chương 309. Xấu liên xấu, không ảnh hưởng ta thêm ăn. Chương 309, Xấu liên xấu, không ảnh hưởng ta thêm ăn. Man hoàng cùng Võ Vương rời đi về sau, dương chiến đối với lão lục nói lão lục, cái này man hoàng hẳn là sẽ tìm cơ hội dò xét ta Bắc Tế bố phòng hình, không cần giấu giếm phải máy để hắn nhìn, mặt khác cũng sẽ tìm chúng ta nhược điểm, không sao, cũng cho hắn nhìn. nhị gia đây là muốn dẫn hắn tự chui đầu vào lưới. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, lão huynh này cử chỉ đến, đến rổ, nhất định phải thắng ta một trận mới được, không có cách nào, ta chỉ có thể cho hắn cơ hội, không phải vậy, ta cái này đều bị người cho nói chết, sống lại không đánh một trận sinh mẹ cầm, sao có thể để đại hạ tử dẫn biết, ta dương chiến còn tại, thần võ quân còn tại, phương bắc vững như thành đồng. lão lục nhìn qua dương chiến thần sắc, đong nhiên cũng có chút đồng tình man hoàng, dù sao tận bị đánh bại, bất quá lão lục lại tới một câu, nhị gia, sao không đến lúc đó đem man hoàng làm thịt làm thịt làm gì, lão lục nhất cứ thế, hắn nhưng là man hoàng à, nhị gia làm thịt hắn, đó chính là bất thế chi công, sử sách vĩnh viễn đi lại. ta quan tâm cái gì sử sách vĩnh viễn đi lại? những cái kia đều là hư danh, một cái ta quen thuộc địch nhân, so không biết địch nhân dễ đối phó nhiều. lão lục thần sắc nghiêm lại, thì ra là thế, nhị gia dụng tâm sâu xa, lão lục đối với nhị gia bội phục như là nhật nguyện chi quang vĩnh viễn không tịch diệt, lại như cái kia ý miệng. được rồi, dương chiến trắng lão lục nhất mắt, đại gia, công phu định hót học với ai a? lão lục cười ha ha nói, ta đây không phải luyện một chút, chuẩn bị cùng võ vương hảo hảo chu toàn một chút. Dương Chiến nhìn lão Lục nhấp mắt, "Tiểu tử ngươi cũng đừng xem thường Võ Vương, ta người huynh trưởng này, không chỉ tâm ngoan thủ lạn, càng là bằng môn tà đạo có rất nhiều, bất quá ngươi cùng hắn chu toàn một chút, cũng có thể thêm chút kiến thức." "Là, nhị gia yên tâm." Nói lên Võ Vương, "Ta cái này rời đi về sau, ngươi cần phải chú ý hắn làm những gì, gặp những người nào, hỏi thứ gì nói, dùng cái này suy đoán ra hắn muốn làm gì, ta lão huynh này, dùng tâm sâu xa rứt, đừng tưởng rằng chỉ là đến cho ta vội về chịu tăng, hắn so lão hoàng đế, càng biết lợi dụng người, cùng là người." Lão Lục thần sắc nghiêm lại, "Là, nhị gia." Lập tức, Dương Chiến nghiêm túc mấy phần, Trần Lâm Nhi cái châm cài đầu rất đặc biệt, ta cho ngươi đi làm, ngươi biết là nguyên nhân gì?" Nhị gia là muốn dẫn Phượng Thần giáo người xuất hiện. Chỉ là thứ nhất, ta mơ hồ cảm thấy, Trần Lâm Nhi cùng Phượng Lâm quốc hoàng tộc lý ra là cùng một bọn, Man hoàng đều muốn thoát khỏi núi tuyết điện ảnh hưởng, võ vương cũng không muốn người giang hồ nhúng tay đại hạ thế cục, cái này lý gia liền không có chút tâm tư. Từ những ngày này quan sát, cái này cựu hoàng tử, Lý Ngư bọn hắn đối với Trần Lâm Nhi đều rất đặc biệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lâm Nhi một phương cùng hoàng tộc là cùng một bọn, thần mục tiên bọn hắn một phương lại là cùng một bọn. Lão Lục thần sắc lại lần nữa nghiêm túc, nhị gia Hoàn toàn chính xác khả năng, theo ta được biết, Phượng Lâm quốc sai phái tới cùng nhị gia đàm phán sứ đoàn, tại trên nửa đường liền bị người diệt, còn không biết hung thủ là ai. Minh Bạch liền tốt, Phượng Lâm quốc đại biểu người hoàng tộc tới, ngươi liền tiếp xúc một chút, trực tiếp cùng bọn hắn nói, nguyện ý thả người, nhưng là phải chờ ta hạ táng đằng sau. Lão Lục nghe được Dương Chiến nói như vậy, đều cảm giác quái dị nhị ra, nếu không đừng nói như vậy, nghe điều xấu. Dương Chiến không khỏi cười, chúng ta võ phu nhất không tin tả. sau khi ta rời đi, võ vương cùng man hoàng khẳng định phải tới tìm ta, ngươi liền đuổi bọn hắn nói, hết thảy đều đang giữ, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng chính mình sự tỉnh là được rồi. Là, Bốn. Dương Chiến trước khi đi gặp một chút Lâm Giang, thuận tiện hỏi hỏi một chút Sư Tôn hắn y tứ. Lâm Giang trả lời, để Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Sư Tôn hắn thật lo lắng hắn có nguy hiểm. Thế nhưng là tại cái này bất tể, có thôi Hoàng hậu, có Bích Liên, còn có bác tể quân nhân dân, Dương Chiến thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chính mình sẽ có bao lớn nguy hiểm, có tại Thần Tông bên trên lớn. Lâm Giang nhưng cũng nói không rõ ràng, bất quá Lâm Giang nói, Sư Tôn hắn khả năng cũng tới. Dương Chiến nghe nói như thế, cũng liền không hỏi thêm nữa. Thuận tiện để Lâm Giang cho mình dịch dùng một chút, mang theo mặt nạ ngược lại cho người ta cảm giác có tật giật mình đương nhiên. Dương Chiến cũng làm cho Lâm Giang thuận mang là Trần Lâm Nhi dịch dung một chút. "Cái này không?" Trần Lâm Nhi nhìn xem trong gương đồng hiện tại bộ dáng của mình, năm đấm đều bóp thật chặt. Nghiến răng nghiến lợi, "Dương Chiến, ngươi đây là ý gì?" Dương Chiến nhìn xem giờ phút này, một mặt ma tử Trần Lâm Nhi, hết sức hài lòng gật đầu, "Lâm Giang, hảo thủ nghệ. Cái này còn tốt. Liền không thể đem ta dịch dung hơi đẹp mắt một chút." Dương Chiến cười nói, "Nữ nhân rất phiền phức, nữ nhân xinh đẹp phiền toái hơn, ta cũng không muốn dọc theo con đường này, có cái nương môn nhi chiều phòng dẫn điệp. Ngươi cũng không trở thành xấu như vậy đi. Không có việc gì?" dù sao lại không ảnh hưởng ta thêm ăn người trần lâm nhi đơn giản có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt ai không thích mi mỹ, mỹ kết quả dương chiến thế mà để cho người ta đưa nàng dịch dung xấu vô cùng đen thui không nói còn một mặt ma tử trên nửa bên mặt còn có một đạo sẹo bốn. có còn muốn hay không trở về thời gian không đợi ta ngươi nếu là theo không kịp trên nửa đường ta liền phải trở về bản tướng quân có nhiều việc rất dương chiến đột nhiên xoay người lên ngựa đem phong đao vượt qua tại trên lưng ngựa chiến mã tây minh cấp tốc đi xa trần lâm nhi giận dữ dậm chân một cái hay là cưỡi lên ngựa đuổi theo cửa thành Dương Chiến trực tiếp lấy ra thiên ảnh lệnh bài, không người ngăn cản, mang theo Trần Lâm Nhi ra khỏi cửa thành. Không lâu, trên đường gặp một đoàn người, tựa hồ là hành hương. Trên xe ngựa cóng lên lấy tràn đầy vật phẩm. Tuy hành có hộ vệ, có treo thiên địa tiêu cục lá cờ ở giữa một cỗ xe ngựa trước phía trước, ngồi một cái nữ phiêu khách. Tên này nữ phiêu khách có chút đặc lập độc hành, mang theo mạng che mặt, trên đầu bọc miếng vải đen, chỉ còn lại có một đôi mắt cùng lỗ hai ở bên ngoài. Khi Dương Chiến nhìn sang thời điểm, nữ phiêu khách cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại. Dương Chiến trông thấy đôi mắt này, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, bất quá trong lòng nhiều nhất hay là tại ước đoán, cô nàng này hẳn là rất xinh đẹp nếu không không cần như thế che giấu. Nhưng là cô nàng xinh đẹp khi phiêu khách, không phải cho áp tiêu chế tạo chút sẽ không có phiền phức. Dùng ngựa lao nhanh, cũng bất quá chợt lóe lên. Phía sau Trần Lâm Nhi hô to, chờ ta một chút chính mình nhanh lên, dáng dấp xấu như vậy coi như xong, cưỡi ngựa còn không được. Trần Lâm Nhi càng là nổi giận, trong nháy mắt cho ngông ngựa một mã tiên. Mã Nhi Tê Minh ra thanh âm tức giận, sau đó vó ngựa mang nhanh chóng. Nữ phiêu khách một mực mắt thấy hai tát quả mã đi xa, thật lâu không quay đầu lại. Lúc này trong xe ngựa chui ra một cái đầu dưa, một tấm hơi có vẻ gương mặt non nớt gò má. Bất quá khi nàng cả người từ trong xe ngựa đi ra, mới khiến cho người phát hiện, nữ tử này dung nhan cùng tư thái, hoàn toàn không tương xứng. Nếu là Dương Chiến trông thấy, sợ là đều muốn nhìn nhiều vài lần, dạng này đồng nhan trời cự nương môn nhi, hay là rất ít gặp, nhìn nhiều hưu ích thể sát tinh thần phải mạnh. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì? Vừa rồi nam nhân kia, thân hình cùng nhị gia rất giống, đều là như vậy uy vũ, con mắt cũng rất giống như, liếc lấy ta một cái, giống như có thể đem ta nhìn thấu một dạng. Đồng nhan nữ tử tỏ dài, "Tỷ tỷ, ngươi đây là cử chỉ đến rồ, hắn đều chết trận." Chương 310. Nhị gia địa phương. Bản cung sợ cái gì chương 310, nhị gia địa phương bạn cung sợ cái gì đối diện xa nữ tử lắc đầu có lẽ cũng là ta suy nghĩ nhiều đi nhanh đến tin tức truyền đến võ vương sớm một bước tới nghe nói còn có rất hoàng nguy lai like, đây chính là từ trên trời đô thành chạy tới đại hạ hoàng hậu dư thư dư thư có chút biếng mày bọn hắn đến sợ là muốn xác nhận nhị gia đến cùng phải hay không chết thật lời này vừa nói ra đồng nhan nữ tử có chút kinh ngạc chẳng lẽ dương chiến còn có thể là giả chết nói đến đây đồng nhan nữ tử trận to con mắt chẳng lẽ tỷ tỷ đến cũng là nghĩ xác nhận một chút Dư Thư, trên đường tới, ngươi không có nhận đến Thiên Viễn chuyển về tin tức. Tin tức gì? Nhị gia người thừa kế chưa từng xuất hiện. Cái này không có tin tức à? Chính là không có tin tức, cho nên mới để cho ta cũng hoài nghi. Nói đến đây, Dư Thư trong đôi mắt có mấy phần kỳ vọng đồng nhan nữ tử trong nháy mắt minh bạch, tỷ tỷ có ý tứ là không có người thừa kế tiếp trưởng Thần Vũ quân, rất có thể là bởi vì Dương Chiến không có chết. Nói xong, đồng nhan nữ tử khóc khuôn mặt, tỷ tỷ, cái này cũng không có khả năng nói như vậy. Trước kia Dương Chiến ở Thiên Do Thành, cái này Bắc Tề cũng có nhân chủ cầm a, thống quân Lưu Hán, có lẽ người thừa kế chính là Lưu Hán a. Dư thư lắc đầu, nếu như là Lưu Hán, lúc đó nhị gia sẽ không đối với hắn thân vệ bằng hàng Hắn nếu là chết, có người thừa kế có thể tiếp trưởng bác tể. Nói xong, Dư thư đứng lên, nhìn xem đã đập vào mi mắt to lớn thành trì Thiên Viễn. Cái này bác tể thủ phủ, mặc dù so ra kém Thiên đô thành, nhưng là nơi này lại có quá nhiều cố sự. Lúc này, Dư thư hốc mắt có chút hồng nhuận đứng lên đồng nhan nữ tử cũng có chút thảm đạm. Cha đã từng cũng ở chỗ này đúng không? Đối với năm đó là ta đến đem cha di thể đón về, cũng là tại cái này bất tể, nhị gia đã cứu ta mệnh. À chắc không được tỷ tỷ mấy ngàn dặm đêm tối chạy đến nội về chịu tăng đâu không biết còn tưởng rằng là tỷ phu của ta chết chỗ đâu đúng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không lớn không nhỏ tỷ tỷ tâm tư người ta còn nhìn không ra người ta lại không đốc dư thư trường đồng nhan nữ tử một phen người sau lập tức cúi đầu xuống Đông nhiên dư thư đột nhiên quay đầu tựa hồ phát hiện cái gì không đối cây bao kia thế nào đồng nhan nữ tử nhịn không được hỏi dư thư đôi mắt càng sáng nhưng là nước mắt lại lăn xuống lần này lại không phải thương tâm mà khóc dư thư hô hấp dồn dập cảm nhận được đến tỷ tỷ nàng không thích hợp đồng nhan nữ tử, vội vàng nói, tỷ tỷ, đến cùng thế nào nha? dư thư dần dần bình phục lại, trà xát trong mắt nước mắt, đôi mắt sắc bén lại xem ra, hôm nay sa thành, muốn lên giò lớn. cái gì nha? tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ngã bệnh? phát sốt, cháy khét bôi. ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh. lập tức, dư thư bỗng nhiên thanh âm lãnh túc, cao thông. có thuộc hạ. một tên nam tử rục ngựa tiến lên ở ngoài thành tìm thôn xóm ở lại, mặt khác thông trì những người khác, không thể nhỡ dân, nếu không nghiêm trị không tha, không có bạn cung mệnh lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. là. Dư Phong, ngươi cùng ta vào thành. Tỷ tỷ, không dẫn người sao? Vạn nhất bị Võ Vương phát hiện. Dư Thư đôi mắt sáng tỏ, nhìn lên trời xa thành tường thành, nhị ra địa phương, bản cung còn có cái gì phải sợ? Chớ nói Võ Vương, chính là rất hoàng thì như thế nào. Nói xong, Dư Thư để trượt lấy một cây đao, sau đó liền mang theo Dư Phong, hai nữ nhân, cứ như vậy đi hướng Thiên Viễn thành. Những người khác thì là đi vòng, đi nơi khác. Dư Phong hay là lo lắng, tỷ tỷ, không cần hành động theo cảm tính, cái này thần vũ quân vạn nhất không nhận ngươi, vậy làm sao bây giờ nhà? Cái này thần vũ quân đều là chút không muốn mạng kẻ liều mạng. Dư thư như mày, tam muội, không cho phép nói như vậy thần vũ quân. Đây tối thiểu cũng là chúng ta cha năm đó dẫn đầu đội ngũ. Hiện tại họ dương rồi, đại hạ cũng họ dương. Dư phong sững sờ, sau đó hơi hà ra miệng nhỏ không nói gì đi ra. Cứ như vậy hai người đi tới cửa thành. Bất quá hai người không có đi vào, dư thư trực tiếp mở miệng nói, mời các ngươi đại tướng quân thân vệ trương tam lý tứ, vương ngũ, hoặc là lý lục bất kỳ một người nào tới đón ta. Cửa thành thủ tướng ngây ngẩn cả người các ngươi ai vậy, khẩu khí thật lớn, để tam gia bọn hắn tới đón ngươi. A, tiểu nha đầu này bộ dáng thật tuấn, có hay không khen người ta? Dư Phong chớm mắt, ngươi mới là tiểu nha đầu, bản tọa đánh không chết các ngươi. Dư Phong tính tình nóng nảy, trong nháy mắt liền lên tới ai nha, cái này một tấm mặt em bé, tính tình ngược lại là bạo a. Dư Thư trực tiếp mở miệng nói, ta là các ngươi đại tướng quân bằng hữu. Lần này, cửa thành thủ tướng cùng quân coi giữ không dám nói lung tung. Thủ tướng nhìn một chút che mặt Dư Thư, cảm giác khí độ này bất phàm, nói không chừng thật sự là bọn hắn đại tướng quân bằng hữu. Nghĩ đến là tới cho bọn hắn đại tướng quân đội về chịu tang, thủ tướng thần sắc nghiêm túc đứng lên, không cho phép lại nói nói giỡn. Là, quân còi dữ ứng thanh. Thủ tướng nhìn về phía Dư Thư, cô nương chờ một lát ta cái này phái người đi xin phép tam gia bọn hắn. tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ. thủ tướng phái người đi đằng sau. vừa nhìn về phía bên cạnh binh sĩ, còn không cho hai vị cô nương dọn chỗ. được rồi. dư thư khẽ gật đầu. đa tạ. không cần, hai vị cô nương là đến tiễn ta bọn họ đại tướng quân đoạn đường. dư thư gật đầu. đối với. thủ tướng trên mặt cũng có chút thương cảm, hai vị cô nương có lòng, còn xin hai vị cô nương thứ tội, chúng ta đều là chút người thu kịch, nói chuyện có chút tổ thả, còn xin chớ trách. dư thư khoát tay áo. không sao, hạng người gì, mang dạng gì binh. thủ tướng xứng sở, lập tức hiểu mày cô nương đúng vậy hưng nói như vậy à chúng ta đại tướng quân cũng có thể văn năng võ còn có thể làm thơ một bên dư phong thổi phù một tiếng cười cái kia đại lao thu còn có thể làm thơ chết cười ta ha ha tiếng cười vừa lên dư phong tiếng cười liền im bặt mà dừng bởi vì một đám quân coi dữ từng cái thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm nàng để nàng cũng không nhịn được có chút có gắp dư thương ngang dư phong một chút nha đầu chết tiệt kia không nên nói lung tung thủ tướng lê thúc đạo chúng ta đại tướng quân mặc dù chết trận nhưng là ta thần vũ quân trên lừng giới Tuyệt đối không cho phép một người dám ở chỗ này, đối với ta đại tướng quân bất tính, xin mời hai vị tự trọng, không phải vậy chúng ta những đại lao thô này trong tay trên nào, cũng mặc kệ là ai." Dư Phong miệng một xẹp, muốn nói cái gì, nhưng là bị Dư thư trừng mắt liếc, không có âm. Dư thư nhìn về phía thủ tướng, "Xin lỗi, muội muội ta không che đại miệng." Thủ tướng một đám người, rốt cuộc không để ý Dư thư. Thậm chí vừa rồi bưng tới ghế, đều bị hai tên quân coi giữ cho dơ lên trở về. Thấy Dư thư cùng Dư Phong đều có chút trợn mắt, Thẳng đến, một tên khỏe mạnh hán tử đi tới Ngũ gia. Quân coi giữ nhau nhau đối với lão Ngũ ôm quyền hành lễ. Vương Ngũ trở lại Bắc Tề, còn không có chính thức quân chức, đi theo nhị gia, liền lăn lộn cái ngũ gia xưng hảo. Vương Ngũ nhìn về phía dư thư cùng dư phong, các nàng nói là chúng ta đại tướng quân bằng hưu, không sai, thủ tướng gật đầu. Vương Ngũ kinh ngạc nhìn về phía hai nữ nhân, dư thư còn che mặt, căn bản nhận không ra. Về phần dư phong, Vương Ngũ cũng chưa từng thấy qua để Vương Ngũ nhất trận nhỏ dọa thầm thị, chẳng lẽ là đại tướng quân treo hoa gẹo nguyện phong lưu nợ? Ngay một khắc này, dư thư lấy xuống lụa mỏng, khi nhìn thấy cái tia thịnh thế dung nhan, Vương Ngũ đốn lúc chừng lớn một đôi mắt trâu một dạng con mắt hoàng. Bất quá, dư thư lắc đầu. Lão Ngũ không có la đi ra. Lão Ngũ lập tức thần sắc nghiêm lại. Hai vị, đi theo ta. Đi đến không ai địa phương. Lão Ngũ gấp. Hoàng hậu nương nương, ngài sao lại tới đây? Còn không có mang hộ vệ đến? Đi vào nhị gia bất tệ, bản cung cần mang người nào? Lời mặc dù nói như thế, nhưng là cái này. Lấy hoàng hậu nương nương cùng nhị gia giao tình. Vạn nhất hoàng hậu nương nương ở trên đường có cái cái gì sơ suất, chúng ta nhị gia các ngươi nhị gia cũng sẽ thương tâm đúng không? Dư thư nhìn trầm lão Ngũ. Lão Ngũ nhất cứ thế. Sau đó mặt mũi tràn đầy đau thường. Nhị gia trên trời có linh thiêng cũng bất an a Dư thư nhìn thật sâu lão Ngũ nhất mắt. Được chưa? mang ta đi nhìn xem nhị ra. Ai, nương nương có thể đến, nhị gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui vẻ. Nói, thậm chí còn đấm mình ngược hai lần. Lão ngũ mặt mũi tràn đầy bi thống đến cực điểm. Dư Thư nhìn xem lão ngũ hình dáng, khẽ miệng hơi vẹn. chương 311, che đến như thế kín. chương 311, che đến như thế kín. Hà Đông Hoàng Miếu thôn. Trần Lâm Nhi bị tức đến trực tiếp mắt trợn trắng, không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Dương Chiến nói mang nàng về Phượng Thần Giáo, không nghĩ tới thế mà mang nàng đi tới là Hà Đông Dương Chiến. Ngươi có phải hay không không muốn mang ta về Phượng Thần Giáo? không muốn tiên công cùng thánh hỏa quyết nửa bộ sau dương chiến nhưng không có để ý tới giát ngựa đi vào cái này đã bị thực vật dây leo chiếm lấy thôn xóm đi tới hắn sắp thời điểm chết thôi hoàng hậu đem hắn trưng bày hoàng miếu hoàng miếu đã đổ sụp cơ hồ bị thực vật bao trùm bốn phía cũng yên tĩnh không gì xé được không có tung tích con người dương chiến đi vào ngày đó nằm xuống vị trí toạ hạng tiếp theo nằm xuống trần lâm nhi đã thở phì phò đi tới nhìn chăm chăm dương chiến ngươi đến cùng có ý tứ gì dương chiến nằm tại khối này trên bệ đá nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn mình chầm chầm trần lâm nhi ngày đó ta bị thôi hoàng hậu mang đi ngươi cùng một hồng ngư đang làm cái gì Dương Chiến thần hồn quy vị hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại lại tu luyện hưu tụ chi thuật, dẫn đến Dương Chiến đối với đoạn thời gian đó sự tỉnh, cũng còn chưa kịp hiểu rõ. Bất quá hắn ngược lại là biết người thôi ra bởi vì lựa chọn, Dương Chiến đại quân tự nhiên không có làm khó thôi ra người lưu thủ đương nhiên, Dương Chiến lúc đầu cũng không có ý định có xử, chỉ là hy vọng thôi ra không nên ngăn cản hắn thu phục cái này Hà Đông. Kỳ lạ chính là hắn về sau nghe Tam Tử cùng tứ nhi nói, hắn bị mang đi đằng sau, bọn hắn lúc đó đã lên núi, chỉ nhìn thấy người thôi ra, cũng không có trông thấy Trần Linh Nhi cùng một hằng ngư. Nhưng khi hắn cất vào qua tải, xác định chiến tử đằng sau. Trần Lâm Nhi cùng một hồng ngư thế mà trở về. Trần Lâm Nhi khẽ nữ mày, "Một hồng ngư lo lắng người, để cho ta mang nàng đi tìm ngươi, về sau không tìm được, đành phải trở về, lúc đó liền nghe nói ngươi chết." Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. "Cái kia lúc đó các ngươi ở nơi nào tìm ta?" "Chúng ta liền theo phi thi mang đi phương hướng của ngươi tìm." Dương Chiến nhắm mắt lại, "Trần Lâm Nhi, chúng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi có phát hiện hay không một hồng ngư có tình huống như thế nào?" Trần Lâm Nhi lắc đầu, "Không có, chẳng lẽ ngươi hoài nghi nàng?" "Hoài nghi nàng cái gì?" Dương Chiến lại lần nữa mở mắt, nhìn về phía Trần Lâm Nhi con mắt ngươi không dùng ngươi mắt vàng nhìn qua một thằng ngư. Trần Lâm Nhi lại lần nữa như mày nhìn qua không có phát hiện gì thật không có phát hiện gì Trần Lâm Nhi nghĩ, nghĩ cũng không phải một chút cũng không có phát hiện chính là ta cảm giác không thấy nàng khí cơ ta dùng mắt vàng cũng nhìn không thấy ta cho là ngươi cho nàng cái gì ẩn tàng khí cơ bả bối Dương Chiến ngồi dậy nhìn chăm chăm Trần Lâm Nhi ngựa khí lãnh túc hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao muốn đi theo ta ngươi trước kia liền hỏi qua ta hy vọng ngươi hộ tống ta trở về tốt trước kia nói thông được cái kia trước đó ta không phải chết trận ngươi còn không đi còn như thế chủ động đi theo đội ngũ. Trần Lâm Nhi tức giận nói, ngươi không phải đem một hồng ngư giao phó cho ta, ta có thể không đem nàng cho người trả lại. Dương Chiến sững sờ, ngươi còn trách tốt, nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác. Hừ, tốt xấu chúng ta cũng coi là cùng nhau xuất sinh nhập tử, nhìn ngươi đối với một hồng ngư rất xem trọng, ta có thể không đem nàng cho người trả lại. Về sau, ngươi vì cái gì không đi? Ta đi được rồi chứ, cái kia Bích Liên cô đường, còn có ngươi đại quân, ta trở về, liền bị ngươi thuộc cấp không kịp chờ đợi nốt vào xe trợ tù Nói đến đây, Trần Lâm Nhi cũng là một mặt nổi nóng. Dương Chiến thâm sâu nhìn Trần Lâm Nhi một chút, thôi hiện tại, dùng ngươi mắt vàng, cho ta xem thật kỹ một chút cái này Hoàng Liễu thôn. Ngươi nói tiến ta về nhà đi. Ngươi bây giờ chạy đến nơi đây đến, chính là để cho ta cho ngươi hỗ trợ. Không chậm trễ, nhìn lại đi. Ngươi cái này ra chết, khẳng định là tại Mưu đại sự. Ngươi thế mà chạy nơi này đến lãng phí thời gian. Ngươi không lo lắng ngươi bắt tể bên kia. Có cái gì tốt lo lắng, có rất hoàng, có minh trưởng ta định lấy. Ngươi không lo lắng ngươi những bảo bối kia bị người đánh cắp đi. Dương Chiến ngược lại là cười, càng không cần lo lắng, có người đến dựng lên liều mạng. Ai? Dương Chiến không có trả lời, chỉ là đứng lên, nhanh lên ta nhìn ngươi mới là lãng phí thời gian, có còn muốn hay không về nhà sớm? Trần Lâm Nhi có chút tức giận, hay là chuẩn bị giúp Dương Chiến nhìn? Bất quá, Dương Chiến bổ sung một câu, ta cũng phải nhìn. ngươi không cho phép nhìn ta, nói lời vô dụng làm gì? Không lâu, Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi tay kéo cùng một chỗ. Theo Trần Lâm Nhi trong mắt phát ra quang mang màu vàng, Dương Chiến con mắt, tựa hồ cũng mang lên trên một tầng kính lọc. giữa ban ngày, Dương Quang phủ chiếu, trước mắt lại là một mảnh khói ngủ, có hắc vụ nhạt nhạt bao phủ toàn bộ Hoàng Miếu thôn. Dương Chiến lôi kéo Trần Lâm Nhi đi ra Hoàng Miếu thôn mới phát hiện chỉ là hoàng miếu thôn bị hắc vụ nhàn nhạt bao phủ những này là cái gì dương chiến nhịn không được hỏi một câu ta làm sao biết ta liền phụ trách để cho ngươi nhịn dương chiến lôi kéo trần lâm nhi lại lần nữa đi tới hoàng miếu tiền nhìn xem đổ sụp hoàng miếu nơi này hắc vụ thứ nhất mà lại hắc vụ tựa hồ chính là từ phía dưới này phát ra giống như là âm phong trận trận có ác quỷ muốn đi ra mở dạng dùng bình thường con mắt nhìn không thấy chỉ có trần lâm nhi cái này mắt vàng mới có thể phát hiện kỳ đường từ trần vô cực trong miệng biết được hắn tới lấy thiên thư thời điểm nghe được một thanh âm chỉ dẫn nhưng là trần vô cực cũng không biết thanh âm kia thuộc về ai. Một hồng ngư chết nhưng lại sống, càng là không thể tưởng tượng. Thăng thêm, thúc hoàng hậu đến cùng là bị ai giết? Diệp Minh đồ bị Lão Hoàng Đế giết thời điểm, đống nhiên nói câu, giết người diệt khẩu. Thật chẳng lẽ là Lão Hoàng Đế giết thôi hoàng hậu? Thế nhưng là, Lão gia hỏa kia vì cái gì lại hao tổn tâm cơ muốn đem thôi hoàng hậu phục sinh? Tăng thêm bây giờ nhìn gặp Hoàng Miếu thôn cảnh tượng, Dương Chiến đều cảm giác có chút thân thể trận trận lạnh buốt. Cái này Hoàng Miếu thôn nước, mà lại hắn hoàn toàn ham sâu tiến đến cái này Hoàng Miếu thôn dưới mặt đất, có lẽ có thứ gì, nếu không tìm người đến đào mở nhìn xem. Tiếp lấy. Dương Chiến đột nhiên sở tay vào ngực, đem một cái hộp gỗ đàn đem ra, mở ra đằng sau, thần dị thiên thư liền hiện ra tại hai người trước mắt. Khi Dương Chiến tương thiên thư cầm trên tay, Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi sắc mặt đều có biến hóa. Bởi vì thiên thư tại Dương Chiến trong tay, cái kia rời rạc ở trung quanh nhàn nhạt hấp vụ đều không tự chủ rời xa. Thiên thư trên thân nhàn nhạt quang trạch, lúc này, tràn đầy thần thánh. Tiếp lấy, Dương Chiến lôi kéo Trần Lâm Nhi, đi tới hoàng miếu trên phế tích, đem thiên thư đặt ở trung ương trên mặt đất. Rất nhanh, có thể thấy được, vụ tại hướng phía dưới có lại, vụ kia hình thành dòng suối, cũng cấp tốc yếu bớt không lâu, bao phủ tại hoàng miếu thôn thượng hắc vụ hắc khí cũng giảm bớt xuống tới. trần lâm nhi có chút không hiểu, không nghe nói thiên thư có cái gì trấn áp năng ra. dương chiến tương thiên thư cầm lên, nạp lại tiến vào hụi gỗ đàn, sau đó bỏ vào ngực áo bào bên trong. hắc vụ này hắc khí lại lại lần nữa khôi phục lại. dương chiến thâm hít một hơi, lão gia hỏa đem thiên thư để ở chỗ này, quả nhiên là có tâm ý. nói, dương chiến quay đầu nhìn về phía trần lâm nhi, thần sắc hơi chậm lại, nhìn ngang thành dễ nhìn nghiêm thành định, ba nhẹ đã nhập tâm hồn. dưới tầm mắt rồi, dương chiến đều cảm giác không chỗ sắp đặt. Trần Lâm Nhi nhíu mày, ngươi không hiểu kỹ phía dưới này có đồ vật gì sao? Nói, Trần Lâm Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Chiến, sau đó mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt cấp tốc xuống huyết, vội vàng che phía trên, lại phát hiện Dương Chiến ánh mắt, cái tay kia cấp tốc từ hông bên dưới hướng về sau che. Dưới tình thế cấp bách, cùng Dương Chiến tay tách ra. Dương Chiến sững sốt một chút, sau đó nhìn Trần Lâm Nhi bộ dạng này, hảo tâm hỏi một câu, tiêu chảy nhịn không nổi. Che đến như thế kín, Trần Lâm Nhi đỏ mặt, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không biết xấu hổ, nhìn loạn cái gì? Dương Chiến rất khinh bị Trần Lâm Nhi một chút, cũng không biết là ai, ngay cả ta trên mông mấy quả nốt rồi đều nhất thanh nhị sợ, tuổi quá trẻ, không học tốt. "Ngươi?" Trần Lâm Nhi đơn giản đều muốn tức khóc, lại sừng suốt tìm không thấy nói đội Dương Chiến, chỉ là đứng ở một bên, tim chập trùng mãnh liệt, tâm tình quấy động, thật lâu khó bình. Dương Chiến trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Dù sao, hay là cảm giác rất ăn thiệt thòi. Lập tức, Dương Chiến cưỡi lên chiến mã, còn chờ cái gì, đi, đưa người về nhà. Chương 312. Phượng Linh Sơn. Chương 312. Phượng Linh Sơn. Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi đã đi một ngày rưỡi. Thiên Viên trong thành, nhìn một cái, mọi nhà tố cảo, người qua lại con đường, đều thiếu đi mấy phần tinh khí thần, phản phất hồn không có, lại phản phất tràn đầy sầu lo. Lão Lục đứng tại phụ thứ sử trên ban công, nhìn xem bên ngoài khu phố, một tên người áo đen đi tới lục ra. Thế nào? Chúng ta đã phát động máy tính, hoàn toàn chính xác phát hiện, lần lượt tới rất nhiều kẻ ngoại lai, like. hành tung của bọn hắn, điểm dừng chân, chúng ta đều đã biết được. Nói xong, tên này thiên ảnh thành viên lên tiếng lần nữa, phụ thứ sử trung canh, nhiều mấy cái tên ăn mày, nhiều mấy cái bán người bán hàng, rong, còn mới mở ba nhà cửa hàng lão lục hướng phía đối diện chân tường kế tiếp tên ăn mày ngồi dưới đất trước mặt trưng bày một cái chén bể lão lục lộ ra dáng tươi cười xem ra đều biết đồ vật ở chỗ này lục gia những người này xử trí như thế nào trường quản hành tung của bọn hắn là được không cần để ý tới không nên khinh cử vọng động là lục gia còn có một việc chuyện gì có một người thư sinh tại phủ đại tướng quân bên ngoài thế bất tỉnh nghe nói tại phủ đại tướng quân bên ngoài đứng ba ngày đến đưa đại tướng quân người như vậy không ít ngươi làm sao cố ý nói với ta bẩm báo lục gia chủ yếu là tên thư sinh này được cứu trợ tỉnh đằng sau nói một câu mê sảng Lão Lục nhíu mày, lời gì? Hắn nói, Đại tướng quân không chết, ta muốn gặp Đại tướng quân. Lão Lục khen nhíu mày, bao nhiêu người nghe được? Không ít người đều nghe được, bất quá tự nhiên không ai tin tưởng. Dù sao Đại tướng quân. Nói đến đây, tên này thiên ảnh thành viên, con mắt cũng không nhịn được phím hồng, một mặt thương tâm nhanh, đem thư sinh này mang tới, lặng lẽ mang tới. Là, Lục gia. Không lâu, Lão Lục đã nhìn thấy cái này sắc mặt trắng bệnh, phong trần mệt mỏi, có chút xanh xao và vọt, nhưng là con mắt rất sáng thư sinh. Thư sinh nhìn thấy Lão Lục, có chút thở dài, học sinh văn tư viễn, Linh Nam Lộc Thành nhân sĩ, tất hạ học cùng học sinh. Lão Lục vừa muốn nói chuyện, Thư Sinh lại ánh mắt mười phần sáng tỏ. Học sinh lần này đến, là cùng theo Đại tướng quân Thần Vũ có tới. Làm sao học sinh thân thể yếu đuối, đuổi không kịp? Lúc này mới vừa tới Bắc Tề không lâu, còn xin để học sinh nhìn thấy Đại tướng quân. Lão Lục nhíu mày, Đại tướng quân không phải tại phủ Đại tướng quân trong Linh Đường. Thư Sinh gật đầu, mười phần kiên định nói, Đại tướng quân không chết, Đại tướng quân là giả chết. Lão Lục con mắt hơi khép đứng lên, ẩn có sắc cơ. Thư Sinh tựa hồ không phát giác gì, chỉ nói là, ta tại phủ Đại tướng quân bên ngoài đứng ba ngày, cũng nhìn ba ngày, nhìn thấy thứ gì? Trông thấy rất nhiều người tới dân hương rất nhiều người đến khóc tang. Lão lục nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Duy chỉ có không có trông thấy tân nhiệm đại tướng quân làm cho. Lão lục có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đây đều là lỗ thủng. Hừ, đại tướng quân đại tang trong lúc đó, hết thể trí hoãn, đại tướng quân đại tang qua đi, tự nhiên có tân nhiệm đại tướng quân. Thư sinh lại lắc đầu, kiên định nói, tình huống bình thường, đại tướng quân chiến tử, khi an dân tâm, an quân tâm, tự nhiên phải có mới người chấp trưởng, nếu như không có, vậy thì có vấn đề. Lão lục đương nhiên ngừng lại thư sinh lời nói, ngươi tới là làm cái gì? Học sinh là tìm tới hiệu đại tướng quân. Hy vọng là lớn tướng quân là thần võ quân, là lớn hạ tận chút sức mọn. Lão lục ánh mắt xa bén, giống như mặt trời giữa trưa võ vương. Có trời đô thành đại hạ hoàng đế, có đại hạ nhị hoàng tử, vì cái gì ngươi sẽ chọn lai bất thể. Thư sinh con mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt chỉ có đại tướng quân mới có thể để cho đại hạ có hy vọng, cũng chỉ có đại tướng quân mới có thể để cho cái này đại hạ loạn cục bình định, nhường cho con dân an ổn sinh hoạt, cũng chỉ có đại tướng quân có thể làm cho đại hạ không nhận man quốc khi nổ. Lão lục nghe xong, mở miệng nói, ngay ở chỗ này ở lại, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ các loại sau đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy đại tướng quân. Thư sinh không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có một chút vui sướng. Ngược lại những mày, vì sao hiện tại không để cho học sinh gặp đại tướng quân? Học sinh nguyện vì đại tướng quân bảy mưu tinh kế. Lão lục không khỏi cười, ngươi biết cái gì? Liền có thể bảy mưu tinh kế. Thư sinh nhìn về phía lão lục, không tiêu ngạo không tự ti, mặc kệ đại tướng quân giả chết là vì đối phó ai? Học sinh có để nghĩ hai đầu. Thứ nhất, hiện tại muốn lập mới đại tướng quân, quản lý bắc tệ, an dân tâm, an quân tâm, cũng là vì an đại tướng quân địch nhân tâm. Lão lục không khỏi cảm thấy có lý. Thư sinh mắt sáng lời, lên tiếng lần nữa. Thứ hai, như câu cá mực dạng phải có hấp dẫn con cá con ngồi, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy hoàn toàn có nắm chắc không thương tổn chính mình mà cầm tới. Lão Lục đương nhiên nở nụ cười, ngươi đầu thứ nhất đề nghị thật có đạo lý, về phần đầu thứ hai, tự nhiên có, tốt, ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại, sự tình khác tạm thời không cần quan không cần hỏi đến, càng không cần nói với bất kỳ ai ngươi những lời này, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy đại tướng quân. Thư Sinh thấy như thế, đành phải thở dài, đa tạ, còn vì tỉnh giáo tốt tính. Lý Lục. Nói xong, lão Lục liền đi ra ngoài, phân phó người trông giữ cái này gọi Văn Tư Viện thư sinh. Cùng lúc đó, Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi đã chạy tới Phượng Lâm Quốc trong lòng bách tính không cho phép kẻ khác khinh nhờn Thần Sơn Phượng Linh Sơn. Giờ phút này Dương Chiến đứng tại Phượng Linh Sơn sơn dưới chân. Bọn hắn đêm tối đi gấp Dương Chiến lấy ra đã từng tịch thu được treo đêm tư lệ bài Trần Lâm Nhi thì là lộ ra trên cánh tay Phượng Thần Giáo Phượng Văn trên đường đi thông suốt. Thậm chí tại Phượng Lâm Quốc dịch trạng còn đuổi ngồi ngựa, rốt cục bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Phượng Thần Giáo chỗ Phượng Linh Sơn bên trên. Lúc này Dương Chiến chính hướng về hậu phương nhìn Trần Lâm Nhi cũng không nhịn được nhìn lại. Cao mày nói ta vẫn cảm thấy có người theo dõi chúng ta ngươi có phải hay không cũng phát hiện. Dương Chiến quay đầu lại, nhìn xem Phượng Linh Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Mục Tiên bọn hắn cũng đã đi bắt tệ, bây giờ ngươi cái này Phượng Thần Giáo nội bộ chống dỗng, nếu là ta là các ngươi cái này Phượng Lâm Quốc Hoàng Đế, lập tức liền mang binh trực tiếp đem Phượng Thần Giáo tiêu diệt, tránh khỏi trên đầu còn có cái Thái Thượng Hoàng. Trần Lâm Nhi lập tức cũng có chút nổi nóng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, dám đối với thần bất kính, muốn để cho ta kính, vậy các ngươi Phượng Thần liền phải nhiều tích công đức, là Lê Dân Bách tính làm nhiều chút hiện thực, đừng làm những này hư đầu ba giáo đổ thủ đoạn, ta có lẽ sẽ còn mời nàng mấy phần Trần Lâm Nhi ngang Dương Chiến một chút, hy vọng về sau ta Thần Hà Lâm ngươi cũng có thể có khí phách như vậy, ca khác không có, chính là cứng rắn, toàn thân đều cứng rắn. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía đường lên núi, "Đi, lên núi. Ngươi thật đúng là gà lớn, thực có can đảm đến." Trần Lâm Nhi bỗng nhiên nói câu. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Trần Lâm Nhi, "Trong lời này của ngươi có chuyện à, hẳn là thật đúng là đối với ta có ý đồ gì?" Trần Lâm Nhi bỗng nhiên mỉm cười, "Thần tôn về phượng thần giáo, tự nhiên muôn đồ giáo chúng đường hẻm đó lấy." Nói xong, Trần Lâm Nhi bỗng nhiên trong mắt xuất hiện ánh sáng vàng kim lập chỉ là đột nhiên. Dương Chiến vồ đao bỗng nhiên đánh tại Trần Lâm Nhi trước ót. Trần Lâm Nhi trước mắt, bỗng nhiên liền ngã vật. Dương Chiến cười, mặc kệ ngươi nước bao sâu, ta cũng phải thăm dò kia a. Chương 313. Tôi hoàng hậu cử động. Chương 313. Thôi hoàng hậu cử động. Dương Chiến tương Trần Lâm Nhi đánh ngã, tại Trần Lâm Nhi trên thân có thể tìm kiếm địa phương, đều tìm tỏi một trận. Thật sự là không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, Dương Chiến liền đem Trần Lâm Nhi vòng thai lấy xuống, sau đó còn có trên tay một cây dây đỏ, phía trên còn xuyên qua một hạt châu. Lúc này, Dương Chiến chiều phía sau nhìn lại, "Tôi hoàng hậu, ta biết ngươi một mực đi theo ta, mau tới đây." Không có động tĩnh. Dương Chiến sững sờ, thái hậu, hay là không có động tĩnh. Dương Chiến cũng phiền muộn, cái này thôi Hoàng hậu mặc dù đi theo hắn, nhưng là dọc theo con đường này, sừng sốt một mặt đều không có lộ ra. Dương Chiến thậm chí không biết nàng là như thế nào làm đến, không lộ ra nửa điểm hành tung, lại đi sát đằng sau mà đến. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến hô câu, thôi Minh Nguyệt. Hay là không có động tĩnh. Dương Chiến có chút lung túng, hô bất động làm sao bây giờ đâu? Mặc dù Dương Chiến cảm giác, thôi Hoàng hậu đối với hắn thật sự là tốt quá phận. Thậm chí, thôi Hoàng hậu có nhiều khả năng coi hắn là nhị hoàng tử. Nếu không khó mà giải thích nhưng hắn mặc dù rất nhiều ký ức là thiếu thốn nhưng là từ một chút mảnh vỡ ký ức thượng phân tích tăng thêm hắn muốn là bắc thể phượng dương người mặc dù lao đại và phụ mẫu cũng bị mất nhưng là nhà hắn người chung quanh đều biết nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều là phượng dương người duy nhất có thể cùng hoàng tộc dương gia phàn bên trên quan hệ sợ sẽ là một câu kia 500 năm trước là một nhà bất quá ngọc nga bên trong xuất hiện một cái tiểu nu liền rất kỳ hoặc tiểu nu đối với thôi hoàng hậu giống như hồ rất đặc biệt thôi hoàng hậu lúc đó rất rõ ràng nhìn thấy tiểu nu còn cùng tiểu bắt tay nếu như thôi hoàng hậu là bởi vì tiểu nguyên nhân bảo hộ hắn ngược lại là cũng có thể nói còn nghe được nhưng nói như thế, hắn cùng thôi hoàng hậu, nhất định cũng có một loại nào đó quan hệ. dù sao tiểu Nhu nói là hắn di nương. về phần những chuyện này, dương chiến hiện tại còn chưa nghĩ sâu, mấu chốt nhất là, chỉ mới nghĩ cũng không có chứng. dùng thôi hoàng hậu dù cho khải linh, về sau chỉ sợ cũng là một cái tân sinh nữ nhân, như là bích liên một dạng, cũng chính là một loại bản năng đang bảo vệ hắn. trí nhớ trước kia sợ là cũng tiêu thốn. bản năng. nghĩ tới đây, dương chiến trong lòng một lỗ bộ, hắn sẽ không thật là thôi hoàng hậu nhi từ đi. lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung này ném đến sau đầu, đem ngược đeo ngọc nga đem ra thôi hoàng hậu, tới một đạo thân ảnh màu đỏ đống nhiên xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt tốc độ nhanh chóng lóe lên mà tới một đôi hai mắt màu đỏ ngòm để Dương Chiến nhìn đều cảm giác có chút áp lực thôi Hoàng hậu cứ như vậy nhìn xem Ngọc Nha Dương Chiến thâm hít một hơi xem ra thật cùng Ngọc này giang có quan hệ chỉ là Ngọc này giang tại sao phải ở trên người hắn trên thực tế Dương Chiến cũng không rõ ràng Ngọc Nha bên trong còn ở một cái tiểu đu, càng làm cho Ngọc Nha tràn đầy sát thái thần bí Dương Chiến không biết thôi Hoàng hậu có thể hay không nghe rõ mình thế là nói liên tục mang qua tay cái này Trần Lâm Nhi ngươi mang theo đừng cho nàng chạy cũng đừng tổn thương nàng Dương Chiến cũng không biết Thôi Hoàng hậu có hiểu hay không, dù sao nữ nhân này vừa mới khải linh không lâu, đoán chừng trí lực đáng lo. Kết quả, Thôi Hoàng hậu thế mà xoay người, đem Trần Lâm Nhi trực tiếp khiêng đứng lên để Dương Chiến mừng rỡ, "Ngươi không cần cùng ta đi vào, Phượng Linh Sơn khẳng định có trận pháp, ngươi ngay tại bên ngoài, nếu có nguy hiểm, ta sẽ tận lực chạy đến." Thôi Hoàng hậu nhìn qua Dương Chiến một lát, bỗng nhiên đưa tay ra chỉ, trên ngón tay là sắc bén như dao móng tay. Dương Chiến máu chó liền để Thôi Hoàng hậu móng tay nhẹ nhàng tại trên gãy của hắn bắn ra, thế mà không có tránh né. Lập tức, Thôi Hoàng hậu khiêng Trần Lâm Nhi xoay người rời đi, chớp mắt liền tiến vào trong rừng rậm. Hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào khí tức. Dương Chiến thoáng váng một dạng, đưa tay sở lấy mới vừa rồi bị đạn cái chán. Không biết vì cái gì, Dương Chiến mặc danh có chút cái mũi mỏ nhử. Có lẽ, cử động này quá phận. Khi ai tiểu hài từ đâu, dám đạn thần vũ quân đại tướng quân cái chán. Ân, nhất định là như vậy. Dương Chiến lùn đầu, nhìn về phía vượng linh sơn, ánh mắt sắc bén, trực tiếp nên ngang đi tới. Rất nhanh, liền bị mấy tên nữ tử ngăn cản đường đi. Từng cái thần sắc lãnh túc, một bộ rút kiếm có thể chém chim lạnh nhạt bộ dáng. Dương Chiến ôm quyền, bắc thần vũ quân dương đại long tới để quấy mang đến thánh nữ tin tức có gì bằng chứng Dương Chiến trực tiếp lộ ra ngay Trần Linh Nhi vòng thai nếu như không thành lấy thêm ra cái kia dây đỏ không nghĩ tới trông thấy Dương Chiến lượng xuất vòng thai những người này thế mà một chút liền nhận ra nhao nhao đổi sắc mặt một tên lớn tuổi chút nữ nhân mở miệng ở đây chờ một chút ta đi bẩm báo mắt thấy vòng thai liền có hiệu quả Dương Chiến cũng liền không có suất ra dây đỏ tốt nhất là bẩm báo các ngươi Thánh Tôn Thánh Tôn không tại quả nhiên không có ở Dương Chiến lúc này mở miệng vậy liền bẩm báo các ngươi có thể làm chủ người liên quan đến các ngươi Thánh Nữ lại sự thút xin sau lớn tuổi chút nữ tử lên núi đi. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía mấy cái khác nữ nhân, cái này phượng thần giáo, không có nam nhân, tất cả đều là nương môn nhi, cái này âm thịnh dương suy, không có cái đỉnh tiên lập địa đàn ông toa chấn, sợ là muốn xuống dốc. Không lâu, Dương Chiến được mời lên núi, tiếp kiến hắn là phượng thần giáo thần phạt các các chủ lý như, nghe chút danh tự lại là nương môn nhi. Bất quá, trước khi đến trên đường, Dương Chiến hay là gặp được một người nam nhân, ngay tại quét rác, nhưng là bị một thiếu nữ đổ gặp xuống mắng địa đô quét không sạch sẽ, cần ngươi làm gì? Đồ vô dụng, quả nhiên nam nhân đều không chịu nổi trước trách lớn. Dương Chiến một mực tại quan sát bốn phía, phát hiện ngắn ngủi một đoạn lộ trình, có mấy đạo khí tức đang dò xét hắn. Hành động này mười phần vô lễ, nếu là trước kia, nhất định phải đánh đòn. Nhưng là hiện tại, tính toán. Đi tới thần phát Các, nữ tử dẫn đường đi vào bẩm báo, để Dương Chiến chờ đợi ở bên ngoài. Một lát sau, nữ tử mới ra ngoài, hiển nhiên bên trong còn rất xa đi vào đi, nhưng là coi chừng đáp lời, chúng ta các chủ không thích nghe nói nhảm. Dương Chiến sững sờ, không nghĩ tới cô nàng này còn tâm địa rất tốt. Dương Chiến cười nói, tiên tử thật sự là nhân mị tâm thiện, đa tạ tiên tử để điểm. Nói, Dương Chiến sờ tay vào ngực lấy ra một hộp son phấn, tiên tử, đây là chúng ta bắt tể quấn phương các thượng đẳng son phấn. nữ tử xem xét liền muốn tự tuyệt. nhưng là dương chiến lại nghiêm túc nói, bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân, mặc dù tiên tử tiên sinh lệ chết, như thần tiên hạ Phàm không cần phấn trang điểm một dạng phong hoa tuyệt đại, bất quá đây chẳng qua là đang dưới một chút tâm ý, bác tể một chút thổ đặc sản, mong rằng tiên tử chớ có ghép bỏ. nữ tử nghe đều có chút lây dại. dương chiến xem thời cơ, đem son phấn nhét vào nữ tử trong tay. nữ tử khuôn mặt có chút hồng nhận, tựa hồ bị khen đều không có ý tứ, nhưng là không có tự tuyệt chợt nhớ tới cái gì vội vàng mở miệng, các chủ lo lắng thánh nữ an nguy, mau vào đi thôi. Dương chiến mừng rỡ, không toi công bận rộn. cuối cùng nghe thấy một câu hữu dụng, câu này mặc dù không cách nào kết luận cái này lý như là lo lắng thánh nữ không chết được, hay là lo lắng thánh nữ gặp nguy hiểm, nhưng có thể xác định, cái này lý như tuyệt đối không phải trung lập một phương. mới vừa đi hai bước, nữ tử đống nhiên hô câu, cho ăn. Dương chiến quay đầu, hơi nghi hoặc một chút, tiên tử có gì phân phó? nữ tử có chút túi đầu, ta gọi lục ly. Dương chiến sửng sốt một chút, sau đó cười nói, lục tiên tử, tại hạ khắc trong tâm khảm, đời này không quên. nữ tử không nói chuyện. Dương Chiến tiến vào. Chương 314. Không phải là thiếu nam nhân đi. Chương 314. Không phải là thiếu nam nhân đi. Dương Chiến đã rời đi 2 ngày. Tân nhiệm đại tướng quân Lưu Hán, lấy đại tướng quân thân phận là Dương Chiến ban bố chính thức báo tang, đồng thời để cho người ta sáng tác tiền nhiệm đại tướng quân Dương Chiến tế văn cùng từng đống công tích. Trấn An quân Tâm, Trấn An dân Tâm, để Bắc Tệ bách tính nguyên bản không có đại tướng quân tâm tình thất vọng, thôi có mấy phần an ổn. Cùng lúc đó, tân nhiệm đại tướng quân Lưu Hán mệnh lệnh cũng lập tức truyền hướng Linh Bắc, Hà Đông. Quân lệnh như sau: "Làm cho quét văn là trời võ quân thông quân, thiên võ quân không tiếc đại tướng quân vị." Thu đại tướng quân tiết chế, thống quân quách vân quản lý lính bắt chính lệnh, làm cho đồng quyền xuất lính mười. Không không không huyền thiên chiến kỵ thoại trận hà đông, giao phó bổ nhiệm hà đông quan lại quyền lực. Bất quá, cái này hai đạo đại tướng quân làm cho còn không có truyền đi, lão lục cảm thấy không ổn, liền lần nữa lại gặp được lộc thành thư sinh văn tư viễn, đem hai đạo quân lệnh cáo chi văn tư viễn, nhìn văn tư viễn là có ý gì. Văn tư viễn nghe xong, lúc này phủ định, lục gia, cái này hai đạo mệnh lệnh không được. Đây vốn chính là lâm thời, dù sao đây cũng không phải là chúng ta đại tướng quân tự mình mệnh lệnh. Văn tư viện thần sắc so hôm qua tốt hơn một chút, chân thành nói cũng nên có một cái đang lúc danh mục, nếu không, bác tể thần võ quân, vì sao có thể chấp trưởng lĩnh bắc cùng hà đông? lão lục nhất cứ thế, đây đều là chúng ta đại tướng quân cầm xuống, chấp trưởng này hai địa phương, có gì không ổn? danh bất chính, ngôn bất thuận. lão lục nhíu mày, vậy làm sao? còn phải để trời đô thành hoàng đế bệ hạ hạ chỉ mới tên chính nói thuận. nếu như có thể, cố nhiên tốt. lão lục lập tức sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm thấy, tiểu tử này cũng không nhiều lắm bản sự. nhưng là sau một khắc, văn tư viễn lại tới một câu, nếu như không có khả năng, vậy liền để lĩnh bắc thiên võ quân, hà đông quan dân chính mình thỉnh cầu thần võ quân đại tướng quân quản lý tại mãnh liệt yêu cầu bên dưới thần võ quân đại tướng quân cố mà làm đáp ứng một thủ vệ lĩnh bắc hà đông bắc tính không nhận ngoại địch xâm lấn hai là lớn hạ giữ vững phương bắc đông bắc cửa lớn để bọn hắn chính mình tỉnh cầu lão lục có chút giật mình không sai chỉ có chính bọn hắn tỉnh cầu đó cũng là danh chính ngôn thuận dạng này người trong thiên hạ cũng sẽ cho là thần võ quân vô công mà không phải về tư lão lục nở nụ cười ta đi tìm lưu tương quân thương nghị một chút nghe nói như thế văn tư viễn có chút nhũ mày đại tướng quân không tại bất tệ lão lục nhất cứ thế tiểu tử này hoàn toàn chính xác thông minh tâm tư tinh não tại như thế nào không tại như thế nào? Văn Tư Viện khẽ như mày, đại tướng quân nếu là không tại bất đệ, vậy liền không thể dùng học sinh mới vừa đề nghị, nếu là đại tướng quân tại, tự nhiên có thể. Vì sao? Bây giờ đại tướng quân tin chết Hà Đông cùng lĩnh Bắc cũng biết, lúc này để quan dân thỉnh cầu, liền không phải đại tướng quân danh phận, vì ngày sau đại tướng quân hoàn toàn đạt được hai địa phương dân tâm có chứng ngại, cũng có hại đại tướng quân tại hai địa phương tri ân cùng y. Nói như vậy, như thế nào hạ lệnh? Liền không cần phải gấp gáp, các loại đại tướng quân trở lại hắn nói, ta muốn đại tướng quân dù cho bây giờ không coi ở đây cũng không bao lâu liền sẽ trở về nếu không đại tướng quân làm sao để bắt tể trận này vở kịch lớn kết thúc lão lục nhìn xem văn tư viễn người trẻ tuổi kia ánh mắt có chút sáng tỏ đột nhiên hỏi một câu lấy thiên hạ hôm nay chi thế chúng ta đại tướng quân cũng có thể hay không vấn đỉnh thiên hạ khoa hoàng bảo ngươi kỳ thật tin tưởng vững chắc đại tướng quân sẽ có một ngày có thể vấn đỉnh thiên hạ khoa hoàng bảo nhưng là ngươi hỏi như vậy ta là muốn hỏi ta đi theo đại tướng quân ra sao có lòng lão lục lông mày nhíu lại tiểu tử này dọn điều này tại sao cùng nhà hắn nhị ra không sai biệt lắm văn tư viễn lại trịnh trọng trả lời một câu ta vẫn là trả lời ngươi nhu đoạt thiên hạ muốn từng bước một đến không có khả năng nắm đội, từ xưa giành thiên hạ dễ dàng, ngồi vững vàng thiên hạ khó, tốt nhất là thuận thế mà làm, nghịch thế không thể làm. Vậy nếu như là nghịch thế đâu? Nghịch thế nghịch dụng, thuận thế thuận dụng, bắt trước khác biệt, một dạng đồng quy. Lão Lục nháy nháy mắt, đại gia, các loại nhị gia trở về, ngươi tự mình cùng nhị gia đi nói. Nói xong, lão Lục liền rời đi. Mà Văn Tư Viễn lại cười đứng lên, tướng sĩ trên dưới đều là như vậy, Dương Tương quân cũng không được tuyển, duy thuận thế mà làm, bốn. Dương chiến gặp được lý như cái này thần phạt các các chủ. Nhìn qua niên kỷ ngược lại là 30 trên lên, ngồi trên đế Trong thấy Dương Chiến tiến đến, Lãnh Đạm nhìn thoáng qua. Dương Chiến ổn quyền, tại Hạ Thần Võ Quân Dương Đại lòng, gặp qua các chủ. Lý Như Lãnh Đạm nói nói thánh nữ sự tình, "Là, thánh nữ cùng nhà ta đại tướng quân tại Thần Tông kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, đại tướng quân chiến tử." Thánh nữ cũng trọng thương ngã gục. Mới nói được nơi này, Lý Như sắc mặt biến đổi, trong đại đường nhiệt độ tựa hồ kịch liệt hạ xuống, càng có sát cơ bao phủ mà đến. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, nhưng tại ta thần võ quân y sư cứu chữa bên dưới, thánh nữ đã chuyển biến tốt đẹp, không có nguy hiểm tính mạng. Sát cơ biến mất, nhiệt độ không khí lên cao. Lý Như thần sắc dễ nhìn chút, Thánh nữ kia khi nào về? Dương Chiến thần sắc ngưng trọng, "Thánh nữ một mực bị chúng ta Thần Võ Quân bảo vệ rất tốt, không có an toàn lo lắng, bất quá, chúng ta vì bảo hộ thánh nữ cũng tổn thương không nhỏ, ngay cả ta đại tướng quân đều là bởi vì bảo hộ thánh nữ mà chết tử, đáng buồn đáng tiếc." Lý Như những mày, "Có ý tứ gì? Ta đại tướng quân có di mệnh, chúng ta Thần Võ Quân là thánh nữ bỏ ra đại giới rất lớn, thậm chí để cho chúng ta đại tướng quân." Nói đến đây, Dương Chiến một mặt bi thống, lên tiếng lần nữa, "Đại tướng quân hy vọng quý giáo có thể xuất ra ba món đồ làm bồi thường." "Cái nào ba loại?" "Thần huyết, thiên công, thánh hỏa quyết." Lý Như ánh mắt lại, Sắc cơ lại lần nữa phát ra. Dương Chiến Thần sắc bình tĩnh, trước khi đến, ta liền biết, lần này đến giữ nhiều lãnh nghĩa. Bất quá ta nếu là không thể trở về đi cũng là chuyện tốt, dù sao thánh nữ cũng có thể ở lâu chúng ta đại tướng quân, dù sao chúng ta đại tướng quân còn không có thành ra. Vô gì. Phí một tiếng, Lý Như một bàn tay đập nát trước mặt cái bàn. Dương Chiến Thờ ơ ngay một khắc này, vài thanh lợi kiếm phát ra vụ vụ, trong nháy mắt vây quanh Dương Chiến, kiếm tiêm đỉnh lấy Dương Chiến, tựa hồ sau một khắc liền có thể đem Dương Chiến đâm thành con nhím. Bất quá Dương Chiến hay là thờ nhàn nhạt nói, đồng dạng. Tại hạ cũng có thể đi theo đại tướng quân mà đi. Trong thấy Dương Chiến như vậy, Lý Như chợt cười ngươi ở bên ngoài bộ rực rỡ lời nói, tiến đến lại trước một bước dùng ngôn ngữ điều tra bản tọa đối với thánh nữ sinh tử thái độ, không ở ngoài muốn xác nhận, ta là hy vọng thánh nữ bình an trở về, hay là dứt khoát về không được, đúng không? Dương Chiến nhìn xem Lý Như dáng vẻ, lại nhìn một chút trung quanh hàn quang trong vắt lư kiếm. Dương Chiến cười nói, cũng không sao, các chủ nếu là không muốn thánh nữ bình an trở về, vậy liền giết ta, chúng ta thần võ quân sẽ mang binh cường thế hộ tống thánh nữ trở về. Vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi chết, thánh nữ liền sẽ ở lâu các ngươi đại tướng quân? các chủ là cảm thấy chúng ta rất ung đốc, chỉ có một bộ phương án. a, vậy bản toàn ngược lại là muốn nghe xem. ta chết đi, chết tại ai chi thủ, ra sao nguyên nhân, ra sao thái độ, đều sẽ chuyển về thần võ quân bên trong. đến lúc đó chúng ta thần võ quân người, tự nhiên sẽ phân biệt nên đi cái nào một bộ phương án. ngươi chết, nhưng không có người có thể giúp ngươi chuyển về tin tức. dương chiến lộ ra dáng tươi cười, có thể hay không chuyển về tin tức, cũng không cần các chủ lo lắng. cam đoan để cho ngươi có thể chân chính lĩnh hội tới hậu quả rất nghiêm trọng. tranh 4. lợi kiếm đua tiếng, sát cơ máy liệt, phản phát sắp động thủ. dương chiến cũng làm xong hai tay chuẩn bị chuẩn bị đến cái bắt giặt bắt vua. Nhưng là Lý Như chợt vỗ tay phát ra tiếng. Vài thanh vây khốn dương chiến lợi kiếm bay mất. Lý Như đứng lên, người muốn, không phải là không thể cho, nhưng là ta không làm chủ được. Dương Chiến tung cầu khí, xem ra cái này Lý Như đích thật là thánh nữ một phương vậy ai làm được chủ. Lý Như nhíu mày, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta giáo chủ, nhưng là có thể hay không nhìn thấy, ta không biết. Dương Chiến gật đầu, xin dẫn đường. Lý Như bỗng nhiên quay người, đi vào bên trong. Dương Chiến đi theo vào, lại trông thấy Lý Như dẫn hắn tiến nhập phòng ngủ. Nhìn Dương Chiến sững sờ, trên núi này không phải là thiếu nam nhân đi. Lý như vậy mà thẳng đến têu giường, chui vào rèm, bên trong liền chỉ xem thấy bóng người. Tiếp lấy, Lý Như chui ra một cái đầu, đối với Dương Chiến Hồ lên giường. Lần này, bắt hắn cho làm mơ hồ. Chương 315. Dương Chiến không có hai hợp một. Chương 315. Dương Chiến không có hai hợp một. Nhìn xem chui ra một cái đầu, rèm sau mơ hồ lộ ra Lý Như trước thấp sau đứng thẳng hình dáng nhanh lên a. Lý Như bỗng nhiên thúc dục đứng lên. Dương Chiến sững sờ. Đại gia, nữ môn nhìn này thật sự cho rằng bày xong, người khác liền phải cho nàng tới một cái mãnh hổ nhược quan. Ai cho nàng tự tin? Dương Chiến rất khinh bị Lý Như nhếch mắt, hắn ngược lại là muốn nhìn, là cái gì quỷ kế đa đoan sâu như vực sâu? Lập tức liền lên đi. Lý Như lúc này rụt trở về đến Dương Chiến đi vào thời điểm, Lý Như thế mà thay đổi thân hình, trực tiếp cho Dương Chiến cho thấy một cái lớn tảng. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy Lý Như nửa đoạn trước thân thể đã chui vào giường chiếu một bên dưới vách tường một cái hố, vẫn không quên nhắc nhở một câu, nhanh lên đuổi theo. Dương Chiến sững sờ, đi gặp giáo chủ của các ngươi, cần lén lén lút lút như vậy? Giáo chủ nơi bê quan, tất cả đều là thánh tôn người ta đều không có tư cách đi vào, chớ nói chi là ngươi, cùng. Ngươi đụng vào ta, ngươi thúc vội vã như vậy, ta cho là ngươi bỏ rất nhiều đầu, ai biết còn chậm như lỗ sen, ta nhất thời không dừng, cho ăn, đừng đánh ra mà. Ngươi, bản tọa thật muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, dù sao ta tại phía sau ngươi, ngươi nếu là đánh rắn, có hại ngươi thần phạt các các chủ tại ta Dương Đại Long Thần trong con mắt thánh hình tượng. Phanh, một cút từ phía trước đập tới. Dương Chiến trong nháy mắt lùi lại, Lý Như đá cái không lại nói nhảm, bản tọa để cho ngươi loạn tiễn suy tim. Giờ phút này, Lý Như dừng lại, đầu hạ thấp, chạy đến phía trước hướng về sau xem ra ánh mắt u uất. Tu vi không thể à? Còn có thể né tránh. Chú ý hình tượng a. Hừ. Lý Như tăng nhanh tốc độ, Dương Chiến cũng không nhanh không chậm đi theo. Cái này lại đen lại hẹp địa phương, là thật để Dương Chiến đều cảm giác toàn thân không thoải mái, chói buộc cảm giác quá mức nặng. Vạn nhất từ trước sau bắt phương thương nhọt tới, vậy hắn chính là tránh cũng không thể tránh. Con đường này cảm giác cực kỳ chậm rãi. Cũng may, Lý Như cuối cùng vẫn là giữ gìn nàng thần phạt các cát chủ thần thánh hình tượng. Chui ra cửa hang, Lý Như nhìn xem Dương Chiến. Nơi này có một đạo cửa đá, là giáo chủ nơi bế quan cửa sau. Nơi này không có mặt khác đường đi có thể tới, chỉ có thể thông qua hang động này. Ta nhìn thấy địa động có phần xiên, còn thông hướng nơi khác. Ngươi hỏi tới làm cái gì? Ta sợ lúc trở về lạc đường đi đường đi ra, vạn nhất ba chẳng ai, đảm đường không nổi a. Đó là thánh nữ điện. Dương Chiến mừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này Lý Như cùng Trần Lâm Nhi đích thật là đồng bọn. Lúc này Lý Như đi vào trước cửa đá, thời gian cấp bách, ta thần phạt các một mực bị giám thị lấy. Ngươi đến chỗ của ta thời gian quá dài, khẳng định sẽ gây nên người khác cảnh giác cùng hoài nghi. Không đúng, không phải nói thánh tôn không tại, hiện tại phượng thần giáo ngươi nói tính, ngươi sợ ai? Lý Như nhìn về phía Dương Chiến, ngươi cảm thấy ta phượng thần giáo liền một cái thánh tôn có thể làm cho ta cùng thánh nữ như vậy chú ý cẩn thận nếu bọn hắn lợi hại như vậy làm sao không dứt khoát đem bọn ngươi giáo chủ cho nói dương chiến làm ra cắt cổ động tác lý như sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh làm cản chớ có kích động ta chính là giả thiết lý như thần sắc dễ nhìn chút vừa định nói chuyện dương chiến lại đột hỏi một câu lại giả thiết bọn hắn cùng hao tâm tổn trí phòng bị ngươi làm sao không dứt khoát đem ngươi thần phạt này cắt cắt chủ cho nói đến đây dương chiến không có nói tiếp nhưng lại trên dưới quan sát một chút lý như lý như xem hiểu ánh mắt lập tức nổi giận ngươi là đến gây chuyện dương chiến thần sắc nghiêm một chút hiểu lầm Ta chính là muốn nói, ngươi như thế sợ bọn họ làm cái gì? Bọn hắn nếu không dám động tới ngươi, chỉ là dám thị ngươi, liền xem như ngươi làm ra sự tình gì, bọn hắn lại có thể thế nào? Làm sao ngươi biết bọn hắn không dám làm cái gì? Ha ha, nếu quả thật như như lời ngươi nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, vậy tại sao muốn giữ lại ngươi ngay ở trước mặt thần phạt các các chủ? Bọn hắn sở dĩ không lúc đích ngươi, chính là bởi vì bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, không dám chân chính bịt mặt, nếu không dám bịt mặt, ngươi lại lo lắng cái gì? Lý Như lại lông mày nhíu lại, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy ta đang lo lắng cái gì? Dương Chiến nhìn về phía cửa đá, chẳng lẽ ngươi cho là Giáo chủ của các ngươi không thiếu nổi, thậm chí ngươi cho là giáo chủ của các ngươi đã không có ở đây, các ngươi đã hoàn toàn không cách nào cùng Thánh tôn một phương đối kháng, ngươi cũng đang vì mình để đường rút lui. Lời này vừa nói ra, Lý Như sắc mặt trở nên không hề tầm thường nghiêm trọng, Thánh nữ nói gì với ngươi? Dương Chiến cười nói, Thánh nữ nói rất nhiều, bất quá bây giờ ta đang hỏi ngươi. Lý Như nhìn chằm chằm Dương Chiến, lại lần nữa hỏi một câu, ngươi tại Thần Vũ Quân là chức vụ gì? Một tên giáo bí. A, ngươi cái này can đảm, cũng không giống như là một tên nho nhỏ giáo bí. Vậy ngươi liền sai, chúng ta bắt tế Thần Vũ Quân từ đại tuân quân. Cho tới sĩ tốt, đều là thô bỉ võ phu, bản sự không lớn, chính là dũng khí trắng, không sợ chết, chúng ta có chút cũ lời nói được tốt, người chim chết chỉ lên trời, đầu mắt rồi bắt lớn bị mẹ, 18 năm sau lại là một đầu hào hán. Người chết vì cái gì chim chỉ lên trời? Dương Chiến sướng sở, ta hiện tại là cùng ngươi thảo luận chim vì cái gì Triều tiên vấn đề? Lý Như nhất cứ thế, ta chính là không hiểu. Dương Chiến liền không có có ý tốt giải thích cặn kẽ nói như vậy, ta chính là muốn nhìn cái mông ngươi trâu ngồi kiên định hay không? Lý Như lại là sướng sở, không khỏi quay đầu thấp mắt nhìn qua sau đó liền không có tức giận nói điều này cùng ta cái mông có quan hệ gì? úc nhật cái này phượng thần giáo người nghe không hiểu tiếng người hay là giả thuận đại gia bắt đầu giao lưu thật tốn sức, chắc không được bị tần một tiên một phương áp chế như thế biệt có đâu? bất quá lập tức lý như não hòa đạo ngươi nói thẳng hoài nghi ta chỗ đứng tiên không kiên định không được sao? ta cho ngươi biết ta không có để đường rút lui ta là không muốn cho bọn hắn lấy cớ ta thân là thần phạt các các chủ đó là giáo chủ sát phong phượng thần giáo trên dưới ai dám không thừa nhận địa vị của ta nhưng là nếu như ta làm sai chuyện liền sẽ để bọn hắn tìm tới cớ ta đứng ở nơi này. Còn có thể để bọn hắn làm việc có thể muốn chút mặt, ta nếu là không còn trưởng quan thần. Pha cát, chỉ sợ bọn họ càng là không kiêng nghệ gì cả. Nói một hơi, Lý Như tim chập trùng máy liệt, nhìn chăm chăm Dương Chiến, còn có, ngươi nói không sai, bọn hắn hay là có kiêng kỵ, chính là chúng ta giáo chủ, bọn hắn lo lắng giáo chủ một khi xuất quan, bọn hắn không tiếp nổi, nhưng là đồng dạng, giáo chủ quá lâu không hề lộ diện, bọn hắn thậm chí hoài nghi giáo chủ đã đi về coi tiền. Dương Chiến đông nhiên xem bảo, vậy ngươi cho rằng ngươi bọn họ giáo chủ như thế nào? Ta. Lý Như thần sắc đông nhiên có chút thảm đạm, ta cũng thật lâu không có liên hệ giáo chủ cũng không có giáo chủ tin tức. dù là ngươi tùy thời có thể đến nay nơi này. đối với, cho nên ta nói cho ngươi, ta không làm chủ được. ta có thể mang ngươi tới gặp giáo chủ, nhưng là có thể hay không nhìn thấy, ta không biết. dương chiến như mày, vậy bọn hắn không có tìm cơ hội dò xét giáo chủ hư thực lý như chỉ vào cửa đá, đừng nhìn chỉ là một đạo cửa đá. nơi này có thần của ta thần uy gia trì, chỉ có giáo chủ cùng thần của ta chúc phúc người, mới có thể ra vào, nếu không không có giáo chủ chuẩn đồng ý vào không được. hiện tại không ai biết hiện tại giáo chủ ra sao. dương chiến nhìn xem lý như hành động như vậy, giống như không giống lời nói dối thánh nữ cũng không thể đi bảo. Ngươi vì cái gì hỏi nàng?" Dương Chiến mở miệng nói, tùy tiện hỏi một chút, dù sao thánh nữ hẳn là rất đặc biệt. Cái này thánh nữ thế nhưng là có thể xuất ra thần dụng người, hẳn là có thể rõ ràng mới đối tại nửa năm trước, thánh nữ đi vào qua một lần. "Quả nhiên a." Thánh nữ kia không nói giáo chủ như thế nào. Lý Như có chút buồn bực, nàng cái gì đều không có nói cho ta biết, ta cảm thấy nàng không tín nhiệm ta, lại hoặc là giáo chủ cho nàng cái gì mật lệnh, không để cho nàng có thể đối ngoại nói. Nói đến đây, Lý Như mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Ngươi khẳng định tại thần vũ quân bên trong địa vị không thấp, ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều hơn một chút, trên thực tế, Trần Lâm Nhi là có thể tùy ý ra vào nơi này, nhưng là 3 tháng trước, Trần Lâm Nhi mất tích, về sau mới biết được, lại bị các ngươi đại hạ chụp tới, vì thế ta còn bí mật phái người hy vọng nghĩ cách cứu viện thành nữ, ai biết phái đi ra người, một cái đều không có còn sống trở về, ta cũng không dám tùy tiện rồi. Đi, nếu không ta sợ là cũng không về được. Cho nên, mặc kệ mục đích của ngươi tới đến cùng là cái gì, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn thành nữ, nếu như không gặp được giáo chủ, lấy không được thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ bí mật an toàn đưa ngươi xuống núi, nếu không, bọn hắn sợ rằng sẽ muốn mạng của ngươi, dùng cái này ra hại thành nữ, ngươi an toàn sau khi trở về hy vọng ngươi đem trên núi này sự tình nói cho thánh nữ, để thánh nữ chính mình phán đoán. Dương chiến phát hiện, cái này Lý Như là thẳng thắn, nhưng là dưới chân núi, Trần Lâm Nhi lại rõ ràng là muốn hắn bại lộ thân phận, như đồ làm loạn a. Dương chiến nhìn về phía cửa đá, phiền phức các chủ bẩm minh giáo chủ của các ngươi đại nhân, có gặp hay không ta, liền nhìn giáo chủ của các ngươi. Lý Như tiến lên, tay nắm bấm quyết, đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt quang trạch, điểm chỉ tại trên cửa đá điểm một cái, dừng lại một lát, vừa vội gấp rút điểm hai lần, cuối cùng lại dừng lại một lát, dồn dập điểm ba lần. Dương chiến thấy rõ, nàng điểm cái này mấy lần, mỗi một cái trên cửa đá đều sẽ tạo nên mấy phần kỳ dị gọn sóng, phảng phất có một tầng màn sáng trong suốt bao phủ cửa đá. tiếp lấy, lý như ôn quyền, giáo chủ, thánh nữ bị thần vũ quân khống chế, hiện nay phái người đến trao đổi. nói xong, lý như lại thuật lại một lần, lần này tăng thêm một câu, thỉnh giáo chủ ban thượng phát chỉ. bất quá bên trong không có một chút động tĩnh. lý như mãn mặt thất vọng, ngươi nhìn, giáo chủ không có một chút đáp lại, nói thật ra, ta thật rất lo lắng. dương chiến một mực nhìn lấy lý như, giống như là tính tình thật đã ngươi lái như vậy thành bố công, vậy ta cũng cùng ngươi nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, chỉ cần ta sống trở về thánh nữ tuyệt đối an toàn không lo, thậm chí ta thần vũ quân còn có thể bảo hộ nàng không nhận một số người tổ đường. Bất quá ta có một câu, hay là muốn hỏi một câu. Người nói, nếu như giáo chủ của các ngươi về có tiên, làm sao bây giờ? Lý Như ngược lại là không có nổi giận, cực kỳ nghiêm trọng, cái kia phượng thần giáo sẽ đại loạn, thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Dương Chiến nghĩ đến chính mình hiểu biết một chút phượng thần giáo nội bộ phe phái cùng giáo nghĩa chi tranh, phượng thần giáo nội bộ chia làm hai phái, một phái là lấy phượng thần duy nhất, khi để phượng thần thần quang chiếu dọi thiên hạ chúng sinh, chính là lấy tần một tiên cầm đầu một phái. Dạ tâm mừng mừng, muốn để thiên hạ chúng sinh đều thần phục tại phượng thần thần quang bên dưới, mà đổi thành bên ngoài một phái, thì là giáo chủ phái này. Nếu như nói tần mục tiên một phương đại biểu cấp tiến, như vậy giáo chủ một phương này ngược lại là bảo thủ. Giáo chủ phái này liền cho là phượng thần là phượng linh tộc thần, không cần ép buộc người khác thờ phụng, mà phượng thần giáo cũng chỉ cần tôn kính phượng thần liền tốt. Phượng Lâm Quốc triều đình tục sự cực ít đúng tay. Dương Chiến nghĩ tới những thứ này, con mắt hơi khép đứng lên. Nếu là tần mục tiên một phái cầm quyền, cái kia phượng thần giáo sợ là sẽ phải triệt để khống chế Phượng Lâm Quốc triều chính, quân đội, Phượng Lâm quốc sẽ cực kỳ hiếu chiến, chiến loạn thay nhau nổi lên đúng vào lúc này, Lý Như cùng Dương Chiến trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, Lý Như hơi biến sắc mặt, không tốt, bị phát hiện, chúng ta đi. Lý Như trong nháy mắt bắt lấy Dương Chiến, đem Dương Chiến đẩy hướng cửa hàng người đi mau, đi mặt khác một đầu phân nhánh. Không nghĩ tới, sự đáo lâm đầu, Lý Như thế mà còn vì chính mình bận hậu. Nhìn đến đây, Dương Chiến đều cảm thấy có chút ý tứ. Bất quá, trong đậu cầu, trong đậu cầu, nhưng cũng truyền ra một thanh âm đi không nổi, Lý Như, ngươi cái này cấu kết ngoại nhân mưu đồ làm loạn, ngươi cái này thần phạt các các chủ, là muốn phản bội thần của ta. Nghe được thanh âm này, Lý Như quay đầu, nhìn về phía cửa hàng. Sắc mặt có chút khó coi. Cùng lúc đó, thông đạo hai phe đã đi tới không ít đem Lý Như cùng Dương Chiến Triệt để ngăn ở cạnh cửa đá Lý Như, ngươi phải bị tội gì? Phải bị tội gì? Từng tiếng quát lớn âm thanh, ở trong thông đạo này giống như tiếng sấm, chấn nhiếp tâm thần. Lý Như sắc mặt càng tái nhợt. Một tên người mặc phượng văn dắt chủ, nữ tử cao gầy, dẫn theo một thanh cử kiếm, thân kiếm có phượng hoàng ấn ký, lãnh lạm đi lên phía trước. Nhìn xem Lý Như, thần phạt các các chủ bên trong thông ngoại địch, phản bội thần của ta, phải bị tội gì? Lý Như nhìn chầm chầm nữ tử, trầm tĩnh, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội giáo chủ. Trần tĩnh lãnh đạo nói bản thống lĩnh thân là thần vệ thống lĩnh, hết thảy đều là thủ vệ phượng thần giáo, thủ vệ thần của ta. Đúng vào lúc này, trần thống lĩnh, tộc trưởng có lệnh, không cần nhiều lời, toàn bộ cầm xuống. Đây là trong mật đạo truyền ra thanh âm. Ngay tại thanh âm xuất hiện một sát na, một cái đầu dẫn đầu xuống ra. Bất quá, một cây đao, chợt chém xuống lớn mật, dít lên một tiếng. Dương chiến đao nhưng không có một chút trần chờ ẩm van chém xuống, một cái thông huyền thượng phẩm cảnh cao thủ, cứ như vậy hộ thể chân khí bị phá, đầu lăn xuống đến, máu tươi phun tung tuế mà ra, mười phần quan. Trần tĩnh ngược lại là rất tỉnh táo chỉ là vây mà bất động phản vật người phải chết, cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Dương Chiến cao mày nói, tộc trưởng này là vượng linh tộc tộc trưởng. Lý Như trông thấy Dương Chiến nhất đau liền chém giết thần lạc hậu sai tới thông huyền cảnh thượng phẩm cao thủ, cũng có chút giật mình ngươi. đối với chính là tộc trưởng. Dương Chiến minh mạch, chắc không được lợi hại như vậy, dám cùng phượng thần giáo giáo chủ đối địch. Ta tận lực giúp ngươi giết ra một con đường, có thể hay không đảo tẩu, phải xem ngươi rồi. coi trưởng trần tĩnh kiếm trong tay. nôn nụt, Lý Như trên thân chân khí bành trướng. bất quá giờ khắc này, trần tĩnh trong tay cử kiếm chật chẽ tới, mang theo gần như lực lượng vô địch, càng hình như có tiếng vượng hót ngòa tảo. Cái này kiếm gì? Phượng Minh kiếm. Ngoa đảo, tám đại thần vật một trong, mạnh nhất công sát vượng minh kiếm. Thật cương đại sắc ý, lực lượng thật là cương đại. Dương chiến hoàn toàn không dám dấu giấu. Dốt. Thánh vao cảnh huyết khí, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, trong tay phong đao, đao minh mãnh liệt. Mà Lý Như trên thân vậy mà toát ra kim quang nhàn nhạt, vài thanh bảo kiếm, toàn bộ ra khỏi vỏ, nên tiếp vượng minh kiếm. Dương chiến cùng Lý Như liên thủ chống lại. Nhưng là một kiếm này nhìn như chậm chạm, kỳ thực làm cho không người nào có thể tránh né, phản phất hai người bọn họ hai bên, bị bức tường vô hình đứng vững. Vậy anh, Dương chiến phong đao vậy mà biến mềm dẻo như là nhuyễn đao một dạng lất lư, Lý Như mấy thanh phi kiếm tất cả đều bị chém xuống, bất quá hai người tất cả đều bị đẩy lui, Lý Như đâm vào trên cửa đá, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, vội vàng bay đầu nhìn về phía Dương Chiến, một câu thức ra, mặc kệ ngươi có chết hay không, không thể thương tổn Thánh Nữ. Nhưng là lời còn chưa dứt, Lý Như lại mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, cầm trong tay phượng minh kiếm Trần Tĩnh cùng cao thủ khác đều lộ ra một bộ gặp quỷ thân sắc, bởi vì Dương Chiến không có, Lý Như gấp, Dương Đại Long, ngươi ở đâu? Kết quả, Lý Như trông thấy Trần Tĩnh nét mặt của các nàng. Tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía phía sau nàng cửa đá, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn tiến vào. Chương 316, Trên vách đá đối thoại. Chương 316, Trên vách đá đối thoại. Dương Chiến như là đứng tại lớn như vậy rơi xuống đất pha lê trước, đương nhiên, khối này rơi xuống đất pha lê là đờ lưỡng. Dương Chiến nhìn xem bên ngoài giật mình lý như Trần Tĩnh bọn người, các nàng xem không thấy chính mình. Giờ mới hiểu được, chỗ này vị tường đá, bất quá là một đạo trướng nhấp pháp. Mà hắn, vừa rồi thế mà lui hai bước, một cước liền đạp tiến đến, không có chút nào một chút trở ngại, chỗ này vị gia chỉ thần uy trấn pháp. Với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Dương Chiến suy đoán, 89 phần 10 cùng Trần Lâm Nhi cho hắn thần dụ có quan hệ. Dù sao, hắn nhưng là tám dựa qua phượng thần thần huy nam nhân. Lúc này, Dương Chiến quay đầu, nhìn xem cái này mười phần đơn sơ bế quan nơi trốn. Một cái bộ đoạn, một chiếc giường ngọc, liền không còn có cái gì nữa. Không sai, nhìn một cái, không có cái gì. Nào có cái gì giáo chủ, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có trông thấy. Dương Chiến tiến đến trong nháy mắt liền đem nơi này nhìn cái rõ ràng. Lập tức, Dương Chiến bỗng nhiên đưa tay hướng ra phía ngoài. Ngay một khắc này, Khi Dương Chiến trông thấy bên ngoài người sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên hắn thật có thể tự do xuất nhập nơi đây. Tiếp lấy, Dương Chiến liền mở miệng, Trần Thống Lĩnh, giáo chủ của các ngươi hỏi ngươi, ngươi là phượng thần giáo Thống Lĩnh, hay là phượng linh tộc tộc trưởng hộ viện? Dương Chiến thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài, Trần Tĩnh sắc mặt cũng thay đổi lại biến. Rốt cục, Trần Tĩnh ung quyền, thuộc hạ không dám, còn xin giáo chủ thứ tội, là tộc trưởng nói lý các chủ có bên trong thông ngoại địch hiểm nghi. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, giáo chủ nói, ta cũng làm cho cái này Dương Đại Long tiền đến, có phải hay không ta cái này phượng thần giáo giáo chủ cũng là bên trong thông ngoại địch? Trần Tĩnh đột nhiên quỳ xuống thỉnh giáo chủ giáng tội. Dương Chiến không nghĩ tới, giáo chủ này danh nghĩa uy nghiêm như trời ạ cái này Trần Tĩnh, vừa rồi cái kia vô địch phong thái, Dương Chiến cũng làm 10 phần thưởng thức. Nhìn xem cái kia một thân chiến giáp màu vàng, tư thế yên ngang, cũng không biết kim giáp bên dưới có phải hay không có con. Bất quá, Dương Chiến nhìn xem Trần Tĩnh trong tay cự kiếm, ân, thanh kiếm này liền rất phù hợp khí chất của hắn. Dương Chiến con ngươi đảo một vòng, nghiêm túc nói, "Giáo chủ nói, nghệ tình còn không có tạo thành không thể vãn hồi sai lầm, biết quay đầu là bờ, cũng thủ vệ Phượng thần giáo, phụ dưỡng thần của ta nhiều năm." Lần này liền tha cho ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bất quá Phượng Minh kiếm ngươi đã không có tư cách nắm trong tay. Trần Tĩnh giật đầu, thuộc hạ biết tội, tạ giáo chủ Quân Dung. Nói xong, Trần Tĩnh đứng dậy, hai tay dâng Phượng Minh kiếm mà đến. Dương Chiến trong lòng vẫn là có chút kích động nhỏ, tám đại thần vật bên trong lớn nhất sắp phản ấn, càng xem càng phù hợp khí chất của hắn. Nhưng là, Trần Tĩnh chợt mở miệng, "Giáo chủ vì sao không tự mình bảo cho biết?" Dương Chiến không nghĩ tới, gia hỏa này bắt đầu hoài nghi. Bất quá lý như bỗng nhiên quá lớn, "Trần Tĩnh, ngươi còn dám ngỗ nghịch giáo chủ ý chỉ?" Giáo chủ không muốn cùng người tội nhân này nói nhiều một câu, vẫn không rõ. Trần Tĩnh há to miệng, cắn răng nói: giáo chủ, thuộc hạ biết tội, tuyệt không tái phạm. Nói xong, Trần Tĩnh hai tay đem Phượng minh kiếm đưa tới Dương Chiến Vươn đi ra trong tay một nhiên. Ông muốn? Dương Chiến cái tay còn lại bên trong phong đao, vậy mà rung động đứng lên, đao minh trận trận, mãnh liệt sát khí cũng tự động phát ra. Chưa bao giờ có biến hóa, để Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì, Dương Chiến phảng phất cảm thấy một cô oán khí. Ngọa Tạo, rất nhiều người, tây đao này thành tinh. Dương Chiến nhìn một chút vượng minh kiếm lại nhìn một chút bội chính mình vào sinh ra tự phong nào, Thịt đau mở miệng, giáo chủ nói, "Lý Như, thanh thần kiếm này, ngươi đến chấp trưởng." Lý Như diện lộ vui mừng, lúc này ổn quyền, tạ giáo chủ tín nhiệm. Lý Như đưa tay đem Phượng Minh kiếm tiếp tới. Trần Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, vì sao giáo chủ cũng không đúng lý các chủ tự mình hạ chỉ? Lý Như cầm trong tay Phượng Minh kiếm, khí thế trong nháy mắt liền không giống với lúc trước làm cản, giáo chủ nể tình ngươi là phượng thần giáo làm rất nhiều chuyện, mới đặc xá ngươi cái này phản giáo chi tội, còn không tạ ơn, còn dám lỗ mãng." Dương Chiến bỗng nhiên há mồm, liền phun ra một chữ, ẩn chứa uy nghiêm sát khí, "Lan" bất quá một chữ này, lại là thanh âm nữ tử. Lập tức, Trần Tĩnh cùng nàng mang tới người, lại lần nữa quỳ xuống, cũng không dám lại mày may chất vấn. Chúng thuộc hạ cáo lui. Dương Chiến méo méo yếu hầu, "Mẹ nó, cái này nắm ra nữ tử thanh âm đối với hắn một cái tháo hán tử mà nói, vẫn có chút khó khăn. Hắn cũng chưa từng nghe qua Phượng Thần giáo giáo chủ thanh âm, tự nhiên là học không giống. Bất quá, một chữ, liền không dễ dàng để cho người ta phân biệt, còn rất có lực ý hiếp. Cái này không, Trần Tĩnh mang theo một đám người, sáng xỉ đi. Bất quá lúc này, Lý Như cũng quỳ gối trước cửa đá, "Giáo chủ, thuộc hạ Lan" Dương Chiến lại lần nữa nắm ra nữ tử quát lớn âm thanh, Lý Như diện sắc chỉ trệ, đành phải rời đi. Lần này, thanh tĩnh. Dương Chiến nghe Trần Lâm Nhi nói, Thiên Công cùng Thánh hỏa quyết nửa bộ sau đều tại giáo chủ trong tay. Hiện tại người mặc dù không gặp, nhưng là đồ vật nói không chừng ngay tại bế quan này chi điện. Dương Chiến lúc này liền bắt đầu lục lọi. Mặc dù một chút liền có thể nhìn cái thông thấu, nhưng vạn nhất nơi này còn có cơ quan hút tối đâu. Nhắc tới cũng kỳ, đem vợ Minh kiếm cho Lý Như, trong tay hắn phong đao liền yên tĩnh sủ dưới. Nghĩ kỹ lại, phong đao đi theo chính mình tầm 10 năm, bề ngoài không nhiều làm biến hóa, nhưng lại là bất khả tư nghị nhất. Phong đao lưới đao xưa nay không quyển, cũng không có chữa trị qua. Lại có chút mềm lẹo, không gặp qua vừa dễ gãy, thần võ đao cũng coi là hảo đao, tại phong đao trước mặt một đao liền có thể chém nước, mẫu chốt là phong đao còn sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Trên tay hắn, theo giết càng nhiều người, phong đao trên người sát khí ngược lại là càng ngày càng dày đặc. Bây giờ, cây đao này lại có chút giống là có linh tính. Chẳng lẽ cây đao này thật sự có thể tiến hóa? Bất quá nghĩ đến cây đao này là sư tôn hắn cho hắn, cái tiêu ngược lại là phát sinh cái gì đều không dám lạ. Dù sao, sư tôn xuất thủ, hẳn là tinh phẩm. Lúc này Dương Chiến ngược lại là không để ý đến. Năm đó sư tôn hắn đem cây đao này ghét bỏ như là ném rác rưởi một dạng ném cho hắn. Bởi vì Dương Chiến đã nằm ở Ngọc sàng Thượng, chính nhìn xem Ngọc sàng Thượng Phương vách đá. Trên vách đá viết không ít chữ. Câu đầu tiên: Vạn cổ Thiên Thu Thần Vi tôn, ai hiểu Tiên Đạo nhiều xa vời. Ngoài ra còn có một nhóm, rõ ràng không phải cùng là một người chỗ sách. Thân đạo có cuối cùng, Tiên đạo khó có phương. Như nghiệm đường rút lui, công thành càng xa vời. Dương Chiến tiếp tục xem xuống dưới. Thoại Phong liền thay đổi. Lại là người đầu tiên chỗ sách, lão bất tử, không biết xấu hổ trộm được nơi này. Người thứ hai lại viết một câu. Tránh ta làm gì? Người thứ nhất khả năng chính là phượng thần giáo giáo chủ. Giáo chủ lại viết một câu, bản giáo chủ một mực tại, chính là lúc ngươi tới, bản giáo chủ không có ở, nếu không đem ngươi hai tay cho chặt đi xuống. Người thứ hai lại lần nữa viết câu, vậy được, ước định cái thời gian. Giáo chủ lại viết, không thèm để ý ngươi. Tiếp lấy, người thứ hai lại viết câu, ta liền nhìn ngươi muốn tránh ta tới khi nào. Nhưng phía sau liền không có. Dương Chiến cảm giác, đây cũng là phượng thần giáo giáo chủ cùng cái này tự tiện xông vào tiến đến người nào đó yêu hận tình cứu. Bất quá cái này người thứ hai có thể xuống tới cũng thuộc về thực lợi hại, có thể làm cho phượng thần giáo giáo chủ tránh né, lợi hại hơn. Nói cách khác, phượng thần giáo giáo chủ không phải xảy ra chuyện gì, mà là mẹ nó không biết chạy đi đâu trốn đi. Dương Chiến có chút thất vọng. Như vậy xem ra hắn muốn cầm đến thiên công cùng thánh hỏa quyết nửa bộ sau sự tình, chỉ sợ hy vọng mong manh. Dương Chiến trực tiếp dùng phong đao ở phía trên khắc hỏa một câu, ta đến cũng. Tiếp lấy, ngồi tại bên giường, dùng phong đao đem bù đoàn đẩy ra. Dương Chiến sử sở, hắn thế mà không có kích động. Tiếp lấy, Dương Chiến ngồi xuống, đưa tay chạm đến bù đoàn. Khá lắm, còn tưởng rằng là mềm, nguyên lai cứng. Ngồi lâu, không cần cái mông. Dương Chiến trong nháy mắt dùng phong đao đâm vào bồ đoàn dưới đáy, sau đó có chút dơ lên. Tiếp lấy, một mặt vết đá, vậy mà đổ động. Dương Chiến đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một mặt vết đá vậy mà rời đi. Một bóng người ngồi ở bên trong, tóc hai bù sủ, không có chút nào khí cơ. Chương 317, Giáo chủ. Chương 317, Giáo chủ. Trần Lâm Nhi tỉnh lại, trong nháy mắt ngồi dậy đã nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm đang theo dõi nàng. Trần Lâm Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, chỗ nào không nhận ra là Thôi Hoàng hậu. Thôi Hoàng hậu phát hiện Trần Lâm Nhi tỉnh lại, trong nháy mắt xuống tới thoát một cái, bị hủ Trần Lâm Nhi vội vàng giúp về phía sau. Thôi Hoàng hậu há mồm, cái kia bốn khỏa răng nanh, để Trần Lâm Nhi hốc mắt đều đỏ đứng giết ta, ta là Dương Chiến Bằng Hưu. Thôi Hoàng hậu duỗi ra một bàn tay, nắm Trần Lâm Nhi cánh tay, tiêm lợi móng tay, đâm vào Trần Lâm Nhi cánh tay. Trần Lâm Nhi cũng không dám tiêu đau, đành anh phải nói, ta là Dương Chiến Bằng Hưu, ngươi không thể thương tổ ta. Thôi Hoàng hậu đỗng nhiên buông lòng tay ra, sau đó cứ như vậy nhìn chậm chậm Trần Lâm Nhi để Trần Lâm Nhi sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Trần Lâm Nhi trong mắt nhiên phát ra một sợi ánh sáng vàng kim đây, lại tại giờ khắc này thôi hoàng hậu tựa hồ cảm giác được cái gì một bàn tay vỗ xuống trần lâm nhi thân thể nghiêng một cái đầu tựa vào trên mặt đất vừa tỉnh lại trần lâm nhi lại lần nữa cho mắt hôn mê đi không biết qua bao lâu trần lâm nhi lại lần nữa sau khi tỉnh lại liền hấp thu giao hấn không dám dùng mắt vàng chỉ là nhìn xem tôi hoàng hậu tôi hoàng hậu dương chiến gặp nguy hiểm tôi hoàng hậu lại lần nữa đụng lên đến nhìn chăm chăm trần lâm nhi trần lâm nhi nuốt ngụm nước miếng phát hiện tôi hoàng hậu không có gì động lại lần nữa nói thật không có ta dẫn đường dương chiến tại phượng thần dậy rất nguy hiểm chúng ta bây giờ muốn đi cứu hắn tôi hoàng hậu há mồm phát ra hai đạo thanh âm cổ quái, Trần Lâm Nhi tự nhiên không hiểu, thôi Hoàng hậu cũng không có lại nói cái gì. Bất quá Trần Lâm Nhi lên tiếng lần nữa, thật, chúng ta không đi nữa cứu Dương Chiến, sẽ trễ, ngươi cũng không muốn trông thấy Dương Chiến chết đi. Thôi Hoàng hậu tựa hồ đang trầm tư, con mắt màu đỏ ngầm lấp lóe. Tiếp lấy, Thôi Hoàng hậu đống nhiên chỉ hướng trên núi. Trần Lâm Nhi mắt sáng lên, tốt, ngươi theo ta đi, chúng ta đi cứu Dương Chiến. Thôi Hoàng hậu không có gật đầu cũng không ngần đầu, cũng chỉ là nhìn xem Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi đứng dậy, theo bản năng muốn trên núi cất bước. Thôi Hoàng hậu cũng không có động tĩnh, Trần Lâm Nhi gan lớn chút, trực tiếp hướng về trên núi đi thôi hoàng hậu cũng động nhắm mắt theo đuôi đi theo đơn giản chính là trần lâm nhi bước một bước nàng liền bước một bước cơ hội cùng trần lâm nhi đồng bộ đột nhiên trần lâm nhi đưa lưng về phía thôi hoàng hậu trong mắt trực tiếp bạo phát ra ánh sáng vàng kim lộng lây thần hành. với anh trần lâm nhi tốc độ đột nhiên bộc phát trong chốc lát vậy mà liền không thấy tung tích lưu lại tựa hồ có chút ngậm thôi hoàng hậu bất quá một lát thôi hoàng hậu hướng phía bên trái lóe lên mà đi không lâu tại trong núi rừng chuyến ra trần lâm nhi tiếng kinh hô ngươi sao có thể tìm tới ta a ta không chạy a bốn phượng thân dè một chút chủ nơi bế quan Dương Chiến trông thấy một bóng người, là thật bị kinh dị một chút. Bất quá người này không núc đích, giống như chết một dạng. Dương Chiến dẫn theo phong đao, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đến gần một chút, đã nhìn thấy đây là một nữ nhân, tóc hai rối bởi, ngồi xếp bằng. Chủ yếu nhất là, trên người y phục đều đã tràn đầy cho bụi, giống như rất nhiều năm cũng không có động qua một chút. Dương Chiến đi tới gần, nhìn xem trong mật thất này người. Dương Chiến dùng phong đao lưỡi đao đi đẩy ra nữ nhân này tóc. Phong đao vừa đẩy ra nữ nhân tóc, lại trông thấy một đôi không có chỏng trắng mắt con mắt, chính đen thâm theo dõi hắn. Dù là Dương Chiến thi sơn huyết hải đều nằm đến đây cái này bất thình lình trông thấy đôi mắt này cũng thuộc về thật tâm đầu giờ mình gần như đồng thời dương chiến đao trực tiếp liền đặt ở nữ nhân trên cổ đường đậu không phải vậy đao của lão tử không nhờ người nữ tử không núp đích nhưng là cặp kia khiếp người hai mắt để dương chiến cũng không khỏi cảm giác có chút tê dại ra đầu thế nhưng là trên thân người này lại không có chút nào một chút khí cơ thật giống như là người chết một dạng dương chiến nhíu mày người đến cùng là người sống hay là người chết rốt cục nữ nhân này có động tĩnh lắc lắc cổ vậy mà phát ra kèn két vang dương chiến nghe ra đầu đều có chút tê dại đường lộn xộn không phải vậy đao của Lão Tử đúng vậy nhận thức nữ tử lại dương đầu lên tóc tử trên mặt tả ra lộ ra một tấm lúc đầu nhìn rất đẹp nhưng là bị một đôi đen thui có chút khiếp người con mắt làm hỏng hết thể mỹ cảm lại đối bản giáo chủ bất kính. mặc dù giọng của nữ nhân hơi khô chát chát nhưng lại tràn đầy lành ý Dương Chiến Nữu Mày ngươi là giáo chủ chẳng lẽ ngươi là giáo chủ cái này ngươi con mắt này đem tối con mắt mới có thể thấy rõ thế gian bản chất Dương Chiến Nữu Mày người giáo chủ kia thấy rõ thế gian này bản chất không có đều là hư ảo Dương Chiến nở nụ cười rời đi phong đao giáo chủ ta là thần vũ quân người lần này đến là muốn dùng các ngươi thánh nữ đổi lấy một ít gì đó. Thánh nữ tại trên tay người, không sai, chỉ cần ta cầm tới thư ta muốn, thánh nữ liền có thể bình an trở về. Muốn cái gì? Thân huyết, thiên công nửa bộ sau, thánh hỏa quyết nửa bộ sau. Giáo chủ nghe nói như thế, cái kia một đôi đen tuyển con mắt, lại chớp chớp. Tiếp lấy, giáo chủ vô vỗ trên người mình bụi. Lúc này mới lên tiếng, ngươi cùng độc cô thượng tiên là quan hệ như thế nào? Ách. Dương Chiến Đông Nhiên nghĩ đến cái kia trên giường ngọc đá vương trên mắt chữ. Dương Chiến nghiêm túc nói, ta không biết cái gì độc cô thượng tiên. Giáo chủ lại lần nữa dương mắt lên. Lanh Uu nhìn chằm chằm Dương Chiến trên người người Thiên Công ký tức, chẳng lẽ là tự học. Ha ha, giáo chủ tuệ nhãn, là chúng ta đại tướng quân truyền thụ cho ta, ta là thần vũ quân một tên giáo quý, ta gọi Dương Đại Long. Giáo chủ vẫn như cũ ngồi, nếu không biết độc cô thừa thiên, vậy cũng đừng nghĩ Thiên Công cùng Thánh hỏa quyết nửa bộ sau. Lúc này, giáo chủ thanh âm càng phát ra mượn mã, thiếu đi vừa mới bắt đầu khô khốc. Dương Chiến trong đầu hiện hiện trên vách đá cách không đối thoại. Dương Chiến kiên định lắc đầu, ta không biết độc cô thừa thiên, nhưng là ta là đại biểu thần vũ quân đến cùng giáo chủ giao dịch, giáo chủ không hi vọng Thánh Nữ bình an trở về. Giáo chủ nhà nhạt nói, nàng không phải đã đến Phượng Linh Sơn. Dương Chiến lập tức nhíu mày, cảnh giác phần phần. Giáo chủ lộ ra dáng tươi cười, chỉ là cười lên có chút thâm trầm nếu đến Phượng Linh Sơn, bản giáo chủ đương nhiên sẽ không để nàng xảy ra vấn đề, về phần ngươi, không biết độc cô Thượng tiên, vậy liền chết đi coi như xong. Ách, ta biết độc cô Thượng tiên. Oanh. Một tiếng vang minh, Dương Chiến trực tiếp liền bay ra mặt đất. Thế lăn trên đất, Dương Chiến nổi giận. Nhận biết còn bị đánh. Sư tôn hắn mặt không đủ lớn a. Chương 318. Miệng phun hương thơm. Chương 318. Miệng phun hương thơm. Phượng thân dậy một chút chủ Trần anh nhìn cũng chưa từng nhìn bị đánh bay đến ngoài mật thất Dương chiến một chút chỉ là tự mình nuốt bụi bặm trên người đồng nhiên thổi lên một trận yêu phòng những cái kia đập xuống cho bụi trong nháy mắt đã bị cuốn đi ra Dương chiến bị phun ra một mặt một mặt ghét bỏ nữ nhân này so với hắn còn lỗi thôi dù sao Dương chiến cảm thấy Nương môn nhi trên thân liền nên thơm nào ngạn. Trần anh bằng nhược không người dỗi lưng một cái lúc này mới tùy ý sắp tán loạn tóc nhói một cái lại lộ ra cái kia một đôi đen tuyền con mắt quá đen đen giống như hai cái muốn nuốt người lôi đen bất quá hẳn là sẽ không đến bệnh đục tinh thể tiếp lấy Trần anh lại ngáp một cái. Dương Chiến liền kinh ngạc trông thấy, Trần Anh hai mắt màu đen bộ phận tại co vào, tiếp lấy lộ ra tròng trắng mắt, một lát liền bình thường. Ngoa tảo, "Khan lần này tới, còn có thể như thế có co vào con ngươi." Mất quá lúc này, Trần Anh con mắt không có khiếp người dáng vẻ, nhưng là hai mắt rất có thần đương nhiên, Dương Chiến lúc này mới phát hiện, nữ nhân này thế mà nhìn qua tuổi không lớn lắm. Theo Lý thuyết, bà nương này hẳn là lao thái bà mới đối, dù sao Dương Chiến đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua Bích Liên như thế tuế nguyệt ở trên người nàng vô hiệu nữ nhân. Tại Trần Anh tự mình chỉnh lý chính mình thời điểm, Dương Chiến đã bất động thanh sắc thối lui đến vào địa phương, chỉ cần một bước liền có thể lui ra ngoài. Bất quá Trần Anh đầu cũng không nhắc, chính hệ Nai lưng, đống nhiên nói câu, "Hiện tại bản giáo chủ tỉnh, dù cho trên người người già chỉ thần dụ, cũng ra không được, đừng làm những tiểu tâm tư kia." Dưỡng Chiến đưa tay hướng về sau thọc một chút, quả nhiên cứng rắn lại cứng chắc. Dưỡng Chiến vừa rồi trong lòng cũng đang suy đoán, nữ nhân này cùng sư tôn hắn là tình huống như thế nào? Lúc đầu nói muốn giết hắn, nhưng là nghe hắn nói nhận biết độc cô trợ tiền, cũng liền bị đánh một cái mà thôi. Thậm chí, Dưỡng Chiến cũng không có cảm giác đến trên thân nữ nhân này sắc cơ. Dương Chiến uống quyền, cười nói, tiền bối, tại hạ lần này đến không có ác ý, không ở ngoài chính là muốn cầm hồi vốn đến chính là chúng ta Thánh hỏa Điện đổ vật. Trần Anh rơi lên con mắt, ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào Dương Chiến trên thân, để Dương Chiến cảm giác giống như bị nhìn sạch sành xanh, xanh. Nữ nhân này sẽ không cùng có Trần Lâm Nhi thủ đoạn đi. Trần Anh nhìn Dương Chiến hồi lâu, lúc này mới nói câu, độc cô thượng tiên đồ đệ. Vạn bối chính là cái này độc cô thượng tiên cũng là không phẳng khoáng, chỉ biết là hắn thu chút đồ đệ, nhưng là một cái đều không có lộ ra qua danh hào, cho nên nói bản giáo chủ luôn luôn xem thường ngươi cái kia giấu đầu lộ đuôi sư tôn. Dương Chiến nhũ mày, nói ta có thể nói sư tôn ta. Thôi, dù sao nhà mình sư tôn cũng bất tranh khí, tu vi cao như vậy cũng không thể đem Thánh hỏa điện công pháp đoạt lại đi. Hoàn toàn chính xác nên xem thường. Bất quá Dương Chiến vẫn có chút thưởng thức sư tôn hắn lão đầu kia năng lực, tiêu mễ mễ thế mà có thể sở đến nữ nhân này bế quan nơi trốn, hay là biết tròn biết méo. Trần Anh gặp Dương Chiến không nói lời nào, hư lệnh nói, cút đi. Bản giáo chủ lười nhắc cùng tiểu bối chấp nhận. Dương Chiến lông mày nhíu lại, lăn là có thể, nhưng là đồ vật không có cầm tới, đây không phải là tôi công bận rộn sao? Nhìn Trần Anh một chút, Dương Chiến ánh mắt lợn Giáo chủ là thật sự cho rằng thánh nữ có thể bình an trở về. Không phải mới vừa nói, Trần Lâm Nhi ngay tại Phượng Linh Sơn. Dương Chiến gật đầu, đối với hoàn toàn chính xác tại Phượng Linh Sơn, người giáo chủ kia vì cái gì cho là nàng liền có thể bình an trở về. Trần anh khỏe miệng hơi bệnh, biết vì cái gì người sư tôn chỉ dám tại bản giáo chủ không có ở đây thời điểm vụn trộm tới sao. Dương Chiến cũng cảm giác mặt mũi không ánh sáng, lao đầu này, còn không có hắn có chí khí đâu. Tốt xấu, trước mắt bà nương này tại, bản tướng quân cũng tới. Mặc dù nghĩ như vậy, Dương Chiến hay là lộ ra dáng tươi cười, giáo chủ tự tin, vạn bối hay là bội phục nhưng là ta nếu dám đến, dám đến muốn cái gì, văn bối cũng là chuẩn bị kỹ càng. Trần Anh lạnh nhạt đứng lên, ta đếm 3 tiếng, còn chưa cút, vậy cũng không cần đi. 1 2. Dương Chiến diện không đổi màu, lù lù bất động, trực tiếp giúp đỡ Trần Anh đếm đi ra 3. Trần Anh hơi kinh ngạc, thật đúng là không sợ chết. Vậy cũng không cần đi. Dương Chiến cười nói, ta cũng sợ chết, liền sợ chết không đáng, bất quá dưới tình huống bình thường, muốn chết chẳng cảnh, ta đều sẽ tận lực để cho mình chết đáng giá điểm. A, vậy bản giáo chủ ngược lại là nghe một chút, ngươi chết ở chỗ này, có cái gì đáng giá? Thánh nữ cùng ta chung hoàng tuyển. Trần Anh khoẹt miệng lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, giáo chủ cũng sẽ một mực co đầu rút cổ tại mật thất này, tối tăm không mặt trời, không dám gặp người. Một cái trước mắt này, Trần Anh trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, sát cơ bao phủ Dương Chiến, để Dương Chiến cảm giác chính mình chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Bất quá, Trần Anh không lúc đích, cứ như vậy nhìn trầm trầm Dương Chiến, tiểu tử nếu nhìn ra cái gì, nói ra những lời này, liền đại biểu bản giáo chủ liền xem như lưu tâm thả người một con đường sống, cũng không có khả năng. Dương Chiến hai tay mở ra, thiên hạ nữ nhân quả nhiên đều như thế, nên bắt lấy trọng điểm thời điểm chính là bắt không được chú ý điểm, luôn luôn như thế điểm thấy, ngươi tại đối bản giáo chủ thuyết giáo, ngươi nhìn, thật đúng là ấn chứng một câu chuyện xưa, nữ nhân tóc dài kiến tương ngắn, trần anh sắc mặt băng lãnh, sắc cơ càng mánh liệt ngươi tóc đắn. dương chiến sử sở, khá lắm, nữ nhân quả nhiên sẽ bắt không phải trọng điểm trọng điểm, dương chiến thần sắc nghiêm một chút, ngực to mà không có nào có thể đi, với anh, một bàn tay, trực tiếp móc tim mổ mà đến, dương chiến không trốn không né, trực tiếp há mồm nổ một ngụm nước bọt còn ẩn chứa huyết khí, lối ra như tiễn, muốn bắn nàng một mặt, trần anh hơi biến sắc mặt, một trường chưa thành, trực tiếp tại dương chiến trước mặt biến mất như mũi tên nước bọn bắn tại trên mấy đá đều phát ra êm hai thanh âm đương nhiên Dương Chiến cũng là bất đắc dĩ đánh lại đánh công lại tránh cũng tránh không ra Ách. chỉ có thể miệng phun hương thơm đồ hôi trướng, dám can đảm khinh nhẫn bạn giáo chủ sát cơ càng là hung mãnh sát na liền tới Dương Chiến phi tốc nói ba chữ Trấn Ma Liên mắt thấy muốn đập vào Dương Chiến cái chán giết người trưởng Đông Nhiên ngừng ngươi nói cái gì Dương Chiến cười nói vừa rồi ta nói ta chết đi Thánh Nữ theo giúp ta chung hoàn tuyển giáo chủ ngươi liền sẽ vĩnh viễn trốn ở chỗ này không thấy ánh mặt trời chẳng lẽ giáo chủ liền không có lý giải ta câu nói này trọng điểm ở nơi nào Trần Anh con mắt nhắm lại, nói như vậy, Lâm Nhi nói cho ngươi biết, đương nhiên, lại nói biết đến cũng không ích, cho nên giáo chủ muốn giết ta diệt khẩu cũng vô ích, có đúng không? Vậy ngươi biết thứ gì? Nói ra nghe một chút. Dương Chiến Thần sắc lanh túc đứng lên, ngươi hoàn toàn có thể làm ta cái gì cũng không biết, cũng không cần thiết hỏi lại cái gì, hiện tại ta liền hỏi ngươi, cho hay là không cho? Trần Anh nhưng không khỏi cười, chỉ là cười rất lạnh. Ngươi sư tôn cũng không dám như thế cùng bản giáo chủ nói chuyện, ngươi có tài đức gì, dám như thế khiêu khích bản giáo chủ? Chỉ bằng ta có chấn ma liên, có đủ hay không? Trần Anh mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là không nói chuyện. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, còn có Trần Lâm Nhi mặc dù tại Phượng Linh Sơn, nhưng là người mong muốn đơn phương cho là người có thể hộ nàng Chu Toàn, tự cho là tự tin, kỳ thực tự đại, ta dám lên ngươi Phượng Linh Sơn, tới gặp giáo chủ, chẳng lẽ không có gì chuẩn bị? Ta nói qua để nàng cùng ta chung hoàng tuệ, liền tuyệt đối sẽ không có mặt khác khả năng. Ngươi đây không phải tự đại, ngươi coi như ta tự đại, bây giờ chọn lựa quyền tại giáo chủ trong tay, có cho hay không, giết hay không ta, ngươi tự tiện. Dương Chiến nói xong, một mặt vẻ mặt không sao cả, Trần Anh lộ ra dáng tươi cười, vậy bản giáo chủ liền để ngươi biết, là ngươi tự đại, hay là bản giáo chủ tự đại? Chương 319, nên cứng rắn liền phải cứng rắn. Chương 319, nên cứng rắn liền phải cứng rắn. Nói xong, Trần Anh bỗng nhiên tay nắm ngưng quyết, quát lớn lên tiếng, "Thần Huy Thiên Hải, Thánh rơi Nhân Gian, thiên Cương Địa Sát, đấu chuyển tinh gì?" Ông muốn. Một tiếng ù vù, để Dương Chiến đều cảm giác chói tai. Bất quá, Dương Chiến không biết nữ nhân này đang làm gì, nhưng là có thể minh xác cảm giác, nơi đây trận pháp đang điên cuồng vận hành. Trần Anh lại lần nữa quát lớn, "Lâm Nhi, sư tôn ban thưởng ngươi một bước thiên hai, mau trở về." Dương Chiến mắt thấy, trung quanh tạo nên vận sóng, phản phất không gian đang vèo càng quỷ gì chính là Dương Chiến phát hiện, hắn cùng Trần Anh trung Quanh vứt đá, thạch thất, vậy mà đều không có. trong nháy mắt, hai người bọn họ vậy mà đứng ở bên ngoài, bất quá trung Quanh Cảnh Tượng đang nhanh chóng biến hóa, phản phất ngồi lên cao tốc vận hành đoàn tàu. ngoa tào, cái này cái gì trứng nhăn pháp? tiếp lấy, trung Quanh Cảnh Tượng đình chỉ vận động, Dương Chiến đã nhìn thấy cách đó không xa, Hồng Y Thôi Hoàng Hậu một chân đem Trần Lâm Nhi giẫm trên mặt đất, Trần Lâm Nhi tứ chi còn tại động, bất quá Trần Lâm Nhi mặt mũi bầm dập, vành mắt đen tím, tóc hai rối bời, nhìn qua bị tội không nhỏ. cũng may không chết, Thôi Hoàng Hậu hay là có chủ mực. Dương Chiến cũng không khỏi là thôi hoàng hậu giơ ngón tay cái lên đúng vào lúc này Trần Anh sắc mặt càng thêm không dễ nhìn tay nắm ấn quyết lại lần nữa quá lớn Lâm Nhi đấu chuyện tinh gì ngay tại dây rủ Trần Lâm Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi gấu trúc sáng ngời có thần nhìn một phía ánh mắt từ Dương Chiến cùng Trần Anh bên này bỏ qua nhưng không có dừng lại nhìn đến đây Dương Chiến biết Trần Lâm Nhi nhìn không thấy bọn hắn mà bọn hắn cũng không phải là tự mình đến đến nơi đây hiển nhiên còn tại trong thạch thất là nơi đây trận pháp duyên phận cho nên nhìn thấy trận pháp thần kỳ như thế cũng không khỏi không bội phục những này giang hồ thánh địa hoàn toàn chính xác có chút vô liếng tiếp lấy. Trần Lâm Nhi hẳn là nghe được giáo chủ chỉ điểm. Lúc này bấm quyết, Dương Chiến vội vàng hô to, ngăn cản Trần Lâm Nhi. Trần Anh lại cười đứng lên, tiểu tử, ngươi cho rằng nữ nhân kia nghe được ngươi nói chuyện? Lập tức Trần Lâm Nhi liền sẽ tại bản giáo chủ bên người, đến lúc đó bản giáo chủ liền muốn nghe một chút ngươi nói một chút, đến cùng ai tự đại? Lúc này Dương Chiến cũng lộ ra dáng tươi cười, mắt sáng lời. Trần Anh trông thấy, hơi nghi hoặc một chút, nhìn lại, mặt lúc này liền đen. Mặt đen không sao, con mắt đều đen, trong trắng mắt tại biến mất. Trần Lâm Nhi trực tiếp bị sét, rũ cục lấy đầu, giống như bị đánh ngất xỉu tới. Trần Anh lại lần nữa bất quyết, thiên địa lặp đi lặp lại, vi sư giúp ngươi đấu chuyển tinh gì? Ông. Lại là âm thanh chói tai vang lên. Dương Chiến mắt Trần có thể thấy, có từng đạo gợn sóng tuấn hướng thôi hoàng hậu bên kia. Nhìn như thủ đoạn thần dị, khí thế mãnh liệt, nhưng là tôi hoàng hậu lại tựa hồ như phát hiện cái gì, trực tiếp xách lấy Trần Lâm Nhi, xoay người một cái, đưa lưng về phía Dương Chiến bọn hắn. Cái kia trào lên đi gợn sóng, tiếp xúc đến tôi hoàng hậu, trực tiếp liền tan thành mấy khói, hoàn toàn không có một chút bọn nước hoa. Trần Anh con ngươi màu đen lớn hơn, nàng. Làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Nghe nói như thế, Dương Chiến càng yên tâm hơn hiển nhiên Trần Anh với bên ngoài sự tình hay là không hiểu rõ. Xem ra Dương Chiến trước khi đến, Trần Anh một mực tại ngủ say, vẫn là hắn xông vào, mở ra cơ quan để nàng tỉnh lại. Dương Chiến lại nhìn xem Trần Anh, lộ ra nụ cười sán lạ, giáo chủ đại nhân, ai tự đại? Trần Anh sắc mặt trầm xuống, đống nhiên một bàn tay liền quăng tới. Dương Chiến đột nhiên phong đao đó nữa, vẫn như cũng một tiếng ngây mình, Dương Chiến cả người cũng bay. Ngoa tảo, nương môn nhi này tức giận. Và anh, một cố cường hành khí cơ, lại lần nữa đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Dương Chiến cùng trong tay phong đao, trực tiếp bạo phát ra kinh khủng khí cùng sát khí núi lở ầm ầm bốn, Dương Chiến dùng công thay thủ, một người một đao, như là núi lớn sụp đổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kinh người lưới đao, phản phất đẩy trời đều là đo quang. Trần Anh trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nhưng là sân bãi này tựa hồ quá nhỏ, Dương Chiến cuồng đao không giữ lại chút nào ầm ầm mà ra. Khí cơ bắn ra, đất dung núi chuyển. Cơn cuồng phong này như mưa rào lưới đao, sừng sốt để Trần Anh không có ra chiêu, chỉ là thân hình lõe lên lõe lên chờ đợi. Bất quá còn truyền đến Trần Anh khinh thường thanh âm, núi lở thức đánh xong, nhìn ngươi còn có cái gì khí lực? Không lâu, Dương Chiến chân đánh xong, lấy lao xử, thân sắc bình tĩnh nhìn xem Trần Anh. Trần anh khỏe miệng hơi bệnh, lại đến à, ngươi tiểu tử này không phải tinh lực thịnh vượng sao, bản giáo chủ còn tưởng rằng ngươi có thể chặt lên lửa ngay đâu. Dương Chiến phun ra một ngụm trọc khí, ta chỉ là nói cho ngươi, lại đụng ta một chút, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi bây giờ dùng cái gì liệu? Là ta thuyết Minh không đem, ta dùng mệnh cùng ngươi liều, dù sao lưỡng bại câu thương. À, bản giáo chủ chỉ là muốn giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi, cũng không phải muốn giết ngươi, ngươi cam lòng dùng mệnh cùng bản giáo chủ liều. Dương Chiến cười lạnh nói, lão tử sinh ra đỉnh tiên lập địa, ngươi tính là gì, cũng xứng giáo huấn bản Tốn Quân? Trần Anh thần sắc băng lãnh, lại lần nữa giơ tay lên, thư hư thực thực muốn ra chiêu. Dương Chiến ánh mắt lạnh nhạt, cũng giơ lên ao, chính là muốn liều. Trần Anh nếu mày, thô bị mắng phu, ngươi có thể sống đến hiện tại, thật sự là kỳ tích. Ngươi sư tôn không ít cho ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Nam nhân mà, nên cứng rắn liền phải cứng rắn, bị ngươi một nữ nhân đánh tới đánh lui coi như nam nhân. A. Trần Anh khinh thường a một tiếng, lập tức mở miệng, độc cô thượng thiên đổ hèn nhắc kia, thế mà thu cái có khí phách như vậy đệ tử, ngược lại là khó được. Dương Chiến có chút buồn mực, sư tôn hắn cũng quá không nên thân, bị một nữ nhân nói cái gì không tốt, thế mà bị nói mềm đừng kéo những thứ vô dụng này, cho hay là không cho. Trần Anh để tay xuống, hiển nhiên không muốn sau đó giáo Dương Chiến trên người người thần dụng là Trần Lâm Nhi đưa cho ngươi. Không sai, trên người ngươi đổ vật cũng là Trần Lâm Nhi đưa cho ngươi. Dương Chiến sử sờ, thứ gì? Trần Anh chỉ hướng Dương Chiến ngực áo bảo. Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ tới, đem Trần Lâm Nhi vòng thai đem ra, cái này chẳng lẽ có Trần Lâm Nhi khí tức, cái này cũng có thể cảm giác được. Ai biết, Trần Anh lắc đầu, còn có một cái. Dương Chiến lấy ra một cây kia dây đỏ, mặt trên còn có một hạt châu đối với Trần Lâm Nhi cho ta tín vật, tránh cho các ngươi không tin. Trần Anh nhìn, lại không hiểu nổi giận. Cái này đều cho ngươi, ngươi còn cần mệnh của nàng đến cùng bản giáo chủ giao dịch. Lâm Nhi thật sự là mắt bị mù. Dương Chiến sửng sở, bà nương này không hiểu thấu ai nhìn qua giống như có cái gì hiểu lầm. Dương Chiến mở miệng giải thích bên dưới, ta đem nàng đánh ngất xỉu lấy xuống, có ý kiến đến gì? Trần Anh sửng sở, không có nàng đồng ý, ngươi cũng lấy xuống. Cái này không nói nhảm. Ta không có lấy xuống, đây là cái gì? Một cây phá dây thừng, kéo chuyện này để làm gì? Ta còn chạy về đi đâu? Nhanh lên đem vật của ta muốn cho ta, Trần Lâm Nhi an toàn giao cho ngươi. Trần Anh nhíu mày, nhìn chăm chăm Dương Chiến trên dưới quan sát, dương chiến không kiên nhẫn được nữa, nhìn cái gì à, chưa thấy qua như thế uy vũ bất phàm hả tử, phi, trần anh đều muốn sau đó giáo huấn người, lập tức hít sâu một hơi, trần anh mở miệng nói, ngươi sư tôn biết ngươi đến đòi thiền công cùng thánh hỏa quyết nửa bộ sau sao, biết sao? a, hắn không có ngăn cản ngươi, tại sao muốn ngăn cản ta, trần anh nghe xong, chân mày níu sâu hơn, bất quá lại nói câu, đã như vậy, ta cho ngươi thiền công nửa bộ sau, mặt khác đây này, thần huyết không có khả năng cho ngươi, ngươi không phải cũng không có đem trấn ma liên mang đến, ách, ngươi cho ta ta sẽ cho người cho ngươi mang hộ tới, ngươi yên tâm, ta người này nói lời giữ lời. Trần Anh lãnh đạm nói quyết định như vậy đi, Trần Lâm Nhi ngươi cũng không cần cho ta trả lại, liền để nàng ở bên ngoài, về phần Trần Ma Liên, ngươi để cho ngươi sư tôn cho bản giáo chủ đưa tới, đến lúc đó nên cho bản giáo chủ cùng nhau cho hắn. Dương Chiến sững sờ. Nữ nhân này là không cần nàng đệ tử. Thấy tốt thì lấy, Thiên Công nửa bộ sau cầm tới không coi là toy công bận rộn, chương 320. Để bản vương khi bịng ngắm. Chương 320, để bản vương khi bị ngắm đi ra Trần Anh nơi bế quan. Dương Chiến nghĩ đến Trần Anh cử chỉ của quái càng nghĩ càng thấy đến không giống bình thường. Thứ nhất, bởi vì nàng hồi lâu không hề lộ diện cũng không có tin tức, dẫn đến vượng thần giáo phân liệt phe phái, nàng bây giờ tỉnh lại, đại khái có thể triệu kiến vượng thần giáo các đại cử đầu, trấn an lòng người, cũng có thể chèn ép một chút tần mục tiên một phương, để vượng thần giáo bình ổn xuống tới. Nhưng là, trấn anh không có, thậm chí còn khuyên bảo dương chiến, trừ sư tôn hắn cùng trần lâm nhi bên ngoài, không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra tình huống của nàng. Thứ hai, trấn anh vậy mà không để cho trần lâm nhi trở về, còn viết tờ giấy cho hắn, để hắn mang cho trần lâm nhi. Thứ ba, trấn anh có thể nói, không có lấy gì đến xách khoai trước đem thiên công nửa bộ sau cho hắn, chẳng lẽ nữ nhân này không sợ sư tôn hắn sẽ không cho nàng trấn ma liên? Bất quá, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Phượng Thần giáo giáo chủ đang ưu đồ cái gì, bất quá hẳn không phải là nhằm vào hắn, cho nên Dương Chiến chỉ là nghi hoặc, cũng không lại truy đến cùng. Những chuyện này, hay là giao cho sư tôn hắn đi hao tổn tâm trí đi. Khi lại lần nữa nhìn thấy Trần Lâm Nhi thời điểm, Trần Lâm Nhi nguyên bản hững hững hớp mắt, vậy mà nhanh chóng chứa đầy hơi nước, rất nhanh ngưng tụ thành nhỏ, xẹt qua mắt gấu mèo, tại trên mặt lưu lại nước mắt rơi xuống. Cái kia thảm hề hề hình dáng, phối hợp bị khuất này ánh mắt Giống như bị bội tình bạc nghĩa tiểu tức phụ một dạng. Ta đi, không phải liền là chịu thôi hoàng hậu một trận đánh cho tên người. Cần thiết hay không? Trần Lâm Nhi không nói mặt khác, chỉ là vô cùng đáng thương nói câu, ta có thể đi về đi. Nói, Trần Lâm Nhi trong mắt nước mắt lại lần nữa lăn xuống đến. Nhìn xem Trần Lâm Nhi cái kia một đôi mắt gấu mèo, Dương Chiến là muốn cười, thế nhưng là nhìn cô nàng này thường cảm như vậy, Dương Chiến đành phải tìm nén, không dám cười. Dù sao, cũng là kém chút cùng hắn phó hoàng tuyển nữ nhân, lại đả kích Trần Lâm Nhi, Dương Chiến đều cảm giác băn khoăn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến quyết định, hay là để sư tôn của nàng tới đi? ân, chủ yếu là để nàng kiên cường hơn. Thế là, móc ra tờ giấy nhỏ, đưa cho Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi vướt một cái nước mắt, đây là cái gì? Ngươi sư tôn biết cho ngươi mà tín, ta đều không có nhìn. Nhìn xem tùy ý gấp lại tờ giấy, Trần Lâm Nhi nhìn Dương Chiến một chút, nàng, làm sao như vậy không tin đâu. Tiếp lấy, Trần Lâm Nhi nhận lấy tờ giấy, khi nhìn thấy trên đó nội dung, ngồi xổm ở trên mặt đất, hai vai co rúm trong chốc lát, hẳn là đang khóc, nhưng là không, có khóc thành tiếng. Dương Chiến có chút không đành lòng. Thế là móc ra Trần Lâm Nhi cái châm cài đầu làm bạn. Toàn đem ra đưa cho Trần Lâm Nhi, một mặt nghiêm túc, đây là bán cái chưng, cái đầu tiền, đều cho ngươi à, ta cũng coi là nói được thì làm được, đưa ngươi hộ tống trở về, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không nợ, như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Trần Lâm Nhi nhìn xem tiến đến trước mặt đại thủ bên trong một chút bất vụn. Ngân Nha cắn cắn, bất quá không có nhận. Dương Chiến gặp Trần Lâm Nhi không có nhận, bừng tỉnh đại ngộ, thế là lại đem Trần Lâm Nhi vòng thai dây đỏ đem ra. Cùng một chỗ đặt ở trong lòng bàn tay, vừa rồi sợ ngươi sư tôn không tin, vậy ngươi trên người một chút tín vật, hiện tại vật quy nguyên chủ, chúng ta liền thành toàn xong. Trần Lâm Nhi không nói chuyện chỉ là bắt lấy Dương Chiến tay, hướng nàng trước mặt giương ngắn. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, Trần Lâm Nhi mắt đỏ vành mắt lần đầu, ngân nha mải mải, cũng không nói chuyện để Dương Chiến càng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng tốt bụng thúc dục một phen, nhanh cầm lấy đi à, đều là ngươi. Trần Lâm Nhi cúi đầu xuống, nhìn xem gần trong gang cấp tráng kiện cánh tay, màu đồng cổ da thịt. Cắn răng muốn. Đương nhiên. Trần Lâm Nhi hai tay ôm lấy Dương Chiến cánh tay, hé miệng đột nhiên gầm xuống dưới bốn. Bất tệ thiên sa. Võ Vương sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay tại trước đó, Võ Vương gặp mấy lần tập kích, mặc dù hắn điều khiển tới cao thủ, thành công đem tập kích người của hắn đánh lui nhưng là bất ngờ không đề phòng, võ vương cũng bị thương không nhẹ để vốn là tâm tình không tốt võ vương càng là lửa giận trong lòng bên trong đốt đi. ba ngày hắn đều không thể nhìn thấy dương chiến một mặt, hắn không biết dương chiến đến cùng đang làm gì. như hôm nay xa trong thành, các đại giang hồ thế lực người đều âm thầm đến vì thời mà động. thế nhưng là thần vũ quân vẫn không có động tĩnh, liền mỗi ngày giống như dương chiến chân chết một dạng, khóc tăng đâu. võ vương đi phủ thứ sử, lão lục mặc dù khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng chính là không gặp được dương chiến. hỏi chính là dương chiến tại an bài đại sự không tiện gặp khách. võ vương hít một hơi, lại kiên động tương thế, không khỏi bừng kín tim lúc này trương vô tương từ bên ngoài vội vàng đi đến vương gia gia sao võ vương liền hỏi trương vô tương thần sắc có chút ngưng trọng vương gia chúng ta là không phải chúng kế võ vương nhíu lăng bên trong cái gì kế hôm nay xa trong thành địa phương khác đều không có gặp tập kích duy chỉ có vương gia gặp mấy lần tập kích võ vương nhíu mày còn không phải thiên hạ minh đám kia đạo trích liền nhìn trầm trầm bản vương không thả bây giờ âm thầm giang hồ thế lực không ngừng hội tụ đã tạo thành cực mạnh thế lực nói xong võ vương vội vàng hỏi để cho ngươi dò xét sự tình ra sao trương vô tương sắc mặt trọng vương gia đã dò xét đến đẳng giáp cụ thể công nghệ nhưng là tại hạ muốn nói không phải vấn đề này còn có chuyện gì chúng ta chỉ sợ bị gài bẫy võ vương nếu mày bản vương ngày nữa xa liền bị tính kế đây còn phải nói bất quá dương chiến cùng man hoàng cùng bản vương đều cùng chung trí hướng cũng không tính cái gì chỉ sợ không phải như vậy còn có nguyên do trương vô tương cắn răng nói chính là hôm nay liên tiếp phát sinh mấy lần tập kích hôm qua ngày hôm trước đều không có vương gia chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái võ vương nhất lăng cái này có cái gì kỳ quái hôm qua ngày hôm trước thiên hạ minh minh chủ còn không có đến chẳng lẽ còn có vấn đề gì trương vô tương đột nhiên hỏi một câu Vương ra, cái kia Lý Lục có phải hay không cho Vương ra đưa tới một ít gì đó? Võ Vương gật đầu, là, là cái gì? Trương Vô Tương nhìn xem Võ Vương, một mặt nghiêm túc. Võ Vương nếu mày, theo bản năng nhìn chung quanh một chút, lúc này mới hạ giọng nói, bản Vương tặng Lý Lục nhất chút chỗ tốt, cái này Lý Lục đáp ứng giúp ta làm chút thần vũ quân bí mật nghiên cứu quân giới, đằng, giáp, liên nộ những này. Trương Vô Tương lập tức cười khổ, Vương ra, những vật này chúng ta không phải đã sớm lấy được sao, không cần lại làm chút đến. Võ Vương thần sắc nghiêm túc, bản vương chính là tham dò Lý Lục, đến cùng có dám hay không vì bản vương làm việc, cái này Lý Lục cũng là không phụ bản vương kỳ vọng, lặng lẽ lấy được một nhóm, người này có tác dụng lớn, không thể đi lọt tiếng gió. Trương Ngô tương quẹt miệng co giật, nửa ngày mới nói câu, vương gia như biết, hôm nay Lý Lục áp giải đồ và tới, đối ngoại nói danh mục là cái gì? Cái gì? Lý Lục đối ngoại nói chính là, đó là bọn họ đại tướng quân di vật, phụng đại tướng quân di mệnh đem di vật tặng cùng huynh trưởng kết nghĩa vương gia ngài, để vương gia cực kỳ đảm bảo. Lời này vừa nói ra, võ vương hai mắt trừng trừng, một bàn tay đập vào trên mặt bản ta cái này hảo huynh đệ lại hô bản vương, để bản vương khi biếng ngắm. Trương Vô Tương nghe được Võ Vương nói như vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Vương gia, những người kia đúng vậy chính là vì Dương chiến trong tay những bọn kia tới. Bây giờ mấy lần tập kích sợ chỉ là tham dò tính, tối nay, sợ rằng sẽ sẽ quy mô lớn một kích, vì kế hoạch hôm nay, Vương gia khi rời đi Thiên Viễn, tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn lường bại cầu thường đối với Vương gia mới là có lợi nhất." Võ Vương chợt cười, "Trương tiên sinh, từ bản vương đi vào Thiên Viễn, liền đã bị gài bẫy, bây giờ muốn thoát thân, nói nghe thì dễ. Vương gia, người của chúng ta đều tới, phủ đồ cũng tới, giết ra ngoài." bây giờ hôm nay xa quá thân trầm, chỉ cần vương gia rời đi, chính là lợi ích lớn nhất. võ vương con mắt hơi khép đứng lên, ta cái kia nhị để nếu làm như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho ta rời đi? không, có gì bất ngờ xảy ra, phòng bị chúng ta rời đi thủ đoạn đã bố trí thỏa đáng. trương vô tương hơi biến sắc mặt, dương chiến không chết. võ vương mặc dù biết dương chiến không chết, nhưng là cũng không nói cho bất luận kẻ nào. chuyện cho tới bây giờ, võ vương cũng không có gì tốt dầu diếm, không sai, dương chiến giả chết. trương vô tương thần sắc mười phần đặc sắc, một lát liền mà bắt đầu lo lắng, vương gia, cái này dương chiến giả chết, vậy thì nhanh lên đem dương chiến giả chết tin tức thả ra trễ một chút sợ là liền đến đã không kịp võ vương bị cái này trở thành miệng ngắm, dưới cơn nóng giận thật muốn đem dương chiến giả chết tin tức thả ra nhưng là võ vương không có ngược lại càng bình tĩnh mắt thấy võ vương còn không có hạ quyết tâm trương vô tương gấp vương gia không được bây giờ đem dương chiến giả chết tin tức thả ra chúng ta cũng đi không nổi hại người không lợi mình vô cớ làm lợi giang hồ các đại thế lực nói đến đây võ vương nhìn về phía trương vô tương lại nói bây giờ bọn hắn nếu đi tới thiên viễn cũng đã rơi vào dương chiến cái bẫy hiện tại cho là đồ vật tại bản vương nơi này bản vương nói cái gì đều vô dụng muốn giết ra ngoài Đừng nói ta cái kia hèn hạ âm hiểm nhị đệ, chính là những này giang hồ thế lực cũng sẽ không để bản vương cứ như vậy rời đi." Trương Vô Tương thần sắc càng nghiêm trọng. Võ Vương hư liếc mắt, lập tức nở nụ cười, "Ha ha. Bản vương nếu đi vào ta nhị đệ địa bàn, sao có thể khách ở? Khi bồi tiếp ta nhị đệ mới là. Chẳng lẽ vương gia là muốn đi phụ thứ sử?" Phụ thứ sử có ý nghĩa gì? Bản vương người huynh trưởng này, khi làm bạn ta nhị đệ linh cứu, lấy toàn kết nghĩa chi tình. Nói xong, Võ Vương ha ha cười nói, lại nói, "Không phải còn có vị quý nhân cũng tới cho ta nhị đệ vội về chịu ta sao?" Trương Vô Tương mắt sáng lên, "Vương gia anh minh." Dương Chiến muốn cho Vương gia khi viêm tiêu hao Vương gia lực lượng. Cái kia Vương gia liền kéo bọn hắn cùng một chỗ. Dạng này, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Võ Vương đứng lên, dọn nhà, đi phủ đại tướng quân. Là, bốn, Dọn nhà. Lão Lục nghe được người bẩm báo, Võ Vương lại để cho dọn đi phủ đại tướng quân. Cái này khiến Lão Lục không khỏi cười. Cái này Võ Vương à, làm sao một chút thua thiệt cũng không chịu ăn? Nói, Lão Lục đi ra cửa, mở miệng nói, đều đến bắc tế, không ăn chút thua thiệt làm sao xứng đáng nhị gia huynh trưởng kết nghĩa thân phận đầu? Lục gia. Một đám người áo đen, nhao nhao hành lễ. Lão Lục vừa đi vừa nói, đi, đi chiếu cố võ vương. Lão Lục mang theo một đoàn người, đi tới võ vương biệt viện, vương gia có lệnh, lục gia một người đi bảo. Lão Lục trực tiếp đi một mình đi bảo, mang tới người, toàn bộ chờ ở bên ngoài lấy 4 Thiên viên Thành phòng ngự, hoàn toàn bị Lão Ngũ tiếp quản, bất quá ra vào Thiên viên Thành người cũng không có quản thống. Lúc này, Lão Ngũ đứng tại cửa thành phía tây bên trên, nhìn xem đại lượng dân chúng đuổi xe bỏ xe lửa tốt 5 top 3 đi ra ngoài. Lão Ngũ nhìn một chút, quay đầu nhìn về phía bên người tướng lĩnh, Chu Nhân tiến triển như thế nào? Chu Nhân ủy quyền, Ngũ gia, dựa theo hiện tại tiến độ, trước khi trời tối lấy phủ đại tướng quân đến phủ thứ sử trong khoảng cách bách tính đều có thể rút lui hoàn thành phủ đại tướng quân cùng phủ thứ sử phương viên trong trăm trượng cũng không thể lại có dân chúng ngũ gia đều dựa theo ngũ gia yêu cầu rút lui chỉ là ngũ gia nói không có khả năng ra động tính lớn chúng ta chỉ có thể để bọn hắn lấy đầu xuân trồng chọn làm lý do ra ngoài thần vũ quân tướng sĩ tiến vào chiếm giữ không có rút khỏi nhà dân bên trong chúng ta thần vũ quân tướng sĩ đã lấy bách tính bình thường thân phận vào ở nói đến đây chu nhân có chút sầu lo ngũ gia thế nhưng là cái này sợ là rất khó trốn qua người hưu tâm con mắt lão ngũ cười hắt nói nhìn ra liền đã nhìn ra người chết vì tiền chim chết vì ăn bọn hắn đã nhìn ra cũng sẽ không chạy chủ yếu là không thể gây tổn thương cho cùng phụ lao hương thân chu nhân ô quyền thuộc hạ minh bạch lao ngũ nhìn xem hai con ngựa khoái mã mà đến lao ngũ nhãn tỉnh sáng lên lúc này mở miệng chu nhân ngươi ở chỗ này nhìn xem là lao ngũ đã nhanh chân hạ thành lâu đuổi theo cái kia hai thất khói mã mà đi bốn thiên viễn thành bên ngoài trên ngọn núi một lao đầu đang ngồi ở vách đá trên tảng đá chính quan sát xa xa thiên viễn thành mang theo mặt nạ lâm giang vừa mới đổi tới địa chủ tôn chủ trở về Lão đầu chính là Dương Chiến Sư Tôn Độc Cô Thượng Thiên. Nghe Lâm Giang lời nói, bất thình lình hỏi một câu, tiểu tử này thụ thương có nghiêm trọng không? Lâm Giang dưới mặt nạ hai mắt sửng sờ, tựa hồ có chút không hiểu điện chủ vì sao hỏi như vậy. Bất quá lập tức mở miệng, Tôn chủ cười khoái mã, tinh thần đầu đủ, hai mắt có thần, hẳn không có thụ thương. Giờ khắc này, Độc Cô Thượng Thiên hơi kinh ngạc, tiểu tử này tính xấu kia vậy mà không có bị đánh. Lâm Giang trầm mặt, không biết làm sao nói tiếp. Bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng, Trần Lâm Nhi cũng đi theo trở về giờ khắc này, độc cô thượng tiên mặt mo càng là kinh ngạc chẳng lẽ tiểu tử thúi này phí công một chuyến, ngay cả người đều không có gặp. lâm giang lắc đầu, thuộc hạ không rõ ràng. thôi, đợi lát nữa lão phu đi hỏi một chút. lập tức, độc cô thượng tiên nhìn về phía lâm giang, núi tuyết điện, thiên môn tới những người nào? núi tuyết điện thánh bảo tế tự, thiên môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, còn có hư hư thực thực thiên môn long tôn cũng tới, phượng thần giáo trừ thánh tôn, còn có phượng linh tộc lão tổ hư hư thực thực cũng tới. độc cô thượng tiên có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là lão phu đoán sai? u minh quỷ phù đâu? tới, bất quá không biết là những người nào đến. U Minh quỷ phủ quá bí ẩn, thuộc hạ cũng khó có thể dò xét. Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Thiên Viễn Thành, khen như mày. Hy vọng là Lão Phu suy nghĩ nhiều đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người. Lâm Giang còn chưa phát giác, Độc Cô Thượng Thiên quay đầu, nhìn xem một tấm kia tuyệt thế như tiên nữ tử, mang theo lãnh đạm thần sắc, Độc Cô Thượng Thiên lập tức lộ ra dáng tươi cười cô đường, tìm đến Lão Phu, bắt được một con cá lớn. Tiểu Bích Liên mắt sáng ngời, cũng lộ ra dáng tươi cười Độc Cô Thượng Thiên hơi sưng sờ, liền muốn há mồm. nhiên, Tiểu Bích Liên lóe lên mà tới a, Độc Cô Thượng Thiên trực tiếp liền bị đá xuống vách núi. Tiểu Bích Liên đứng tại bên vách núi, áo bảo vũ động, bên cạnh Lâm Giang, vội vàng lui lại. Bất quá Tiểu Bích Liên bỗng nhiên đưa tay, hướng thẳng đến Lâm Giang điểm chỉ mà đi. Lâm Giang chừng to mắt, vô cùng kích động, ta là Dương Chiến thuộc hạ. Tiểu Bích Liên ngón tay vừa muốn điểm đi qua, không khỏi ngừng ai. Dương Chiến a, cái kia té xuống lao động tử là ai? Lâm Giang thanh âm có chút đắn chặt, đó là chúng ta địa chủ, cũng là Dương Chiến sư tôn. Tiểu Bích Liên sững sốt một chút đã nhìn thấy một lao đầu, từ dưới vách núi bay lên, đen mặt mò. Tiểu Bích Liên nháy nháy mắt, lao đầu, ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy rơi xuống? Độc Cô Thượng Thiên lập tức dựng râu trừng mắt. Tiểu Bích Liên ngược lại trừng Độc Cô Thượng Thiên một chút, trừng cái gì trừng, cũng liền xem ở dương chiến trên mặt, không phải vậy râu ria đều cho người lộ sạch. Nói xong, không đợi Độc Cô Thượng Thiên phản ứng, Tiểu Bích Liên như một làn khói liền chạy. Còn xa xa truyền đến một câu, không cho phép lộ ra tin tức của ta. Chương 321, huynh trưởng ta vô địch thiên hạ. Chương 321, huynh trưởng ta vô địch thiên hạ Độc Cô Thượng Thiên đen mặt mò, nhìn qua Tiểu Bích Liên rời đi phương hướng, nửa ngày mới mắng lên, từng cái tiểu Tiếp lấy, Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Lâm Giang, nhìn cái gì vậy, đi. Lâm Giang nhất lăng, điện chủ, không phải đến vi tôn chủ tọa chân sao? Có yêu nữ này tại, cần phải lão phu. Lâm Giang đuổi theo độc cô thượng thiên. Một lát, độc cô thượng thiên quay đầu nhìn Lâm Giang. Lâm Giang cúi đầu, điện chủ, người đi theo lão phu làm gì? Lăn đi Thiên Viễn Thành đi, có cái gì muốn mạng sự tình, dùng ngàn dặm vụ. Là, điện chủ. Lâm Giang uể quyền, lập tức hướng phía Thiên Viễn Thành mà đi. Độc cô thượng thiên tấm lấy mặt mò, than thở, tiểu tử túi này, trêu chọc chính là những người nào a? Ai? Lão phu về sau còn có thanh tĩnh. Đống nhiên, độc cô thượng thiên đầu nhìn về phía phương xa một mảng lớn tấn manh mà đến mây đen, phảng phất một trận bão tố muốn đến. rất nhanh, cái này phảng phất có thể bao phủ toàn bộ thiên viễn thành khổng lồ mây đen đoàn, đi tới thiên viễn thành trên không, làm cho cả thiên viễn thành đều âm u xuống tới độc cô thượng thiên mắt giả hơi híp nhà mây đen ép thành, minh phụ che trời, cái này cửu u người hay là như thế không tiến triển, liền nữa thích làm những này phô trương thanh thế đồ chơi, 4. lưu hán cùng vương hoài tại trong phủ thứ sử chính sự để ý lấy đại lượng quân vụ, dù sao địa bàn khuyết trương quá nhiều, lĩnh bắc hà đông, sự vụ bận rộn. ngay sau đó, lĩnh bắc hà đông vừa thu về bắc tể quản lý. Quân vụ ngược lại là không nhiều lắm sự tình, nhưng là chính vụ liền có thêm. Dù sao linh bắc cùng hà đông nhân khẩu to lớn, muốn đem bắc tề quân chính hệ thống rời đi qua, cũng không phải một sớm một chiều, mà nên vốn có co có lại, cũng cần thích đáng an trí cùng sử dụng. Bởi vậy, lưu hán cùng vương hoài, mặc dù chú ý thiên viễn thành động tĩnh, bất quá không có cụ thể nhúng tay, tập trung tinh thần sửa sang lấy linh bắc cùng hà đông sự vụ. Lúc này, vương hoài nhìn xem lưu hán, lưu tướng quân, đại tướng quân cái này cầm xuống linh bắc hà đông, bây giờ chiến tuyến kéo dài, nếu là trời bắc, man quốc, phượng lâm quốc dắt công, đối với chúng ta có thể quá mức bất lợi. Lưu Hán gật đầu, ta đương nhiên biết, nhưng là ta bắc tể muốn hoàn toàn có được tranh bán năng lực, khuyết trương nhân khẩu cùng thổ địa, là nhất định, ta nghe nói đại tướng quân cầm xuống linh bắc cùng Hà Đông, ta cao hứng một đêm không ngủ. Vương Hoành nghe, không khỏi cười, một dạng, đại tướng quân cử động lần này, đó chính là tại vì tranh đoạt thiên hạ mà đặt nền móng, đêm đó ta liền uống hai vỏ thiêu lao tử, không uống rượu không thoải mái à. Lưu Hán cười to nói, cho nên à, chỉ cần đại tướng quân có trí tại này, đám minh đệ chúng ta cũng có nhiệt tình, ngươi không thấy? từ khi biết được đại tướng quân vô thanh vô tức cầm xuống lĩnh bắc cùng hà đông, các lộ tướng quân, cái kia tinh thần đầu là càng ngày càng tốt, liền la chung, tên kia tự đại tướng quân đi thiên đô thành, liền không có tu luyện võ đạo, biết được lĩnh bắc cùng hà đông sự tình đằng sau, mỗi ngày cưỡi ngựa thao luyện, dạng như vậy, đơn giản hận không thể một ngày mới, hai canh giờ đều để dưới tay các tướng sĩ cùng hắn luyện đao, để hắn thuộc cấp đều chạy đến nơi này tố khổ. vương hoài nghe, cũng không nhịn được thoải mái cười to, ha ha, không trách bọn hắn, nam nhi chí nên như vậy, đừng nói bọn hắn, liền người ta, không phải cũng là mong đợi đã lâu như vậy. lưu hán gật đầu, còn không phải sao? Ba năm trước đây đại tướng quân đi thiên đô thành, ta đều lo lắng gần chết, làm sao đại tướng quân nhất định phải đi, ta có thể nói cái gì, đành phải để bắc tể ngồi vững vàng, để thần võ quân chiến lược không ngã, cũng chỉ có như vậy mới có thể giúp đại tướng quân. Về sau chúng ta đều thương lượng xong, cái này bác tể mọi người trương gia cũng bày mưu tính kế, cho đại tướng quân tìm hiền hách hoàng tộc thân phận, kết quả đại tướng quân còn không làm, lúc đó ta liền đợi đến đại tướng quân trở về, ta chết tử tế dán, bất kể như thế nào cũng không thể để đại tướng quân lại bị cái gì cầu thí hoàng đế hoàng mệnh để ép. Vương Hoài Tiểu Đạo, hiện tại không cần. Hắc Hắc, hiện tại đương nhiên không cần. Đại tướng quân cái này trí tại nàng rằng, chúng ta thể chết cũng đi theo chính là, người ta huynh đệ, về sau có thể hay không phong hầu bài tướng, không được đầy đủ bằng đại tướng quân tôi. Vương Hoài Trử Mi cũng không biết đại tướng quân có bao nhiêu nhu đồ, người ta cũng không rõ ràng, cái này có sức lực không biết hướng địa phương nào làm, cái này có chút khó chịu. Chờ lần này nhằm vào giang hồ tông môn thế lực cục thu ăn, đại tướng quân khẳng định liền sẽ an bài, cũng chỉ có thể chờ. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo Lưu Tương Quân, Vương Tương Quân, Lâm Bất Hàn muốn gặp Lưu Tương Quân. Lưu Hán bình tĩnh nói gặp ta làm cái gì? Lâm Bất Hàn muốn gia nhập quân đội. Lưu Hán hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Hoài. Vương Hoài tiếu đạo, cái này Lâm Bất Hàn thế nhưng là ít có thánh võ cảnh võ phu, đại tướng quân có thể đem hắn mang tới, hiển nhiên cũng là coi trọng. "Tốt, ta đi xem một chút, để cho người ta đem Lâm Bất Hàn đưa đến đại sảnh." Lưu Hán đứng dậy, đi ra ngoài, chỉ còn lại có Vương Hoài một người. Vương Hoài bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy trong góc một cây đôi rắn lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Hoài nhìn, với bên ngoài phân phó một câu, để cho người ta làm điểm hùng hoàng tại trong phụ thứ sử bên ngoài với chút, còn như thế lạnh, làm sao rắn đều đi ra? "Là, Vương tướng quân." Thị vệ phía ngoài lĩnh mệnh bốn. Võ vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lão lục, đống nhiên nở nụ cười. Lão lục, đại ca thế nhưng là thật đưa ngươi xem như thân huynh đệ, không nghĩ tới, hại lão ca, lại là ta thân huynh đệ à? Lão lục nhất bản nghiêm chỉnh ông quyền, vương gia thứ tội, nhị gia để thuộc hạ đến đây, chính là cho vương gia một cái công đạo. Võ vương hít sâu một hơi, con mắt hơi khép đứng lên, ta cái kia nhị đệ như thế nào hướng bản vương bàn giao? Bản vương hiện tại liền có thể dẫn người rời đi, cũng chọc thùng dương chiến ra chết sự tình. Lão lục cười nói, nhị gia tin tưởng vương gia sẽ không, dù sao đây chính là vì thiên hạ kế, cũng là vì vương gia kế. A, là vì bản vương kế. Đem bản vương xem như bia ngầm đúng không? Lão Lục không có nửa điểm xấu hổ, cười nói, đây cũng là nhị gia vì vương gia suy nghĩ à, nếu là lần này săn bắn thành công, vương gia lại là lần này chủ lực, vương gia tại các lộ chư hầu trong lòng, huy vọng nâng cao một bước, vương gia nếu là có thể vấn đỉnh thiên hạ, người nào dám cung phục, Các đại tông môn thế lực, ai còn dám ý đồ tả hữu triều đình? Võ Vương lanh tốc đạo, đừng cho bản vương kéo những này, những này đều không phải là bản vương muốn. Lão Lục thần sắc nghiêm lại, vương gia muốn cái gì? Cứ việc nói. Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, bản vương muốn nhị đệ duy trì. Lão Lục lắc đầu, ta đây cũng không có biện pháp thay mặt nhị gia đáp ứng. đây chính là không có khả năng nói chuyện. lão lục ôn quyền, vương gia còn xin đổi một cái yêu cầu. dù sao chúng ta nhị gia đối với đại hạ trung thành tuyệt đối, thủ vệ biên cương. võ vương chừng lão lục nhất mắt, phải hay không phải, chính hắn trong lòng rõ ràng, nếu không nguyện ý, vậy bản vương muốn mặt khác một vật. vương gia mời nói. võ vương lộ ra dáng tươi cười, nghe nói thiên đô thành có vị quý nhân cũng tới. lão lục không nói chuyện. võ vương lanh tiếu đạo, đem hoàng hậu đưa tới cho ta, tối nay bản vương coi như cái bia này. lão lục nghiêm túc nói, vương gia, cái này thuộc hạ nhưng làm không được chủ a không đem hoàng hậu đưa tới, bản vương một người khi biem ngắm, nhưng không có ý tứ. nếu là có đương kim hoàng hậu bồi bản vương cùng một chỗ khi biem ngắm, bản vương mới có thể an tâm. dù sao các ngươi nhị gia cùng thư hoàng hậu giao tình tâm hậu, tin tưởng nhị đệ khẳng định sẽ để hoàng hậu nương nương an an toà toàn, bản vương cũng tốt dính được nhờ a. lão lục lúc này, nếu mày, võ vương lại cười nói, không đáp ứng cũng không sao, bản vương cả đời quang minh lỗi lạc, trên giang hồ xưng bản vương là hiệp vương. ha ha, mặc dù nhị đệ đối với ta bất nhân, nhưng bản vương cũng sẽ không đối với ta nhị đệ bất nghĩa, mặc kệ sự tình bản vương làm không được. đã các ngươi không nguyện ý đem thư hoàng hậu mời đến vậy bản vương cũng chỉ đánh đi nhị đệ trong phủ làm phiền nghe nói thư hoàng hậu ngay tại phủ đại tướng quân ta kẻ làm huynh trưởng này cũng chỉ có thể đi đạ quái dây hoàng hậu cùng nhị đệ thanh tĩnh nói xong võ vương trực tiếp đứng lên cười nói ngươi không làm chủ được vậy bản vương liền giúp ta nhị đệ làm chủ trương vô tư dọn nhà là vương gia ha ha huynh trưởng tốt một cái quan minh lỗi lạc tốt một cái hiệp vương huynh đệ bội phúc à huynh trưởng ra mặt tuyệt đối vô địch thiên hạ võ vương sững sờ quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy dương chiến tiến đến lão lục trông thấy dương chiến trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Chương 322, nỡ ngẩn nhiều lắm. Chương 322, nỡ ngẩn nhiều lắm. Phủ thứ sử, một cái trên mặt còn có sưng đỏ, hốc mắt còn tím xanh nữ tử, buồn buồn đi tới. Có thần võ quân thị vệ ngăn trở, nữ tử lập tức liền giận không chỗ phát tiết, không nhận ra. Ta Trần Lâm Nhi, Phượng thần dạy thánh nữ. Bất quá, mấy thị vệ này mặc dù nhìn xem nữ nhân này có chút quen mắt, nhưng bây giờ Trần Lâm Nhi bộ dáng, còn là thật không quá có thể xác nhận. Trần Lâm Nhi mắt thấy thế mà không nhận ra nàng. Trực tiếp hai mắt nở rộ hào quang màu vàng, trong thiên hạ, chỉ có bản cô nương có kim đồng. Rốt cục, trong coi nơi đây thần vũ quân rốt cục xác định. Bọn hắn đều là huyền thiên chiến kỵ bên trong chọn lựa ra, từ trên trời đô thành một mực hộ tống những tù phạm này, gián tiếp trở lại bắc tể đương nhiên biết Trần Lâm Nhi đó là trời sinh kim đồng, thần dị phi thường. Thở phi phò Trần Lâm Nhi tiến vào, trực tiếp tự mình mở ra một cỗ xa hoa xe chở tù, đâm đầu lao vào, hạ màn xe xuống, không lên một tiếng đang cùng Lưu Hán giao lưu Lâm Bất Hàn, trông thấy một màn này, đều ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới, Trần Lâm Nhi thế mà không ai bắt giải, chính mình chạy về đến, hiểu chuyện tiến vào xe chở tù. Bất quá, Lâm Bất Hàn không có quá để ý, nhìn về phía Lưu hán. Lưu Tương Quân, không biết ta tham quân như thế nào. Lưu Hán ngược lại là nhận biết Lâm Bất Hàn, nhận biết Lâm Bất Hàn thời điểm, chính là Thiên Thánh trong cung vệ thống lĩnh. Mặc dù không phải cao bao nhiêu chức vụ, nhưng lại là thiên tử cận thần, gặp quan hơn một cấp. Chỉ là bây giờ, thế sự biến thiên, không nghĩ tới Lâm Bất Hàn thế mà đi tới Bắc Tể. Lưu Hán nghiêm túc nói, Lâm thống lĩnh, tham quân đương nhiên có thể, nhưng là Lâm thống lĩnh có biết, mặc kệ thân phận gì, tu vi thực lực gì, chỉ cần mới toàn quân, đều là thấp nhất tiểu binh làm lên, không có bất kỳ người nào có ngoại lệ, chỉ có chờ ngươi có công, mới có thể toàn Lâm Bất hàn ủy quyền, ta cũng ý. Lưu Hán lộ ra dáng tươi cười, vậy là tốt rồi. Dù sao Lâm thống Linh võ phu thánh võ cảnh đã là võ phu cực đỉnh, muốn tấn thăng tự nhiên rất dễ dàng, mà lại ta thần vũ quân chấn thủ biên tương quân công có là Lâm bất hàn gật đầu, lập tức nhìn về phía hắn trông coi tủ phạm xe trợ tủ các vật các loại đốn. Lâm bất hàn mở miệng nói, Lưu tương quân hiện tại là thần vũ quân đại tướng quân, những vật này cùng người đều là ta thụ dương tương quân nhắc nhở trông giữ. Lưu tương quân nếu tiếp nhận thần vũ quân đại tướng quân vị trí, những này Lưu Hán đong nhiên thần sắc nghiêm lại, Lâm thống lĩnh không cần nóng lòng đã ngươi đáp ứng chúng ta đại tướng quân trông giữ bọn hắn vậy thì chờ đại tướng quân an táng đằng sau lại giao tiếp mặt khác lâm thống lĩnh muốn từ quân cũng phải đem những người này cùng đồ vật thích đáng xử trí mới được lâm bất hàn nhíu mày vẫn ở đầu Tốt ta đúng rồi lưu thông là lưu tương quân huynh để đi lưu hán khẽ nhíu mày là bảo đệ thế nào lâm bất hàn mở miệng nói lưu thông nguyên bản cùng nhà ta là hàng xóm về sau lưu thông chết liền giao phó phu nhân ta nói nếu là có thể có cơ hội đem phong thư này đưa cho ngươi lâm bất hàn lấy ra một phong thư đưa cho lưu hán lưu hán nghi nghĩ hay là nhận lấy cũng không có mở ra chỉ là đối với lâm bất hàn nói làm viền nói xong liền rời đi lâm bất hàn nhìn xem lưu hàn bóng lưng lập tức nhìn thoáng qua cái kia tinh thiết chế tạo không có khe hở qua tài lâm bất hàn ánh mắt chớp lên bất quá lúc này mây đen che đợi ánh mặt trời toàn bộ phụ thứ sử đều âm u xuống tới lâm bất hàn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước không đống nhiên cảm giác được mấy phần ý lệnh để ra đầu hắn cũng không hiểu rú lên nhưng vào lúc này phanh hai tiếng tiếng động rất nhỏ truyền đến lâm bất hàn không khỏi quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy tinh thiết quan tài một đầu vậy mà không hiểu rơi ở trên mặt đất lâm bất hàn vội vàng tiến lên đưa tay muốn đem quan tài nâng lên, vào tay lại làm cho lâm bất hàn đột nhiên rút tay trở về, bởi vì trên quan tài vậy mà lên băng, hơi nước một khi đụng phải quan tài, trực tiếp liền đóng lại thành băng. vừa rồi lâm bất hàn chỉ là đụng một cái, cảm giác huyết dịch đều muốn đông cứng bình thường chuyện gì xảy ra, lâm bất hàn có chút kinh dị, không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay một khi ngủ thiết đi, cuối cùng sẽ làm chút cổ quái ngọng, tất cả đều cùng băng hà thái thượng hoàng có quan hệ. nhưng vào lúc này lâm bất hàn nhiên hay, bởi vì hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì mở ra mở ra, lâm bất hàn không hiểu dùng mình một cái, sau đó xoay người đi hắn phu nhân nhi tử gian khách quý trước. Lúc này, Lâm Bất hàm chỉ có trông thấy vợ con của mình, mới có thể cảm giác không có như vậy hoảng hốt phu nhân, ủy khuất các ngươi, cái này Dương Chiến lúc đầu đáp ứng ta, chính là không nghĩ tới chết, bất quá yên thông, qua không được bao lâu, ta liền có thể tổng quân, đến lúc đó ta chính là thần vũ quân một tên sĩ tốt, các ngươi làm thần vũ quân gia quyến của tướng sĩ, dựa theo Bắc tể quy định, cũng có thể phân đến một phần thổ địa, đến lúc đó chúng ta toàn ra, cũng coi là tại cái này Bắc tệ, có nơi sống yên ổn. Chu thị Lắc Đầu, kỳ thật hai mẹ con chúng ta mặc dù ở tại trong xe chở tù, nhưng lại do so trước kia ở Thiên Đô thành trong tòa nhà lớn càng an ổn. Dù sao mỗi ngày ngươi cũng ở bên người, dạng này cũng rất tốt. Lâm bất hàn khổ sở nói, phu nhân, là ta không dùng. Không, ngươi có tổng quân ý nghĩ, hai mẹ con chúng ta cũng cao hứng. Dù sao nếu không phải dương tương quân đã cứu chúng ta, chúng ta chỉ sợ sớm đã cùng ngươi âm dương tương cách. Ngươi tổng quân, cũng coi là giúp chúng ta hai mẹ con báo đáp dương tương quân đi. Đột nhiên, Lâm bất hàn nhi tử, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cha, thơm quá a, a, bọn hắn làm sao ngủ thiết đi? Lâm bất hàn quay đầu, đã nhìn thấy một mực bị hắn dẫn đầu thủ vệ những này xe chở tù cùng vận thần vũ quân, vậy mà từng cái từng cái ngã xuống. Lâm Bất Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, mà Chu thị cùng con của hắn, vậy mà cũng ngủ chết đi. Lâm Bất Hàn từ từ đóng lại gian khách quý cửa, lúc này mới quay người đã nhìn thấy một cái một tay chắp sau lưng trung niên nhân, nhân, chính với ngựa xem hoa bình thường từ từ đi tới. Vừa đi vừa nói, nơi này có một cái thánh võ cảnh võ phu trông coi, chắc hẳn không thể tầm thường so sánh, không hưởng công ta đến xem thử, đây không phải toán linh mình. Lâm Bất Hàn tay cầm trên ao, nhìn chằm chằm trung niên nhân, nhân này, cũng ngửi thấy một cỗ mùi thơm, bất quá hắn thánh võ cảnh thể phách, căn bản không sợ loại này mê một hương. Lúc này, Trung niên nhân mới đưa ánh mắt rơi vào Lâm Bất Hàn trên thân, mặc dù võ phu bên trong ngươi là cực hạ, nhưng là tại bản tọa trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến, dương chiến mặt khác gì vật đầu, Ngươi muốn dương chiến cái gì gì vật? Như là thiên thư, một cái màu đen thiên cơ hộ, vạn thần đồ, trấn ma liên. Đương nhiên, ngươi bản giao đi ra đồ vật càng nhiều, bản tọa liền có thể để cho ngươi chết càng dễ chịu, sẽ không bị tội. Lâm Bất Hàn lãnh túc nói nói như vậy, ta dù sao là chết, chủ yếu là, ngươi còn sống cũng là bị tội." Trung niên nhân nói, nhưng lại không để ý cầm trong tay chiến đao sát khí lẫm liệt Lâm Bất Hàn. Ngược lại là đi tới một cỗ xe chở tù bên cạnh, nhìn xem bên trong tuấn tiếu tiểu sinh bộ dáng cửu hoàng tử. Lộ ra dáng tươi cười, phượng linh tộc phản tổ huyết mạch, rất mê người cảm giác. Cửu hoàng tử cũng không hôn mê, liếc mắt nhìn trung niên nhân một chút, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế cùng bản hoàng tử nói chuyện. Trung niên nhân mỉm cười, bản tọa thiên môn lại trưởng lão hoàng đạo đổ. Cửu hoàng tử vẫn như cũ một mặt khinh thường, bản hoàng tử hỏi ngươi kêu cái gì? A miêu a cầu nào đều đều muốn nhận biết bản hoàng tử. Trung niên nhân sững sờ, lập tức lại lần nữa nở nụ cười nghe nói vượng linh tộc phản tổ huyết mạch máu tinh luyện một phen cũng có thể đạt tới thần huyết ba thành công hiệu bản tọa sẽ thật tốt lợi dụng a cũng không biết là võ đã mẹ không sợ rơi hay là căn bản không có sợ thần kinh trung niên nhân lại rất nhẹ xe con đường quen thuộc đi tới vừa đem chính mình nuốt vào xe chở tụ trần lâm nhi trước xe trần lâm nhi cũng đẩy ra màn xe cũng không hôn mê dấu hiệu trung niên nhân nhãn tỉnh sáng lên thật sự là một đôi ánh mắt mê người nghe nói kim đồng có thể dòm ra hư ảo đây chính là người tu hành khó mà với tới thần nhãn trần lâm nhi rất kinh bị trung niên nhân một chút thậm chí còn có mấy phần đồng tình. Cái này tiểu hoàng tử cùng cái này Trần Lâm Nhi ánh mắt, để tên này Trấn giang hồ thiên môn đại trưởng lão, cũng không khỏi có chút nổi giận thật sự là vô tri vô ý, chờ lấy bạn tọa đào ánh mắt ngươi. Trần Lâm Nhi trắng trung niên nhân một chút, chắc không được tiểu tử kia có thể hoành hành không sợ, ngang ngược càng rỡ, cũng là bởi vì các ngươi ngu ngốc như vậy nhiều lắm. 4. Hôm nay ba chương hoàn tất, hôm qua thiếu một chương bổ đủ cường 323. Vật ngoài thân. Chương 323, vật ngoài thân. Dương Chiến còn duy trì dịch dung trạng thái, bất quá Võ Vương tự nhiên là nhận ra. Võ Vương đống nhiên cùng Dương Chiến tay cầm tay, một lần nữa đi vào biệt viện hai người này gặp mặt nhiệt tình kình để lão lục cùng trương vô tương bọn người hai mặt nhìn nhau võ vương phải mái cười to huynh đệ vi minh còn tưởng rằng ngươi có nữ nhân liền quên ca ca huynh trưởng ngươi không đề cập tới quan tốt ngươi nhắc lên ta cái này trong lòng thật lạnh thật lạnh làm sao lại lạnh huynh trưởng chúng ta thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa ngươi nói đã nhiều năm như vậy ngươi người huynh trưởng này liền trơ mắt nhìn xem huynh đệ ta một người lại lo hiệu quạng cũng không có suy nghĩ giúp huynh đệ đem đàn ông độc thân vấn đề này giải quyết ngươi nói ta cái này làm huynh đệ có thể không trái tim băng giá sao ha ha vi minh đưa ngươi ngươi dám mướn ha ha huynh trưởng cái này phải xem ngươi đưa người nào, ngươi cũng biết, làm minh đệ người hay là rất bắt bẻ. võ vương sững sở, sau đó cười tủm tỉm nói, vì huynh biết ngươi yêu thích, yên tâm, huynh trưởng giúp ngươi làm thỏa đáng. nói, võ vương liền chụp đập dương chiến bà bay, dương chiến lại quay đầu, nhìn về phía trương vô tương bọn người, sau đó chỉ mình khuôn mặt. võ vương lập tức cười nói, yên tâm, tuyệt đối để lộ không được tiếng gió. nói xong, võ vương nhìn về phía trương vô tương, các ngươi trông thấy cái gì? trương vô tương bọn người tất cả đều lắc đầu. võ vương thiếu đạo, đi, nhị đệ, chúng ta vào nhà lại nói. tiếng lấy. Dương Chiến cùng võ vương liền trực tiếp đi vào. Bất quá lúc này, một tên người áo đen đội vàng chạy đến lão lục trước mặt, một phen thì thầm. Lão lục cúp quít vào vào, xảy ra chuyện. Dương Chiến cùng võ vương nhìn về phía lão lục. Lão lục nhìn võ vương một chút. Dương Chiến lúc này nghiêm túc nói, võ vương là huynh trưởng ta, đó là người một nhà, nói. Thiên môn cao thủ, tiến vào phụ thứ sử, hiện tại còn không biết tình huống. Võ vương hơi kinh ngạc, à, thiên môn này thế mà không tìm bản vương. Huynh đệ, ngươi cái này thiên vi huynh khi bia ngắm lưu kế, xem bộ dáng là bị người khám phá à? Dương Chiến không để ý võ vương lùi cận, nhìn về phía lão lục phụ thứ sử trừ lão lâm bọn hắn còn có ai? lão lục có quyền, lưu hán, vương hoài, còn có một hằng ngư, cùng một người thư sinh, còn có không ít thần vũ quân tướng sĩ. bất quá rất nhiều tướng sĩ đều đã ngủ mê man. nghe được lưu hán vương nghi ngờ hai cái danh tự, võ vương mừng rỡ. hai cái này tại bắc tế, tại thần vũ quân bên trong, thế nhưng là gần với dương chiến uy danh để võ vương tràn đầy chờ mong. cái này nếu như bị tận diện, cái kia, hắn nằm mơ đều được cười tỉnh a bất quá võ vương thần sắc nghiêm lại, nhị đệ những thứ hôn chúng này, dám tập kích phủ thứ sử, nhị đệ ngươi còn giả chết đâu, không tiện ra mặt, bản vương dẫn người đi cứu người. Dương Chiến chỗ nào nhìn không ra lão tiểu tử này tâm tư, cứu người. Không đem người ở bên trong hố chết, đều có lỗi với Võ Vương cái này hiệp danh. Dương Chiến lôi kéo hưng phấn Võ Vương, "Huynh trưởng, địa bàn của ta còn có thể để cái này khu khu thiên môn người thả tứ." Võ Vương cười hiếp mắt nói, "Nhị đệ, thiên môn người tới nơi này, tuyệt đối không phải tên soàn sinh à, cái này lưu hán cùng Vương Hoại thế, nhưng là nhị đệ ngươi tay trái tay phải, bây giờ rơi vào tay của người ta chúng, ngươi đây chính là đại quân xuất động, chỉ sợ cũng khó mà hồi tiên, hay là vì huynh đến giúp đỡ, ai bảo ngươi là ta huynh đệ kết nghĩa đâu?" Lúc này, chính là bên cạnh lão lục đều sát mặt cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra nên như thế nào phá cục, mà hắn cũng thật sự là không nghĩ tới thiên môn thế mà giữa ban ngày này liền bắt đầu hành động. Chủ yếu nhất là thiên môn người thế mà khám phá hắn thiết kế, không tìm đến võ vương, bước đầu tiên thẳng đến phụ thứ sử. Dương Chiến lại khí định tân nhàn, nhìn về phía lão lục, lão lục trước ngươi an bài thế nào? Lão Ngũ nắm giữ thành phòng cũng đã dẫn người tới, phụ thứ sử chúng quanh cũng là người của chúng ta, mặc dù phụ thứ sử đã bị chúng ta tầng tầng lây thuốn, thế nhưng là trong thành này lại quân trận thế bảy không ra, chỉ sợ chưa hẳn có thể hữu hiệu đối phó những này giang hồ cường giả tăng thêm trong phủ thứ sử còn có nhiều người như vậy. nghe đến mấy câu này, võ vương đều mặt mày tỏa sáng. đây chính là hôm nay tin tức tốt nhất. có thể làm cho dương chiến thần võ quân gặp phải to lớn tổn thương. võ vương cũng là vui thấy kỳ thành. dương chiến trận nở nụ cười. để lao ngũ không nên khinh cử vọng động. võ vương cùng lão lục đều là sắc mặt chỉ trệ. tựa hồ dương chiến, đây là muốn từ bỏ trong phủ thứ sử người. lão lục sắc mặt nghiêm trọng, nhị ra, vậy cái này? dương chiến thần sắc bình tĩnh, thiên môn là vì đồ vật tới. lão lục, ngươi tự mình dẫn người đi tiếp ứng lao lâm, lao lưu lao vương. Còn có ta thần vũ quân tướng sĩ, đều cho tiếp ứng đi ra, nhớ kỹ, cái kia vài xe đồ vật, cùng trong xe chở tù những người kia, đều lưu cho Thiên môn. Lão lục sắc mặt chỉ trệ, nhị ra, Thiên môn người sẽ để cho người của chúng ta thông dòng đi ra. Võ Vương cũng cười nói, chính là, Thiên môn người làm sao khả năng để cho ngươi đem người mang đi, dù sao những người kia cũng là con tin. Dương Chiến nhìn Võ Vương một chút, lập tức lấy ra ngọc nhà, hô câu, thôi hoàng hầu. Ầm ầm muốn. Một đạo sát khí trong nháy mắt từ bên ngoài vọt vào, vào, Võ Vương thị vệ trực tiếp bị đụng bay mấy cái xuất hiện trong đại sảnh, kinh khủng thi sát chi khí, để Võ Vương cũng thay đổi sắc mặt. Dương Chiến mở miệng nói, "Thôi Hoàng hậu, ngươi đi theo lão Lục đi, muốn cái gì vẫn là phải người, để thiên môn người tự mình lựa chọn." Lão Lục lập tức hai mắt sáng, chỉ là có chút chần chờ, nhị gia, tôi Hoàng hậu nàng." Dương Chiến không nói chuyện, nhìn xem tôi Hoàng hậu, trực tiếp ô quyền, "Làm phiền, còn xin tôi Hoàng hậu nghe lão Lục lời nói, giúp ta đi một chuyến." Thôi Hoàng hậu con mắt đỏ ngầu, nhìn Dương Chiến một chút, sau đó liền nhìn về phía lão Lục, "Lão Lục, mau dẫn tôi Hoàng hậu cùng đi." "Là, nị gia." Lão Lục mừng rỡ, xoay người rời đi thôi hoàng hậu lập tức đi theo cho tới bây giờ dương chiến xác định thôi hoàng hậu hiện tại là hoàn toàn nghe hiểu được tiếng người chính là không thể nói chuyện thôi hoàng hậu rời đi võ vương hít sâu một hơi mới vừa rồi còn thật bắt hắn cho giật nảy mình cái kia phi thi vạn pháp bất sâm thật sự là nguy hiểm chấn định mấy phần võ vương nhìn về phía dương chiến giống như cười mà không phải cười ngươi những bảo bối kia từ bỏ ai vật ngoài thân sinh không mang đến chết không mang đi liền để cho bọn họ ta thế nhưng là nghe nói ngươi từ trên trời đô thành một đường áp giải thật nhiều chiếc xe chở tù cái gì lung tây thế già tam hoàng tử ngũ công chúa Phượng Lâm quốc những người kia thế nào? Những này cũng không cần. Bọn hắn cũng không phải ta thần vũ quân người, chết sống cùng huynh đệ ta có cái gì liên quan? Võ Vương nghe chút, khẽ như mày, Một lát vua hốt một cái, trật trật càng khái. Còn phải là ta nhị đệ, quả nhiên gian trá. Dương Chiến cười nói, còn phải hướng huynh trưởng học nhiều tập. Võ Vương triệt để minh bạch, nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, lấy hay bỏ quả quyết. Còn phải là ta nhị đệ à? Bất quá, một hồi có phải hay không liền muốn thả ra tiếng gió, nói phủ thứ sử này bên trong có thiên thư à? Ván linh bình, Trấn ma liên, vạn tần đổ. Ách, còn có mắt vàng, phản tổ huyết mạch, còn có. Dương Chiến nhận lấy, cười nói, "Còn có ngọc tỷ truyền quốc." Lời này vừa nói ra, Võ Vương sắc mặt chỉ trệ, coi là thật. Chương 324. Vô tình. Chương 324. Vô tình. Dương Chiến nhìn về phía Võ Vương, "Huynh trưởng, hẳn là ngươi muốn." Võ Vương nuốt ngụm nước bọt, con mắt hơi khép, "Nị đệ, ngươi cái này cầm ngọc tỷ truyền quốc làm gì? Ngươi cái này để vi huynh có chút trong lòng bất an." "Có cái gì bất an?" Vi huynh thế nhưng là một mực biết nhị đệ ngươi đối với đại hạ trung thành tuyệt đối, lúc này mới yên tâm to gan lật đổ mục nát triều đình, là lớn hạ vương triều thay đổi tôi mới hết mạch, là lớn hạ con dân kế nhị đệ ngươi cái này cầm ngọc tỷ truyền quốc không phải là muốn lấy có cơ hội đâm vi huynh phía sau lưng hai đạo đi nhìn huynh trưởng ngươi nói ta một mực đối với đại hạ trung thành tuyệt đối không phải vậy ta còn trông coi cái này bắc đại môn làm gì hiện tại ta ngay cả đông bắc biên phòng đều cho nhận lấy huynh trưởng nhưng biết vì cái gì võ vương thật sâu nhìn xem dương chiến vì sao nói đến đây dương chiến một mặt nghiêm túc thậm chí trang nghiêm huynh trưởng đại hạ nội bộ phân tranh đó là chúng ta nội bộ sự tình đó là chúng ta đại hạ chuyện nhà của mình ta tuyệt không cho phép ngoại bộ thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói đến đây Dương Chiến một thân chính khí, để võ vương cũng không nhịn được công quyền, nhị đệ đại nghĩa. Dương Chiến khoát tay áo một mặt hổ thẹn, huynh trưởng, huynh đệ hay là có tư tâm? Võ vương thần sắc nghiêm lại, nhị đệ có cái gì tâm tư? Cứ việc cùng vi huynh nói. Dương Chiến thở dài, huynh trưởng, hôm nay huynh đệ liền nói cho ngươi chút xuất phát từ tâm can lời nói. Vi huynh rửa hai lắng nghe. Thiên hạ đại thế, vốn là hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, đại hạ trên dễ liền mục nát, đau dài không bằng đau ngắn, không bằng đại loạn một trận, quét dọn tệ nạn, đến lúc đó mặc kệ ai thu thập cũng non rồng, ta đều vui thấy kỳ thành, ta bây giờ thủ vệ biên cương, chỉ hy vọng tương lai tân hoàng. Có thể nể tình ta có công với xã tắc, có công với thiên hạ, để cho ta dưới tay các tướng sĩ đều có thể an ổn sống sót. Võ Vương nghe chút, trinh trọng điểm đầu, nhị đệ, ngươi nếu cùng vi huynh thổ lộ tâm tình, cái kia vi huynh cũng cho ngươi thổ lộ tâm tình, nếu là vi huynh có thể trọng chỉnh non sông, tân triều thiên hạ, nhất định có nhị đệ sổ ghi chép công lao, cũng có thần võ quân mấy chục vạn tướng sĩ sổ ghi chép công lao." Dương Chiến nghe chút, trinh trọng ôm quyền, một mặt cảm khái, "Có huynh trưởng, câu nói này, huynh đệ ta liền xem như thủ biên cương chiến tử, cũng không có tiên đối." Nhị đệ vì nước vì dân, vi huynh cũng là bội phục cực kỳ, huống chi Người ta huynh đệ kết nghĩa, Vi huynh mãi mãi cũng là nghĩ đến nhị đệ. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, hai người âu quyền, một bộ lại phải thành anh em kết bái kết động. Tiếp lấy, võ vương lôi kéo Dương Chiến, nhị đệ, nói đều nói đến nước này, cái này Ngọc Tỷ chuyển quốc huynh trưởng, ngươi bây giờ còn không có ngồi lên hoàng vị A, Không có khả năng nắm đội. Không phải, ngươi cầm cũng vô dụng thôi. Ngươi là xem thường Vi huynh, thiên hạ đại thế này, Vi huynh cầm xuống chuyện sớm hay muộn. Dương Chiến nghiêm túc nói, huynh trưởng, huynh đệ sau lưng còn có nhiều như vậy tướng sĩ thân gia tính mệnh, cái này Ngọc Tỷ quốc, đây chính là về sau kính hiến cho Tân Vận, huynh trưởng ta là tin tưởng ngươi có năng lực này, nhưng là không đến cuối cùng một khác. ai cũng không biết kết quả a. bây giờ thế cục lại quá mức phân loạn, cái này ngọc tỷ truyền quốc huynh đệ giúp ngươi đảm bảo, chỉ cần ngươi nhất thống non sông, cái này ngọc tỷ truyền quốc. huynh trưởng ngươi chi bằng lấy. đi. võ vương bất đắc dĩ nói, nhị đệ nếu nói như vậy, cái kia vi huynh còn có thể nói cái gì, bất quá, vi huynh vẫn là phải khuyên ngươi một câu. huynh trưởng nguyện ý để điểm huynh đệ, đó là tốt nhất. mỹ nhân nhi này cố như tốt, nhưng là huynh đệ ngươi thế, nhưng là thân hệ số một không tướng sĩ tân gia mệnh, cũng không thể hồ đồ. tin một chút nữ nhân gió bên gối. dương chiến nghi hoặc. Huynh trưởng chỉ là võ vương ngang Dương Chiến một chút, còn cùng Vi huynh giả bộ hồ đồ. Cái này thư hoàng hậu cái này đều chạy đến tiên Viễn đến cấp ngươi vội về chịu tang. Vi huynh còn nhìn không ra. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đại gia, hắn cùng dư thư những lời đảm tiếu này là càng ngày càng không hợp tối tưởng. mắt thấy Dương Chiến tựa hồ không vui, võ vương nghiêm túc nói, huynh đệ, bất quá ngươi yên tâm, các loại Vi huynh đại phá Thiên đô thành, tuyệt không thương thư hoàng hậu nửa phần. Ai bảo huynh đệ của ta yêu mỹ nhân đâu? yên tâm. Úc nhật, hắn cái này khả quan vợ chuyển nôn, sợ là rửa không sạch bất quá dư thư không xa mấy ngàn dặm chạy tới, thật để hắn rất giật mình, cũng vượt ra khỏi dương chiến dự kiến, hắn tính tới rất nhiều người sẽ đến, nhưng thật không nghĩ tới dư thư sẽ đến, nhất là thu vân truyền đến tin tức, nói thiên đô thành bị vây, chỉ sợ chèo chống không được bao lâu. lúc này dư thư thế mà vứt xuống cái kia một sạp hàng lớn đến cho chính mình tiễn đưa. cái này để dương chiến trong đầu không khỏi nổi lên cái kia quần áo đơn bạc, không có áo lót thân ảnh tại chính mình mắt trước mặt lắc lư tìm phượng thần dạy bí sử ai nha, nơi này không có. ai nha võ vương ở một bên nhìn xem dương chiến cái này thần sắc có chút hoàng hốt bộ dáng, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn thấy, Dương Chiến rõ ràng chúng thư hoàng hậu độc ác để Võ Vương không thể không lo lắng, Vạn Nhất thư hoàng hậu hướng Dương Chiến cầu viện, tiểu tử này Vạn Nhất liền xúc động, cái kia không hai mặt thủ địch. Võ Vương cắn răng một cái, làm ra một cái trầm thống quyết định, bốn. Trong phủ thứ sử, Trần Lâm Nhi là không có chút nào sợ, cũng mặc kệ thiên môn này cái gì ghê gớm cường giả. Dưới cái nhìn của nàng, đều là chút đồ đần, cứ như vậy rơi vào Dương Chiến thiết kế trong cục, còn tự cho là đúng, coi là đều đang nắm giữ đâu. Thậm chí, Trần Lâm Nhi mắt thấy bị nàng cùng cựu hoàng tử khí đến hoàng đạo đồ khí thế hung hăng muốn đi tìm Lâm Bất Hàng chút giận vẫn không quên an ủi một chút một bên Lý Ngư, Lý Chi trúc đừng sợ, bọn gia hỏa này đều là đi tìm cái chết, chúng ta an tâm đợi chính là Lý Ngư nhịn không được hỏi Lâm Nhi, nhưng là bây giờ tình huống này đều không có người tới cứu chúng ta, một cái Lâm bất hẳn đánh không thắng. Đống nhiên Trần Lâm Nhi quay đầu trông thấy Lão Lục mang theo Thôi Hoàng Hậu tiến đến, Trần Lâm Nhi hung hăng nhìn Thôi Hoàng Hậu một chút, bất quá lại nói, đây không phải tới rồi sao? Tiểu tử kia mặc dù không phải người tốt lành gì, bất quá cũng sẽ không mặc kệ chúng ta. Nhưng là Lão Lục chợt tới câu, các vị giang hồ cao nhân, những thứ kia, nơi này xe chờ tụ đều cho các người. Bất quá nơi này bị mê tráng thần vũ quân, còn có trong phủ thứ xử người, ta muốn dẫn đi. Trần Lâm nhi sử sở, Dương Chiến Hôn Trướng kia mặc kệ các nàng. Hoàng Đạo Đồ nhìn chằm chằm lão lục bên người thôi hoàng hậu, cảm nhận được cái tia kinh khủng thi sát chi khí. thôi nhũ lên lông mày, đây chính là đả thương yêu nữ kia phi thi. Không sai, chư vị thiên môn cao nhân, nếu là không nghe khuyên bảo, vậy nàng cũng sẽ cùng các vị luận bàn một chút quyến cước, về phần kết quả như thế nào, vậy liền xem tiến ý. Hoàng Đạo Đồ nhìn xem cái kia vài xe đồ vật, có thật nhiều bình, còn có thật nhiều trong xe chở tù tù phạm. Lúc này. Thiên môn nhị trưởng lão rơi vào hoàng đạo đồ bên người, "Đại trưởng lão, cái này phi thi rất lợi hại, núi tuyết điện, phượng thần dạy, ưu Minh quỷ phủ bọn hắn đều còn tại âm thầm tùy thời mà động, chúng ta muốn bảo tồn chút thực lực." Hoàng đạo đồ con mắt hơi khép đứng lên, chỉ vào Trần Lâm Nhi cùng Cửu hoàng tử xe trợ thủ, "Hai người kia, không có khả năng mang đi." Lão lục thần sắc nghiêm lại, "Tự nhiên." Nghe nói như thế, Trần Lâm Nhi nhịn không được xếp chặt nằm đấm, thế mà mặc kệ các nàng. Vô tình, nhất là Trần Lâm Nhi cảm nhận được sát vách Lý Ngư cùng Lý Chi Trúc căng tới ánh mắt, Trần Lâm Nhi đều không có ý tứ tới nhìn nhau. Chương 325 Ôn Du Hương là mộ anh hùng. Chương 325, Ôn Du Hương là mộ anh hùng. Võ Vương tự Hồ nghĩ tới điều gì, nhị đệ, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào? Ta nhìn, cái này thế lực lớn người, đều không khác mấy tới. Huynh trưởng vội cái gì? Võ Vương thở dài, nhị đệ à, ngươi là không hoảng hốt, thế nhưng là cầm huynh trưởng khi bịm đấm, hôm nay vi huynh đều bị tập kích nhiều lần, ngươi nhìn, ta đều thụ thương. Nói, Võ Vương ho khan mấy lần, còn ho ra huyết mặt tử. Nhìn thấy Võ Vương bộ dạng này, Dương Chiến Vô vô Võ Vương bả vai, huynh trưởng vất vả, ai bảo ngươi năng lực mạnh đâu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lần này công lao lại càng lớn. Võ Vương nhất lăng, không phải vì huynh cảm thấy là có thể thu lưới, cái này nên tới hẳn là cũng tới, chỉ cần đem cái này tiền xa thành phong bế, huynh đệ chúng ta đã có thể nốt cửa đánh chó, đừng mong thoát đi mà hay. Thốt cơm không sợ muộn, huynh trưởng làm sao không giữ được bình tĩnh. Nghe đến đó, Võ Vương lập tức có chút nổi nóng, nhị đệ ngươi đây chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta cái này tổn thương không nhỏ, mẫu chút là, huynh đệ chúng ta, ngươi làm sao để cho ta khi bịng đắng? Man hoàng tên kia không phải nên lớn nhất bịng Dương Chiến bắt đầu cười hắc hắc, huynh trưởng, lời này của ngươi nói ta còn có thể hố huynh đệ nhà mình tiện nghi man hoàng võ vương nhất lăng ánh mắt chắp lên hẳn là nhị đệ ngươi còn có cái gì ăn bài nói thực cho ngươi biết minh chủ đi thật nhiều người đều còn không có tiền đến đều tại quan sát cho nên ta hiện tại hay là đến giả chết man hoàng người cũng còn tại ngoại thành âm thầm nhìn chằm chằm những người kia đâu còn không có tiền đến bọn gia hỏa này chẳng lẽ là hoài nghi cho nên mới có chỗ lo nghĩ cho nên ta lúc này mới đem đồ vật đều cho cái này đi tiền trạm thiên môn cường giả không có gì bất ngờ xảy ra tối nay những tên kia tựa như mèo người được vị mở dặn không kịp chờ đợi tiền đến. Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, "Nhị đệ, vi huynh cũng muốn nhắc nhở ngươi, thiên môn này người không tìm đến vi huynh, lại đi phủ thứ sử, nói không chừng có tin tức gì để lộ." Huynh trưởng là nhắc nhở ta có nội gian. Võ Vương nghiêm túc nói, "Nhị đệ, ta có thể một chữ đều không có để lộ ra đi, dù là vi huynh đối mặt cường địch tập kích, bản thân bị trọng thương, cũng là không có lộ ra mảy may." Dương Chiến nhìn về phía Võ Vương, người huynh trưởng kia cảm thấy, là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Vừa ngươi nói, còn có không ít người không có tiền đến, đây càng là bằng chứng có nội gian, bằng không bọn hắn nếu đã tới, làm sao còn đang đợi. Nói Võ Vương chắp tay sau lưng, đi tới đi lui hai lần, nhìn về phía Dương Chiến, ngươi cảm thấy ngươi giả chết sự tình, trừ ta cùng Man Hoàng bên ngoài, còn có ai có thể nhìn ra. Huynh trưởng nói thẳng, ngươi của ngươi, ta tin tưởng sẽ không lộ ra tin tức ra ngoài, đó chính là kẻ ngoài lai, ta cùng Man Hoàng nếu quyết định lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ hát cái này vợ kịch lớn, liền sẽ không chính mình phá, dù sao phù hợp ta cùng Man Hoàng, cùng nhị đệ ích lợi của ngươi, chúng ta đều không có lý do để những người giang hồ kia được lợi à. Dương Chiến không nói chuyện, lặng lặng nghe Võ Vương phân tích. Võ Vương nhìn Dương Chiến một chút, huynh đệ hai ngày này, từ trước đến nay thư hoàng hậu cùng một chỗ cái này mẹ nó cái gì hổ lang nói như vậy. bất quá dương chiến không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận đương nhiên. tại võ vương xem ra, dương chiến chính là thừa nhận. võ vương con mắt hơi khép, nhị đệ, dư thư tới có phải hay không quá kỳ hoặc, ngươi hẳn phải biết. thiên đô thành đều bị đại quân ta vây khốn, phá thành sự tình vấn đề thời gian. a, huynh trưởng là hoài nghi thư hoàng hậu. võ vương thở dài, nhị đệ, nữ nhân không đáng tin vậy, cho nên ngươi cũng phải cẩn thận a. chạm đến là tôi, sự tình khác nhị đệ chính ngươi trong trước, không phải vậy nhị đệ ngươi còn tưởng rằng ta đang khích bác ly gián. dương chiến nhìn võ vương một chút. Đây không phải đang khích bác ly rán là cái gì, cũng làm khó võ vương. Thế mà quanh có lòng vòng đều muốn kéo tới thư hoàng hậu trên người, hiển nhiên lão tiểu tử này là lo lắng hắn cùng thư hoàng hậu liên thủ, để hắn không dễ chịu. Nhưng là võ vương lời nói cũng là nhắc nhở hắn, những người giang hồ này không ít người đều không có vào thành, thậm chí hẳn là đã sớm tới, nhưng là vẫn chưa đi đến thành không có khai thác quá lớn hành động. Chỉ có hai cái khả năng, một cái là bọn hắn còn tại kiên kỵ cái gì, cái thứ hai chính là bọn hắn đang chờ cái gì. Về phần võ vương nói những người giang hồ này đạt được tin tức gì, cái này rất không có khả năng nếu như biết đây là một cái bẫy, bọn hắn sợ là dương thoát liền sẽ không đến. chỗ nào lại có thể ngày nữa sang ngoài thành, lại không tiến vào đạo lý. Thời trầm tư một lát, dương chiến mở miệng nói, huynh đệ cáo từ trước, huynh trưởng ngươi liền kiên trì kiên trì, chờ ta đưa tang thời điểm, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. võ vương nhịn không được còn nói thêm câu, nhị đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị sắc đẹp sở mê à? dương chiến một mặt nghiêm túc, huynh trưởng, huynh đệ biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là ta là tin tưởng dư thư, nàng quả quyết sẽ không có lỗi với ta. võ vương tựa hồ không nghĩ tới, dương chiến có thể nói ra một câu nói như vậy huynh đệ, ngươi thay đổi. Dương Chiến cảm cái nói: huynh trưởng, ngươi là không hiểu huynh đệ nỗi khổ trong lòng. Một người này quá lâu, cũng sẽ cô đơn, khó được đụng phải một cá thể mình người. Sao có thể không chân pi đâu? Bất quá huynh trưởng yên tâm, cái gì nên, cái gì không nên, ta vẫn là rõ ràng. Dương Chiến biệt là nói như vậy, võ vương càng là bất an. Vậy cái này thư hoàng hậu không có để nhị đệ ngươi giúp đỡ chút cái gì? Giúp ai? Giúp nàng a. Nàng không phải liền là một cái hoàng hậu. Thiên đô thành. Dương Chiến đánh gãy võ vương lời nói. Thiên đô thành đại biểu là kéo dài hơi tàn dương vương hoà quyền. Chẳng lẽ ta còn giúp tiểu tử kia? Đại gia. Dương Hưng nếu là một mực còn sống, vậy ta cùng Dư Thư tính là gì? Nghe nói như thế, võ vương mừng rỡ, nhị đệ, huynh trưởng hiểu, thân ngươi yên tâm, vì huynh liền xem như vị nhị đệ hạnh phúc của ngươi, cũng nhất định phải đem Dương Hưng cho thu thập. Hảo huynh đệ, hẳn là Dương Chiến ổn quyền, tốt, huynh trưởng, ta đi trước, ngươi liền vất vả vất vả. Việc nhỏ, Dương Chiến đi, võ vương mắt thấy Dương Chiến rời đi, Trương vô Tương lập tức liền chạy vào vương gia, làm sao để Dương Chiến đi? Hắn ở chỗ này, vương gia mới có thể an tâm a. Vạn nhất, võ vương lại cảm thán một câu, ai, anh hùng khó qua hải mỹ nhân a? Ta cái này nhị đệ phế đi." Trương Vô Tương nhất cứ thế, vương ra, "Đây là bắt đầu nói từ đâu?" Võ Vương có chút buồn vô cớ, "Ngươi biết không, vừa rồi hắn vậy mà nói với ta, hắn tin tưởng Dư Thư, Dư Thư quả quyết sẽ không có lỗi với hắn." Nói, Võ Vương lại kích động, "Ngươi không nghe lầm, hắn dương chiến, vậy mà nói tin tưởng một nữ nhân, hay là một người phụ?" Trương Vô Tương tự hồ có chút minh bạch. Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, vậy hắn liền thật phế đi, cũng không tiếp tục là đã từng thiên hạ kiêu loạn hay không hắn định đoạt dương chiến. Trương Vô Tương nhíu mày, "Vương gia, cái này Dương chiến cùng thư hoàng hậu thật đúng là như truyền ngôn như vậy." Võ Vương nở nụ cười, ngươi cho rằng có rảnh liệt đến gió sự tình. Thư hoàng hậu lúc này vứt xuống thiên đô thành tới đây, không phải tốt hơn chứng minh. Bất quá nữ nhân này cũng thực lợi hại, đem ta nhị đệ nhân vật như vậy đều mê thần hồn điên đảo, cũng không tiếp tục phục ngày xưa cao chót vót, nữ nhân thật là độc dược a, kịch độc. Tiếp lấy, Võ Vương nhìn về phía Trương Vô tương, giết thư hoàng hậu sự tình các lại. Trương Vô tương nếu mày, vương gia đã sắp xếp xong xuôi, cái này không cho phép bị thương thư hoàng hậu, nàng chết, ai đến để cho ta nhị đệ biết Ôn nu Hương là mộ anh hùng. là tại hạ minh bạch. Chương 326, Kiên kỵ. Chương 326, Kiên kỵ. Dương Chiến đi thẳng tới bên ngoài phủ thứ sử, bây giờ còn duy trì dịch dung dáng vẻ, cho nên Dương Chiến cũng không sợ bị người nhận ra. Rất nhanh, tìm được lão Ngũ. Lão Ngũ tự nhiên nhận biết, lập tức lui người bên cạnh nhị gia, lão lục cùng tôi hoàng hậu đi vào có một hồi, còn không, có dẫn người đi ra, chỉ sợ là xuất hiện biến cố gì. Dương Chiến nhìn về phía phủ thứ sử, nếu như thiên môn dễ dàng như vậy liền thả người đi ra, đó mới lạ. Vậy cái này là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian. Lão Ngũ sở, vậy bọn hắn kéo dài thời gian làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ đại quân chúng ta? Dương Chiến hỏi một câu, "Thiên môn cầm đầu là ai?" "Thiên môn đại trưởng lão Hoàng đạo đồ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đợt thứ nhất làm chim đầu đàn, lại là đại trưởng lão, cái kia chứng minh thiên môn này còn có càng mạnh người trong bóng tối. Nghĩ ra, vậy bọn hắn đang chờ cái gì? Đây cũng là thăm dò. Thăm dò. Bích Liên cô nương tại hay không tại? Dương Chiến những mày, khó mà nói, bọn hắn tới rất nhiều người đều chưa đi đến thành, có khả năng bọn hắn hay là kiêng kỵ Bích Liên, nhưng là Bích Liên biểu hiện trọng thương bị tôi hoàng hậu đả thương trốn, những người khác không nói, thiên môn này người hẳn là muốn đi truy sát Bích Liên mới đối, lại chạy tới nơi này điều này nói rõ, thiên môn người cho là ta những bảo bối này so cầm xuống bích liên càng có sức hấp dẫn. lão ngũ mắt sáng lên, có phải hay không là kiêng kỵ thôi hoàng hậu? dương chiến lắc đầu, hẳn không phải là, thôi hoàng hậu mặc dù rất lợi hại, nhưng là là phi thi đầu góc không dễ dùng lắm, tại giang hồ các đại thế lực bên trong, thôi hoàng hậu còn lâu mới có được bích liên đối bọn hắn uy hiếp lớn. nói đến đây, dương chiến cũng không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ trong thành này còn có mặt khác khiến cái này giang hồ cường giả kiêng kỵ người? lão ngũ lúc này liền nghe không rõ, chỉ có thể trông mong nhìn qua dương chiến. dương chiến bỗng nhiên mở miệng nói, lão ngũ, ngươi đi gọi hàng không nhường nữa người của chúng ta đi ra vậy liền cá chết lưới rách lão ngũ ân quyền tuân mệnh lão ngũ trực tiếp chạy ra ngoài mang theo một đội thần vũ quân đi vào phủ thứ sử cửa ra vào hướng bên trong hô to mà lúc này dương chiến ngồi xếp bằng tiểu hồng đống nhiên từ không trung bay thẳng hướng về phía phủ thứ sử trong khoảng thời gian ngắn dương chiến liền mượn nhờ tiểu hồng ánh mắt đem phủ thứ sử đều dò xét một lần lâm bất hàn trọng thương ngã trên mặt đất lão lục cùng thôi hoàng hậu đang cùng hoàng đạo đồ một phương giảng co, cường giả đều tụ tập ở này mà chủ viện trong phòng nghị sự lưu hán cùng vương hoài thế mà đều mê cái này để Dương Chiến cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao thực lực của hai người, dù cho có cái gì mê hồn hương, cũng không nên chịu không được mới đối. bất quá bên ngoài lại có mấy cái người giang hồ, cũng hôn mê đến cùng. cái này để Dương Chiến cảm giác càng thêm kỳ hoặc. Tiểu Hồng rất nhanh bay vào tiền viện, hướng phía hậu viện mà đi. trong hậu viện, thị vệ cũng đều nga xuống, đều không ngoại lệ. trong thiên phòng có một vị thư sinh trẻ tuổi, chính nằm ngáy ho ho mà đổi thành bên ngoài trong một gian phòng. Tiểu Hồng rơi vào ngoài cửa sổ trên tây, chính nhìn xem trong phòng, lại không có một ai. Dương Chiến nhíu mày, một hồng ngư không thấy tiểu tại trong phủ thứ sử lại lần nữa tìm tòi một lần cũng không có nhìn thấy một hồng ngư hạ lạc dương chiến mở mắt mà lúc này lão ngũ mang theo đại quân biểu hiện ra không tiếp tử chiến khí thế rốt cục trong phủ thứ sử bắt đầu có người đi ra rất nhanh lão ngũ để một đội binh sĩ đi vào đem hôn mê thần vũ quân tướng sĩ đều khiêng đi ra cùng lúc đó hậu viện lưu hán cùng vương hoài cùng thị vệ của bọn hắn cũng bị mang ra ngoài lâm bất hàn cùng vợ con của hắn cũng bị mang ra ngoài thiên môn người cũng không có ngăn cản lúc này dương chiến không khỏi nhìn về phía trên không mảng lớn mây đen một mực che đậy lấy thái dương phảng phất đã hoàng hôn Dương Chiến con mắt hơi khép, tới nhiều cường giả như vậy, còn như thế chú ý cẩn thận, các ngươi đang sợ cái gì? Rất nhanh, Lão Ngũ cùng lão Lục xông tới nhị gia, đỏ cá cô nương không thấy, không tìm được người. Dương Chiến đã sớm biết, chỉ là phân phó một câu, "Lão Lục, để Thiên Hành tra tìm." "Là?" Lão Lục quay người rời đi. Dương Chiến nhìn về phía Lão Ngũ, "Lão Ngũ, đem Lưu Hán cùng Vương Hoài cứu tỉnh, cứu tỉnh đằng sau lập tức để bọn hắn đi phụ đại tướng quân gặp ta." "Được rồi." Lão Ngũ sau khi ra ngoài, cũng tại thôn lũng, cái này Lưu Hán cùng Vương Hoài chuyện gì xảy ra, nhất phẩm cảnh võ phu, dễ dàng như vậy bị mê choáng? hiển nhiên, lão Ngũ cũng cảm thấy kỳ quái bốn. phủ thứ sử trong thiên viện, thần vũ con người đều bị rút đi. nhưng là còn có rất nhiều xe chở tù tù phạm, cùng cái kia mấy đại xe bình bình lọ lọ. Trần Lâm Nhi tâm lý rất là khó chịu, bất quá nàng không có chọn thủng dương chiến còn sống sự tình. thế nhưng là Lý Ngư cùng Lý Chi Trúc lại nhịn không được hỏi để Trần Lâm Nhi cũng không biết nên nói như thế nào. vừa rồi nàng còn tin tâm trần đấy, bây giờ lại là đánh mặt Lâm Nhi. chúng ta là không phải sắp xong rồi. Lý Ngư nhìn thoáng qua những ngày kia cửa cao thủ, lần thứ nhất cảm giác tại cái kia tử lao đầu dưới tay, ngược lại là chuyện tốt. Trần Lâm Nhi cao mày nói không nên gấp, không có chuyện gì. bất quá lúc này, một con chuột đống nhiên bỏ tới Trần Lâm Nhi trên tủ xa. Trần Lâm Nhi lập tức vừa quay đầu, chuột lập tức kéo lấy cái đuôi liền chạy. Trần Lâm Nhi hơi nghi hoặc một chút, sau đó đã nhìn thấy trống rông xuất hiện một tờ giấy. Trần Lâm Nhi cầm lên xem xét, phía trên viết mấy chữ, giúp ta thám thính Thiên môn người đối thoại. Trần Lâm Nhi lập tức đem tờ giấy ở trong tay xoa thành bụi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. tiểu tử hôn chứ này, vô tình phải đem nàng nhét vào địa phương nguy hiểm này, còn không biết xấu hổ để nàng làm việc. nghi hay thật, nói là nói như thế, Trần Lâm Nhi lại buông xuống màn xe sau đó trong ánh mắt xuất hiện quang mang màu vàng nhưng là rất nhanh trần lâm nhi liền nhắm mắt lại hào quang màu vàng bị che giấu bất quá trần lâm nhi lô thay lại có chút rung động đúng vào lúc này trần lâm nhi nghe được có người đang đối thoại mấy người bọn hắn chuyện gì xảy ra làm sao lại hôn mê đại trưởng lão chúng ta cũng không rõ ràng ba người bọn hắn không có đánh đấu vết tích không có thụ thường, chính là hôn mê nhanh cứu tỉnh hỏi một chút xảy ra chuyện gì là đại trưởng lão giờ phút này hoàng đạo đồ cùng nhị trưởng lão lê vụ hai người đứng chung một chỗ lê vụ nhịn không được nói đại trưởng lão long tôn có phải hay không cẩn thận quá mức cẩn thận đã lâu như vậy, đối phương cũng không có cái gì không tầm thường cường giả bí ẩn xuất hiện, một cái thôi hoàng hậu bất quá là phi thi, mặc dù mạnh, nhưng là tại chúng ta các đại thánh địa nhiều cường giả như vậy trước mặt, một cái phi thi cũng là không nổi sóng lớn, lại nói trong thành này, thần vũ quân những phạm phu tục tử kia cũng đối bọn ta không có quá lớn nguy hiếp. hoàng đạo đồ cao mày nói, cái này ai biết, long thôn là nói như vậy, thi hành mệnh lệnh chính là. lê vụ mắt sáng lên, chẳng lẽ hôm nay xa thành còn ẩn tàng cái gì cường giả tuyệt thế? hoàng đạo đồ nhìn lê vụ một chút, thần sắc nghiêm túc, không nên hỏi nhiều, đại trưởng lão cũng không biết đi. Hoàng đạo đổ chừng Lê Vũ một chút, ngươi biết? Lê Vũ kiền cười nói, đại trưởng lão cũng không biết, ta làm sao lại biết?